Chương、60. ánh mắt nhìn về phía anna edwin ghi cùng hai tên thị vệ xin hỏi ta như thế nào mới có thể thu hoạch được lực lượng cường đại những mê vụ đó lại như thế nào mới có thể tiêu tán giết sạch những cái kia tuần tra khô lâu t ạ i binh coi nơi này lưu lại h o á n khí tiêu tán thời điểm mê vụ liền sẽ tản ra một bộ phận một tên thị vệ đối rèn ni nói ghi tiếp nhận tên thị vệ kia lời nói đối rèn ni đề điểm nơi này là chư thần ánh mắt chú một chỗ ngươi có thể dùng thần tiền cũng hoặc là, là hư vô kim tệ đổi lấy lực lượng cường đại là một tên nữ hải tử vẫn là lựa chọn tương đối bình thản phương thức cho thỏa đáng thần tiên làm sao kiếm lời hư vô kim tệ lại như thế nào kiếm lời rèn n ỉ đối ghi hỏi thăm ghi đối rèn n ỉ cười hồi phục ngươi có thể giết chết những tà ác đó khô lâu tạp binh thu hoạch được t h ầ n tiền cũng có thể dùng rách tung t ó é cùng thu thập được thảo dược hướng vào phía trong đức đổi lấy hư vô kim tệ bất quá ta đề nghị ngươi tiên dùng thảo dược đổi lấy hư vô kim tệ sau đó đang dùng hư vô kim tệ mua sắm dược tệ thông qua dược t ệ lực lượng giết khô lâu tạp binh trở thành một tên có được lực lượng cường đại người ghi đối rèn ni lời nói ý vị sâu xa nói anna edwin cùng hai tên thị vệ nghe ghi ngữ khí trong lòng nổi lên một tia không hiểu ra hỏa này trạng thái giống như có chút không đúng. thu thập thảo dược đổi lấy hư vô kim tệ thông qua dược tề lực lượng giết hết đời sinh vật r e n n y nghe Duy lời nói vô ý thức tái diễn Duy gật gật đầu ý vị thâm trường đối r e n n y đề điểm hợp lý lợi dụng hư vô kim tệ tăng tốc kiếm lấy thần tiền tốc độ đây là chư thần đối với các người lớn nhất bạn hơn Duy, anna edwin cùng hai tên thị vệ nhịn không được lớn tiếng hô m ộ t câu tại nói đi xuống sẽ phải phạm vào kỳ ạn kỵ Duy tâm lý run lên giống như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình thế là ở trong lòng hít sâu một cái khí tiểu nha đầu cố mà chân quý cái này thiên đại cơ duyên a ta sẽ rèn n g thông qua anna edwin cùng hai tên thị vệ vẻ mặt giống như cảm nhận được cái gì thế là đối ghi cam đoan gặp hai người kết thúc cái đề tài này edwin mấy người cũng ở trong lòng thở một hơi d à i nhẹ nhõm anna lúc này trong lòng không khỏi nổi lên một tia hối hận t h ầ n sắc sớm biết ghi có bạo nội tình tâm tư đánh chết nàng cũng sẽ không hô ghi đi ra may mắn đây chỉ là một gần cầu bằng không còn không biết ba vị vĩ đại tồn tại sẽ hạ xuống bao lớn nội hỏa cảm thụ được edwin bốn người t h ầ n sắc biến hóa gen ni đối ghi hỏi thăm ta như thế nào mới có thể thu thập được thảo dược lại như thế nào dùng thảo dược đổi lấy hư vô kín tệ ta có thể dạy ngươi thu thập thảo dược ghi đối g e ni nói e gọi đ i hì n ó i bảo, n g ư ơ i có thể đ e m thảo dược b á n cho ta, ta sẽ cho n g ư ơ i một hợp lý g i á cả. Học thảo thu thập tập d ệ n điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện tí điện điện điện điện điện g i ệ n điện điện t i ệ n điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện điện t i ệ n điện điện điện điện đ i c h điện điện ta có thể dạy cho ngươi một chút kỹ xảo đa t ạ j e n n y muốn cảm t ạ n h ư n g lại không biết phải làm thế nào xưng hô ghi đối j e n n y bổ sung ngươi có thể gọi ta ghi cũng có thể gọi ta sinh hoạt chức nghiệp đạo sư đa tạ ghi đạo sư j e n n y đối ghi cười nói lấy sau đó đi theo hắn hướng về tiểu mục ốc đằng sau đi đến edwin anna cùng hai vị thị vệ mắt lớn c h ứ n g mắt nhỏ cái này đến là tình huống như thế nào chúng ta lớn nhất chuyện trọng yếu không phải b ó p lột những người này sao ghi thế mà không chỉ có không b ó p lột ngược lại miễn phí đại phóng tiến đưa hắn liền không sợ ba vị vĩ đại tồn tại nổi trận lôi đình vô tận trên không thần quốc bên trong cổ trường thắng ba người đem ánh mắt thu hồi quan g minh đây là ngươi trong bóng tối lén lút chuẩn bị thủ đoạn sao không phải đã nói thấp nhất thu phí một cái hư vô kím tệ nhưng vì cái gì ghi sẽ miễn phí h á cám không vui nhìn về phía quan g minh một bộ bị tiểu thâu vào xem thịt đau cảm giác dù sao quan g minh tiểu tử này không phải là không có tiền h o a lúc trước lén lút tại thuốc tê tể bên trong sen lẫn không ít hoa quả khô cần biết những cái kia hoa quả khô còn một đi qua chia liền bị dùng hết quan minh khỏe miệng hung hăng co rú một chút đừng sự tình gì đều hướng trên người mình dội đây là ghi một mình quyết định ghi một mình quyết định hắc cám hoài nghi tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới thật đang dạy d ẹ n nhì thu thập thảo dược uy sau đó một bộ thịt đau nhìn về phía con minh sau đó chính là nổi giận một mình quyết định là ai cho hắn sao mà tò gan như vậy rẽn nhì dù sao cũng là uy trước người thân tôn nữ cổ trương thắng nhịn không được nói xem v à o đối hắc cám nói hắc cám nhảy lên một cái gấp cơ hồ dơ chân doanh trại tị nạn bên trong nhưng có lấy bảy ngàn hơn người già trẻ em mỗi một cái đều có thể cùng hắn có quan hệ thân thích nếu là đô không thu phí chúng ta tổn thất có phải hay không quá lớn một điểm tiền a cái này đều là tiền a h ắ cám một bộ thủ tài nô bộ dáng quan g minh nghẹn liếc một chút hát cám n g ư ơ i hát cám giáo hội còn không có ảnh như vậy vội vã đòi tiền làm cái gì vì ta hát cám giáo hội lưu giữ đủ nhiều tài chính khởi động chẳng lẽ ngươi có gì nghị hát cám đối quan g minh hừ lạnh một tiếng đối với chủ tôn tiên sáng lập quan g minh giáo hội biểu thị một chút bất mãn cổ trương thắng khỏe miệng động động vẫn là quyết định tướng lại nói đi ra đ ừ n g nóng vội thời gian còn dài mà chủ tôn thời gian càng dài quan g minh giáo hội thực lực càng to lớn ngươi xác định về sau ta h á cám giáo hội năng lượng nhanh chóng đối với hắn hình thành chế ước hắc ám tướng hai ngày này doanh trại tị nạn chuyện phát sinh thu hết mắt đối với quang minh giáo hội nhanh chóng đứng thẳng góp chân sự t ì n h có thể nói trận mắt h ố t mồm đừng nhìn bao tuổi còn nhỏ s ắ c thực một cái trời sinh đại thần côn cùng quang minh ă n nhịp với nhau có thể xưng ơ sói cùng bái hoàn mỹ tổ hợp quang minh đối hắc ám xẹp xẹp miệng cho nên ngươi bây giờ l i ề u mạng tiết kiệm tiền chính là vì về sau năng lượng l i ề u mạng vì là hắc ám giáo hội bất hắc chẳng lẽ ngươi không có vì quang minh giáo hội bất hắc hắc ám đối quang minh chế g ễ lại gặp hai người có tiếp tục tranh cãi xu thế cổ trường thắng chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở hợp lý cạnh tranh chế ước lẫn nhau là thích hợp nhưng các ngươi nếu như nếu là dám lập b ả n ta liền để quy khư đi ra dạo chơi hát cám cùng quang minh nhìn nhau liếc một chút sau đó ngậm miệng không nói nữa cảm thụ được bên thai khó được thanh tịnh cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười xem ra lúc trước sáng tạo ra quy khư thật sự là một cái sáng suốt lựa chọn dù sao lưỡng cường đối lập vẫn là không có tam túc đỉnh lập tới ổn định hát cám tuy nhiên ngậm miệng nhưng vẫn còn có chút tức giận bất bình thế là đối quang minh cùng cổ trưởng thắng biểu đặt trong lòng áng giận loại chuyện này không thể tiếp tục kéo dài chúng ta nhất định phải tiến hành s sự tình còn không có đạt tới một bước kia chúng ta đang chờ đợi xem cổ t r ư ờ n g thắng đối hát cám hồi phục hát cám nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng lời nói thế là chỉ có thể tạm thời đem việc này coi như thôi ánh mắt nhìn x u ố n g dưới chương sáu mươi mốt trong rừng cây rẽn nỉ cẩn thận từng ly từng tí đi chậm rãi vừa mới ghi đạo sư giáo hội chính mình một chút thu thập kỹ xảo thuận tiện còn đem như thế nào chặt cây cây c ố i yếu điểm cũng nói một chút có thể nói tận tâm tận trách đến cực hạn nghe nói phiến rừng cây phương viên trăm dặm bên trong có cường đại tạ ác khô lâu tạp binh cùng ở khắp mọi nơi chư thần cùng chư ma thần thân tử về sau phát ra hóa khí người chỉ có tại chư thần phù hộ phía dưới mới có thể tại cái này o á n khí bên trong l ô n g tóc không tổn hao gì cho nên cái một người trong vòng một ngày chỉ có thể chờ đợi tám giờ một khi vượt qua thời gian liền cần lấy mỗi bốn giờ một cái thần tiền làm đại giá mới có thể miễn ở những ngày o á n khí ăn mòn ánh mắt nhìn khắp b ố n phía cẩn thận từng ly từng tí tránh đi một cái khô lâu tạo binh nhanh chóng đi lên phía trước lấy trong tay cầm một cái cái cuốc phân biệt trên mặt đất cỏ dại ca ngợi ngô chủ mỗi ngày ban cho tám giờ bằng không tại cái này ác liệt trong hoàn cảnh muốn để cho người ta sinh tồn thật sự là rất khó khăn rất khó khăn may mắn rẹn n h ỉ không biết cổ trường thắng bọn người dụng tâm h i ể m ác thế này sao lại là phù hộ hoàn toàn là đang hút máu có được hay không chỉ có thể nói vô chi thiếu nữ thật tốt lừa gạt tuy nhiên có một chút không có nói sai cái này cùng bạo chi k h í bên trong đợi quá lâu xác thực sẽ đối với người chiếu thành rất đại thương hại cho nên phù hộ một từ đến cũng không hề dùng sai mỗi ngày tám giờ miễn phí thời gian vượt qua về sau vì là thu phí thời gian loại mô thức này rất không tệ ít nhất cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám là cho rằng như vậy còn những cái kia trốn thuế lậu thuế tự nhiên sẽ để bọn hắn minh bạch trên thế giới tiên hoa vì sao hồng như vậy là một tên cao cao tại thượng thần trích ở phương diện này có mười phần bá đạo quyền lợi một đoá không biết tên hoa luôn ở lấy t h ư ợ n g diện một cái con bướm đang kích động cánh rèn nỉ nhìn xem đoá hoa này trong lòng không khỏi vui vẻ xem ra vận khí rất không tệ thế mà nhanh như vậy tìm đến một gốc d ự tài chỉ mong năng lượng ở bên trong đức chỗ nào có thể bán một cái giá tốt rèn nỉ nghĩ như vậy trong lòng nổi lên một tia vui sướng ra ra ngươi chờ xem dùng không bao lâu ta liền có thể có được lực lượng cường đại sau đó tìm tới ngươi cầm trong tay cái cuốc đưa tay đuổi đi cái kia còn bướm một chút có một chút đối này đoá lời nói vung tới còn gặp một sợi mắt thường không thể gặp hắc khí mở ra đến tại cái này cái quốc huy động dưới hắc khí dần dần trở thành nhạt sau cùng hóa thành lấm ta lấm tấm quan g mang biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó cổ trường thắng bọn người thu hoạch được một sợi mười phần nhỏ bé tinh túy nguyên tố chi lực tuy nói có chút ít còn hơn không nhưng không chịu nổi số lượng cự đại bởi vậy có thể thấy được một khi đại quy mô khai thác chắc chắn là nhất bút mười phần khách quan thu nhập bán vị diện a bán vị diện ngươi cái này rách tung tóe sẽ hủy diệt vị diện ta đến lúc nào mới có thể đem ngươi xây xong hóa thành một cái hoàn chỉnh vị diện đâu nhìn xem này tơ tầm tinh nếu như nói quy khư là chế ước quang minh cùng hát c á m đao n à y sẽ pha nát bán vị diện cũng là trên đỉnh đầu của mình thời thời khắc khắc liền sẽ rơi xuống lợi kiếm không phải do chính mình không tận tâm tận lực ngay tại cổ trường thắng tràn ngập án m i ệ m thời điểm d ẽ n ý lại lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn xem gốc cây kia bị chính mình ngắt lấy thảo dược vui mừng hớn hở lấy được hơi suy tư cảm nhận được phía sau gối thuốc khỏe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười g u i đạo sư thật sự là một người tốt không chỉ có miễn phí giáo hội chính mình rất nhiều kỹ năng hai thuốc còn đưa cho chính mình một cái cái quốc cùng gối thuốc chỉ là không biết vì sao anna tỉ hẹ đùn bọn người ánh mắt nhưng lại n đưa tay ớ i đ tướng dược tài phóng tới gửi thuốc bên trong sau đó tại đi tướng này con bướm cầm lên quan sát tỉ mỉ lấy con bướm tại lòng bàn tay giấy ruộng kích động cánh hướng về trên bầu trời bay múa rèn lì không cần nghĩ ngợi đi theo con bướm chạy tới trên đường đi còn lưu ý lấy bốn phía đậu ộ tính không bao lâu xuất hiện tại dưới một cây đại thụ ngầm đầu nhìn về phía con bướm chỉ mỗi ngày bên trên dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới con bướm rơi vào gốc cây này bên trên duy nhất một quả không biết tên quả thực bên trên bụng chuyên đến một trận tiếng vang cảm giác đói bụng cảm giác nhanh chóng lan tràn toàn thân dựa theo ghi miêu tả phương pháp cẩn thận phân biệt quả này không biết tên quả thực cuối cùng được ra một cái vô độc kết luận thế là đưa tay đi ngắt lấy quả thực nhẹ nhàng đong đưa ba lần sau đó trùng trùng điệp điệp kéo một phát trong tay cái quốc vung hướng về quả thực phía trên quả thực theo tiếng mà lạc hai tay thổi phồng quả thực rơi xuống trong tay ghi đạo sư nói qua trên cây quả thực một khi rơi xuống đất liền sẽ bị hoán m i ệ m trừ khử cho nên quả thực là không thể rơi xuống đất còn có chết đi động vật thu thập dự t à i chém nga cây cối đều phải tại vô cùng trong thời gian ngắn nhặt bằng không những vật này đều sẽ biến mất nhìn trước mắt quả thực g e n n y cảm thụ được cảm giác đói bụng hung hăng nuốt một hớp nước tình hình cụ thể chỉ chốc lát cuối cùng quyết định vẫn làm ở cái miệng r ộ n g hung hăng cắn một cái quả thực hóa thành dòng nước cấm trong nháy mắt lan tràn ra đại não một trận thư thái tựa như trong nháy mắt này cùng trên trời vô tận thần quốc có một loại như có như không liên hệ liên tiếp mấy cái quả thực dần dần bị ăn xong trên thân dòng nước cấm bất thình lình hóa thành quần c u ộ n lực lượng khoái động ra vô ý thức mở ra thủ trưởng một đạo nhu hòa quan g mang từ lòng bàn tay xuất hiện đây là genny giật mình nhìn xem một màn này trong đầu bất thình lình hiện ra to a đứng tại mấy ngàn người trước mặt cầm trong tay q u y n trượng bộ dáng q u y n trượng phía trên quan g mang cùng trong tay quan g mang như thế chi tượng chẳng lẽ mình cũng có kiến tập ma pháp sư thực lực tâm niệm nhất động quan g mang bay về phía con bướm con bướm tại quan g mang bao q u a n h dưới trên cánh vết thương dần dần trở thành nạn lập tức biến mất không thấy gì nữa g e n n một cỗ to lớn âm thanh từ trên trời giáng xuống ngay sau đó trên bầu trời hiện ra một vòng thần uy quang minh thân ảnh như ẩn như hiện thuộc về trí tôn chủ thần uy nghiêm túc thẳng vào mặt nô chủ d ẽ n n h một mặt thành kính đối trên trời quang minh hồi phục quang minh này quần quận âm thanh vang lên lần nữa ngươi dùng ăn ẩn chứa quang minh nguyên tố lực lượng quả thực từ đó kích phát trong cơ thể thần ân trở thành một tên mục sư mục sư d ẽ n n h lộ ra một tia ánh mắt nghi ngờ quang minh cũng không để ý gì tới sẽ chỉ là nói tiếp từ nay về sau ngươi chính là quang minh giáo hội vị thứ nhất mục sư phải làm gánh vác thuộc về ngươi trách nhiệm bây giờ cao chỉ huy kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kiến tập thẩm phán kỵ sĩ đối chiến éo lệ quận phần lớn người đã t h ụ thương cho nên n g ư ơ i coi lợi dụng cố lực lượng này chỉ huy các mục sư vì là liệu t h ư ơ n g để bọn hắn tốt hơn thủ hộ doanh địa, thủ hộ các ngươi an toàn quang minh nói xong thần huy dần dần tiêu tán một cây quần trượng một kiện trắng đoán mục sư ma pháp bảo xuất hiện tại rèn mỹ trước mắt ngồi tại quang minh thần quốc bên trong h ắ t cám khỏe miệng hung hăng co rú một chút nhìn về phía cổ trường thắng chủ tôn đây chính là nhất bút mua bán lô vô na lại tiện nghi quang minh tiểu tử kia thua thiệt cũng là ta tiền vốn người gấp cái gì cổ trường thắng b sau đó không nói nữa trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương sáu mươi hai gấp rút tiếng bước chân tại éo lệ trong thành văng lên tra li một mặt nặng nề đi vào lần này đại bại mà về lại không biết đợi chờ mình vận mệnh là cái gì dù sao tử tức đại nhân cũng không phải cái gì tốt tính người một khi tại trong cơn giận giữ hạ xuống n ộ hỏa sẽ hay không tướng chính mình ném đi cho ăn la hổ cũng không phải là không thể được cần biết lúc trước vết xe đổ cũng không ít nghĩ tới đây trong lòng lần nữa bị kín một tầng bóng ma chỉ mong tử tức đại nhân năng lượng xem ở chính mình bảo toàn này một ngàn binh mã phân thượng đối với lần này đại bại không cho truy cứu tuy nhiên khả năng này rất nhỏ nhưng dù sao vẫn có thể chờ mong một chút ánh mắt nhìn về phía phía trước không chút nào để ý canh dự ở trước cửa mấy tên vệ binh tại cái này tâm sự nặng nề phía dưới x à i bước đi tới nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến a d o l p thả ra trong tay công văn nhìn về phía cha r l i e gặp cha r l i e thần sắc xa suốt không khỏi nhữ mày lần này có thể đem những con rồi đó toàn bộ rết sạch adolph n i cha r l i e hỏi đến trong giọng nói là có không vui cha ly quyết tâm chung chung điệp điệp quý đi xuống tử tước đại nhân mặt tướng vô năng đành phải không công mà lui nói cách khác ngươi lại bại adolf trong đôi mắt n ộ hỏa không còn che giấu lan tràn ra charlie trong lòng giật mình cũng biết tướng đầu xấu hổ cúi xuống đi ba lần cũng là lấy thực lực tuyệt đối có thể ba lần cũng là không công mà lui làm một tên quân nhân làm một tên tướng quân có thể xưng ơ vô cùng nhục nhã ba lần trọn vẹn thất bại ba lần charlie ngươi có phải hay không cần cho ta một lời giải thích adolf đuối charlie chất vấn, trong giọng nói xác y dần dần đồng hậu dày đặc charlie vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía adolf đại nhân minh giám lần này thất bại tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng không tại trên người chúng ta như thế hiếm lạ bại trận người thế mà còn dám công bố thất bại không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân adolf khoe miệng nổi lên một k i a trào phúng đối với loại này không dám gánh chịu người có trách nhiệm hắn ghét cay ghét đắng nhìn xem adolf khoe miệng miệng mai charlie ở trong lòng âm thầm cắn răng lần này sai ở chỗ phía trước thủ quân đủ charlie nghe thấy charlie tướng đánh bại trách nhiệm giao cho phía trước thủ quân adolf cuối cùng ép không được lựa dẫn trong lòng đối hắn hét lớn một tiếng thực sự thực sự thực sự vừa mới nói xong chính là cẩn trọng tiếng bước chân một đội g i ở ngoài cửa vệ binh hướng về trong phòng chen chúc mà tới nhìn xem dần dần tới gần vệ binh cha r li e biết có ở đây không tướng nói cho hết lời chờ l ợ i lấy chính mình chắc chắn là cho ăn lão hổ con đường này tiết lộ tử tước đại nhân hơn ba trăm tên kiến tập chiến sĩ xuất hiện tại hẻo lệ quận quận phủ hẻo lệ thành chẳng lẽ đây không phải phía trước thủ quân sai lầm sao lớn như thế quy mô địa nhân bọn họ lại là làm sao ẩn nút tiến đến l u i ra nghe cha r li e lời nói ạ đ ồ n t nối những cái kia chen trúc mà tới vệ binh hét lớn một tiếng đám vệ binh nghe thấy tiếng ra lệnh này đối a đột túi người hành lễ sau đó nối đuôi nhau mà ra người nói cái gì hơn ba trăm tên kiến tập chiến sĩ a đột nghe cha li lời nói trong lòng nhất thời hít sâu một hơi trang ly ngược lại là d ã n ra một hơi xem ra một kiếp này là quá khứ thế là ngự a khí hơi nhẹ nhàng một chút ngắn ngủi trong vòng một ngày từ ban đầu hơn mười người kiến tập chiến sĩ đến ba mươi tên tại đến bây giờ hơn ba trăm tên xin hỏi từ tức đại nhân những địch nhân này đến có bao nhiêu nếu như không phải phía trước thủ quân sai lầm làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như thế kiến tập chiến sĩ h ú ố h ổ cái này ba trăm tên địch nhân là bọn họ cực hạ n sao nếu như mà tướng chỉ huy các tướng sĩ cùng những này hơn ba trăm tên kiến tập chiến sĩ từ t r ê n đến ai có thể cam đoan phía sau bọn họ có hay không vệ binh cha r l i e đối adon hỏi đến thực đối với vấn đề này hắn cũng cũng bị khuất nhưng đây cũng là một sự thật không phải do hắn không tiếp thụ adon nghe lần này h ỏ i tham lộ ra một k i a trần trờ sở hữu dần dần lâm vào trong trầm tư phía trước phòng tuyến không có khả năng xuất hiện to lớn như thế lỗ thủng hơn ba trăm người động tĩnh cũng không có khả năng như thế lạng yên không một tiếng động huống hồ khoa kỳ quận cũng không có lớn như vậy bá lực để cho ba trăm tên kiến tập chiến sĩ tìm cái chết vô nghĩa adon nhanh chóng phân tích cha r l i e đối adon hồi phục mặt tướng chỉ là đang kể một sự thật tướng hôm nay giao chiến từ đầu trí cuối nói ra adon nghe thấy cha ly lời nói này thế là vô ý thức đối hắn hỏi thăm charlie vội vàng ở trong lòng tổ chức dưới lời nói hôm nay phụng tử tức đại nhân chi lệnh điều khiển một ngàn binh mã tiến về doanh trại tị nạn nghe cha r l i e thuật lại adolf tướng mày nhữ lại càng c h ặ t một chút ngươi nói là bọn họ hô to ngô chủ quang minh trí cao chủ thần làm cái cuối cùng tiếng nói tiêu tán thời điểm adolf giống như nghĩ đến cái gì đối cha r l i e hỏi thăm charlie chậm rãi gật đầu xác thực như thế xem ra chúng ta có lẽ gặp phải một cái không giống nhau đối thủ adolf tinh tế cắt tỉa charlie thuật lại vô ý thức nói c h a r l i e không khỏi ư ớ n g sở trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng tới không giống nhau đối thủ chẳng lẽ không phải k hoa kỳ quận sao nếu như ngươi đến lúc này còn đang hoài nghi k hoa kỳ quận vậy ta không thể không hoài nghi đầu ngươi phải chăng xảy ra vấn đề À đ ồ n ố i c h a r l i e nói trong đôi mắt lộ ra xem thường ánh mắt c h a r l i e xấu hổ cười một tiếng như thế nói đến t ử tước đại nhân là cho là chúng ta gặp phải một cái không biết được nhân không tệ ta không tin phía trước tướng sĩ sẽ có to lớn như thế sai lầm nếu như là một trăm người trở xuống ta có lẽ năng lượng tiếp nhận ngươi đoán có thể cái này xác thực mấy trăm người thậm chí nhiều hơn đ h ự c nhân ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng a đồn f lối cha r l i e nói ánh mắt nhìn chung quanh một chút gặp cha r l i e còn quỳ trên mặt đất thế là tướng ngựa khí chầm dần đối mặt không biết đ h ự c nhân cha r l i e năng lượng không tổn b ì n h hao tướng cũng coi là một loại công lao đứng lên đi tạ tử tức đại nhân không tội c h i ân cha r l i e như chút được gánh nặng vội vàng từ dưới đất đứng lên adolf tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước ngươi trở lại nghỉ n ơ i thật tốt tại không có tìm hiểu rõ ràng bọn họ mảnh t r ư ớ đó chúng ta cần ổn định lại tâm thần dù là tòa này trại tị nạn ngay tại éo l ê ngoài thành mặt dù là tòa này doanh địa là chúng ta họa lớn trong lòng nhưng nó năng lượng ba lần đánh lui chúng ta công kích đã đầy đủ để cho ta có nhìn thẳng vào bọn họ tư cách adolph ố i charlie nói charlie đối adolph túi người hành lễ tuân mệnh mặt tướng c á o lui nói xong q u a y người nhanh chân hướng mặt ngoài đi đến đáng chết nạn dân đáng chết không biết đ ị c h nhân lần tiếp theo chờ đợi t ử t ư ớ c đại nhân tìm hiểu rõ ràng các ngươi mảnh chắc chắn sẽ để cho các ngươi đếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng cùng bất lực nhìn xem charlie rời đi bóng lưng a d o l h ơ i suy tư trong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng người tới tướng cặn gọi tới ngoài cửa một tên vệ binh lớn tiếng hồi phục không bao lâu tiếng bước chân chuyển đến một tên người mặc trung niên áo đen nam tử đi vào gian phòng đối a đ ồ n p cứu người hành lễ tử tước đại nhân lập tức điều động nhân thủ tiến về ngoài thành trại tị nạn tìm hiểu tin tức a đ ồ n p f l o r cắt phân phó cắt xứng sở vô ý thức liền cho rằng nghe lầm đánh tìm hiểu trại tị nạn có một cỗ không biết địch nhân đang t i ề m phục tại doanh trại tị nạn bên trong bọn họ đã đánh lui ba chúng ta lần tiến công cắt, chuyện này cũng khẩn cấp a d o n f l o cắt nói vừa dứt tiếng lập tức tướng lời nói xoay chuyển ta hy vọng ngươi năng lượng tự mình xuất thủ t ì chương i ể u rõ sáu mươi ba doanh trại tị nạn bên ngoài một thân nạn dân trang phục cặp nhìn về phía trước như ẩn như hiện doanh trại tị nạn không khỏi trần trở hắn lại tới đây đã quan sát một ngày sở dĩ chậm chạp không dám tiến vào đó là bởi vì có một cỗ trực giác tại nói cho chính mình cái này một tòa danh o địa cũng an lành nếu là đi vào liền sẽ phát sinh một chút chính mình không nguyện ý nhìn thấy sự t ì n h tốt tại cái này hơn nửa cuộc đời bên trong c á c nương tựa theo c ố này trực giác vô số lần biến nguy thành an cuối cùng trở thành adon tâm phúc trưởng quản đại bộ đợt hờ ơ nở h i lệ quận tình báo công tác ánh mắt nhìn về phía phía trước nghĩ đến adon mệnh lệ chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái bước chân đi vào bên trong đi vào này rách nát trong danh o địa bận rộn một mảnh vô số người cầm thụ đẳng cùng bị vóc nhọn một côn tới tới lui lui dục dịch n g nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái bị bắt lên cá cùng này từng cái hạnh phúc an lành vẻ mặt vui cười cười cỗ hạnh phúc khí tức tựa như năng lượng cảm nhiễm các tâm tình cũng không k ì m lại được tốt theo khoảng cách doanh địa càng ngày càng gần bên hai âm thanh cũng càng ngày càng vận rội ông bạn già hôm nay ngươi vận khí coi như không tệ đây đều là ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận danh o chư thần bản ơn mới khiến cho ta may mắn bắt được hai con cá lớn hai con cá lớn a xem ra hôm nay bụng của ngươi là sẽ không đói giáo tông đại nhân mệnh lệnh những thức ăn này làm thống nhất thu thập thống nhất cấp cho, cho nên cái này hai đầu béo khỏe cả lớn cũng có ngươi một phần ca n g ợ ngô chủ xem ra giáo tông mệnh lệnh này tốt lắm nghe phen này nói chuyện với nhau Cắt dần dần như mày cái này doanh địa rất kỳ quái mỗi người tại gặp phải sự tình tốt thời điểm c h ú n g q u tới bên trên một câu ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần mang trong lòng nghĩ hoặc cắt tiếp tục đi lên phía trước lấy lúc này đám người bất thình lình sôi trào lên từng đạo từng đạo tiếng vui mừng âm như là như sóng biển chuyển đến đại hỷ đại hỷ a nghe nói quang minh trí tôn chủ thần c h ú c phúc d è n n h ì cái tiểu nha đầu kia trở thành mục sư đại nhân mục sư cái gì là mục sư mục sư a thực ta cũng không biết nghe nói cùng ma pháp sư đại nhân không sai bị lắm đi mau đi mau nghe nói giáo tông đại nhân đã đến từng đạo từng đạo tiếng nghị luận lan tràn sau đó liền nhanh chóng hướng về một nơi r u n g manh lao tới các không khỏi xứng sở trong lòng nhanh chóng suy tư t i ê n lặng lăn lộn đi qua giáo đường tiểu mùa cốc bên ngoài người người nhồi náo hơn bảy ngàn người ở chỗ này tụ tập vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên trong ẩn chứa vô hạn kỳ chờ đợi thần sắc mục sư cái này lạ l ắ m mà không rõ ràng cho lắm chức nghiệp nhất định từ nay về sau chắc chắn rực rỡ hà quang tựa như những kiến tập đó thánh kỵ sĩ một dạng dùng bọn họ này khoan hậu cánh tay vì là doanh trại tị nạn chống lên một khoảng trời bây giờ có mục sư xuất hiện nhất định có thể để cho tòa này doanh địa càng thêm vững chắc đ à u chậm rãi đi tới c h à n g ngập chờ mong nhìn về phía trong nhà gỗ nhỏ truyền thống trận ngay tại vừa mới nô chủ quang minh trí tôn chủ thần hạ xuống thần chỉ rèn nghỉ trở thành đệ nhất danh mục sư đồng thời từ nay về sau phạm là ta quang minh giáo hội mục sư đều muốn bởi rèn nghỉ trực tiếp quản lý tao nhìn về phía trước trong nhà gỗ nhỏ này cái truyền thống trận lớn tiếng nói sau đó lời nói xoay chuyển đối bên người ẩn p â n phó tướng những cái kia cho chúng ta bị thương dũng sĩ n h ấ t mươi vị tới tuân giáo tông ý chỉ h i ẩn đối bao túi người hành lễ hai người nhìn về phía sau lưng tướng những dũng sĩ đó mang lên đám người tránh ra một lối đường mấy tên phụ nhân lão giả dùng đơn giản bằng ca mang lên mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ gặp này từng đạo từng đạo đẫm máu vết thương cởi trần hơn bảy người tất cả đều yên lặng trong lòng yên lặng vì là những này thủ hộ lấy sinh mệnh mình người cầu nguyện quan g minh trí tôn chủ thần cùng quan g minh trận doanh chư thần là sẽ không b ứ c bỏ những cái kia vì là bảo vệ bọn hắn tín đồ an toàn mà bị thương dũng sĩ cho nên rẹn nỉ mới có thể trở thành một tên n ô chủ mục sư cho các người mang đến khỏe mạnh cùng này mạnh mẽ thể phách tao gặp hơn bảy người yên lặng thế là th nếu như nói thần côn là một loại kỹ năng lúc này cao đã đem này một kỹ năng luyện đến trong xương thủy trong truyền thống trận hào quang l ó i lên r e n ni thân hình chậm rãi hiện hiện nhìn xem trong truyền thống trận quang mang cùng r e n ni thân ảnh các tướng bắt đầu lo lắng nghĩ không ra tòa này doanh trại tị nạn bên trong lại có truyền thống trận cái này cần dốc hết nhất quốc chi lực mới có thể thành lập truyền thống trận thật không thể tin thật sự là thật không thể tin tất nhiên c ỗ thế lực này có thật lớn như thế tài lực lại thế nào để y eo lệ quận ngay tại các suy nghĩ lung tung thời điểm rèn i chậm rãi đi ra tiểu một úc hơn bảy người nhất thời ngừng thở e sợ cho xem để l o t thứ gì tham kiến giáo tông đại nhân r e n n h âm thanh chậm rãi vang lên lúc này mọi người mới phát hiện cầm trong tay quần trượng một thân trắng đoán r e n n h cư nhiên như thế mỹ lệ tuy nói xanh sao v à n g vọt nhưng ở trường bảo này phía dưới lại có một loại kinh diễm cảm giác r e n n h từ nay về sau ngươi chính là n ô chủ đích thân chọn mục sư thủ lĩnh mục sư đoàn đoàn trưởng hy vọng tại ngươi lãnh đạo phía dưới n ô chủ các mục sư năng lượng hoàn thành thuộc về bọn h ắ n sứ mệnh Đào đối Jenny nói. Zenny tham kiến mục sư đại nhân rèn ni đoàn t r ư ở n g Ai ẩn đối rèn ni lớn tiếng nói hơn bảy ngàn người đều kịp phản ứng cùng kêu lên hô to tham kiến mục sư đại nhân rèn ni đoàn t r ư ở n g các nghe cái này tiếng hoan hô vô ý thức muốn phụ h o a có thể lập tức kịp phản ứng ngạnh sinh sinh ngừng sẽ thốt ra lời nói rèn ni tướng ánh mắt nhìn về phía mặt đất băng ca bên trong nằm mười tên thân chịu trọng thương kiến tập thánh kỵ sĩ ta t ạ i trở thành mục sư thời điểm nô chủ hạ xuống thần chỉ để cho ta cho các ngươi liệu thương cảm tạ n ô chủ ngài trung thực tín đồ vô cùng cảm kích mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ nghe thấy rèn trong lòng rất là cảm động làm bộ muốn giáng chống đỡ lấy đứng lên rèn n ỉ tâm niệm nhất động một đạo nhu h ò a quan g mang từ quần trượng bên trên dần dần khuyết tán ra đến cơ hồ trong chớp mắt liền tướng này chịu đựng kịch liệt đau nhức mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ bao phủ đi vào quan g mang tại trên vết thương bao quanh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại mười tên thân chịu trọng thương kiến tập thánh kỵ sĩ như kỳ tích đứng lên toàn thân trên dưới tựa như tràn ngập lực lượng nhìn xem một màn này cắt cơ hồ muốn ngoắc mồm kinh ngạc cái này cái này sao có thể coi như sơ cấp thủy hệ ma pháp sư cũng không có khả năng có được cường đại như thế hiệu quả trị liệu. chẳng lẽ là ta cô lậu quả văn vẫn là vị này cái gọi là mục sư thực cũng là một vị cường đại thủy hệ ma pháp sư vừa nghĩ đến thủy hệ ma pháp sư cái này năm chữ cắt cơ hồ đem chính mình dọa cho gần chết năng lượng một hơi tướng mười tên thân chịu trọng thương kiến tập chiến sĩ khôi phục cái này ít nhất cũng cần trung cấp thủy hệ ma pháp sư thực lực nói cách khác người trước mắt này có cường đại ma pháp lực lượng không đúng thủy hệ ma pháp sư trị liệu thời điểm cùng người trước mắt này không giống nhau bọn họ là dùng nguyên tố hóa thành g i ọ nước mà người trước mắt này là dùng quang ánh sáng chỉ là cái gì có quan hệ ma pháp sư sao chương sáu mươi bốn tại cái này nu hòa trong ánh sáng mười tên thân chịu trọng thương kiến tập thánh kỵ sĩ đứng lên đối rèn nỉ cùng phía sau nàng giáo đường tượng thần thành kính nói cảm tạ rèn nỉ đoàn trường để cho chúng ta hồi phục khỏe mạnh thân thể rèn nỉ hoảng hốt ở giữa cướp bộ một cái l à o đảo còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh lúc này mới không có ở trước công chúng phía dưới thất thố xem ra chính mình vẫn là quá mức khinh thường tuy nhiên quả thực bên trong lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán nhưng mình duy nhất một lần sử dụng uy lực như thế cự đại kỹ năng vẫn là suýt nữa để cho tinh thần lực tiêu hao quá độ trong thân thể còn lưu lại quả thực lực lượng trầm trầm lưu động lấy lập tức hoàn toàn tiêu tán t r o n g không mà r e n nỉ cái này tại cố lực lượng này thoải mái phía dưới thần s ắ c khôi phục bình thường các ngươi hẳn là cảm tạ ngô chủ đây đều là ngô chủ thần trị r e n nỉ một mặt trịnh trọng đối mười tên vừa mới khôi phục kiến tập thánh kỵ sĩ nói nghe thấy r e n nỉ lời nói này mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ tướng nghiêm sắc mặt ngay sau đó chính là liên tiếp cảm kích tử cảm tạ n ô chủ là ngài để cho chúng ta có thể khôi phục Cảm tạ ngô chủ, là ngài cho chúng ta mang đến lên đào sót lực lượng. Cảm tạ ta ngô ngài là đau ế khiến n lên lượng. ngô ngài nhân từ khiến cho mục sư hàng vướt sót tạ từ Một đạo lại một t lực là lâm. lại đào đạo cho sư Cảm chủ, mục h n h âm d dần dần nhìn xem nghe những âm thanh này vung tay hô to ca ngợi ngô chủ là ngài để chỉ o trong. chúng Ca chủ, c thần huy h bên ngợi ngô chủ, là ngài ta tắm tại dựa là dẫn lấy chúng ta phía trước phương hướng đau tiếp tục lớn tiếng ca ngợi lấy hơn bảy người nghe thấy lời nói này lại cũng không nhịn được lớn tiếng kêu gọi ngay sau đó chính là này đều nhịp như là như sóng biển âm thanh ca ngợi ngô chủ là ngài để cho chúng ta có được đối mặt khó khăn dũng khí ca ngợi ngô chủ là ngài để cho chúng ta thu hoạch được khó được hạnh phúc ca ngợi ngô chủ là ngài ban cho lực lượng để cho chúng ta không sợ khiêu chiến âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước liền ngay cả lăn lộn trong đám người cạn cũng nhịn không được vung tay hô to nửa ngày về sau âm thanh tiêu tán tao nhìn về phía trên mặt lộ ra dã rời thần sắc ghen nhi vô ý thức liền muốn khiến cái này người t ă n g cuộc lúc này truyền thống trận bất tình linh hiện ra ạn giờ dưới thân ảnh chậm rãi đi tới gót lấy ba mươi tên thiếu nữ ba mươi tên thiếu nữ nhìn thấy rẹn n h trên thân trường bảo không khỏi xức sờ lại gặp trong tay q u y ề n t r ư ở n g trong đôi mắt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt chân rèn nhỉ một thiếu nữ nhịn không được hô to một tiếng ai ẩ n nhữ mày ngươi phải gọi rèn nhỉ mục sư đại nhân hoặc là rèn nhỉ đoàn t r ư ở n g mục mục sư đại nhân chúng thiếu nữ từng cái hai mặt t ư ớ n g d ò m trong đôi mắt tràn đầy không giảng hòa chờ mong rèn nhỉ quay người nhìn về phía ba mươi tên thiếu nữ tại n g ô chủ cùng quang minh trận danh o chư thần chỉ dẫn phía dưới các ngươi nguyện ý gia nhập mục sư quân đoàn sao đi theo ta tiến về lịch luyện tri địa hoàn thành thuộc về chúng ta mục sư lịch luyện nhiệm vụ nguyện vọng nguyện ý ba mươi tên thiếu nữ không cần nghĩ ngợi đối rè tuy nhiên không biết mục sư là cái gì nhưng nhất định không thể so với kiến tập thánh kỵ sĩ kém bởi vì đây là ngô chủ cùng quang minh trận doanh chư thần an bài lan lộn trong đám người cạn vụ trộm kích động chính mình một bắt hai đây là cái gì tình huống đáng chết à, ngươi thế nhưng là éo lệ quận lợi hại nhất tình báo nhân viên ngươi thế nhưng là trưởng quản éo lệ quận đại bộ gờ hờ ân ở viên sĩ quan tình báo ngươi làm sao có thể cùng những n à y nạn dân cùng một chỗ hô to một chút không biết mùi vị đồ vật áo não phiền muộn cùng không hiểu ở trong lòng thật lâu không rời nhưng lúc này lại có hào chết không chết nghe thấy rèn nhi lời nói này lần nữa lâm vào si ngốc trạng thái bên trong cái gì chẳng lẽ ta nghe lầm vẫn là cái thế giới này đến cuồng hoàn thành ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chủ thần lịch luyện nhiệm vụ liền có thể trở thành một tên mục sư trời ạ mục sư cùng trung cấp thủy hệ ma pháp sư một dạng lợi hại mục sư chẳng lẽ cái thế giới này biến sao vẫn là chính mình nhãn rơi quá mức nhỏ hẹp ba cách vô ý thức đối với mình trên mặt lại là trùng trùng điệp điệp một bàn tay người nào người người đến đang kêu người nào quan minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần sao xong các ngươi tại tiếp tục như thế nhất định sẽ xong đời người t r u n g quanh nhìn xem c ặ t liên tiếp kích động chính mình hai cái bạt hai từng cái lộ ra thương hại cùng khâm phục ánh mắt xem ra lại là một cái thay đổi triệt để ra hỏa tuy nhiên chư thần sẽ tha thứ ngươi đứng tại vô tận trên không trung cổ trường thắng vừa vặn nhìn thấy c ặ t bạt hai một màn này quan minh ngươi lại thu hoạch một tên thay đổi triệt để sáng với người cổ trường thắng ở trong lòng đối q u a n minh nói thư vô không gian thần quốc bên trong q u a n minh tướng ánh mắt nhìn về phía tới rơi xuống cặn trên thân sau đó n h ữ mày chủ tôn trên người người này không có tín ngưỡng quan g minh lần nữa g thắng lộ dọ xét một chút c ậ n ở trong lòng đối cổ trưởng thắng cùng hắc cám nói cổ trương thắng cùng hắc cám nhanh chóng đem ánh mắt rơi xuống cặp trên thân từng cái lâm vào trầm tư quan g minh lời nói ở trong lòng văn lên đi qua bao nỗ lực tòa này trong doanh địa đã toàn bộ đều tin ngựa ta lúc này xuất hiện một tên không tín ngưỡng người để cho người ta không thể không hoài nghi người l ạ i ý nói cổ t r ư ờ n g thắng cắt tịa quang minh lời nói này ở trong lòng nói không đợi quang minh âm thanh truyền đến hắc cám liền ở trong lòng mở miệng người hoài nghi đây không phải doanh trại tị nạn bên trong nạn dân xin chú ý nhìn hắn thủ cùng g i a thịt đây không phải một tên nạn dân có khả năng có được quang minh ở trong lòng đối cổ trường thắng cùng hắc cám nhắc nhở lấy cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc cám đồng thời dựa theo quang minh nhắc nhở tinh tế do xét có ý tứ tao chỉ cùng éo lệ quật lên xung đột như thế xem ra đây cũng là éo lệ của người gia vẽ thông minh tất nhiên nguyện ý tặng người đến chúng ta liền đi lấy n h ì n quang minh kết luận c ặ t thân phận ở trong lòng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng muốn xác minh doanh đ ị a vậy thì thoải mái cho ngươi xem ta ngược lại muốn xem xem ngươi sau khi xem phải chăng còn có lá gan dám vì địch nghe quang minh âm thanh cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên một tia thú vị ý cười không biết làm đ a u thần côn à y cùng quang minh hoàn mỹ tổ hợp gặp phải gián điệp lại sẽ làm ra cái dạng gì mỹ diệu sự t ì n h t hơi suy nghĩ một chút tự khiến người tràn ngập chờ mong chủ tôn ta cần ngươi trợ giút để cho người này cũng tiến vào lịch luyện tri đ i ệ quang minh ở trong lòng đối c cổ trương thắng chậm rãi gật đầu cũng tốt vậy liền để chúng ta thật tốt gặp một lần ẻ o lệ quận tinh anh vừa mới nói xong lập tức biến mất không thấy gì nữa hát cám lần đầu tiên không nói một lời cũng không ngăn cản cũng không đồng ý chỉ là một mặt chờ mong nhìn phía dưới đáng thương hải tử để cho ta tới vì ngươi mặc n i ệ m đi hy vọng ngươi đừng nhanh như vậy liền bị quang minh c h í n h phục bằng không ngươi cũng quá không thú vị Trường Tiếng một tới. rãi bước người người chân ở chỗ này văng lên, một bóng người chậm đi tới. Vô số người nhìn đi chỗ chậm ở Vô về số ngay sau đó chính là như là sóng biển âm thanh t r í giả một đầu thông hướng giáo đường tiểu m ộ t ốc thông đạo bị bảy người tránh ra mọi người nhao nhao đối với cổ trường thắng lộ ra lòng cảm kích rèn nhỉ cùng ba mươi tên thiếu nữ gặp chậm rãi đi tới cổ trường thắng liền vội vàng không người thi lễ gặp qua t r í giả rèn nhỉ không sai cổ trường thắng đối rèn nhỉ chậm rãi gật đầu không biết cái này không sai đến tột cùng chỉ là cái gì nghe thấy lời này rèn nhỉ trong lòng không khỏi vui vẻ đa tạ t r í giả tán thưởng chí giả đau h i ân cùng mười tên thôi phục kiến tập thánh kỵ sĩ đối cổ trường thắng túi người hành lễ Cổ trường thắng đối ba ọ n h mươi tên thiếu nữ c、e. e. như đồng nhưng thời l luyện t đổi ị a ẩn gật gật đầu giao giải rất nhiều ước chừng là bởi vì lâu dài không người ngắt lấy nguyên nhân chỉ có điều một thiếu nữ lộ ra do dự ánh mắt nghe thấy câu nói này tao không khỏi những mày chỉ có điều cái gì học tập thu thập kỹ năng giá cả có chút quý ba mươi tên thiếu nữ nhìn nhau liếc một chút ấp á ấp đ ú n g đối bao nói t a o trong đầu kìm lòng không được hiện hiện、e、h đùn gương mặt kia một trái tim rơi xuống đến thung lũng cần bao nhiêu hư vô kim tệ một người học tập cần hai cái hư vô kim tệ một thiếu nữ đối bao cẩn thận từng ly từng tí nói cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút hai cái hư vô kim tệ giá tiền này đến là ai một mình đề cao hắc quá tối chủ tôn đây cũng không phải là ta làm ngươi không thể hướng về trên người của ta dội nước bẩn quang minh nghe âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng trong lòng nổi lên một t i a hoài nghi đối với bên thai bao bọn người nói chuyện với nhau ngược lại không tại làm sao quan tâm gặp cổ trường thắng không có trả lời hắc ám âm thanh cũng vang lên theo chủ tôn đây cũng không phải là ta làm ngươi phải biết đối với khối này lịch luyện tri đ ệ u bên trong người ta là không có nhúng tay hứng thú cùng lý do quang minh tiểu tử ngươi liền thừa nhận đi chẳng lẽ dám làm dám chịu như thế cơ bản tốt đẹp tố chất đô bị ngươi vứt bỏ sao hắc ám ở trong lòng đối q u a n minh nói quan g minh vô ý thức xẹp xẹp miệng cũng mặc kệ hắc ám có nhìn hay không nhìn thấy ta xem là ngươi tự mình làm mới đúng bằng không lấy uy làm người không có khả năng đen như vậy ít đến ta cũng không có ngươi hoa luồng hắc ám không cần nghĩ ngợi đối quan g minh hồi phục nghe hai người ở trong lòng đối thoại cổ t r ư ờ n g thắng hoài nghi càng thêm nồng hậu dày đặc một chút thành thật khai báo thật chẳng lẽ không phải là các ngươi làm không phải hắc ám cùng quang minh hai người âm thanh gần như đồng thời ở trong lòng v ă n g lên cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra hoài nghi ánh mắt tất nhiên không phải là các ngươi chẳng lẽ là uy điều đó không có khả năng một thanh â m vang lên r e n n y nhìn xem ba mươi tên thiếu nữ cổ trương thắng trong lòng giật mình sau đó nhanh chóng quan bế cùng q u a n minh hắc ám ở trong lòng liên hệ duy đạo sư là một tên nhân hậu trường giả làm sao có khả năng sẽ thu lấy hai người các ngươi mai hư vô kim tệ r e n n y nghĩ đến huy đưa tặng chính mình gửi thuốc cùng cái quốc tràng cảnh đối ba mươi tên thiếu nữ nói tao nghe được cái này r e n n y lời nói này lộ ra ánh mắt nghi ngờ sau đó nhìn chung quanh mọi người cũng một vội vã ngôn ngữ cái này đến là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ những n à y ba mươi tên thiếu nữ có vấn đề ba n lại ộ n trong n g đám ư cặt trong đôi một nổi cái n cái hào tắt tiếng vang lên kéo lệ bụng lấy cơ hồ bị kích động sưng đỏ khuôn mặt khóc không ra nước mắt tại đây không thể tại như vậy tiếp tục chờ đợi nếu không mình sớm muộn sẽ xong đời nghe cái này van g rội cái t á c đau bọn người kìm lòng không được nhìn sang rèn nhị vong chính mình lần này chất vấn ba mươi tên thiếu nữ cũng vong lớn tiếng giải thích đáng thương hải tử mặc kệ ngươi phạm phải bao lớn tội ác chỉ cần hoàn toàn tỉnh ngộ ta người quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần đều sẽ lựa chọn tha thứ ngươi đau chậm dại hướng đi héo lệ mọi người nhao nhao tránh ra một lối đường héo lệ đau n h a răng trận mắt trong lòng buồn bực không thôi em đẹp ngươi xưng hô ai vì hải tử đâu trong mắt ta ngươi mới là hải tử có được hay không tất nhiên ngô chủ cùng chư thần đô khoan dung ngươi ta hy vọng chính ngươi cũng có thể khoan dung chính ngươi hoàn thành một lần tự mình cứu rỗi gặp éo lệ đau đớn bộ dáng đau trong lòng rất là cảm động như thế tự mình tỉnh ngộ người chẳng lẽ liền không nên trắng trận khen ngợi sao nghĩ tới đây quân t r ư ở n g phía trên lóe ra một đạo quang mang vùng hướng về c ặ t này xương đỏ trên mặt cảm thụ được trên mặt truyền đến ấm áp cùng nhanh chóng tiêu tán xương đỏ cắt trên mặt hiện ra một bộ kinh ngạc s à n g khoái cùng sơ qua thành kính biểu lộ chư vị đây là một vị sai đường biết quay lại ngươi từ nay về sau hy vọng các ngươi quên hắn trước kia không chịu đổi tuân theo ngô chủ thật trị để cho hắn có thể hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu tao nhìn khắp bốn phía đối bọn họ lớn tiếng nói mọi người cùng kêu lên hô to tuân n g ô chủ thần chỉ nghe cái này âm thanh hét lớn chẳng biết tại sao cả thế mà tại trong lòng dâng lên một tia quy trúc cảm bản năng giống như muốn đối với mình tiếp tục bạc thai còn tốt phản ứng rất nhanh lúc này mới ngạnh xinh xinh ngừng hạ xuống mở cái gì cho đùa chính mình nếu là tại bạc thai bọn họ liền nên hoài nghi chút gì thế là chỉ có thể ở tức cao hứng vừa thương xót phấn tình hôm dưới chạy xuống một giọt nước mắt cá xấu nước nói tới nói lui cũng có vẻ hơi n g ạ nào cám cảm ơn chư vị nhân tử muốn tạ nên cảm ơn ngươi chính mình là ngươi cử động cảm động trên trời chư thần tàu khuôn mặt tan lành nhìn trước mắt cạn trong lòng đối vị này đối với mình ra tay nặng như vậy sám hối người trong lòng tràn ngập t h ả o cảm cắt suýt nữa g i ậ n ấ t chỉ có thể dùng càng thêm thanh âm nghẹn nào hồi phục hơn bảy ngàn người nhìn xem một màn này nghĩ đến chính mình trước kia đủ loại cử động cả đám đều dưới mặt đất đầu lâu đây là người tốt bao nhiêu sám hối người hắn xuống tay với tự mình nặng như vậy ngẫm lại chính mình sám hối thời điểm làm ra cử động không khỏi có chút xấu hổ không bắt hay gọi là sám hối người sao cái tắc không vác rội gọi là sám hối người sao Nhìn xem người ta, đang nhìn xem ba một đạo vang r ộ i âm thanh vang lên các vô ý thức đang s ờ một chút chính mình khuôn mặt thế mà không một chút nào đau chẳng lẽ đây không phải ta tự đánh mình nhưng vì cái gì sẽ phát ra dạng này âm thanh đâu ba lại là một đạo vang r ộ i âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng như là như thủy triều vào tới c á c nhìn khắp bố n phía lộ ra hoảng sợ ánh mắt cái này cuối cùng phát sinh cái gì vì sao bọn họ đô tại kích động chính mình cái tát thượng tiên a cái này thật sự là quá điên cuồng một đạo như sóng biển âm thanh giống như nước thủy triều tuân đi qua nô chủ ta có tội ta không nên vẹn vẹn chỉ là ở trong lòng s á m hối nô chủ ta có tội ta không nên vẹn vẹn chỉ là một người tại ban đêm k h ô u tọa bồi hồi nô chủ ta đã từng nghi vấn qua ngươi n mỗi khi nghĩ tới đây là chúng quy xấu hổ không chịu nổi nô chủ ngươi là nhân từ quan minh trí tôn chủ thần xin tha thứ ngài tín đồ lúc trước bất kính cử động a tập đi đốn cắt tờn lúc mắt trợn tròn cái này đến là tình huống như thế nào vì sao từng cái nước mắt tuôn đệ mặt hoặc chính mình cái tát tiến hành s á n hối nhìn xem một màn này t a o cũng không khỏi đến lộ ra một bộ bi thương khuôn mặt ngô chủ xin tha thứ ngài x ử giả đã từng đối với ngài nghi vấn vừa mới nói xong trang diện nhất thời yên tĩnh vô số đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía t a o từng cái lộ ra không dám tin ánh mắt giáo tông đại nhân ngài cũng nghi vấn qua ngô chủ cùng quang minh trận doanh chư thần tồn tại một lao giả lao nước mắt đ ố i bao hỏi đến hơn bảy ngàn người nhìn về phía t a o từng cái lộ ra chờ mong ánh mắt cổ trương thắng nhìn về phía thuộc về trong tinh ngạc cát sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng tàu trong lòng chậm rãi phân tích không khỏi một tiếng tán thưởng quả nhiên là hảo thủ đoạn. thật t h là ầ đau nhìn chung quanh mọi người tướng lời nói xoay chuyển tuy nhiên ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận danh chư thần là bác gái mà tha thứ đối với ta nghi vấn đô cho đáp án cũng không có hàng lâm bất luận cái gì thật phạt là gì đau nhẹ nhàng hô một tiếng trên c h á n thiên sứ ấn ký h i ể n hiện tàn mắt ra tia sáng trói mắt lưỡng dực thiên sứ lạ d ị kích động lấy trắng đ o á n cánh xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g từng đạo từng đạo quan g huy vãi xuống tới c á c nhìn lên bầu trời bên trong lạ d ị trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt làm một tên tình báo đầu lĩnh làm một tên kiển xuất tình báo nhân viên đối với một chút thần thoại truyền thuyết cũng có được một chút hiểu biết nhưng mà cũng chính là bởi vì cái này một chút đôi câu vài lời hiểu biết mới khiến cho hắn càng thêm hoảng sợ truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia phía đại địa này phía trên giáo hội san sát thường xuyên lưu truyền thần cùng thiên sứ truyến thuyết chỉ có điều ở phía sau tới toàn bộ được chứng minh là giả tượng cho nên vô số giáo hội tiến vào một cái hắc cám niên đại tại này hắc cám niên đại bên trong sở hữu giáo hội tất cả đều bị tiêu diệt sau đó bị lịch sử xóa đi dấu vết mà khi truyền thuyết chân chân chính chính xuất hiện tại trước mắt mình thì cắt lại cảm giác tay chân một trận rét lạnh không cái này nhất định là gạt người thủ đoạn ta cắt nhất định phải vạch trần bọn họ cứu vãn những người này tại nước sôi lửa bỏng bên trong nghĩ tới đây ca mẹ trong lòng hiện ra một d ò n g nước ấm toàn thân cao thấp tràn ngập đấu trí chỉ có điều này hơi thấy đau khuôn mặt lại cảm giác cũng không đúng lúc nhìn lên bầu trời bên trong lưỡng dực thiên sứ là gì hơn bảy ngàn người hết thể đều lộ ra thành kính t h ầ n sắc nô chủ cùng chư thần là sẽ không đối với các ngươi nghi vấn mà cảm thấy phẫn nộ chính như bọn họ vĩ đại không lời nào có khả năng miêu tả đau đ ố i hơn bảy ngàn người chầm d ã i nói ngay sau đó lớn tiếng hô to để cho chúng ta cùng kêu lên ca ngợi tại chư thần vĩ đại thần huy phía dưới hoàn thành tự mình cứu rỗi cứu rỗi j e n n y i ai ân cùng mười tên vừa mới khôi phục kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên h é t lớn hơn bảy ngàn người nhanh chóng s ô i trào cứu rỗi nghe cái này trực trùng vân tiêu âm thanh éo l ấ như là bị tới một bầu nước lạnh đối mặt cường đại như thế định nhân Dần dần nhưng là điều nhịp tại lưỡng dực thiên sứ lạ gì chứng kiến dưới bắt đầu tự mình cứu rỗi ca ngợi ngô chủ cùng chư thần là ngài tha thứ để cho chúng ta tại đối với ngài nghi vấn bên trong có thể yên giấc ca ngợi ngô chủ cùng chư thần là ngài h o n hậu để cho chúng ta có sám hối cơ hội ca ngợi ngô chủ cùng chư thần là ngài lắng nghe để cho chúng ta có thể kể ra khó khăn từng đạo từng đạo âm thanh phóng lên tận trời cổ truyền thắng vô ý thức liền muốn ngăn chặn chính mình lỗ thai may mắn có q u a n g minh cái này có nội hiệp bằng không những lời này toàn bộ vọt tới chính mình trong lỗ thai còn không nên bị cả tinh thần phân liệt tuy nhiên tao không khỏi cũng quá mức tại chuyên nghiệp mặc kệ sự tình gì trong tay hắn luôn có thể cực độ hiện lộ rõ ràng s u ấ t thần côn tồn tại giá trị cảm giác giáo tông có thể làm đến một b ư ớ c này cũng coi là siêu quần mặt tụy âm thanh chậm rãi tán đi l à gì thân hình cũng dần dần trở thành ngạn sau cùng biến mất không còn tăm hơi vô tung tất nhiên ngô chủ cùng chư thần đô khoan dung chúng ta này từ nay về sau chúng ta đều muốn bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt không đang bị qua lại sở khiêm vấp đau đ u ố hơn bảy người lớn tiếng nói bảy ngàn hơn người già trẻ em có lẽ là bởi vì vừa rồi này liên tiếp ca ngợi thanh âm vì vậy trong lòng một mảnh an lành chúng ta chắc chắn tuân theo ngô chủ cùng chư thần ý chỉ bắt đầu hoàn toàn mới sinh hoạt không đang bị qua lại đủ loại sở k h i ế n vớp cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem cao vừa mới thần côn cử động thế là đầu nao nóng lên tiến lên một bước gặp cổ t r ư ờ n g thắng đi đến cao phía trước mọi người tất cả đều xức sở lộ ra ánh mắt không giải thích được vừa mới quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần nghe thấy các ngươi sám hối nói như vậy vì vậy hạ xuống chư thần ý chỉ khai phóng truyền t ố n g trận miễn đi các ngươi tất cả mọi người một lần truyền t ố n g ví dụ hát cám tại h ắ n g đ hư vô không gian trong vực sâu một trận tiêu dên đây chính là hơn bảy người a nhẹ nhàng một câu nói để cho chúng ta ít hơn bao nhiêu thu nhập quan g minh lộ ra hết sức phức tạp ánh mắt đã có chút sảng khoái lại có chút tế ẩm cảm giác thế là hắn làm ra một cái rất sáng suốt lựa chọn cái tiết chính là không nói lời nào đánh chết cũng không nói chuyện cổ t r ư ờ n g thắng cũng cảm giác một trận đau răng nửa ngày về sau tìm cho mình ra một cái đường hoàng lý do ta đây là hấp dẫn lưu lượng có được hay không có người sẽ còn sợ hãi không kiếm được tiền thật thật đau dù sao cũng là thâm niên thần côn trong khoảnh khắc liền từ trận mắt hốc m ồ m bên trong kịp phản ứng đối cổ t r ư ờ n g thắng cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng có ý lật lọng mà khi bảy ngàn dư danh người già trẻ em toàn bộ ánh mắt nhìn qua thời điểm chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái ta đường đều tổ thần sao có thể lật lọng đương nhiên là thật chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi ta giả truyền thần chỉ sao tuy nhiên p ư ơ n g diện an toàn chương ầ n c í n h các người phụ trách. Cổ trương thắng nói sáu mươi một tiếng, đối bảy nhìn t xem vung tay hô to, ca ngợi tiến về lịch luyện tri địa, thu thập giao chư địa, giáo bảy ngàn hơn người già trẻ em đối với tao cùng kêu lên hát lớn lịch luyện tri địa đây chính là trong truyền thuyết có thể thu được học hỏi kinh nghiệm chỗ không nghĩ tới chư thần cư nhiên như thế cảm khái quả nhiên là hay lắm Trăm năm còn là Hồng là Các những này người không có đồng nào nạn dân thật gánh vác sao nếu thật là dạng này vậy cái này cố định nhân tài lực cũng không tránh khỏi quá mức hùng hậu để cho người ta t h ù m bước dù sao mỗi lần truyền thống đối với nhân số cũng có được nghiêm ngặt hạn chế tại tăng thêm lần thứ nhất cùng lần thứ hai khoảng cách thời gian khiến cho đến bản này hẳn là rực rỡ hào quang truyền tống trận lưu lạc làm gà mở cấp độ nếu không phải vì là truyền lại tin tức trọng đại đoan chừng hiện tại đã gặp phải thế giới các quốc gia vô tình vứt bỏ miễn phí truyền tống bảy ngàn người phân luận tiến v à o thật sự là khẩu khí thật là lớn chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là không gian đại ma pháp các hạng liền xem như không gian đại ma pháp sư các hạng cũng không có cách nào hoàn thành khó khăn như thế sự tình các ngươi không phải c ố này địch nhân đẩy ra thủ lĩnh sao ta cặp ngược lại muốn xem xem đợi lát nữa các ngươi kết thúc như thế nào nghĩ tới đây tâm tình thật tốt một cái nội bộ ngờ vực vô căn cứ nghiêm trọng l ạ i y ê u thích nói mạnh miệng thế lực dù là nó thực lực bây giờ cường đại cũng nhất định sẽ tự mình diệt vong lúc đó t ử tức đại nhân xuất binh lại đem thu hoạch được bao lớn chỗ tốt chính mình nhất định có thể dùng cái này càng tiến một bước hoàn toàn nắm giữ ẹo lệ quận tình báo công việc đến lúc đó có thể nói phong quang vô hạn tốt khắp nơi là hương thơm ngay tại các đắc ý thời điểm chỉ gặp một nhóm người già trẻ em đã chờ xuất phát cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút vẫn còn ở hảo nào kiếm ít tiền sự tỉnh nhưng việc đã đến nước này chỉ có thể gạt ra thịt đau ý cười bảy ngàn hơn hư vô kim tệ cứ như vậy không cứ như vậy một thật đáng buồn đáng tiếc lại phải lô vốn chủ tôn thực cũng không có thua thiệt bao nhiêu có được hay không hơn bảy ngàn người truyền t ố n g cần thiết lực lượng đơn giản cũng là một trăm mai thần tiền mà thôi nghe cổ trường thắng ở trong lòng phiền muộn thanh â m quang minh cuối cùng nhịn không được nói ra hát cám âm thanh theo sát sau khi vang lên ngươi ngược lại là tốt những người này đi vào lớn mạnh là ngươi quang minh giáo hội lực lượng bắt chúng ta tiền vốn lớn mạnh chính ngươi thế lực nếu là nếu đổi lại là ta ta cũng làm như vậy muốn trách ngươi đi quái chủ tôn đi dù sao ta không có bất kỳ cái gì dị nghị Quang Minh tâm tình sảng tâm khoái vô cổ ù n nói. -cám khóc không ra nước mắt, ở trong lòng g phía hác Hác khóc ra dưới đối đối cám cám mắt, ở t r ư ờ n g thắng lớn tiếng nói, c hung ủ tôn, này tổn thất nhất thế trường thắng không khoản này định như kiếm Kiếm kiếm phải h Cổ lời lời. hăng cắn răng một cái ở trong lòng đối h á c c ắ m nói quan g minh không đếm xỉa đến trong lòng cười trộm không thôi không biết chủ tôn dự định làm sao kiếm lời người khó mà nói có thể vì một miếng cơm chết đói tại đây không kiếm lời chẳng lẽ ta liền không thể tìm một cái khác kiếm tiền địa phương cổ trương thắng trong đầu nhanh chóng suy tư kiếm tiền đại kế hát cám nghe cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này trong lòng lúc này mới hơi tốt một chút chẳng lẽ bản tôn nghĩ đến cái gì biện pháp không có cổ t r ư ờ n g thắng không chút do dự đ ố i hát cám nói hát cám nhất thời khóc không ra nước mắt tất nhiên không có ngươi nói đại nghĩa như vậy b ì n h nhưng làm cái gì ban đầu quang minh đầu tiên là giật mình sau đó cũng là ngửa mặt lên trời cười to chủ tôn hát cám các ngươi từ từ suy nghĩ à? từ từ suy nghĩ liền từ từ suy nghĩ lớn như vậy người lưu lượng ta cũng không tin đem tổn thất không cầm về được cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng quyết tâm đố quang minh nói quang minh lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt chủ tôn đây chính là hơn bảy ng bảy nản hơn thần tiền so trong tay chúng ta tổng cộng còn nhiều hơn cỡ nào đơn giản cũng là mỗi người kiếm lời một cái thần tiền mà thôi cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh nói nhìn như chẳng hề để ý thực như lâm đại địch đây đúng là một cái độ khó cao khiêu chiến hát cám nghe cổ trương thắng kiên định như vậy lời nói lộ ra một tia hoài nghi ánh mắt chủ tôn chuyện này ngươi cảm giác nắm chắc rất lớn đơn giản là phô trương thanh thế mà thôi chủ tôn chuyện này nhất định rất khó làm được dù sao hiện tại lịch luyện chi địa coi như đem k ô lâu tạp binh toàn bộ rét sạch cũng sẽ không có nhiều như thế thần tiền sản xuất quan g minh trực tiếp nổi đồng rút lương đối cổ trường thắng nhắc nhở lấy cổ t r ư ờ n g thắng xẹp xem miệng khô lâu không đủ nhưng hoa cỏ cây tối bên trong thần tiền chẳng lẽ liền sẽ thiếu sao huống hồ các loại khô lâu toàn bộ d i ệ t s á t về sau chúng ta liền không thể tiếp tục khai thông một chút bạo ngược hỗn độn chi k h í tới tốt chuyện này liền giao cho chủ tôn chỉ cần chủ tôn cam đoan có thể đem số tiền kia kiếm về ta hoàn toàn không dị nghị hắc ám đối cổ trường thắng tỏ thái độ cổ t r ư ờ n g thắng âm thầm gật đầu sau đó không đợi quan minh đáp lời liền gọn gàng mà linh hoạt tướng ba người liên hệ cắt đức tao nhìn chung quanh cái này một nhánh t r ờ xuất phát người già trẻ em gặp bọn họ có hơn một trăm n g ư ờ i thế là đối bọn họ dặn dò lần này n ô chủ cùng chư thần cho các ngươi sám hối lòng cảm động vì vậy hạ xuống thần trị để cho các ngươi tiến về lịch luyện tri địa vì vậy ta hy vọng các ngươi không cần thiết phụ lòng n ô chủ cùng chư thần khổ tâm Đau đối đặt đại ra tựa tuân cái này hơn trăm người giải nói. tiên người già trẻ em từng cái nhiệm giáo chi chậm sắc, trách thánh này hơn Hơn từng thành kính thần sắc, tựa như thần thánh trách nhiệm đặt ở trên thân, tôn giáo tông đại nhân lệnh. Tôn trăm trăm trẻ em lộ ở trăm người hơn người cùng kêu lên hồi phục ca ngợi ngô chủ cùng chư thần chuyến này chắc chắn thuận buồn x u ô i gió vừa mới nói xong n ệ h bước cước bộ hướng về trong nhà gỗ nhỏ trong truyền thống trận đi đến truyền thống trận quang mang lấp lóe những n à y người già trẻ em liên tiếp biến mất không thấy gì nữa cắt mở to hai mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt cái này đã không biết là lần thứ mấy giống như từ khi đi tới nơi này tòa doanh địa bắt đầu một cho tới bây giờ đô thuộc về hoảng sợ bên trong trong lòng yên lặng kiểm điểm nhân số một cái hai cái ba cái ba mươi năm mươi cái càng số áp lực càng lớn mãi cho đến sau cùng cơ hồ kém chút hôn mê n ô chủ a đây chính là một trăm người c h ọ n vẹn một trăm người thông qua truyền thống trận nếu như những này không phải người già trẻ em nếu như cái này cái truyền thống trận trải rộng ở cái thế giới này mỗi một cái góc nếu như vụn trộm tại địch nhân nội thành tu kiến một tòa nếu như truyền thống một nhánh tinh nhuệ quân đội này vậy cái này đối với bất luận cái gì thế lực cường đại tới nói đô không thua gì thai h o a ngập đầu nô chủ a các vô ý thức liền đem tay cầm đứng lên t r ự c lăng l ă nhìn g n xem cái kia sẽ phiến hướng m ì n h thủ nhất thời khóc không ra nước mắt ngươi đang kêu người nào nô chủ nô chủ đến tột cùng là ai là quang minh trí tôn chủ thần vẫn là cái gọi là chư thần Là m muốn chết, muốn chết. chương sáu mươi tám ngay tại cặp chịu đủ tàn phá thời điểm một nhánh tiếp theo một nhánh bởi người già trẻ em tạo thành đội ngũ trầm dai hướng đi trong nhà gỗ nhỏ truyền thống trận trăm người thiên nhân hai nghìn người ba nghìn người c ặ t nhìn xem những người này cơ hồ chất lặng tay chân một mảnh rét lạnh dội tay lần mò lúc này mới phát hiện sau lưng mình chẳng biết lúc nào thế mà hiện hiện mồ hôi tám n g à n thật có thể truyền tống tám n g à n người chơi ạ, nếu như cái này tám n g à n không phải người già trẻ em nếu như cái này tám n g à n là một cái đại quân t i n huệ n loại kia chờ đợi thế lực đối địch hoặc là nói chờ đợi eo lệ quận chắc chắn là này thai hoảng ậ p đầu to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái chán hiện hiện các tâm nhanh chóng mà nhảy lên kịch liệt lấy vô ý thức thở sâu một hơi hơi bình phục lại tâm tình sử dụng lực khí toàn thân tướng siết chặt quyền đầu bông ra nhìn bên cạnh dần dần giảm bớt đám người lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục mặt ngoài bình tĩnh c h u y ê n tống trận một chỗ khác phương nghe nói là một mảnh cái gọi là lịch luyện t r i địa chắc hẳn cũng là cỗ thế lực này đại bản doanh tự nhiên như thế vậy mình chỉ có thể dấn thân vào hàng gọn hoàn thành cái này xử thi hành động vĩ đại tao nhìn xem sau cùng một trăm người chậm rãi đi tới n ô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần sẽ phù hộ các ngươi ca ngợi n ô chủ ca ngợi chư thần sau cùng hơn trăm tên người già trẻ em cùng kêu lên hô to c á t cũng kìm lòng không được hô một tiếng ca ngợi ngô chủ ca ngợi chư thần một tia đang xấu hổ an tâm phủ hiện tại trong lòng cặp như cùng ăn như con rồi khó chịu tuy nhiên loại này an tâm cảm giác thật cũng phải ngươi là vị thứ nhất thành kính sáng hối người nô chủ cùng chư thần đã xem ánh mắt phóng tới trên người ngươi đ a o đ ố i c ặ t nói sau đó lộ ra một bộ hâm mộ ánh mắt thật sự là một cái may mắn hài tử thế mà đạt được chư thần chú ý n g ư ơ i tất sẽ tại chư thần ánh mắt chúc phúc bên trong thu hoạch được không tưởng được thu hoạch đ a o đ ố i c ặ t nói mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn qua từng cái cũng đầy là hâm mộ cắt trong nháy mắt như gặp thâm uyên tình huống như thế nào chư thần ánh mắt nhìn chăm chú lựa dối ngươi đây là lửa gạt a i đây cái thế giới này căn bản là không có có thần có được hay không sớm tại vô số năm trước liền đã được chứng thực bây giờ còn muốn lấy cũ dích thủ đoạn lừa gạt cơ t r í c á c đại nhân đó là hoàn toàn không có khả năng nghĩ tới đây hết sức phối hợp giống như lộ ra thành kính t h ầ n sắc đây là ta vinh hạnh cảm tạ giáo tông đại nhân cáo chi đây là chư thần thần trị cũng là thân là giáo tông ta phải làm tao đối éo lệ nói sau đó nhìn về phía c á c người bên cạnh các người đi trước lịch luyện tri địa ta muốn cùng tên này sám hối người thật tốt trò chuyện một chút tuân giáo tông đại nhân c h i lệ sau cùng hơn trăm người đối v tao hồi phục về sau nhanh chân hướng về trong nhà gỗ nhỏ đi đến cùng lúc đó từng đạo từng đạo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía may mắn cặn cắt hơi hồi hộp một chút cả trái tim đô chầm xuống trí giả có mấy lời có thể nói đau nhìn t r u n g quanh thấy t r u n g quanh không người chỉ có chính mình cổ t r ư ờ n g thắng cùng cắt thế là lớn tiếng nói cổ t r ư ờ n g thắng ho nhẹ một tiếng chậm dãi hướng đi c ắ t chuyện này ra tam i ệ n g đi vào ngươi mà thôi nhớ lấy không thể để cho người thứ tư biết v à n g không chờ đợi ngươi chắc chắn là thần phạt thần phạt c ắ tuy t nhiên không biết thần phạt là cái gì nhưng năng lượng từ nơi này trong lời nói cảm giác được cái này chắc chắn là cỗ thế lực này hùng tàn nhất một loại xử phạt cổ trương thắng hướng về trên trời chỉ chỉ chư thần từ quy khư bên trong trở về thực lực cực kỳ suy yếu Quang m i cổ trương í c h thắng đối cặn nói bất công đối lãi xem ra bên trong nguồn thế lực này bộ đấu tranh rất là kịch liệt ta cặn nghĩ tới đây không lau ngược lại còn mừng chỉ có bất công mới là tốt nhất lúc đó chính mình thêm chút châm ngoại ly gián nhất định có thể nhất cử hoàn thành như thế vĩ đại hành động vĩ đại Vừa n các, các đối về s cổ trường thắng một trận cam đoan cổ trương thắng hải lòng gật gật đầu sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ một cái cặp bà vai đi thôi quan minh trí tôn chủ thần sẽ chúc phước ngươi tuân mệnh các đối cổ trường thắng hồi phục sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng về trong nhà gỗ nhỏ đi đến tao nhìn một chút cổ t r ư ờ n g thắng sau đó cũng đi theo cặp đi qua nhìn xem hai người bóng lưng cổ trường thắng không khỏi lâm vào trầm tư quan minh tiểu tử này trong hồ lô đến bán thuốc gì hiện tại nơi nào có cái gì chư thần thần quốc hư ảnh cùng hư h u y ễ n thần cách cũng không phải ít coi như nương tựa theo những cái kia ngươi chẳng lẽ còn năng lượng một người ngụy trang thành chư thần hay sao chủ tôn ta nhưng không có n h ả m chán như vậy quan minh cảm nhận được cổ trường thắng nghi hoặc ở trong lòng chậm rãi giải, giải thích nghe quan minh lời nói cổ trường thắng ngược lại càng thêm nghi hoặc một chút đã ngươi không có nhàm chán như vậy vậy ngươi để cho ta làm như vậy lại là vì sao vẹn vẹn chỉ là bởi vì chơi vui sao đã có thể tính là cũng có thể quên không phải quan minh ở trong lòng đối cổ trường thắng hồi phục hát cám âm thanh tại hai người trái tim vang lên quan minh tiểu tử ngươi đến muốn ra cái gì chủ ý xấu không có gì ta chỉ là muốn để cho hắn phát nhất bút t ả i quan minh ở trong lòng bị dị cười một tiếng cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi i ê n lặng chẳng lẽ cũng là bởi vì chút chuyện n h ỏ này ngươi thế m à không đúng ngươi lúc nào hào phóng như vậy cổ t r ư ờ n g thắng vừa mới nói xong lập tức kịp phản ứng hát cám cũng nổi lên hoài nghi ánh mắt nhưng cũng không có lập tức hỏi thăm mà chính là chờ đợi đáp án cảm thụ được cổ trương thắng cùng h á cám hai người nghi hoặc bộ dáng quan minh cũng không có quá nhiều dầu diếm cũng là để cho hắn đạt được sau đó tại mất đi dù sao không có hy vọng cũng không có thất vọng quan minh cười lớn đối cổ trường thắng cùng hắc cám ở trong lòng hồi phục cổ trường thắng cùng hắc cám hai người gần như đồng thời hung hăng co rú một chút khỏe miệng rất khó tưởng tượng làm cặp biết được trong tay có một khoản tiền lớn có thể mua xuống rất thật tốt đồ vật thời điểm bất t ì n h l í n h mất đi lại sẽ là dạng gì biểu lộ hung á c thật hung á c quan minh thật chẳng lẽ là mình ánh sáng mặt trời một mặt sao nhưng vì cái gì cảm giác hắn có đôi khi lại so hắc á m còn muốn hắc người à người vì sao phức tạp như vậy h để cho ta nghĩ mãi mà không rõ cũng nghĩ không thông thấu cổ trường thắng ở trong lòng thở dài một tiếng cũng không biết vì sao lại có loại cũng sảng khoái cảm giác cũng dễ chịu rất mỹ d i ệ u cũng chua thoải mái có lẽ dạng này sự tình năng lượng làm nhiều làm có lẽ cũng là một loại cũng lựa chọn tốt đáng thương cát để cho ta đang vì ngươi mặc niệm một cái đi vì ngươi sẽ đến vận mệnh mà phát ra gieo họ cảm thụ được cổ trường thắng một phen tâm lý hoạt động quan minh cùng hát cám hai người đồng thời đột xuất hai chữ hương ngụy làm tổ thần đô làm đến một bước này quả nhiên là không biết xấu hổ trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương sáu chín ba vị vĩ đại tồn tại duy có việc bầm báo một thanh âm tại ba người náo hải vang lên cổ t r ư ờ n g thắng dần dần lâm vào c h ầ m tư vô ý thức tiến lên một bước biến mất không thấy gì nữa hát cám nghe được đạo thanh âm này lộ ra một tia không vui người này tự chủ trương cho người ta miễn phí chẳng lẽ không biết cái này bên trong có một phần thu nhập là thuộc về mình sao thế là cũng vô ý thức tiến lên một bước xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong nhìn xem cổ t r ư ờ n g thắng cùng quang minh ba người đồng thời đem ánh mắt xem tiếp đi đang tại q u ê thôn trong nhà gỗ nhỏ duy cảm nhận được ba đạo to lớn ánh mắt hàn lâm lòng bàn tay nổi lên một tia mồ hôi đối với miễn phí chuyện này hắn thực trong lòng cũng là nơm nớp lo sợ nhưng người nào để cho rèn nhi là mình thân tôn nữ thế là chỉ có thể kiên trì đi làm ta có tội hy vọng ba vị vĩ đại tồn tại năng lượng nghe ta giải thích duy cảm thụ được cái này ba cố hạo đại khí thức đối bầu trời nói ngồi tại thần quốc bên trong hắc cám khỏe miệng động động nhưng gặp bên cạnh quan g minh cùng cổ trường thắng vẫn là ngạnh xinh xinh nhịn xuống không có nghe t h ấ y âm thanh duy ở trong lòng hơi t h ở p h à o đối bầu trời lớn tiếng nói rèn nhi là ta thân tôn nữ điểm này ba vị vĩ đại tồn tại nhất định biết cho nên lúc này mới không có lập tức hạ xuống thần phạt tiểu nhân tự biết nghiệp c h ư ớ n ặ n g n ề quyết tâm một mình tướng sinh hoạt kỹ năng học tập p h í dụ n g đều i đến hai cái hư vô k í m tệ về phần những cái kêu bêu danh tiểu nhân cũng nguyện ý một mình gánh chịu duy cẩn thận từng ly từng tí nói vội v a n g từ miệng trong túi xuất ra lục thập mai thần tiền cung cung kính kính rơ đến đỉnh đầu vì là c h u tội tiểu nhân nguyện ý cam tâm tình nguyện tướng sở hữu thần tiền toàn bộ nộp lên ba vị vĩ đại tồn tại lấy xem như lần này xử phạt duy một đạo rộng rãi âm thanh tại duy trong đầu vang lên duy trong lòng giật mình cũng bít lộ ra nghiêm túc biểu lộ cung cung kính kính hô to một tiếng quan minh trí tôn chủ thần n i ệ m tình ngươi tổ tôn tình thâm tại thêm nữa lần thứ nhất vì là vi phạm lần đầu. có thể tha cho ngươi một lần quan g minh âm thanh tại huy não hải nổ vang ánh mắt nhìn về phía một bên hắc cám gặp hắc cám bình tĩnh khuôn mặt thế là tướng lợi nói xoay c h u y ệ n nếu có lần sau lượng tội đồng thời phạt tạ quang minh trí tôn chủ thần đại ân ghi đối trên bầu trời hô to trong tay lục thập mai thần tiền phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa cổ trương thắng nhìn xem uy trong lòng không khỏi nhất động muốn thu hồi truyền tống p h í dụ n g phương pháp tốt nhất chẳng lẽ không chính là vị này huy sao bây giờ hắn lại cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu vậy chuyện này bỏ hắn người nào nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía quan minh cùng hắc cám hai người đồng thời cảm nhận được cái này cổ trường thắng ý nghĩ này từng cái tướng bờ môi hung hăng co rú một chút một chiêu này mới thật sự là nổi đồng rút lương an bao nhiêu liền cho ta nôn bao nhiêu đi ra không chỉ có để ngươi cam tâm tình nguyện càng làm cho ngươi như si như say duy tựa như cựu tiêu phía trên âm thanh đùn đủ đùn kéo đến mà đến vừa mới đại thư một hơi uy trong nháy mắt tướng tâm cái nhấc lên đạo thanh âm này đạo thanh âm này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long kiến thủ bất kiến vĩ tổ thần nghĩ đến chính mình một lần tiệu tiệu tư tâm thế mà kinh động dạng này tồn tại về phần thần long là cái gì uy cũng không biết bởi vì đây là trong đầu hắn tự động xuất hiện từ ngữ xem ra quang minh đang cho hắn tạo nên thân thể thời điểm vẫn là lưu một chút t ám thủ tổ thần duy cung cung kính kính hô một tiếng tuy nhiên trong lòng kinh hại nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra cổ trương thắng đồng thời không có để ý duy cảm thụ n a y ùn ùn kéo đến âm thanh vang lên lần nữa từ hiện tại bắt đầu sở hữu sinh hoạt kỹ năng sử dụng học tập cùng thăng cấp giá cả toàn bộ bên trên điều một cái hư vô k i m tệ tuân thần chỉ duy không kịp suy nghĩ nhiều vô ý thức hồi phục ba người ánh mắt tán đi duy cái này mới cảm giác được hô hấp lần nữa liền thông thuận đứng lên thế là vô ý thức dùng ống tay áo trà trà cái chán mồ hôi chờ chút vừa mới tổ thần nói cái gì tới bên trên điệu một cái hư vô kim tệ ghi tâm đột nhiên run lên chính mình một mình bên trên điệu một cái hư vô kim tệ bây giờ tổ thần lần nữa bên trên điệu một cái hư vô kim tệ đây chẳng phải là nói một cái sinh hoạt kỹ năng liền cần c h ọ n vẹn ba cái hư vô kim tệ hắc tổ thần cũng không tránh khỏi quá tối đi dùng cái này lúc đ a u bọn họ lợi nhuận tốc độ lại làm sao có khả năng có được nhiều như thế hư vô kim tệ nghĩ tới đây trong thân thể dâng lên thấy lạnh cả người phía sau cũng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh không đúng tổ thần là vĩ đại bực nào tồn tại cái thế giới này cũng là hắn hắn không có khả năng để ý dạng này cực n h ỏ t h i ể u lợi như thế xem ra tổ thần cử động lần này nhất định thâm ý sâu sắc có thể thâm ý lại ở đâu chẳng lẽ là vì là gõ chính mình cho nên lúc này mới làm ra bên trên điều cử động nghĩ tới đây không khỏi buồn từ tâm đến chẳng lẽ làm sai sao không nên cho cháu gái của mình miễn phí hỏng ba vị vĩ đại tồn tại thân thủ định ra quý cũ hưng thân phụ l á o bọn họ a ta có lỗi với các ngươi nhưng cũng chỉ có thể như thế dù sao các ngươi lợi ích cùng ta mạng nhỏ cùng rèn n g mạng nhỏ so ra vẫn là hơi có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể ánh mắt dần dần biến kiên định trong thoáng chốc uy cảm giác mình tâm biến thành đen edwin cùng mình so sánh hoàn toàn không cùng đẳng cấp nhân vật âm thầm cắn răng một cái hóa thành ba vị vĩ đại tồn tại trong tay sắc bén nhất đao đối đã từng người quen bọn họ vung xuống đi đinh đinh đang đang hư vô kim tệ các ngươi mau lại đây đi lần này là vì là c h u tội phanh phanh phanh thanh thúy tiếng đập cửa vang lên ghi thu hồi loạn thất bát tao suy nghi đi qua mở cửa ngươi vừa mới ở bên trong thỉnh cầu ba vị vĩ đại tồn tại gián tội e d i n nụ cười chân thành đứng ở ngoài cửa đối g h hỏi thăm duy trầm rãi gật đầu đối với、e、eduyn hồi phục tự nhiên là như thế kết quả như thế nào e đ ù y n đối với h ỏ i tham khỏe miệng nổi lên mỉm cười duy than nhẹ một tiếng mười phần xoắn suýt cùng e đ ù y n nói tổ thần vừa mới hàn g lâm ngươi ngươi nói cái gì tổ thần hàn g lâm e đ ù y n trong lòng giật mình đối với h ỏ i tham vừa mới nói xong tựa hồ có chút thoải mái cũng đúng ngươi dù sao phá hư ba vị vĩ đại tồn tại liên thủ định gia quy củ tổ thần hàn lâm cũng hợp tình hợp lý tổ thần không có đối với ngươi làm ra cái gì xử phạt ta dù sao ở bên trong đức trong trí nhớ bọn họ năm người tại cái này q u ê thôn là hảo hữu trí g a o cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng duy trong lòng ấm áp tổ thần chỉ làm cho ta tướng sinh hoạt kỹ năng phí dụng tại đề cao một cái hư vô kim tệ vậy là tốt rồi hẹn、e、đùi thở một hơi dài nhẹ nhõm quay người muốn rời đi gặp e đùi đối với lời nói này không phản ứng chút nào thời điểm duy không khỏi s ư n g sờ chẳng lẽ ngươi không cho rằng bên trên điều chỉnh giá nghiên cứu chuyện này rất lớn sao đại e đùi quay người nhìn về phía duy vô ý thức gãi gãi đầu hơi suy tư đối duy cười một tiếng ta nằm mộng cũng nhớ bên trên điều chỉnh giá nghiên cứu nếu không phải cố kỵ ba vị vĩ đại tồn tại nói ta phá hư quy củ hạ xuống th người a chiếm tiện nghi còn khoe mẽ hẹn đùi nối ghi lắc đầu sau đó chậm rãi quay người rời đi ghi nện tắt lưỡi ta đây coi như là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ sao lấy bao bọn họ thực lực kinh tế lại thế nào chịu được nổi quên dù sao mình cùng bọn hắn có chút không giống nhau đứng góc độ tự nhiên cũng có được nhất định sai lầm nói tới nói lui thực cũng là vị trí của mình không có bảy ngay ngắn tại họa dù sao mình bây giờ gọi là uy là quên thôn c h u y ể n thụ sinh hoạt kỹ năng đạo sư trừ cái đó ra lại không hơn thân phận trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyện vô thường tẩy tiện danh chương bảy mươi ngay tại ghi quay người thời điểm một tòa tiểu một ốc cửa bị mở ra nhẹ nhàng ngáp thanh âm chuyển đến m ệ t chết cái này ngủ chưa ngủ thật là thoải mái Ghi, ngươi hướng về ba vị vĩ đại tồn tại tỉnh h tội sao anna nhìn về phía quay người ghi đối hắn hỏi đến Ghi gật gật đầu ba vị vĩ đại tồn tại đã làm ra xử phạt cái gì xử phạt anna đối ghi hỏi đến edwin dừng lại sẽ đi vào cửa hàng bên trong c ấ p bộ quay người nhìn về phía anna không đợi ghi lối ra liền vượt lên trước hồi phục là một cái mỹ diệu sự tình tổ thân ý chí hàng lâm để cho ghi tướng sinh hoạt kỹ năng phí dụng bên trên điều đến ba cái hư vô kím tệ ba cái anna giật mình mở to hai mắt nhưng sau đó nhưng lại nghĩ đến một việc khỏe miệng treo lên mỉm cười quả nhiên là một cái thú vị sự t ì n h tốt bất quá ta nơi này có một cái càng chuyện tốt hơn không biết các ngươi có không có hứng thú nghe anna đối uy cùng eddin hỏi đến e d d n cùng uy nhìn nhau liếc một chút đồng thời gật gật đầu nói nghe một chút ngay tại vừa mới ta trong giấc mộng nghe được vĩ đại quang minh trí tôn chủ thần ý chỉ anna đối eddin cùng u i chầm dãi nói ngữ khí hơi dừng lại chờ một chút sẽ có một người đến đây cho nên để cho chúng ta đem giá cả toàn bộ bên trên điều gấp m ư ơ i lần bên trên bên trên điều gấp m ư ơ i lần e d d n cùng uy trong lòng hai người không khỏi giật mình anna k h ỏ e miệng nổi lên ý cười đây là một cái có ý khác người các ngươi cũng không nên nương tay nha thì ra là thế edwin cùng u i nghe được có ý khác mấy chữ này đồng thời gật đầu một cái lịch luyện chi đ ị a trong rừng cây cắt nhìn xem như là như thủy triều nạn dân ở chỗ này hoan hô kinh ngạc nói không ra lời đưa mắt nhìn bốn phía chỉ gặp trong rừng cây tuy nhiên màu xanh biết sung suê nhưng lại có một cỗ bực bội khí t ứ c giống như có thể khiến người ta kìm lòng không được nổi giận ca ngợi ngô chủ đây là một mạnh thần kỳ phương ca ngợi ngô chủ đây là để cho chúng ta thu hoạch được thực vật chỗ ca ngợi ngô chủ tại đây sẽ để cho chúng ta có được chế ớt lực lượng Càng chủ. Cắt ngợi ngô một a vang thai thanh, ra. xui quỷ khiến theo vang lên bên thai âm thanh, vô ý thức tốt vô âm m ý đạo vang r ộ i cái tắt vang lên vô số người cùng nhau nhìn qua lộ ra ánh mắt không giải thích được chư thần đã hạ xuống thần trị để cho chúng ta bắt đầu lại từ đầu vì sao người này còn kích động chính mình cái tát cảm nhận được những ánh mắt này c á t khoe miệng hung hăng có r ú n một chút n á o hải nhanh chóng suy tư trong nháy mắt nghĩ đến một cái lý do ta lại dám hoài nghi n g ô chủ bàn cho lịch luyện chi điểm n g ô chủ xin tha thứ ngài thành kính tín đồ s á n hối cắt than thở khóc lóc nói lấy tay bụng lấy chính mình này cơ hồ bị kích động h ư n g kiểm đáng chết chính mình sao có thể ra tay nặng như vậy một lao giả run run dậy dậy đi tới nhìn về phía cặt trong lòng rất là cảm động hai tử ngô chủ cùng chư thần là nhân tử bọn họ sẽ tha thứ cùng ngươi cho nên chúng ta cũng mời ngươi tha thứ chính ngươi lao giả đối cặt chậm rãi nói ô m thanh lan tràn ra từng người từng người người già trẻ em dần dần động d u n g ngươi là một vị thành kính sám hối người chắc chắn chịu đến ngô chủ cùng chư thần c h ú c phúc cảm tạ ngô chủ ngài trung thực tín đổ c á t hướng về ngại thành kính cầu nguyện cắt một mặt thành kính nói trong lòng phòng tuyến tạy bất chi bất giác bên trong dần dần buông lỏng một vòng quần quận thần huy tử vô tận hư không c h ầ m rãi hiện hiện sau đó chính là quần quận mạ uy nghiêm âm thanh chuyển đến ta tín đồ ca ngợi ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần bảy ngàn người già trẻ em ngay sau đó ngầm đầu từng cái lộ ra thành kính c o n mắt t hận không thể ép xuống thân thể mình dâng lên h è n mọn nhất lễ tiết c á t tâm đột nhiên run lên trong lòng liên tục tự lẩm bẩm đây là huyết tượng đây là huyết tượng đây là cô thế lực này chỗ tạo thành giả tượng không thể làm thật ngàn vạn không thể làm thật ngươi sám hối lòng cảm độc ta quần quận âm thanh lần nữa chuyển đến sau đó lời nói xoay chuyển ta tướng ban cho người ba trăm mai thần tiền n g ư ờ i có thể miễn phí cơi chức truyền thống trận hướng về quê thôn tìm kiếm anna nhận lấy cảm tạng nô chủ chúc phúc cắt đuối trên trời quang minh nói tuy nhiên không biết thần tiền là cái gì nhưng hắn loáng thoáng cảm giác có lẽ là một loại rất có giá trị đồ vật đau hại ơn bọn người giật mình trận to hai mắt nô chủ thế mà ban cho người này ba trăm mai thần tiền nô chủ a đây chính là nhất bút bao lớn t à i phú xem ra cắt muốn phát tài trên trời quang mang tiêu tán sau đó khôi phục lại bình tĩnh bảy ngàn hơn người già trẻ em từng cái chấn kinh nói không ra lời bọn họ thông qua những kiến tập đó thánh kỵ sĩ trong miệng hoặc nhiều hoặc ít biết được thần t i ề n giá trị thế là cùng nhau nhìn về phía c ạ t nhìn xem vô số ánh mắt c ạ t không khỏi đánh cái giật mình cắt ngươi thật sự là một cái may mắn người tao không còn che giấu đối cặp nói hài ân nhìn về phía c ạ t mặt mũi tràn đầy hâm mộ lan tràn ra hai tử nhanh thông qua trước truyền tống trận hướng về quê thôn dù sao để cho nàng người chờ quá lâu cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn ta ta cái này tìm đến cặp nghe được tao cùng ân lời nói vội vàng hướng lấy bọn hắn nói chẳng lẽ cái kia quê thôn chính là cái này thế lực chân chính đại bản doanh sao Nghĩ tới đây c t nhanh c h ó ngươi h ớ n g p h tới vội vặn tao h gặp hạn giờ dịch y đ cùng hạn bật cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong lòng rất là thoải mái khỏe mắt liếc qua nhìn về phía cạn gặp cạn đã cơi truyền tống trận rời đi thế là lần nữa đối hai người phân phó bây giờ trong danh o địa người đã toàn bộ đi lịch luyện t r i địa cho nên liền từ các ngươi chỉ huy những người này tiến về quê thôn giáo tông thật không cần phiền thoái như vậy ạn bật nghĩ đến lúc trước triệu tập kiến tập thánh kỵ sĩ một màn kia đối bao nói bao hơi s ư ớ n g sở không cần như thế phiền phức chúng ta chỉ cần đem ẩn sinh hoạt đạo sư mời đi theo là được dù sao sáng hôm nay triệu tập kiến tập thánh kỵ sĩ đổi lấy kim tệ thời điểm anna tiểu thư là tự mình tới ạn bật đối bao c h ậ m g ã i nói bao nhìn khắp bốn phía bảy ngàn dư danh người già trẻ em thế là đối ạn bật trầm g i i gật đầu đã như vậy làm phiền thẩm phán trưởng tiến về quê thôn một chuyến cần phải để cho ghi đạo sư đến đây tuân giáo tông chi lệ hạn bật đối bao hồi phục sau đó nhanh chân hướng về truyền thống trận phương hướng đi đến gặp hạn bật rời đi hạn giờ dậy nhìn khắp bốn phía chờ học được thu thập đ ố n tuổi các loại sinh hoạt kỹ năng về sau chúng ta cũng thời điểm ở chỗ này tu kiến một tòa doanh địa không tệ là thời điểm tu kiến doanh nghiệp tao nhìn chung quanh mọi người đối bảy ngàn hơn người già trẻ em lớn tiếng phân phó chư vị tạm thời nghỉ ngơi ghen i ngươi mang theo học được sinh hoạt kỹ năng người lập tức tiến đến thu thập thực vật Không phí, cần lãng phí, lần này truyền thần thống trận hào quang loại lên cắt mở to mắt trước nhìn khắp một phía phía trước là ba tòa tiểu mẫu quốc sau đó liền này tứ phía giản dị hàng rào cái này cái này sao có thể tại đây chẳng lẽ không phải cố thế lực kia đại bản danh sao thế nhưng là vì sao như thế hoang vu không tệ nơi đây tình cảnh tại cặt trong lòng cũng là hoang vu dù sao hắn vô số lần ảo tưởng qua cái này kẻ địch mạnh mẽ phú khả địch quốc tài lực cùng thành quần kết đội phần tử bạo lực nhưng mà sự thật như n g là vô cùng tàn khốc để cho cặt trong nháy mắt có chút c h ố n g giống cước bộ chậm rãi di động đường vòng ba tòa tiểu m ộ a cốc phía trước chẳng lẽ tại đây vẹn vẹn chỉ là này cỗ to lớn thực lực n g u y trang dùng để che giấu chân chính đại bản doanh ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp ba tòa tiểu m ù cốc môn tất cả đều mở ra vô ý thức bay đầu nhìn lại hai tên thị vệ cóng trọng t i ế n đứng tại cửa thôn trong lòng hung trung cấp chiến sĩ đáng chết tại đây tại sao có thể có hai vị trung cấp chiến sĩ đáng sợ xem ra chính mình vẫn là xem nhẹ cỗ thế lực này vẹn vẹn chỉ là bên ngoài ngụy trang thế mà đều có thể sai phái ra hai tên cường đại trung cấp chiến sĩ trấn thủ một đạo diễm lệ thân ảnh xuất hiện tại phía trước ngay sau đó chính là êm thai âm thanh ngươi là các sao mỹ lệ nữ sĩ ta chính là cát nhìn xem anna này tuyệt mỹ thân ảnh c á t tâm bất tranh khí nhảy dựng lên nô chủ đây thật là đẹp vô cùng trên thế giới tại sao có thể có đẹp như vậy nữ nhân lần đầu tiên các thế mà không có vô ý thức kích động chính mình cái tát xem ra đây là một cái cực độ tiến bộ anna che miệng phát ra một tiếng cười khẽ trí tôn quang minh chủ thần đã đem khen thường phóng tới ta trong tiểu điểm ngươi có thể đi theo ta t ố t t ố t cắt vô ý thức của họng ngụm nước bọn đ ố i anna hồi phục anna nhìn xem c ặ t thần hồn điên đạo bộ dáng trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút thế là quay người hướng về nhà mình trong nhà gỗ nhỏ đi đến một cỗ tươi mát sông vào mũi c ặ t thở sâu một hơi trong đôi mắt nổi lên mê say ánh mắt nhìn xem đẹp như vậy nữ nhân tín ngưỡng ngô chủ có lẽ cũng là một cái lựa cho tốt chờ chút tín ngưỡ ngô chủ cắt trong nháy mắt kịp phản ứng như cùng ăn như con rồi khó chịu thần tiền thần tiền là thứ gì chẳng lẽ là muốn dẫn dụ ta hướng đi thâm viên sao cắt lòng cảnh giác nổi lên chậm rãi đi vào bên trong đi đi vào tiểu m ộ gốc gặp bên trong đơn sơ bài trí cắt lộ ra một kia hoài nghi anna gặp cắt đi tới thế là từ trong cày xuất ra một đống thần tiền từng cái ngược lại cắt trước mặt nhìn xem như là tiểu sơn thần tiền cắt trong đôi mắt tràn đầy mê mang ai có thể nói cho ta biết cái này thần tiền đến tột cùng có làm được cái gì anna giống như biết cả suy nghĩ trong lòng xuất ra một cái hư vô kim tệ đặt ở trước mặt nhìn xem kim tệ cắt hai mắt sáng lên lấy hắn trực giáp phán đoán đây là thập tầng mười kim tệ kim tệ l à ngoại tệ mạnh tiền tại cắt trong lòng tự nhiên muốn so thần tiền càng thêm có giá trị ngươi có thể đem ba trăm mai thần tiền gãy đổi thành một trăm mai hư vô kim tệ anna đối với c ặ t nói c ặ t trong lòng nhất thời vui vẻ gặp vong hồn thần tiền cái kia có kim tệ tới thực sự cho ta đổi như ngươi mong muốn anna nói với c ặ t lấy sau đó chậm rãi tướng ba trăm mai thần tiền cầm về đáng thương hải tử ngươi đánh mất một khoản tiền lớn không biết ngươi về sau sẽ có cái dạng gì cảm xúc trăm viên hư vô kim tệ bị một vừa lấy ra làm lần thứ nhất giao dịch ta có thể miễn phí cho ngươi một tấm bời t à i phú thần phát hành thẻ ngân hàng nói xong lại đem một tấm thẻ chi phiếu lấy ra thẻ ngân hàng nổi lên một đạo quan mang trăm viên kim tệ cùng thẻ ngân hàng tất cả đều biến mất t r o n g không cắt gấp dầm chân làm một tên thâm niên tình báo nhân viên tu dưỡng lúc này ném đến danh nước bẩn kim tệ đâu vừa mới nói xong thẻ ngân hàng hiện hiện quan mang lan tràn trăm viên kim tệ tất cả đều nổi lên cắt giật mình mở to hai mắt vờ n ô i hung hang động một cái. cái này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian chữ vật thượng tiên a cái thế lực này đến có kinh khủng bực nào cao như thế độ khó khăn x ử thi cấp nhiệm vụ chính mình thật có thể hoàn thành sao bên cạnh ta tòa kia tiểu mộc ố c là e đùn ma pháp dược tề cửa hàng bên trong có không ít đồ tốt n g ư ờ i có thể đi qua nhìn một chút anna nhìn xem c ặ t giật mình bộ dáng trong lòng cười thầm không thôi cắt vô ý thức ứng một chút cứ như vậy ngơ ngác đi ra anna tiểu mộc ố c ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là một cái dạng gì thế lực một tấm hơi mỏng tạp phiến bên trong lại có trong truyền thuyết không gian chữ vật phải biết tôn q u ý éo lệ tử tức đại nhân đời lời tiếp kiếp kinh doanh éo lệ quận cũng bất quá chỉ có một cái chữ vật giới chỉ mà thôi truyền tống trận chứa đựng kim tệ c đi đi sơ cấp ma pháp dược tề tại một mươi dây bên trong khôi phục năm mươi điểm mv pháp luật giá trị giá cả bảy mươi mai hư vô kim tệ sơ cấp sinh mệnh dược tề tại một m ư i â y bên trong khôi phục năm mươi điểm sinh mệnh giá trị giá cả bảy mươi mai hư vô kim tệ sơ cấp thuốc tê tề bôi lên tại vũ khí bên trên nhưng tại năm i â y bên trong để cho vũ khí thu hoạch được rất nhỏ ma túy đặc hiệu giá cả bảy mươi mai hư vô kim tệ toàn bộ đều là bảy mươi mai hư vô kim tệ đây thật là tâm hắc đến c ự c h ạ n E ẹ đuỳnh cô ý giả dạng làm ngủ gật bộ dáng nhìn xem sơ giai thuốc tê tề không khỏi lật một cái b ạ c nhãn lúc trước năm cái hư vô kim tệ có thể thua thiệt chết hắn lần này thật vất vả gặp phải một cái dây béo sao có thể dễ dàng như thế bùng tay sơ cấp sinh mệnh dược tề sơ cấp ma pháp dược tề sơ cấp thuốc tê tề cái này sao có thể cắt phát ra một tiếng kinh hô làm kiến thức rộng rãi tình báo đầu lĩnh hắn đương nhiên biết những vật này cần biết kéo lệ quận nhất quận trí địa cũng bất quá vẹn vẹ chỉ là có một nhà ma pháp dược tề cửa hàng mà thôi con thương、phẩm. cũng chỉ có đáng thương một loại thế mà chỉ cần bảy mươi mai kim tệ cái giá tiền này cũng không tránh khỏi quá tiện nghi cắt lớn tiếng than thở nghĩ đến éo lệ trong thành nhà ai ma pháp dược t ệ cửa hàng bên trong giá cả tâm lý t r à ngập n c h ấ n kinh tài đại khí thô quả nhiên là tài đại khí thô giá gốc một trăm năm mươi kim sơ cấp sinh mệnh dược t ệ thế mà chỉ cần chỉ là bảy mươi kim được rồi cắt đã đem hư vô kim tệ đồng đẳng với kim tệ giả bộ như ngủ gật bộ dáng hẹ、e、đỉnh khoe miệng hung hăng có rú một chút n g ư ờ i nói cái gì ta để cao gấp mười lần giá cả thế mà còn là bán tiện nghi một cỗ tên là thịt đau cảm giác từ trong đức trong lòng nổi lên làm ộ t tên vĩ đại gian thương hẹn như vậy bán mình đồ vật chẳng lẽ liền thật tốt sao nhưng nghĩ tới giá cả cũng là ba vị vĩ đại tồn tại định ra đến h、e、đình chỉ có thể nhịn chịu nội tâm tích huyết đau đớn gọn gàng nhắm mắt lại mắt không thấy tâm không phiền thật sự là tức c h ế t ta trăm năm còn là hồng c h ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh Trưng 72, Ta muốn mua sắm một tề. Cắt tại rượu muốn bình sơ cấp sinh mệnh dự nhìn về phía đang mua、e e、phía sắm sơ cấp về con e đ ù i n này tức giận ngữ khí trực tiếp bị xem nhẹ rơi dù sao tại đây đ ổ vật rất rẻ, v ề p h ầ n điếm chủ thái độ ngược lại là thứ yếu ánh mắt nhìn chung quanh giống như nghĩ đến cái gì thẻ ngân hàng xuất hiện bảy mươi mai hư vô kim tệ xuất hiện trong tay những này kim tệ là ngươi nói hư vô kim tệ sao các đ ố i e đ ù i n hỏi đến e đ ù i n vừa nghĩ tới bị bán đ ổ bán tháo dược tề trong lòng liền sinh ra một đoàn n đ i hỏa thế là đối c ắ t tức giận nói nói nhảm muốn liền lưu lại bảy mươi mai hư vô kim tệ không muốn cũng nhanh đi e d w n nói xong lại nhắm mắt lại các vô ý thức sờ sờ lỗ mũi mình giống như chính mình cũng không có đắc tội qua hắn còn không đi không có nghe thấy động tĩnh hẹn đùi quặng mặt lại mở to mắt đối cặt hỏi tham cắt vội vàng vứt xuống bảy mươi mai hư vô kim tệ sau đó nhanh chóng cầm lấy một bình sinh mệnh dược tề hướng mặt ngoài đi đến hắn không phải là không có nghĩ tới lấy thêm nhưng suy nghĩ đến vừa mới nhìn thấy hai tên trung cấp chiến sĩ thế là cuốn q u y ế t tướng ý nghĩ này đ ạ i xuống mở cái gì cho đùa dễ dàng như vậy giá cả đã là kiếm được muốn lấy thêm cũng không sợ bị tội gặp nhanh chóng đi xa cạt hẹ đùi nghĩ đến ba vị vĩ đại dặn dò thế là không tình nguyện đối cặt bóng lưng hô to một tiếng muốn dựa dẫm vào ta kiếm lấy hư vô kim tệ phương pháp tốt nhất cũng là đi b tìm kiếm vi sinh hoạt đạo sư học tập thu thập kỹ năng ta chỗ này giá cao thu mua dự t à i ngươi có thể đi thử một chút âm thanh chậm rãi trôi hướng rời đi cạn cạn xứ sở cước bộ cũng chậm hạ xuống vi sinh hoạt đạo sư sinh hoạt kỹ năng chờ chút giống như những người đó đến nơi này chính là vì là học tập sinh hoạt kỹ năng đi nếu như mình cũng học tập có phải hay không năng lượng từ đó phát hiện chút manh mối gì sau đó hoàn thành châm ngòi ly r á n hành động vĩ đại nghĩ tới đây trong lòng một mảnh hòa nhiệt cước bộ lần hai tăng tốc một chút h、e、đùi gặp cắt rời đi tinh thần vô cùng phấn chấn mở hai mắt ra Nhớ lại c tuy một mặt mừng m rỡ a đau ca, ca. sắm sơ sinh Sớm sách mệnh một điểm cấp dược có chút cả tiếc biểu khỏi biết tại giá liền tiếc không răng. đáng ca, đáng tề tốt, t u lộ, nhiên nghĩ lại đau răng hơi chậm lại một chút đây chính là hư vô kim tệ há lại phổ thông kim tệ có thể so sánh với nghĩ như vậy hẹ đùn tâm tình cũng liền tốt không ít tiểu tử ngươi liền cười đi về sau có ngươi khóc thời điểm ngươi thật chẳng lẽ coi là thần tiền cùng hư vô kim tệ là tốt như vậy kiếm lời các cức bộ nhẹ nhàng hướng về bên cạnh một chỗ trong nhà gỗ nhỏ đi đến xin hỏi ngài là g h sinh hoạt đạo sư sao gặp một người trung niên người đang tại loay hoay một đoá hoa c á t đối hắn hỏi đến duy tướng chậu hoa buông xuống quay người nhìn về phía c ạ t ta chính là duy ngươi có chuyện gì tình bên cạnh dược tề cửa hàng lão bản giới thiệu ta tới nghe nói ngài tại đây nhưng có học tập thu thập kỹ năng cho nên ta nghĩ c á t đối duy c h ậ m dai nói duy trên giới đánh giá c ạ t căn cứ ba vị vĩ đại tồn tại cùng chư thần định gia quý cụ ta nhất định phải nhận ngươi ba mươi mai hư vô kim tệ mới có thể dạy ngươi thu thập kỹ năng ba ba mươi mai hư vô kim tệ cắt không khỏi x ư n g sở rất đắt cái này cũng không phải bình thường quý cần biết một cái bình dân lao động một năm cả năm thu nhập cũng bất quá năm cái k i m tệ guy dần dần nhữ mày nếu như không nguyện ý vậy thì mời ngươi rời đi đừng chậm trễ ta bồi dưỡng những n à y hoa hoa thảo thảo thời gian nguyện vọng nguyện ý cắt đối guy hồi phục không phải liền là ba mươi mai kim tệ sao dù sao khoản này kim tệ là lấy không không cần ngu sao mà không dùng trong tay xuất hiện sau cùng ba mươi mai hư vô kim tệ một mặt thịt đau đưa cho guy guy nhìn một chút c ặ t ba mươi mai hư vô kim tệ biến mất không thấy gì nữa vung tay lên một cái một đạo quang mang chậm rãi hạ xuống bay vào cặp náo hải Cắt chỉ cảm thấy vô sau ố liên q u n tới t h thập h p ư đó đối cắt lộ ra một bộ tiến khách bộ dáng cắt đối ghi cung cung kính kính thi lễ như thế dạy học thủ đoạn để cho hắn không thể không kính nghệ tạ ghi đạo sư l ạ i ân đây là giao dịch giao dịch mà thôi Hùng、hồ h những này thu thập c h i thức chỉ nhằm vào lịch luyện c h i địa thực vật chân chính tác dụng cũng không có người tưởng tượng lớn như vậy ghi đối cắt hồi phục gấp mười lần giá cả tự nhiên đang ra hắn nói thêm điểm hai câu lúc này tiếng bước chân truyền đến cắt ngang cắt sắp ra miệng lời nói ạn bật gặp qua ghi đạo sư ạn bật c ô n g trọng kiếm chậm rãi đi tới đối ghi túi người hành lễ cắt lập tức mặc miệng từ ạn bật thanh thế đến xem đây là người kiến tập chiến sĩ ghi nhìn về phía ạn bật lộ ra ánh mắt không giải thích được quan minh trí tôn chủ thần tín đồ ngươi tìm ta có chuyện gì tình phụng giáo tông cao đại nhân tri mệnh muốn mời ghi đạo sư tiến về rừng c dừng cây cứ điểm đây là án bật bọn người đối với chỗ kia t r u y ề n t ố n g trận xưng hô ghi nhớ mày đối với chuyện này ba vị vĩ đại tồn tại cũng không có cho ra đôi câu vài lời nhắc nhở cứ điểm là anna đi lấy ra quang minh trí tôn chủ thần tín đổ nơi tụ tập sao chính là an bật đối ghi hồi phục sau đó không đợi ghi mở miệng liền đối với hắn giải thích bây giờ bảy ngàn hơn người già trẻ em tại ngô chủ c ũ n g chư a thần ý chỉ phía dưới tiến về lịch luyện chi điểm giáo thông đại nhân suy nghĩ đến những lao nhược đó phụ nữ và trẻ em hành tàu có nhiều bất tiện thế là muốn mời ghi đạo sư tự mình đi một chuyến an bật đối ghi nói ghi dần dần lâm vào t r ầ m tư nửa ngày về sau chậm rãi gật đầu cũng tốt dù sao hiện tại cũng không có quá nhiều sự tình liền bồi các ngươi đi một chuyến vậy liền đa tạ ghi đạo sư an bật ở trong lòng đại thư một hơi đối ghi hồi phục sau đó vung tay lên về phần lui tới truyền thống p h í dụ n g là bởi ta quan g minh giáo hội gánh chịu ngươi cũng theo ta cùng nhau trở lại an bật đối c ặ t nói c ặ t bờ môi động động nhưng nghĩ tới mình lúc này thân phận là một tên nạn dân thế là cũng không phản bác vâng ta cái này trở lại g h đạo sư mời an bật đưa tay hướng mặt ngoài nhất chỉ g h cũng không nói nhiều nhanh chân hướng mặt ngoài đi đến n chương bảy mươi ba truyền thống trận hào quang loại lên ghi bọn người chậm rãi đi tới gặp qua ghi đạo sư tàu hải ân cùng hạn dợ dày đồng thời đối ghi túi người hành lễ ghi cũng liền bận bịu đáp lễ trong đôi mắt tràn đầy thần sắt phức tạp quan minh trí tôn chủ thần sứ giả cùng tín đồ không cần đa lễ nhiều như thế người học tập sinh hoạt kỹ năng là một tên sinh hoạt đạo sư đến đây cũng là phải ghi đạo sư không biết học tập thu thập sinh hoạt kỹ năng một người cần bao nhiêu hư vô kim tệ tào đối ghi hỏi đến bảy ngàn hơn người già trẻ em tất cả đều nhìn qua từng cái lộ ra chờ mong ánh mắt ghi nhìn xem bên trong mấy tên tương đối thân ảnh quen thuộc trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nhưng nghĩ tới ba vị vĩ đại tồn tại chỉ có thể h u n g h ă n g cắn r ă n g một cái một người ba cái hư vô kim tệ cái gì cắt phát ra một tiếng kinh hô đối ghi hô to một tiếng cùng lúc đó trong lòng những tốt đó cảm giác biến mất không còn tăm hơi vô tung mọi người cũng là một tiếng kinh hô cùng nhau nhìn chằm chằm uy không phải hai cái hư vô kim tệ sao tại sao lại tăng giá t a o không cam lòng đối với nói cắt vô ý thức lui một bước đặt mông ngồi dưới đất hai cái hư vô kim tệ ba cái thế mà cỡ nào này ba mươi mai đâu chỉ một thoáng c ắ t cơ hồ muốn bị tức hộc máu lúc đầu hết sức tốt tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì mọi người gặp c ắ t cử động khác thường chỉ coi hắn là đang vì mình hót bất bình thế là cả đám đều lộ ra một chút hào cảm ghi lộ ra một bộ khó xử thân sắc ai đây cũng là không có cách nào sự t ì n h bây giờ vật giá bên trên cho nên chỉ có thể tăng giá cắt nghe câu nói này chỉ cảm giác mình chịu đến một vạn điểm bạo kích hai mắt một phen liền bị giận ngất ngã xuống đất coi như ngươi muốn giảm giá cũng đừng tìm lý do này có được hay không con vật giá dâng lên chỉ là năm người nơi nào đến vật giá tao lộ ra mười phần khó xử ánh mắt đối ghi trả giá ngươi xem có thể hay không rẻ hơn một chút ghi chậm rãi lắc đầu cũng không có tại nhiều lời một chữ không phải mình không muốn tiện nghi mà chính là không thể tiện nghi ngươi xem chúng ta người ở đây có nhiều như vậy ghi đạo sư có phải hay không tại suy tính một chút hải ân nhịn không được đối ghi nói c ặ t chị cảm thấy tim ngọn ngọn kém một chút liền phun ra một ngụt máu tươi dựa vào cái gì chính mình mắc như vậy dựa vào cái gì ba cái hư vô kim tệ bọn họ đ â u không muốn ra cái này cũng không công bằng cũng không công bằng cắt càng nghĩ càng là cái này lý nhưng hắn lại không có suy nghĩ thật kỹ chính mình hư vô kim tệ là thế nào tới một cỗ b y khuất phẫn nộ tâm tình ở trong lòng xen lẫn sau đó đứng lên lòng đầy căm phân nói h uy đạo sư không phải liền là xem chúng ta cũng là người già trẻ em cho nên liền tốt khi dễ sao không phải liền là xem chúng ta chói gà không chặt lực lượng cho nên ngay tại trong chớp mắt tăng giá sao vừa mới nói xong c à n không khỏi nốc chính mình lời nói này giống như có chút không đúng nhưng lời đã lối ra lại có thể sửa đổi Kỹ năng sao? Đối chất vấn. sau đó một mặt thành kính nhìn về phía bầu trời nô chủ ở trên trời chỉ dẫn lấy chúng ta dù là không cần huy đạo sư truyền thụ cũng nhất định có thể dùng sinh mệnh mình kiểm tra song thuộc về chính chúng ta đường huy đạo sư tự tiện sửa đổi giá cả khinh người quá đáng cho nên chúng ta muốn thử ra thuộc về chính chúng ta đường một đạo thanh âm giàn m u a kìm lòng không được ở chỗ này vang lên lời vừa nói ra trong đám người nhất thời trở nên bi vẫn đứng lên mấy trăm tên tóc trắng xóa lao giả đi tới run run dày dày, dày nhìn về phía đau cùng ghi b ọ n người đối bọn họ trầm dai nói lịch luyện chi địa là tìm kiếm hạn chế hết thể lực lượng địa phương có lẽ chúng ta cả đời này vẹn vẹn chỉ có thể tới một lần dù sao chúng ta lão lao lão liền đại biểu sinh mệnh đi đến cuối cùng đồng thời cũng một hy vọng có khi chúng ta đang nghĩ tại sao phải tốn hao hư vô kim tệ tại một tên sẽ chết giả nhân thân bên trên đây là một loại lãng phí dù sao so sánh với mà nói tiêu vào hài tử trên thân có lẽ năng lượng tốt hơn nhiều giáo tông nơi này là chư thần ban cho lịch luyện t r i địa chúng ta muốn dùng sau cùng một đoạn sinh mệnh tìm kiếm thuộc về chúng ta lực lượng trong tiên tới đồng thời nhìn về phía tao đối hắn c h ậ m d ã i nói thực ý nghĩ này đã sớm nổi lên chỉ là tại cắt một phen bên trong hoàn toàn làm ra quyết định mà thôi cắt mắt trợt tròn, tròn cái này có vẻ như cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau tìm kiếm thuộc về các ngươi lực lượng tao nghe lời nói này không khỏi có chút im lặng ghi dần dần đ ộ n g dung nhưng vẫn là không có hạ thấp thu phí tiêu chuẩn dù sao đến lúc này đã không phải là phí dụng bên trên vấn đề bảy ngàn hơn người già trẻ em nhìn xem một màn này nhất thời im lặng từng cái không nói nữa bên trong một ngàn vị lão nhân đi tới đứng tại cái này một trăm thân người về sau cho thấy bên trong quyết tâm các ngươi muốn làm sao muốn tìm tìm c ỗ lực lượng này cuối cùng ghi đánh vỡ c ô này kiềm chế bầu không khí đối bọn họ hỏi đến hơn ngàn tên lão giả nhìn nhau liếc một chút ngay sau đó lắc đầu bọn họ vẹn vẹn chỉ là lại quyết tâm về phần dưới chân đường đi như thế nào cũng không có kỹ càng quy hoạch ghi ở trong lòng thở dài một tiếng vậy chỉ dùng phương pháp này tới làm làm cùng chức người cáo biệt các ngươi có biết hay không vì sao nhất định phải học được thu thập kỹ năng mới có thể thu thập lịch luyện tri địa bên trong thực vật vì sao một lao giả nhịn không được đối ghi hỏi đến ghi hơi ở trong lòng tổ chức dưới lời nói bởi vì lịch luyện tri địa thực vật bên trong có được một cố cường đại bạo ngược lực lượng cho nên chỉ có thể dùng thủ pháp đặc biệt cũng chính là sinh hoạt kỹ năng mới có thể đem tịnh hóa chỉ là trừ cái đó ra còn có một loại khác hết sức thống khổ phương pháp ghi nói đến đây bên trong thời điểm lộ ra vẻ bất nhẫn nhưng nhìn xem bọn họ này kiên định ánh mắt thế là vẫn là tướng nói ra cái k i a chính là dùng kiên cường ý chí lực tướng thuần phục đem cố lực lượng này hóa thành chính mình lực lượng bên trong hung hiểm vật phần cho dù là đại ma pháp sư đại kiếm sĩ cùng đại chiến sĩ cường giả cũng không dám tùy tiện nếm thử ghi đ ố i bọn họ chầm d ã i nói hơn ngàn lao giả tất cả đều im lặng trong lòng nổi lên một tia t h o á i ý đứng tại phía trước nhất lao giả bất t ì n h lình vung tay hô to ta tin tưởng vững chắc tại ngô chủ chỉ dẫn dưới nhất định có thể hàng phục cố này bạo ngược lực lượng chư vị chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành vướng vữ sao một tiếng chất vấn tại lao giả kia trong miệm vang lên sau đó chính là một tiếng càng thêm nghiêm khắc chất vấn chư vị chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì tóc hoa dâm các ngươi lợi dụng đây là lấy cơ cự tuyệt chuyển khắp ngô chủ vinh quang sao ta dịch một lần nữa hướng về ngô chủ cùng chư thần lập xuống lời thề chắc chắn tại ngô chủ cùng chư thần chỉ dẫn dưới d ỡ i vào ư ơ n g ngạnh ý chí hàng phục cố này bạo ngược lực lượng đồng thời lấy cố lực lượng này tới bảo vệ ngô chủ cùng chư thần vinh quang lao giả giống to một tiếng biểu thị công khai lấy trong lòng quyết tâm hơn ngàn vu tóc trắng xóa lao giả cùng kêu lên hô to chúng ta nguyện vọng lấy ư ơ n g ngạnh ý chí lực hàng phục cố này bạo ngược lực lượng sau đó dùng cái này lực lượng bảo vệ ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần Đang đ lừa ứ c c h ỉ huy d ư ớ i dãi rời chậm đi. n g ồ i t bảy mươi bốn dít mòn chỉ huy hơn một ngàn tên tóc trắng xóa lao giản lện bước kiên định cước bộ hướng phía trước phương đi đến bởi vì kiến tập thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ giảo sát ngàn tên khô lâu t ạ m binh đại bộ ghờn đã bị tiêu diệt vì vậy dọc theo con đường này coi như an toàn đồng thời cũng làm tao bỏ m ặ t bọn họ rời đi lớn nhất nguyên nhân chủ yếu một trong lao nhân từ cái khác một góc độ tới nói đúng là gánh nặng lớn bây giờ bọn họ tất nhiên lựa chọn tiêu đốt sinh mệnh mình làm giáo tông tao tuy nhiên trên tình cảm không đồng ý nhưng trong lòng lý trí lại làm cho hắn lựa chọn ý miệng nguyện vọng ngô chủ cùng chư thần phù hộ lấy các ngươi tại cái này lịch luyện chi địa đi ra một đầu thuộc về chính các ngươi đường cắt bờ môi động nhìn xem những người này bóng lưng cuối cùng vẫn không có lối ra dù là thân ở vu thù địch lập trường lúc này trong lòng đối với những này ngang nhiên chịu chết ngàn tên láo giả cũng sinh ra một tia kính n ể tình từ đủ loại tình huống đến xem cỗ này địch nhân rất cường đại xem ra ta hẳn là lập tức trở về đi bẩm báo tử tức đại nhân thuyết phục k é o lệ quận tại thời gian ngắn bên trong không cần thiết đối với chỗ này tiến hành công kích mọi người ở đây tâm tư bách chuyển thời điểm ngàn tên láo giả thân ảnh đã biến mất ở trước mắt thái dương tây di một lao giả không chịu nổi lặn lội đường xa cùng trong bụng cảm giác đói bụng chùng chùng điệp điệp ngã trên mặt đất hơn ngàn tên láo giả đồng thời dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía tên kia ngã xuống đất chúng ta còn có thể tiến lên đứng lên chúng ta còn muốn tìm kiếm lực lượng lời đồn ngô chủ cùng chư thần vinh quang đứng lên cho dù là nghèo đói cùng dã rời cũng vô pháp đánh bại chúng ta từng đạo từng đạo âm thanh từ hơn ngàn tên láo giả trong miệng phát ra đ ố i tên kia ngã xuống đất láo giả nói thế nhưng là ta vừa mệt vừa đói thật sự là đi không được ngã trên mặt đất láo giả nghe này từng đạo từng đạo âm thanh đ ố i bọn họ trầm dai nói bởi vì nghèo đói cùng mệt nhọc âm thanh mười phân nhẹ tựa như một trận gió liền có thể đòi m ạ n hắn tiếng nói tại hơn ngàn tên láo giả vang lên bên hai cảm giác đói bụng cùng dã rời đồng thời đánh tới đ ó i cùng mệt mọi nguyên lai、like、là dạng này cảm giác ý nghĩ này tại hơn ngàn tên láo giả trong lòng vang lên đưa mắt nhìn bốn phía từng k h ỏ a cây cối cảnh lá rậm rạp phía dưới nhưng là cỏ dại rậm rạp chư vị chẳng lẽ các ngươi vong thảo c a n vỏ cây cùng thụ diệp sao dít mòn cảm thụ được hơn ngàn người trên tân h truyền đến bi thương cảm giác đối bọn họ trầm d ã i nói âm thanh tuy nhiên bởi vì khí lực không đủ có vẻ hơi bình đạo nhưng trong tiếng nói lực đạo lại cứng cắp mạnh mẽ thảo căn vỏ cây cùng thụ diệp cái này ba món đồ tựa như một đạo tiếng sấm hung hăng trong đầu nổ vang tại đây còn có thực vật phải nói tại đây toàn bộ đều là thực vật chư vị tất nhiên nói vậy thì ăn mệt m ỏ i vậy thì nghỉ ngơi chúng ta hẳn là thuận theo chính m ì n h tâm tìm kiếm chư thần bàn cho chúng ta lực lượng dịt mòn gặp mọi người vẻ mặt nâng lên lực lượng toàn thân đối bọn họ lớn tiếng nói hơn ngàn lão giả quyết tâm liều mạng cùng kêu lên hát lớn ăn vừa mới nói xong nhao nhao tứ tán ra đưa tay liền đi bạt điệu bên trên cỏ dại nhưng mà lại phát hiện căn bản là không có cách rút ra động hơn ngàn lão giả nhất thời tướng tâm trầm xuống một tia không rõ lặng yên lan tràn ăn dịt mòn thấy thê quá sợ hãi vô ý thức đối ngàn tên lão giả hô to sau đó há miệng cắn về phía mặt đất một gốc cỏ dại cỏ dại theo tiế sau đó nguyên lành n ư ớ c vào chúng lao giả thấy thế cũng nhao nhao học theo há miệng cắn xuống mặt đất cỏ dại hoặc là trên cây thủ diệp bạo ngược khí tức trong thân thể lan tràn ra hơn ngàn lao giả chỉ cảm thấy trước mắt đ ạ i biến vô số hung hãn c ô lâu mãnh hổ cùng cự long xuất hiện ở trước mắt mang theo t ử vòng khí tức quần quận mà đến không muốn không muốn tới một đạo bén nhọn âm thanh truyền đến hơn trăm tên lão giả lộ ra hoảng sợ ánh mắt bạo ngược chi khí biến thành sinh vật cùng nhau bước chân đối phía trước hơn ngàn lao giả đánh tới vẹn vẹn vừa đối mặt mười mấy tên lão giả tất cả đều bỏ mình cùng lúc đó liền hỏa đốt người liền ngay cả linh hồn đô biến mất không còn tầm hơi vô tung dít ngọn núi mọi người hô to một tiếng đây là thực vật bên trong bạo ngược lực lượng các ngươi đừng quên uy đạo sư l ờ i nói giết giết bọn hắn mấy trăm người cùng kêu lên hết lớn từng cái phẫn nộ khuôn mặt hiện hiện nhưng mà chuyện bị dị phát sinh những khô lâu đó khí thế bất thình lính phóng đại biến thành khô lâu kỵ sĩ thực sự, thực sự thực sự chúng khô lâu kỵ sĩ đối lão giả phát ra một đạo xung phong mười mấy tên lão giả lúc này thân tử dịch mòn trong lòng giật mình nhìn xem sẽ vọt tới một tên khô lâu kỵ sĩ không khỏi nghĩ đến chính mình sẽ thân tử giải thoát ngược lại nổi lên một trận thoải mái ngay tại c ố này thoải mái tâm tình nổi lên thời điểm trước mắt chẳng cảnh lại bất thình lình biến mất l ấ m ta lấm tấm quan g man g xuất hiện nơi tay trưởng ánh mắt nhìn chung quanh không khỏi s ư ơ n g sở chỉ gặp ngàn tên lão giả tự nhiên chỉ còn lại có ba trăm người chúc mừng các ngươi t a tín đ ổ c u ộ n quận âm thanh từ trên bầu trời chuyển đến ba trăm người tất cả đều mở to mắt cùng nhau nhìn về phía bầu trời nô chủ từ giờ trở đi các ngươi liền trở thành một tên khổ tu sĩ một vòng thần huy chậm dãi dưới quan g minh n g h e âm thanh lần nữa chuyển đến、e、hẹn b nối quan g minh cung cung kính kính hỏi thăm ngô chủ những người đó đi nơi nào trần quy trần thổ quy thổ quan g minh đứng tại vô tận trên không thần huy bên trong nói sau đó lời nói xoay chuyển đã các ngươi lựa chọn đạp và o khổ tu sĩ con đường vậy cái này chính là đại giới đường này hung hiểm hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ bỏ mình nhìn các ngươi cực kỳ thận trọng quan g minh đối phía dưới nói nghe như thế nghiêm khắc huyên bảo dịp mòn bọn người trong lòng căng thẳng chúng ta chắc chắn ghi nhớ n ô chủ thần chỉ vừa mới nói xong thần huy tiêu tán quan minh cũng theo đó không thấy Thần q u ố cổ bên trong cùng hát cám c t r ư ờ n g thắng nhìn xem trở về Quang Minh, minh phía i phải biết ề n muộn nhìn trường thắng, này người nhưng xem thế hoàn phai linh cổ cả Cổ toàn tiêu là liền đô điệu quang minh đây là bọn họ lựa chọn chúng ta chỉ là thỏa mãn bọn họ nguyện vọng mà thôi ai nghĩ đến bảy trăm lão giả hồn phi phách tán tràng cảnh quang minh lần nữa thở dài một tiếng hắc cám nhìn xem giả nhân giả nghĩa quang minh không khỏi xẹp xẹp miệng bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ ngươi hiện tại trong lòng không biết đến cỡ nào hoan hỉ đâu hắc cám ngươi có biết hay không ngươi có đôi khi rất chán ghét quang minh đối hắc cám nói hắc cám t ử t ử tế tế đánh giá một phen quang minh xem cái sau một trận hải hùng k i ế p vĩa ta liền thích ngươi chán ghét ta nhưng lại đối với ta không thể làm gì bộ dáng quang minh im lặng hướng đi chính mình thần tọa đối cổ trường thắng hỏi thăm chủ tôn bước kế tiếp chúng ta ứng nên làm cái gì đó còn cần phải nói đương nhiên là mở cống xả nước tiếp tục mở rộng cái này lịch luyện trí đ i ể hắc ám không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng chậm rãi l ắ t đầu đau kéo lệ quận nguy cơ còn không có giải trừ lúc này nếu như mở cống xả nước n đau nhất định phải chia một bộ phận lực lượng ở chỗ này cho nên ta muốn tiên hoán một chút cổ trường thắng nói xong đem ánh mắt rơi xuống phía dưới cặt trên thân hai người theo cổ trường thắng ánh mắt nhìn về phía đi qua từng cái lộ ra hình như có sở nộ biểu lộ chẳng lẽ chủ tôn làm lớn hắc ám đối cổ trường thắng hỏi đến quang minh hơi nếp khoẻ môi lên lên mười phần thần cô nói tín ngưỡng chủng tử đã truyền bà dưới cắt nhất định sẽ là quang minh giáo hội người chủ tôn quả nhiên tiếp theo thủ tốt cờ Quang một i đối khái. tiền n trường thắng cẳng năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt、vô、thường tẩy danh. h khách, cổ Trăm tuế tẩy Trưng m là vô sợi trời chiều chậm rãi chiếu dọi xuống tới b a o đứng tại giáo đường tiểu mộc ốc bên ngoài nhìn xem bận rộn một ngày lục tục no g ngoe trở về người khoe miệng nổi lên mịt cười không bao lâu ẩn nhanh chân đi tới song trong mắt l ó e lên một tia xa suốt qua lại người đi đường nhìn xem ẩn thân ảnh nhao nhao dừng bước lại trong lòng nổi lên một tia không rõ cùng bi hay giáo t ô n g còn có một hai trăm người cũng không có trở về doanh đ i ệ do ân dùng bi thương âm thanh trầm g i i nói cái này bên trong có chính mình không í thảo hữu cùng đang chạy nạn trên đường kết bạn bằng hữu Trong thấp nghẹn nào thanh âm vang lên, hơn tuy m t h nhiên g trong lòng bi thương và phần nhưng vẫn là vô tình tướng những tin tức này nói ra vì đạo sư nói qua lịch luyện chi điệu bên trong thực vật có cuồn bạo bạo ngược chi khí pham la bị bạo ngược chi khí giết chết người liền ngay cả linh hồn đều sẽ diệt vong đau tướng túi đầu xuống nâng lên nhìn về phía trước vô số ngôi mộ nghe tao âm thanh trong lòng mọi người bi thương và phần muốn t h ú c thít nhưng lại vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống tao tướng lời nói xoay chuyển đây là bọn họ lựa chọn bọn họ lựa chọn dùng chính mình cận tồn sinh mệnh tìm kiếm ngô chủ cùng chư thần tặng cho lực lượng cho nên chúng ta hẳn là tôn trọng bọn họ quyết định này giống ngô chủ cầu nguyện nguyện vọng bọn họ bình an nguyện vọng ngô chủ năng lượng lưu bọn hắn lại ấ n ký nguyện vọng ngô chủ năng lượng tại sau này phục sinh bọn họ tao nhìn chung q u n phía trước đối bọn họ chậm dai nói mọi người nghe thấy ngô chủ hai chữ tựa như vô tận bi thương tìm tới phát tiết địa phương thế là từng đạo từng đạo chỉnh tề nô chủ ngài trung thực tín đồ hướng về ngài cầu nguyện nguyện vọng ngài phù hộ chúng ta thân nhân ngài tín đồ tại lịch luyện tri địa bình an nô chủ ngài trung thực tín đồ hướng về ngài cầu nguyện nếu ngài tín đồ thân tử mời lưu bọn hắn lại sinh mệnh nhật ký nô chủ ngài trung thực tín đồ hướng về ngài cầu nguyện nguyện vọng tại ngài phù hộ dưới để bọn hắn vô thai vô nạn vô số tín ngựa nờ dê lực tuân hướng trong không gian hư vô quang minh lần nữa thu đến nhất bút không nhỏ nhập trướng chủ tôn những hồn phi phách tán đó người còn có thể hay không phục sinh quang minh nhìn xem khoản này nhập trướng tâm tình thật tốt đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trương thắng nhìn về phía quang minh đối hắn cười một tiếng ngươi có thể thử một chút tuy nhiên cần đánh bại quy khư về sau mới có thể quy khư quang minh nhất thời tướng khuôn mặt sụp đổ hạ xuống n g u y ê n lai、like、quy khư sinh ra cũng là phòng ngừa bọn họ từ làm chuyện này cổ trương thắng khỏe miệng nổi lên vẻ đ ắ c ý nhưng cũng không có nói gì nhiều hắc ám rất sáng suốt đội chủ đề ánh mắt nhìn về phía quang minh ngươi thật không có ý định khiến cái này khổ tu sĩ rời đi thí luyện chi điện phải biết một khi vượt qua tám giờ nay bạo ngược chi khí ăn mòn tư vị cũng không tốt chịu dù sao cũng so trực tiếp ăn có căn vỏ cây mạnh hơn nhiều cho nên vẫn là để bọn hắn một mực đang tại đây khổ tu、à. Văn n m i hơi h suy tư n ữ khí kiên định đối hắc cắm nói cổ t r ư ờ n g thắng tướng ánh mắt nhìn về phía phía d ư ớ i lịch luyện t r i địa sau đó từ thần tòa đứng lên cũng là thời điểm nên đi một chuyến doanh trại tị nạn vừa mới nói xong thân hình tiêu tán xuất hiện tại hư vô không gian bên ngoài tiếng bước chân cái này cái này một mảnh cầu n g u y ệ n thanh â m bên trong vang lên cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi đi tới mọi người cùng nhau nhìn về phía hậu phương đối cổ t r ư ờ n g thắng hô to một tiếng chí giả chí giả án dợ dây hạn bật hai người vừa vặn dẫn đầu kiến tập thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ đi ra truyền thống trận tao trong đôi mắt bi thương tiêu tán một chút tự vừa mới quan g minh trí tôn chủ thần đã cáo chi ta một chút tin tức cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi đi lên phía trước lấy một bên lớn tiếng nói nơi đây bất thình lình vì đó yên tĩnh từng cái tràn ngập chờ mong nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng cổ t r ư ờ n g thắng đi đến bao trước mặt quay người nhìn chung quanh cái này đen nghịt mấy ngàn người sau đó thở dài một tiếng nén bi thương đi một ngàn một trăm n g ư ờ i đạp vào khổ tu con đường bây giờ còn còn sống tuy nhiên ba trăm người vừa mới nói xong nghẹn nào thanh â m vang lên lần nữa một ngàn một trăm người bên trong còn sống người tuy nhiên ba trăm người như thế thấp tỷ lệ sống sót khiến người ta cảm thấy vô cùng bị thương sau đó lại nghĩ tới thân nhân mình cũng ở chính giữa trong lòng bi thương càng thêm nồng hậu dày đ ặ t một chút nhưng là tại cái này ba trăm n g ư ờ i đều bị quang minh trí tôn chủ thần tự mình c h ú c phúc tiên lấy trở thành một tên chân chính khổ tu giả tại lịch luyện c h i địa dốc lòng tu hành thực lực bọn hắn cùng thọ mệnh đô tại cái này c h ú c phúc bên trong đạt được khác biệt trình độ tăng lên cổ trương thắng lời nói xoay chuyển đ ố i mấy ngàn người nói đám người lão giả tất cả đều hai mắt sáng lên tăng lên thọ mệnh cùng thực lực như thế xem ra cái này khổ tu con đường đến cũng đáng được chính mình đánh bạc mạng già đi xông vào một lần cảm nhận được bên người lão nhân ánh mắt h ư n ấ n phụ nữ cùng những đứa trẻ hết thể đều lộ ra lo lắng t h ầ n sắc dù sao song phương tuổi tắc tranh lệch cự đại cho nên bọn họ không thể nào hiểu được hai thứ này đối với sẽ sắp chết lão giả mang ý nghĩa cái gì nơi đây bầu không khí thoáng chốc biến đổi cổ t r ư ờ n g thắng cảm nhận được cái này bên trong biến hóa thế là đối bọn họ gõ đạp vào khổ tu con đường thất bại người linh hồn sẽ tiêu tán liền ngay cả chư thần cũng vô pháp nghĩ cách cứu viện quan g minh trí tôn chủ thần sở dĩ đối với khổ tu cũng không đồng ý cũng không phản đối đó là bởi vì trong này cự đại mạo hiểm cho nên bên trong lợi và hại được mất cần chính các ngươi nghĩ lại cho kỹ cổ trương thắng đối mọi người chậm sau đó ánh mắt nhìn về phía tao tao minh bạch cổ trường thắng y tứ thế là nhìn chung quanh mọi người đô tản ra a sáu ngàn nạn dân nghe thấy tao phân phó chậm rãi riêng phần mình q u a y người hướng về sau lưng này rách nát trong doanh địa đi đến hải ẩ n ra ra mời lưu lại tao gặp ẩn cũng quay người dự định rời đi thế là vội vàng hướng lấy hắn nói hải ẩ n liền vội vàng xoay người nhìn về phía tao trong đôi mắt lộ ra ánh mắt nghi ngờ g i á o t ô n g một ngàn một trăm người đạp vào khổ tu con đường là vì thu hoạch lực lượng tốt hơn lời đồn ô chủ cùng chư thần vinh quang tao đôi ẩn chậm dai nói đồng thời não hải cũng đang nhanh chóng phân tích chuyện này một cái quyết đoán ra hiện tại trong lòng đối ẩn phân p h ó lấy này hơn chín trăm người tuy nhiên chết tại khổ tu trên đường nhưng chúng ta lại không thể mã sát bọn họ đối với ta quang minh giáo hội cống hiến cùng đối với ngô chủ cùng chủ thần thành kính lòng hải ẩn ra ra ngươi tổ chức một ít nhân thủ tướng trước người bọn họ đồ vật xem như thi thể tướng mai táng tại nghĩa trang bên trong t a o đối hải ẩn nói hải ẩn nghe thấy lời nói này trong lòng không khỏi lộ ra một tia lòng cảm kích cũng biết đối b a o túi người hành lễ ta thay những cái kia chết đi lão hữu đa tạ giáo tông đại nhân tri ân đây đều là ngô chủ thần chỉ đau một mặt thành kính nói hải ân t h ầ n sắc chấn động lớn tiếng hô to ca ngợi ngô chủ tín đồ cảm kích ngài đại ân ca ngợi ngô chủ chúng ta tướng dùng trong tay trọng kiếm giống thế nhân tuyên dương ngài vinh quang hắn giờ dưới cùng sau lưng ba trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên hô to hắn bất cũng không cam chịu yếu thế mang theo hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ giống to ca ngợi ngô chủ chúng ta chắc chắn dùng trong tay trọng kiếm dựa theo ngài ý chỉ tài quyết trên đời hết thệ thị phi đúng sai sen lẫn trong phía trước c ặ t bất t ì n h lình co lại g ụ c cổ chỉ cảm thấy phía sau lạnh lẽo xem ra tại đây thật không thể tại tiếp tục chờ đợi nghĩ tới đây c chương c ngợi ngô ủ nguyện vọng tại ngài tại phù hộ phía hộ d ớ i chạy ra l bảy mươi sáu màn đêm bông xuống nghéo lệ trong thành đèn đuốc sáng trưng à đồn p h l n mỏi mệt trợ mắt ngoại bộ có đối thủ cũ khoa kỳ quận trắng trận tăng binh nội bộ lại có một c ố không biết địch nhân gần trong găng t ứ c để cho người ta nhịn không được một trận lo lắng khoa kỳ quận c ù n g cố thế lực này cơ hồ là đồng thời hành động để cho mình bị đánh trở tay không tịm nếu nói giữa bọn hắn không có cái gì liên hệ đây chẳng qua là lừa gạt tiểu hài từ thủ đoạn vừa nghĩ tới trong tay mình đại bộ gờ hờ n ở binh lực toàn bộ đô bị kéo tại biên cảnh trong lòng liền nổi lên một trận ác tâm hơi tính toán một chút chính mình lục tục no n g o e đã tại biên cảnh chữ hàng bảy ngàn binh mã bảy ngàn đây chính là một cố để cho người ta tuyệt vọng binh lực sau đó lại nghĩ tới bị chính mình điều đến biên cảnh chi k i ê u tinh nhuệ trong lòng nổi lên một trận ảo não đây chính là bởi sơ cấp chiến sĩ cùng sơ cấp pháp sư tổ kiến thiên nhân quân đoàn nếu như cái này binh mã tại h o lệ trong thành liền có thể tùy tiện nghiền ép ngoài thành bệnh nhân cũng sẽ không để mình bây giờ đô lo lắng ngủ không yên tiếng bước chân chuyển đến Adolf nằm sấp trên bàn trà cũng không có mở hai mắt ra từ tước đại nhân cắt đ ố i Adolf túi người hành lễ nghe các tấm thanh Adolf trong lòng giật mình lập tức mở hai mắt ra ngồi thẳng người ngươi tìm hiểu rõ ràng chưa vậy tìm hiểu rõ ràng cắt dùng hơi trầm thấp lời nói đối Adolf nói Adolf nhũng mày loại giọng nói này cũng không phải một tên ưu tú tình báo người hẳn là có cái gì nói nghe một chút địch nhân rất cường đại nghĩ đến mình tại doanh trại tị nạn bên trong không k ì m lại được hô to ngô chủ thời điểm cắt trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ a d o l hư lạnh một tiếng đối cắt cất cao giọng đây chính là ngươi hồi phục sao từ tước đại nhân bất giận Cắt như ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng xua tan trong lòng nghĩ mà sợ đối adolf nói sau đó không đợi adolf lên tiếng liền nhanh chóng tổ chức lời nói đ ị c h nhân là thông qua truyền tống trận tới bọn họ tài lực để cho người ta ngưỡng vọng truyền tống trận cái này sao có thể adolf lối cắt phát ra một tiếng kinh hô trong lòng đến một luồng lương khí sau đó tỉnh táo lại lộ ra mặt mũi tràn đầy không tin ánh mắt truyền tống trận thế nhưng là kiểu nội đủ vận làm sao có khả năng sẽ có mấy trăm tên kiến tập chiến sĩ bị truyền tống tới ngươi là tại khi nhục ta ai quý sao a d o l thẹn quá hóa giận nhìn xem cạn trong đôi mắt sát khi dần dần tràn ngập ra nhưng vào lúc này phía trước chuyển đến một trận cười khẽ thanh â m mọi người đều biết truyền t ố n g trận phí dụng cao ngang duy nhất một lần chỉ có thể truyền t ố n g một người tại tăng thêm dài rằng giặc thời gian cột đao là nổi danh d ễ hỏng ngươi lấy cớ này không một chút nào tốt một người đàn ông tuổi trung niên đi tới vừa mới nói xong không đợi éo lệ giải thích liền đối với adolf túi người hành lễ tử tước đại nhân thuộc hạ nghe người ta nói cắt mấy ngày nay cũng không có tiến về tòa kia trại tị nạn mà chính là một mực đang bên ngoài bồi hồi cho nên ta cho rằng lần này cắt giống như từng cặp tức đại nhân mệnh lệnh cũng không làm sao để bụng trung niên nam tử đối adolf nói sau đó còn đối cắt lộ ra một tia trào phúng cắt không khỏi khó thở nghĩ đến mình tại doanh trại tị nạn cơ hồ cựu tử nhất sinh trong lòng dâng lên một cơn lửa l ử a giận eo mót đối với hai người lẫn nhau c a m thủ a đôn mừng d ỡ gặp không chỉ có không có trách cứ ngược lại nhìn h ằ m h ằ m cát hiện nhiên eo mót lời nói này nói đến tâm hắn khảm bên trên cắt ta nói đúng sao eo mót cũng không có chế dễu lại mà chính là cười mỉm hỏi thăm nhìn xem như cùng cười mặt hổ một dạng eo mọt cắt khí nghiến răng nghĩ lợi không tệ ta là ở bên ngoài bồi hồi mấy ngày nhưng ta từ tước đại nhân cắt đã thừa nhận eo mót cắt ngang cắt lời nói đối a đôn nói a đồn phâm thanh trở nên có chút s i n h lạnh ta cần một lời giải thích từ tước đại nhân ta mấy ngày nay tại doanh trại tị nạn bên ngoài bồi hồi là bởi vì cặp nghe thấy a đồn phởi nói này vội vàng đem hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười nói đi ra làm cái cuối cùng âm rơi xuống thời điểm eo m ọ t che miệng cười rộ lên năng lượng truyền t ố n g mấy ngàn người truyền t ố n g trận ngươi thế mà còn đi truyền t ố n g trận bên kia từ tước đại nhân ngài nghe nói qua loại này truyền t ố n g trận sao mấy ngàn người truyền t ố n g trận chẳng lẽ ta là đang nằm mơ eo mọc đối a đồn hỏi thăm a đồn tướng khuôn mặt trong nháy mắt chầm xuống một tiêu c ắ trong t lòng thầm h ậ n eo mót tuy nhiên chuyện này có chút không thể tưởng tượng nhưng đây quả thật là một sự thật thử tước đại nhân ta không chỉ có đi truyền tống bên trong bên kia còn bán một bình dược tề dược tề eo mót cắt ngang cắt lời nói đối hắn hỏi đến cắt không cần nghĩ ngợi đối eo mót hồi phục sơ cấp sinh mệnh dược tề một n g h ị chỗ nào giá cả thế mà tiện nghi như là giống trên mặt đất nhật được đủ A đồn phu đối đỉnh hồi lên một tiếng, như là ủ hồi lâu lôi đỉnh hung hăng xuống.、Cắt、run lên trong lòng, nhất như n phu ấp gặp thởi thâm lâu lôi cắt Cắt dít một là ủ bổ một bình sơ cấp sinh mệnh d ư ợ t ể đây chính là ngươi chứng cứ sao a d o n f l ố i cắt lớn tiếng hỏi thăm cắt trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ cùng hối hận đáng chết ta giống như tiến vào kẹo m ọ t nôn g ngữ cái b ấ y adonflor dưới cơn t ị n h nộ đối c ặ t gào thét ta có thể khoan nhượng ngươi tại doanh trại tị nạn bên ngoài bồi hồi có thể khoan nhượng ngươi tại thăm dò thêm mấy ngày cũng có thể dễ dàng tha thứ ngươi lung tung tìm một cái lấy cớ thoái thác chuyện này nhưng ta không thể chịu được ngươi như thế vũ n ụ c ta ai quy a d o n l o r cắt quắc mắng hai mắt tại nội hỏa bên trong hóa thành đỏ bừng sơ cấp sinh mệnh d ư ợ tệ giống mặt đất lấy không một dạ Các, ngươi đừng nói cho ta cái này một bình sơ cấp sinh mệnh dược tề cũng là tại trong thành này mua adolf lối cát quát lớn nộ hỏa trong nháy mắt lan tràn ra c á t vô ý thức lui lại một bước nhưng mà ở trong mắt adolf đây là cắt không tiếng động thừa nhận hắn nói tới từ tước đại nhân cũng không phải là ngài nói muốn tượng như thế cắt đối adolf tái n h ậ n bất lực biện giải sở hữu nộ hỏa cùng phẫn nộ hóa thành một đạo cười lạnh adolf trong đôi mắt tràn đầy sắc ý các, ngươi để cho ta rất thất vọng nếu không muốn muốn đánh dò xét tình báo vậy ngươi trong tay sự tỉnh liền giao cho k o mờ ta a d o l lạnh lùng nói ra chính mình quyết định trong lòng nhanh chóng suy tư c ặ t như là đã không dùng được vậy hắn trong đầu bí mật cũng chỉ có thể vĩnh viễn trôn giấu xuống tới thế là adolf nhìn về phía ngoài cửa hoàn toàn không cho c ặ t phản ứng cơ hội người tới tướng c ặ t đánh cho ta đi vào đại lao sau ba ngày h ỏ i chạm hỏi h ỏ i chạm c t p mờ ngơ t h ư ợ n h ư nghe lầm chính mình vì là kéo lệ quận lập xuống bao nhiêu công lao chính mình vì hắn adolf làm bao nhiêu sự tỉnh thật không nghĩ đến kết quả là xác thực một câu sau ba ngày h ỏ i chạm không có lớn tiếng giải thích cũng không có làm người nào phí công sự tỉnh chỉ là yên lặng quay người cùng đi theo tới vệ binh đi ra ngoài nếu như mình biết kết quả này có thể hay không tuyển lấy lấy nạn dân thân phận lưu tại này tràn ngập nhân tình vị trại tị nạn t hưởng thụ lấy chỗ nào an lành sinh hoạt Trước trại tị nạn, cổ trường thắng Tại thật thú truyền tính tự Mặt trời mọc thì là mặt trời thi một chút nhạt dưới hư cổ chậm có có có cũng có cái mọc lúc cũng cảm giác có Màn đêm đêm máy đêm. mèo vô vị. Muốn là là là doanh nạn, xung quanh ban đúng không không hình không không bóng đèn nhiên không sống lặn nghỉ, liền không đi đây đi phía hay sau dại gọi dạo vị, vị. lấy. bề vô v hiện tại từ bên ngoài xem ý theo rằng dấp chỉ khi nào từ bên trong xem liền sẽ phát hiện này đến tột cùng đến cỡ nào hoang vu về kết vẫn là một cái cùng chữ nếu như ngày nào đó giàu có dùng vô số thần tiền bên trong lực lượng chế tạo ra phồn vinh thần quốc cùng thâm viên cũng vẹn vẹn chỉ là vài phút sự tình liền đang miên man suy nghĩ thời điểm trong lòng chuyển đến quang minh tin tức thông qua tín ngưỡng ta nhìn thấy một chút thú vị đồ vật quang minh ở trong lòng chậm dai nói cổ trương thắng dừng bước lại vô ý thức ở trong lòng đối quang minh hỏi lại cái gì thú vị đồ vật các bị éo lệ quận tử tức hạng mục ba ngày sau muốn chém đầu r ă n chúng quan minh ở trong lòng đối cổ trường thắng nói hắc cám này kinh ngạc âm thanh truyền tới thông qua tín ngưỡng nhìn thấy cắt sẽ bị trả thủ nói như vậy cắt bắt đầu tín ngưỡng ngươi cổ trường thắng trong đôi mắt cũng nổi lên một tiếng n g h i hoặc đáng thương hài t ử cuối cùng vẫn khuất phục tại quan minh dưới chân quan minh nghe thấy cổ trường thắng cùng hắc cám này kinh ngạc âm thanh trong lòng t h o á n g có chút đại ý tín nhiệm ẩm ẩm đổ sụt tín ngưỡng chủng tử tự nhiên bắt đầu mọc dễ nảy mầm và không ta lại làm sao có khả năng sẽ biết cắt hiện tại kinh lịch tao nộ quan minh đối hai người ở trong lòng nói sau đó giống như nghĩ đến cái gì chuyện không khỏi nhất chuyện các trường quản lý hiệ đây cũng là hắn phải chết nguyên nhân nếu như tao bọn họ có thể cứu ra cạn các ngươi cho rằng sẽ phát sinh sự tình gì t r ư ờ n g quản éo lệ quận đại bộ ghờn tình báo cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi nện tắt l ơ i nghĩ đến không lại là một con cá lớn hát cám trong đôi mắt nổi lên một tiêu nghi hoặc ngươi muốn cho tao bọn họ tại éo lệ quận trong đại lao cứu ra cạn các tao ngộ đối với ta quang minh giáo hội tới nói là một cái kỳ ngộ chỉ cần có thể cứu ra hắn vậy chúng ta liền có thể thu hoạch được éo lệ quận hư thực quang minh ở trong lòng đối cổ trương thắng cùng hát cám nói vừa mới nói xong không chờ bọn họ mở miệng tiếp tục nói đi xuống lấy trong lòng mình dự định đón lấy chúng ta chắc chắn khai thông so với một lần trước to lớn hơn hỗn độn chi khí vẹn vẹn lấy quang minh giáo hội trước mắt quy mô đến xem tiêu diệt tạ vật tốc độ vẫn là quá chậm cho nên chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này tìm ra để cho quang minh giáo hội nhanh chóng lớn mạnh cơ hội quang minh đối hai người chậm d ã i nói cổ trương thắng cùng hắc cám nghe quang minh lời nói này rơi vào trong chậm tư hơi ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía vô tận trên không chỉ gặp này từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách liên tục sinh ra cùng chữa trị cả trái tim không khỏi lạnh một nửa chính mình chắc chắn lấy tốc độ nhanh nhất tướng quang minh giáo hội phát triển thành nhất phương bá chủ để nó ngăn được những cái kia muốn làm gì thì làm người ít nhất từ hiện tại xem ra phát triển cũng không tệ lắm mặc dù mình quang minh cùng hắc cám đối bọn hắn mở không ít treo nhưng năng lượng tại cái này không đủ thời gian mười ngày để cho nạn dân hoàn toàn hóa thành quang minh giáo hội trung kiên lực lượng cái này bản thân liền là một cái kỳ tích bên trong kỳ tích khuyết t r ư ơ n g là mình cùng quang minh hắc cám đối với hiện tại quang minh giáo hội yêu cầu duy nhất về phần hơn sự t ì n h liền để bao tiến đến xử lý quang minh ngươi phải suy nghĩ kỹ éo lệ thành cũng không phải tốt như vậy đi vào yên lặng nửa ngày về sau hát cám ở trong lòng đối quang minh nói quang minh cười lắc đầu ở trong lòng đối hai người hồi phục không có các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy phải biết chúng ta nhưng cũng có ũ n g c một chút hư đầu bàn ao đồ vật ngươi làm lớn cổ t r ư ờ n g thắng loang t h o á n g giống như cảm nhận được cái gì quang minh khẽ cười một tiếng ở trong lòng đối cổ trường thắng nói ta sẽ nói cho t a o nghĩ cách cứu viện c ặ t nhiệm vụ chủ tôn không ngại nhắc nhở hắn hẹ、e、bị nghiên cứu ra tới hai loại thú vị dược tệ có lẽ năng lượng giúp được bọn hắn quang minh cười đối cổ trường thắng nói biến hình dược tệ bốn chữ lớn đồng thời hiện ra hai người náo hải đây là một cái cũng gà mở đồ vật vẹn vẹn chỉ là dùng để thỏa mãn một chút chính mình ác thú vị dù sao biến hình về sau một thân thực lực bị hạn chế chỉ có làm bốn giờ dược tề mất đi hiệu lực về sau mới có thể khôi phục bình thường bất quá bây giờ dùng biến hình dược tề đến cũng là một loại không sai ý nghĩ hát cám âm thanh ở trong lòng vang lên biến hình dược tề bao nhiêu kim tệ một bình bảy viên hư vô kim tệ qua n minh không cần nghĩ ngợi hồi phục hắn cũng không có quên r ẹ n n g ỉ các nàng hôm nay dùng thảo dược ở bên trong đ ứ c chỗ nào đổi không ít hư vô kim tệ tuy nói đại bộ gn đều dùng đến cho hơn người học tập sinh hoạt kỹ năng nhưng ở cao mãnh liệt yêu cầu dưới vẫn là lưu lại không ít kim cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc á m cảm thụ được quang minh nội tâm ba động khoe miệng hung hăng co rú một chút xem ra người này là xem ra quang minh giáo hội tiểu kim cố tuy nhiên tiểu kim cố dạng này cử động thật muốn không được dù sao thần tiền bị để đó không dùng làm ộ t loại vô cùng lãng phí chẳng nhận lên vì cái này bán vị diện làm ra phải có công hiến nghĩ đến công hiến hai chữ này cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi nổi lên một tia khó xử cùng xoắn suýt ánh mắt muốn hay không tại lần sau khai thông hỗn độn chi k h í tới hư vô không gian thời điểm dùng thần tiền làm một chút đầu tư diễn hóa một cái chất nhỏ lại hoặc là đừng cái gì tốt đồ vật trong đôi mắt lộ ra một tia nhàn n h ạ t yêu thương ánh mắt nhìn về phía phía trước trong lòng nhất thời trở nên n g ứ a diễn hóa một cái chấn nhỏ đây chính là nhất bút cự đại thần tiền đầu tư tại tăng thêm hư vô không gian đặc thù tính để cho tiểu chấn vẹn vẹn chỉ có thể dẹp an toàn khu hình thái xuất hiện bên trong đầu tư cùng hồi báo đến tột cùng thế nào hiện tại đây hết thể cũng còn nói không rõ ràng dù sao lấy quan g minh giáo hội hiện tại quy mô tính thế nào cũng là nhất bút mua bán lô vốn không được xem ra chính mình cần để cho t a o tăng tốc tốc bộ quan minh cùng hắc á m cảm nhận được cổ trường thắng nội tâm xoắn suýt cùng ba động tự nhiên kìm lòng không được cũng bắt đầu rồi rắm tiểu trấn a đây chính là một tòa thôn trấn bên trong có thể xen lẫn không ít đ ồ tốt để cho quang minh giáo hội phát triển càng nhanh từ đó đạt tới một loại lành tính tuần hoàn vừa nghĩ như thế cứu c á t quyết định này lại nhiều một cái phải đi làm lý do quang minh kìm lòng không được đối cổ trường thắng thúc giục chủ tôn việc này không nên chậm trễ ngươi nhanh lên đi tìm tàu hy vọng c á t có thể cho chúng ta một kinh hỷ bằng không coi như làm chuyện vô ích h ắ t cám nghĩ đến quang minh giáo hội sẽ tốc độ cao phát triển có vẻ hơi hế ẩm trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng h ĩ hoặc về sau h á cám giáo hội năng lượng chế ước quang minh giáo hội sao xem ra chính mình nhất định phải tiết kiệm tiền a bằng không chỉ có thể bị quang minh giáo hội treo lên đánh cổ trường thắng không rảnh bờ n lở tâm hắc á m tiểu -tâm, tâm tư đối v bao này hơi có vẻ rách nát lều vải đi qua trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương bảy mươi tám lều vải cửa bị xốc lên h ải ẩn chậm rãi hướng mặt ngoài đi đến nhìn thấy cổ trường thắng mỉm cười nghĩ đến tay mình đầu sự tình lần nữa tăng thêm tốc độ nhìn xem nhanh chóng rời đi h ải ẩn cổ trường thắng không khỏi lộ ra thương hại ánh mắt nếu như hắn biết mình đi vào là tại cổ động đau tăng tốc quang minh giáo hội điên của quyết trường không biết hắm có thể hay không bị t vừa nghĩ tới tóc trắng xóa ẩn bị nhiều chuyện như vậy vật ép không t h ở nổi trong ánh mắt thương hại càng thêm nồng hậu dày đặc một chút tuy nhiên cái này cùng chính mình lại có quan hệ thế nào muốn trách thì trách t a o đi lại không phải mình để cho hắn tới xử lý nội vụ huống hồ nghe nói ẩn vẫn là cũng hưởng thụ cái này việc phải làm cổ trương thắng tướng những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ đều thu hồi hướng về trong lều vải đi vào nghe thấy tiếng bước chân đau xoa xoa hơi m ỏ i mệt hai mắt cùng h n bật cùng h n giờ d ậ y đồng thời nhìn qua trí giả đau h n giờ g i cùng h n bật đồng thời đối với cổ trương thắng h ô một tiếng cổ trương thắng không có nhiều lời Trực tiếp đại lao n lại hỏi tại h m ta đổ đến n các g ư biết chỗ nào g Vừa ngô nghĩ nghĩ trong thành thị hình dạng mặt đất là dạng dị tử đại lao lại tại chỗ nào trong thành lại có bao nhiêu binh mã đối với đây đều là hoàn toàn không biết gì cả không thể không thừa nhận nhận biết cùng nhãn giới vật như vậy không phải bậc học liền có thể giải quyết cái này cũng từ khía cạnh nói rõ cặp đối với hiện giai đoạn quan g minh giáo hội tầm quan trọng cặp không phải tại doanh địa sao lúc nào thế mà bị bắt giữ lấy é o lệ thành trong đại lao hạn bất lộ ra ánh mắt không giải thích được nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng cùng tàu b ọ n người tuy nhiên bọn họ thảo luận một lát nhưng là đối với vấn đề này lại lâm vào l u ô n g cúng trạng thái bên trong dù sao hiện tại c ặ t tại trong doanh địa là có nhất định danh khí nói thí dụ như vị thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sám hối người bị quan minh trí tôn chủ thần trúc p h ư c qua khổ tu sĩ người d ẫ đường được rồi cái cuối cùng xưng hô s á c thực trình độ rất lớn nương tựa theo c á t những ngày tên tuổi đã đầy đủ hàn giờ dưới cùng á n bất bọn họ đi h o lệ trong thành mạo hiểm một lần nhưng đối mặt chưa quen thuộc địa hình chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hàn giờ dưới tự động não bổ một đáp án nhất định là bị h o lệ quận vụ n g trộm phái tới mật thám cho bắt dù sao c ặ t đối với ta người c ô n g hiến đó là do như ban ngày cho nên vậy tại sao không bắt n g ư ờ i cùng ta hàn giờ dưới không cần nghĩ ngợi hồi phục bởi vì cặp trên thân không có đấu khí cùng má pháp cho nên bọn họ tự nhiên sẽ chọn lửa càng thêm có thể bắt cặn nô chủ tín đồ không thể bị h o lệ quận hãng hại hạn bật miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này đối bao nói trong đôi mắt nổi lên một cỗ tín nhiệm xuất binh đi dù là phía trước kẻo lệ thành hiểm trở vô cùng chúng ta cũng phải cứu r a cạn t h ú n g chi đây là thần chỉ ý không thể hiện tại cục diện kiếm không dễ không thể bởi vì cắt một người thánh mạng liền để chúng ta đi cùng kẻo lệ thành ngạch bính tao không cần nghĩ ngợi đối hạn bật nói vừa nghĩ tới ba trăm l h kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ đối với kẻo lệ thành phát động tấn công mạnh trong lòng liền nổi lên một hơi khí lạnh kéo lệ trong thành mấy ngàn binh mã cũng không phải con cọ giấy mặc dù mình phía trước không lâu đánh lui ba lần nhưng này cũng là xây dựng ở địch nhân cũng không có s ử suất toàn lực cơ sở phía trên chỉ khi nào chủ động phát động tiến công như vậy đối mặt cũng là công kích m á n h liệt cầm t r ứ n g gà cùng thạch đầu đi ngạnh bính đó là nhất không lý trí lựa chọn hắn vẫn nghe thấy bao lời nói này vô ý thức liền muốn nói chút gì nhưng sau đó lại cứng rắn sinh nhịn xuống đây chính là thần chỉ ý t h ú hồ chúng ta đối với kéo lệ trong thành địa hình cũng không quen thuộc Trừ cường công lại như thế nào tìm được đại lao sợ tại địa phương hắn giờ dậy cũng không nhịn được đối bao nói bao nổi lên khó xử thân sắc vô ý thức liền đem ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng cảm thụ được ba đạo ánh mắt nhìn tới cổ trường thắng trong lòng thở dài loại này ỉ lại tư tưởng cần phải không được nhưng hiện giai đoạn mặc kệ là mình vẫn là cái này bán vị diện đô không có thời gian cho bọn hắn chậm dài trưởng thành tất nhiên chưa quen thuộc vậy thì lăn lộn đến trong thành đi tìm hiểu vô pháp cường công chẳng lẽ các ngươi liền không thể dùng trí cổ trường thắng đối b a o ba người nói một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng dùng trí đau hãn giờ d ư ớ cùng hắn bật ba người nhìn nhau liếc một chút đồng thời lộ ra ánh mắt nghi ngờ làm sao dùng trí cái này muốn nhìn chính các ngươi cổ t r ư ờ n g thắng đối t a o hạn giờ dưới cùng hạn một nói mình đã nói như thế minh bạch đang nói rằng đi các ngươi cũng không cảm thấy ngại nghe làm quan minh giáo hội cao tầng các ngươi còn muốn khuôn mặt sao được rồi thực chính mình cũng không biết hẳn là cụ thể làm thế nào gặp cổ t r ư ờ n g thắng một mặt trịnh trọng bộ dáng coi là đây là trí giả đối với mình khảo nghiệm thế là t a o ba người liền vội vàng không người hồi phục trí giả nói là chúng ta sẽ nghĩ tới dùng trí biện pháp t a u hạn giờ dưới cùng hạn bất lớn tiếng nói tinh thần trong nháy mắt chấn động gặp như là đánh máu gà một dạng ba người cổ trương thắng hài lòng gật, gật đầu ta đề nghị lần này hành động quý tinh bất quý đa dù sao héo lệ thành lại héo lệ quận q u ậ n phủ đi người quá nhiều ngược lại v n g v ậ n quý tinh bất quý đa nghe cái này tương đối lạ lẫm từ ngữ tao lộ ra hoài nghi ánh mắt cổ t r ư ờ n g thắng hơi có vẻ xấu h ổ ngượng ngùng cười một tiếng sau đó ho nhẹ một tiếng cũng là điều động trong doanh địa lợi hại nhất hai người tiến đến nghị cách cứu viện giáo tông liền để chúng ta tự mình tiến đến nghị cách cứu việt cạn á. ạ n giờ d ư ớ cùng á n bậc hai người nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng l ờ i nói này lúc này thân thể thắng tắp đôi bao nói tao chậm rãi suy tư trong đôi mắt thoáng có chút không yên lỏng nhưng nghĩ đến đây là th thế là ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái nô chủ sẽ phù hộ các ngươi ca ngợi nô chủ chuyến này tất thắng á n giờ g ự ờ cùng ăn b ậ t cùng t ê u lên hét lớn vừa dứt tiếng quay người muốn hướng về bên ngoài lều đi đến cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem như thế gọn gàng á n giờ g ự ờ cùng ăn b ậ t nhất thời rất cảm thấy im lặng cứ như vậy tùy tiện đi đến hẻo lệ thành bọn họ cho rằng thành môn binh lính sẽ không biết bọn hắn nói không chính xác toàn bộ hẻo lệ quận phố lớn ngõ nhỏ cũng l à t a o bọn người chân dung lệnh truy nã chơ một chút cuối cùng cổ trương thắng vẫn là không nhịn được tại ăn giờ giờ cùng ăn bớt hai người sẽ đi ra lều vài thời điểm lớn tiếng hô hào bọn、họ. ạn bật cùng ạn giờ d ậ i nghe thấy âm thanh quay người nhìn về phía cổ trường thắng lộ ra ánh mắt không giải thích được chí giả các ngươi liền lấy hiện tại bộ dáng này tiến về héo lệ thành cổ trường thắng đối ạn bật cùng ạn giờ d ậ i hai người hỏi thăm hai người nhìn nhau liếc một chút đều là thần sắc mê mang ạn bật đối cổ trường thắng hỏi thăm không phải bộ dáng này chẳng lẽ còn năng lượng biến thành đường hình tượng cổ trường thắng im lặng thế mà ngay cả cơ bản nhất điệp chiến đều không có nhìn qua xem ra những người này kiến thức cùng ảy u y thật sự là để cho mình lo lắng trọng đại như vậy sự tỉnh giao cho bọn hắn liền thật đáng tin sao không có nghe thấy cổ trường thắng hồi phục hai người loáng thoáng giống như cảm nhận được một tia k h ô n g ổn nhưng cũng nói không ra e d ù y gần nhất nghiên cứu ra được một loại biến hình dược tề các ngươi có thể đi thử một chút hiệu quả cổ t r ư ờ n g thắng chậm dãi nói nói thật là biến hình đến không bằng nói là dịch dung càng thêm chuẩn xác biến hình dược tề tao lâm vào châm tư đối cổ trường thắng thất gia t r í giả là muốn cho bọn họ biến một cái hình tượng tiến về đạo lệ thành ân cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu tao coi như có thể cứu trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương bảy mươi chín nghe cổ trương thắng cùng tao lần này đối thoại hạn giờ d ị c cùng hàn bật lần nữa nhìn nhau liếc một chút cái gì là biến hình d ị c t ề cũng là năng lượng biến hóa hình dạng d ị c t ề cụ thể tin chi tiết các ngươi có thể hỏi thăm mẹ đùn cổ trương thắng đối hạn giờ d ị c cùng hàn bật nói hắn cũng không muốn tốn nhiều môi lưới hạn bật vô ý thức nói t h ầ m thật tốt phải đổi hình dạng làm cái gì không biến dạng diện mạo chẳng lẽ các ngươi muốn như thế tùy tiện đi qua sau đó rắc uống họng hô to các ngươi là quan minh giáo hội thánh kỵ sĩ đoàn trưởng cùng thẩm phán trưởng cổ trương thắng tướng hàn bật nói thẩm âm thanh nghe vào trong thai tức giận đôi hắn nói hạn giờ không có ý tứ gãi gái gá các ngươi hiện tại bộ dáng cùng bên đường hô to không có cái gì hai loại đ ừ n g tưởng rằng nghéo lệ quận đối với các ngươi tình báo hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả cổ t r ư ờ n g thắng đối ạn giờ dậy hồi phục đau chậm d ã i n h ư mày trí giả cho là chúng ta quang minh giáo hội mảnh đã bị bại lộ không biết nhưng là cẩn thận không sai lầm lớn cổ t r ư ờ n g thắng đối b a o t r ứ n g chạc đàn g hoàng nói trong giọng nói xen lẫn một tiếng nghiêm khắc đau ạn bật cùng ạn giờ dậy nghe cổ t r ư ờ n g thắng câu nói này trịnh trọng điểm gật đầu một cái đồng thời trong lòng nổi lên một t i ế may mắn may mắn trí giả nhắc nhở bằng không suýt nữa phạm sai lầm trí mạng các ngươi đi tìm e d i n mua sắm biến hình dự、tể. cổ ó có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. c không thu tưởng trương thắng t r ầ suýt nữa thổ hết không biết các ngươi chuẩn bị thêm có chút dù sao là tốt dù sao h ệ n đỉnh chỗ nào không ký sổ giao thông án giờ sẽ cùng ăn bật đồng thời nhìn về phía tàu đ a o vừa nghĩ tới lại muốn tìm phí hư vô kim tệ cả khuôn mặt liền sụp đổ hạ xuống sau đó tâm niệm nhất động một mặt đau lòng từ thẻ ngân hàng bên trong lấy ra hư vô kim tệ cầm đi đi Tốt. bật toàn thương phản, đối liền tranh thủ tao trong tay hư vô kim tệ nhận lấy. Tao tâm trở trí tôn thần trị nhất biết đối Án án ác Cái cùng người hoàn phản, liền nhận quan hung run lên.、Cái、này nếu như cũng không ngồi quang minh hình dung có giá trị như vậy, chính mình nhất định phải làm cho hắn biết hoa nhi hồng như giờ giá hai biểu kim phải dự cặp cứu có chủ chủ chỗ có cho vậy, vậy. hư hoa sao lộ lấy. làm về vô vì bọn họ sẽ liều mạng chính mình có ý tốt nói để bọn hắn tiết kiệm một chút nhìn xem cao thần sắc biến hóa cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi xẹp x ẹ p miệng xem ra cao có hướng về thủ tài nô phương hướng phát triển manh mối cái này đối với mình tới nói có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì nhưng mà cổ t r ư ờ n g thắng lại vòng muốn nói thủ tài nô cùng keo kiệt trình độ hắn mới là hoàn toàn xứng đáng vương trung tri vương á n giờ d ư cùng á n vẫn còn đắm chìm trong những n à y hư vô kim tệ bên trong đối với cổ t r ư ờ n g thắng cùng cao hai người ý nghĩ không có chút nào phát giác tướng hư vô kim tệ thu đến riêng phần mình thẻ ngân hàng bên trong về sau h n giờ d ư ớ cùng h n bật đồng thời đối v tao nói tao liền tranh thủ loạn thất bát tao oán m i ệ m cùng ý nghĩ đều thu nạp một mặt nghiêm mặt đối hai người nói nô chủ cùng chư thần sẽ phù hộ các ngươi ca ngợi nô chủ chuyến này tất nhiên sẽ mười phần thuận lợi h n giờ d ư ớ cùng h n bật đồng thời đối v tao nói sau đó quay người hướng mặt ngoài đi đến nhìn xem hai người rời đi bóng lưng cổ trường thắng cùng tao hai người hết thể đều lộ giá phức tạp ánh mắt một người là thịt đau những hư vô đó kim tệ một người khác là đang tự hỏi p h ư ơ n diện giá tiền có phải hay không còn có thể để đếp giá dù sao đầu năm nay không tăng giá, n g hai người n là vây quanh ba tòa tiểu một ốc phía trước nhìn xem đóng chặt đại môn khỏe miệng hung hăng co rú một chút thật muốn đối mặt vị này hẹn、e、đứng sau nghĩ đến cái tiêm mở đầu mặt cười như hoa khuôn mặt trong lòng liền không nhịn được đánh cái khó coi nô chủ à cái này đến là muốn đến cỡ nào gian thương mới có thể lộ ra dạng này vẻ mặt vui cười nghĩ tới đây hai người đồng thời t h ở sâu một hơi đối trung gian tiểu mộc ốc liền gõ đi qua phanh phanh phanh tiếng đập cửa ở chỗ này vang lên dần dần bay tới trong nhà gỗ nhỏ một đạo không vui âm thanh chuyển tới ai vậy đêm hôm khuya khoác a gõ có cửa không đón còn khách. gì cho chúng cạnh những hàng thanh này sóng ngủ. bên ta Một từ tiểu âm m ộ chưa nghe nói qua giấc ngủ không đủ là nữ nhân dung mạo lớn nhất sát thủ sao ngươi nếu là tại để cho bên ngoài tiểu t ử gõ cửa tin hay không lão nương cùng người không xong án giờ dưới cùng án b ậ t hai người đồng thời đánh run một cái lúc này mới kịp phản ứng cái này ba gian tiểu một ốc là liên tiếp biết biết h ẹ đùi âm thanh từ bên trong chuyền đến ngay sau đó là một trận đoán trách cùng lầm bầm thanh âm ai vậy hơn nửa đêm gõ cửa gì chẳng lẽ không biết đóng cửa là có ý tứ gì sao không đúng chẳng lẽ là bọn họ chạy tới mua đồ hẹn、e、từ trên giường làm lấy tay sờ một chút cái chán nhỏ giọng nói sau đó nhanh chóng xuống giường bắt đầu mặc quần áo đáng chết ta thế mà vòng quang minh trí tôn chủ thần dặn dò y phục mặc tốt e đ d i n vô ý thức dừng bước lại hơi suy tư tướng vẻ mặt vui cười cưỡng ép c h ầ m xuống cái gì là thương nhân cái kia chính là lợi ích tối đ ạ i hóa hiện tại là mình cây ngay không sợ chết đứng nếu như không chuẩn bị điểm chỗ tốt có phải hay không thiệt t h i lớn vừa nghĩ vừa đi ra phòng ngủ đi mở đại môn nhìn xem bị mở ra đại môn cùng mặt âm chầm e d d n ăn giờ rồi cùng ăn bất đối lý giống như nhìn nhau một cái đối với nửa đêm cái dậy chúng ta cảm giác sâu sắc cái hãn giờ dưới cùng Ản b hắn ó vẫn nghe thấy vệ binh hai chữ nghĩ đến đứng tại thôn cửa ra vào hai tên cường đại chiến sĩ trong lòng không khỏi sinh ra một hơi khí lạnh lấy chính mình kiến tập chiến sĩ thực lực đối mặt trung cấp chiến sĩ trừ bị một chiêu đồng phục bên ngoài liền muốn không đến thứ hai con đường xem ra vừa mới cử động quả thật làm cho làm này vị giải nói. sau y n s i đó không chờ bọn họ lên tiếng đối bọn họ hù dọa tùy tiện quái dày chúng ta nghỉ ngơi dựa theo chúng ta quên thôn quy định các ngươi hẳn là bị giam đến phòng giam một ngày nhưng là thôn chúng ta không có phòng giam chỉ có thể đem bọn ngươi giam lại quân h í n h quy hãn giờ d ị c cùng h n bật nói hơi dừng lại một chút khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút chỉ có điều này phòng tạm giam thế nhưng là lúc trước quân chính quy lưu lại các ngươi có thể thật tốt thử một chút can đoan để cho các ngươi trung thân khó quên quân chính quy h n giờ d ị c cùng h n bật hai người đồng thời xưng sở q u ê thôn trước kia lại có quân chính quy h、e、đùn cảm giác giống như t h ấ n ô n vội vàng đổi chủ đề đang cấp các ngươi một cơ hội nếu như không thể nói ra để cho ta hài lòng lý do vậy các ngươi liền đi phòng tạm giam a chúng ta là tới vì ngươi tiễn đưa hư vô k i tệ h n bật nghe hẹn、e、lời nói vô ý thức t ố t ra mua dược tề chẳng lẽ cũng không phải là tiễn đưa kim tệ sao e đ w i n hoài nghi nhìn một chút ăn bận tiễn đưa hư vô kim tệ ân mua sắm dược tề hẳn là quên đi ân ắ n b ậ t đối e đ w i n nói e đ w i n lâm vào chầm tư nếu như vẹn vẹn chỉ là mua dược tề vậy không phải nói chính mình lần này biểu lộ cũng là vô dụng công căn cứ có bỏ ra liền có hồi báo nguyên tắc hắn cũng không muốn bị người mạt sắt thành quả lao động không được ngươi nhất định phải bồi thường ta tinh thần tổn thất phí bằng không các ngươi sẽ tiến vào bản điếm số đen từ nay về sau không tại cùng các ngươi làm bất luận cái gì sinh ý tinh thần tổn thất phí h n bật cùng h n giờ dưới hai người giật nảy cả mình chính mình lúc nào cho h đuổi chiếu thành tinh thần lực tổn thất còn có cái này phí chữ rất là làm cho người ta không nói được lời nào h đuổi một mặt nghiêm mặt đối hai người nói ngươi nửa đ ê m gõ cửa dựa theo qua n minh h á cám hai vị trí tôn chủ thần quy định các ngươi đã tạo thành ta trên tinh thần tổn thất các ngươi có thể tuyển lấy không dành cho những tổn thất này phí nhưng ta cũng có thể dựa theo quy định h ô bên ngoài vệ binh cùng đem bọn ngươi xếp vào sổ đen hẹn đ u i hạn dơ dưới cùng h n bật trầm dãi nói nói xong không đợi hai người kịp phản ứng đối bọn họ lần nữa thêm một mùi lửa một khi tiến Các, bị bị các n g nghiến nghiến đối n ớ i hàn giờ dịch cùng hàn bật hai người phiên muộn hẹn không thèm để ý chút nào ngược lại mặt mày hớn hở đứng lên ba cái hư vô kim tệ làm sao có khả năng nhiều như vậy hàn bật cơ hồ cấp khiêu chân hẹn xem xem miệng có cho hay không tùy các ngươi nhưng là ta chỉ cấp các ngươi một mươi hơi thời gian làm quyết định e d w n đối hai người uy hiếp hàn giờ dây hung hăng cắn răng một cái dù sao lúc này chính sự quan trọng cho sớm như vậy dứt khoát không là tốt rồi e d w n cười hì hì đối hàn giờ dây nói gặp hàn giờ dây từ thẻ ngân hàng bên trong xuất ra ba cái hư vô kim tệ trên mặt càng là cười thành một đoá hoa hàn bật cùng hàn giờ dây hai người chỉ cảm thấy trong lòng một trận ác tâm xem ra edwin gian thương bản sự lại chướng một chút hai vị là đến mua cái gì nhận hư vô kim tệ edwin giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh qua đối hàn bật cùng hàn giờ dây hỏi đến hắn dơ dây ánh mắt nhìn về phía những cái kia kệ hàng bên trên như là đã giao cái gọi là tinh thần tổn thất phí này lúc này tự nhiên muốn bận b i ệ u chính sự coi như trong lòng có tại đại không cam lòng cùng biết khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống nghe nói n g ư ơ i nơi này có biến hình thực t ể xem ra các ngươi tin tức cũng linh thông ta hôm nay mới nghiên cứu ra đến không nghĩ tới ban đêm các ngươi liền biết được đến tin tức、e、Ản phải bốn phía quan sát, thế nhưng là kệ hàng bên trên vì sao chưa vậy? Cái này không phải là bởi vì thời gian quá gấp, cho nên còn chưa kịp lên giá.、E、giờ gấp, dưới Cái bởi thời chưa phía kịp thế cho chưa sao quá sát, là là kệ vì vậy? vì tay i ế n g t tại trong quầy xuất ra hai bình dược tề sau đó nghĩ đến cái gì giống làm tặc một dạng nhanh trong tướng bên trong một bình cầm xuống đi cái này một bình là thuốc d ì tề gặp e đ w i n tự động các thưởng ạn bật t h u ố c ra có thể làm cho hắn cẩn thận từng ly từng tí đồ vật nhất định là năng lượng dính vào tiện nghi đ ồ tốt e đ w i n nghe thấy ạn bật hỏi thăm chỉ có thể cầm trong tay dược tề thả lại quầy hàng sơ cấp huyễn tượng dược tề năng lượng biến ra một cái không có bất luận cái gì thực lực cùng tư tưởng huyễn tượng tồn tại hai mươi một tiếng huyễn tượng dược tề h n giờ d ư ớ cùng hắn bật nhìn xem bình dược tề này trong đôi mắt nổi lên một đạo tinh quang bọn họ tuy nhiên kiến thức không nhiều nhưng bọn hắn lại cũng không nốc bình dược tề này đối với đón lấy giải cứu cạn nhất định có sự giúp đỡ to lớn hắn bật đối h đùn không cần nghĩ ngợi hỏi thăm bình dược tề này bao nhiêu hư vô kim tệ mười cái hư vô kim tệ thiếu một cái t a đô không bán e đ ù i n một mặt trình t r ọ n g đối ả ẳ n bật cùng h n giờ dậy nói hai người ở trong lòng đồng thời làm ra quyết định đối hẹn nói chúng ta muốn một bình biến hình dược tề bán thế nào lại hẳn là làm sao sử dụng h n giờ dậy đối hỏi thăm e d w n nghe thấy họ tham lộ ra chức nghiệp mỉm cười tuy ự a như nghe thấy dầm dầm kim tệ rầm rầm rơi kim x ố n thanh biến hình g tề âm, sơ cấp biến hình dược b ả v i ê nhiên ư vô k m một mấy tệ hiệu bình bình. ngươi cần phần dụng ngẫu n h các i Về sử quả, đó là các ó có có thể có khả thể thể năng cũng già đi để c ngươi tuổi nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên ngươi nhỏ hơn các phải nhớ kỹ hiệu quả chỉ có bốn giờ đồng thời tại trong vòng bốn canh giờ này các ngươi vô pháp vận dụng đấu khí cùng ma pháp lực lượng e đ ù i e nối bọn họ báo cho h n b ấ t trong lòng giật mình vì sao vô pháp vận dụng ma pháp cùng lực lượng đấu khí bởi vì biến hình dược tề sẽ để cho các ngươi trong khoảng thời gian ngắn mất đi đối với đấu khí cùng mà pháp nguyên tố liên hệ cho nên coi như các ngươi muốn điều động lực lượng cũng chỉ có thể là không dùng được phí công e đ w i n đ ố i ả à n bật c h ậ m g ã i nói nghĩ đến cổ trường thắng lời nói ả à n dơ dạy cùng ả à n bật hung hăng cắn r ă n g một cái cho chúng ta tới hai bình sơ cấp h u y ê n tượng dược tề một bình sơ cấp biến hình dược tề hai bình thành huệ hai mươi bốn mai hư vô kim tệ e d w n mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối hàn bật cùng hàn dơ dạy nói hai người nhìn xem e d w n vẻ mặt vui cười hận đến nghiên rằng nếu như tại tăng thêm vừa mới tinh thần tổn thất phí đây chẳng phải là hai mươi bảy mai hư vô kim tệ tại tăng thêm truyền t ố n g trợ ậ phí như thế tính toán hạ xuống chi tiêu cũng có chút đại dọa người hệ、e、đình tướng ba bình dược tể phóng tới trên quầy, sau đó đối bọn họ bổ sung một câu cứu người lời nói các ngươi hẳn là tại mua một bình biến hình dược tể nếu như này được cứu người cũng thay đổi một chút dung mạo có phải hay không năng lượng lại càng dễ cứu ra hệ、e、đình đối hạn giờ dịch cùng h n một nói hai người nhìn xem bị lấy r a k í m tệ trong lòng một trận tích huyết sau đó lại lần cắn răng một cái mua đang cấp chúng ta tới một bình sơ cấp biến hình dược tệ h đ ì n trên mặt cười nợ hoa vội vàng nhanh chóng lại lấy ra một bình cảm nhận được gần như sắp muốn gặp thẻ ngân hàng Giờ dự cùng án giờ chương ù n án g a i n g ờ i khóc k h tám một một chùm dưới ánh mặt trời chiếu sang đến kéo lệ thành thành môn ẩ m ẩ m mở rộng một đội vệ binh từ bên trong lao ra không để ý sẽ xếp hàng vào thanh b á c h tính lấy ra một tờ tờ bản vẽ tại trên tường thành g á n tiếp lấy sau đó đứng ở cửa thành hai bên nhìn c h ă m c h ă m cẩn thận phân biệt thực sự thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa từ nội thành vang lên một người cơi chiến ma hướng về thành môn chạy nhanh đến đại nhân canh giữ ở hai bên vệ binh nhìn thấy người này lập tức túi người hành lễ cha r l i e tung người xuống ngựa cầm trong tay roi ngựa bởi vì trước mấy ngày mấy lần xuất binh trại tị nạn thất bại có vẻ hơi ra rời t ừ tước đại nhân mệnh lệnh vì phòng n g ự a ngoài thành côn đồ lẫn vào nội thành các ngươi cần phải mở to hai mắt cẩn thận phân biệt được chúng vệ binh đối cha r l i e túi người hành lễ lớn tiếng hồi phục cha r l i e nhìn chung quanh phía trước như là một đầu trường long đang định vào thành bình dân đội ngũ sau đó thở sâu một hơi để bọn hắn vào thành a vào thành một tên vệ binh đối phía trước bách tính hô to chúng bách tính ngay được câu này n a o n a o ngầm miệng chậm dại hướng mặt trước đi đến một đám vệ binh cẩn thận kiểm tra xác nhận không sai về sau lúc này mới bỏ vào vào trong thành cách đó không xa ả ạ n bật cùng ả ạ n dơ giữa hai người nhìn nhau một cái sau đó trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái nhìn xem đi qua nửa đêm phân chiến bổ tới tuổi trịnh trọng xuất ra một bình dược tệ bốn giờ đây là bọn họ duy nhất có thể lợi dụng thời gian chỉ là như thế nào tại bốn giờ bên trong thành công cứu da c ạ t cái này đối với bọn hắn tới nói không thua gì địa ngục cấp bậc khiêu chiến biến hình dược tệ bị hai người v ặ t ra sau đó lộ ra quyết tuyệt ánh mắt dược tệ lực lượng tại thể nội phát tát h ạ bật cùng h ạ dơ d ậ nhất thời biến thành hai tên thô bị chất phát đại hán vô ý thức sờ một chút chính mình khuôn mặt hai người đại thư một hơi cầm lấy mặt đất tủi gánh tại trên bay chìm thật chìm án giờ d ư i cùng ạn bật hai người trong đầu nổi lên ba chữ này không có đấu khí cảm giác nhất định hỏng m é t đấu nô chủ cùng chư thần tại thượng hạ một lần chính mình nhất định không làm dạng này sự tình ánh mắt nhìn về phía phía trước không lo được chế d ế u lẫn nhau tướng mạo sắp xếp thật d à i đội hướng về trong thành đi đến dừng lại một tiếng bạo thở ra tại ạn bật cùng ạn giờ d i ữ a hai người sẽ đi vào thành môn thời điểm vang lên charlie loang thoáng cảm giác hai người này có chút con mắt thế là vô ý thức hô một tiếng á ạ n dơ dây cùng á n bật trong lòng hai người run lên chẳng lẽ mình muốn bại lộ đại nhân ngài gọi chúng ta có chuyện gì t ỉ n h tuy nhiên trong lòng cho dạ nhưng g n sự đáo lâm đầu á ạ n dơ dậy cũng chỉ có thể kiên trì bên trên đáng chết e đ i n n g ư ơ i cái này có thể so với hấp huyết quỷ hấp huyết quỷ nếu như dám bán thứ phẩm d ự t h cho dù chết ta cũng phải tiến về ngô chủ thần quốc hướng về chư thần lên án ngươi tội ác á n bật cũng kịp phản ứng tiếp nhận á ạ n dơ dậy lời nói đối tra ly chất phác cười một tiếng đại nhân chúng ta còn muốn bán tuổi đâu nếu như bỏ lỡ thời gian coi như không tốt các ngươi là bán tuổi hai người các ngươi cũng lẫn nhau nhận biết c h a r l i e nhìn kỹ ạn giờ r ậ y cùng ăn bớt càng xem càng cảm giác mình vừa mới phán đoán tựa như là sai thế nhưng l à n à y cố như có như không cảm giác quen thuộc nhưng vẫn là để cho người ta không yên lòng ạn giờ dậy rất tự nhiên gãi gãi đầu trong lúc nhất thời tựa như trở lại lúc ban đầu tiến hành b á n sắc diễn xuất chúng ta vẫn luôn là bán tuổi một tới hai đi cũng liền quen thuộc đại nhân trong thành không phải là cấm đoán buôn bán tuổi a ạn giờ dậy hơi lo lắng đối c h a r l i e nói ạn bớt thở dài một tiếng trong đôi mắt đều là lo lắng vậy phải làm sao bây giờ chúng ta một nhà lao tiểu cũng còn trông cậy vào điểm ấy tuổi tuổi đội điểm đồng tệ qua sinh hoạt đâu ai nói không phải n h hấu tử sinh bệnh, à ta tử t còn n r ô g cậy cái ấy vào điểm tuổi giá một tốt. bán Án g i ờ i ản bật cảm thán. Án bật không đợi cha Lee Chen bật cha đợi Lee vừa à dày o nói,、đối、ản giờ lộ ra ánh mắt nghi ngờ, ngươi đối giờ lộ ra mắt v mới không phải cùng ta nói là lao nương ngươi sinh bệnh n g ư ơ i vừa mới không phải cũng là tại cùng ta nói n g ư ơ i muốn bán đi những ngày tuổi uống hoa t ử sao hạn dơ dây suýt nữa bị tức t h ổ hết cái gì gọi là lao nương n g ư ơ i sinh bệnh thế là không cần nghĩ ngợi đối ản bật đánh trả hạn bật khỏe miệng hung hăng có rú một chút thoáng có chút thẹn quá hóa giận ta lúc nào nói với người uống hoa c ử nguy biện hạn dơ dày đối ản bật xẹp xẹp miệng người c h u n g q u a n h gặp hạn bật thẹn quá hóa giận từng cái lộ ra người trong đồng đạo thân sắc đều sẽ tâm c ư ờ i rộ lên hắn giờ dậy gặp mọi người chung quanh ý c ư ờ i vội vàng nhìn về phía cha r l i e đại nhân ngài xem c ó phải hay không thả chúng ta vào thành dù sao đang đợi lát nữa ta cái này huỳnh đệ chuyện tốt sẽ phải huống hồ hiện tại này thời gian cũng không còn sớm đang chờ sau đó đi chỗ kia sẽ phải đóng cửa hắn giờ dậy đố i cha r l i e cẩn thận từng ly từng tí nói hắn bất lúc này không lo được cùng hắn giờ dậy so đo chuyện này đố i cha r l i e chất phát cười đại nhân ngươi liền có thể yêu đáng thương ta đi nhà ta vị kia trưởng cao lớn thô k ệ thật sự là kìm nén đến hoảng mọi người cùng nhau ầm ầm cười to từng cái trâu đầu ghé thai nghị luận khó trách khó trách hào tiểu tử ta cả đời này liền bội phục loại người như ngươi nghe nói thành nam mới mở một nhà bên trong nữ nhân t h ứ t tha ngươi có thể đi thử một chút nghe này từng đạo từng đạo tiếng nghị luận hạn d ờ dây trên mặt cười nở hoa mà h n bật nhưng lại không thể không gạt ra so với khóc còn khó xem nụ cười đây đều là những chuyện gì a cái này hạn d ờ dây thật sự là quá xấu đại nhân ngài nhìn ta cái này minh đệ như thế đáng thương có phải hay không dàn xếp một chút dù sao hắn n g h thời gian quá dài đối với thân thể không tốt hạn dơ dây bổ đao đố cha ly nói c h a r l i e không khỏi nhữ mày hai người này nhìn chất phát trung thực lại không nghĩ thế mà thích uống hoa kiểu ngầm đầu nhìn dưới bầu trời không tệ phiền k h o á t k h o á tay đi đi đi bớt ở chỗ này bận thành môn cám cám ơn đại nhân hắn giờ d ư i cùng hẳn b ậ t hai người vui mừng hớn hở khiêng tủi nhanh chân đi vào bên trong đi gặp hai người bóng lưng một tên vệ binh tiến lên một bước đố i cha r l i e nhỏ giọng hỏi tham muốn hay không p h ả i người nhìn bọn hắn chằm chằm không cần c h a r l i e lắc đầu nhìn bọn hắn chằm chằm chẳng lẽ để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm uống hoa kiểu ánh mắt nhìn chung quanh xếp hàng vào thành mọi người trong lòng bất quá là phổ thông đề ra nghi vấn lại không muốn nghe đến những n à y khó nghe đồ vật nghĩ tới đây trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh bỉ xem ra vừa mới loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác vẹn vẹn chỉ là ảo giác dù sao giống như vậy người làm sao có khả năng lại là này cô thực lực cường đại đ h c h nhân các người ở chỗ này cẩn thận kiểm tra một khi có chỗ phát hiện lập tức tới báo cha r l i e đối tên vệ binh tiến nói vệ binh đối cha r l i e túi người hành lễ được cha r l i e nhìn khắp b ố n phía chở mình lên ngựa sau đó thay đổi phương hướng huy động roi ngựa hướng về nội thành mau chóng đuổi theo còn có ba khu thành môn không có dò xét chỉ mong đ ư n g ra chút là gì dù sao lấy chính mình trước mắt tình cảnh đến xem có thể không chịu nổi từ t ứ c đại nhân n ộ hỏa nghĩ đến cả tao nộ c h a r l i e sinh ra một loại thọ tử hồ bi cảm khái nếu như chính mình xuất sai lầm nay đ ợ i chờ mình có phải hay không cũng là giống như cả kết cục không có đáp án chỉ có liên tiếp tiếng vó ngựa cùng trong lòng này lạng yên xuất hiện vết rách không được chính mình vẫn là muốn tại cẩn thận một chút đang thử thăm dò một chút t r ă m năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh Trường bật người giờ Án cùng án hai người trong lúc nhất thời ạn bật vòng vừa mới không thoải mái nhìn về phía ạn d ở dày chúng ta hẳn là đi như thế nào không biết ạn d ở dày nhanh chóng lắc đầu sau đó giống như nghĩ đến cái gì đối ạn bật hẹp gấp rút cười một tiếng ngươi có muốn hay không tiến về thành nam một chuyến nghe nói chỗ nào nữ nhân t h ứ c tha ạn bật không khỏi khó thở đối ạn d ở dày nói không ý nghĩ gì chính mình còn không có h ư n g sư v ấ n tội ra hỏa này thế mà còn dám chủ động nhắc tới ạn d ở dây cười một chút chân tay luôn cuống cảm giác cũng theo đó không còn đi một bước xem ộ t bước đi trước bán tuổi cũng tốt bán tuổi ạn bật không khỏi xứng sở biến hình dược tề có tác dụng trong thời gian hạn định vẹn vẹn chỉ có bốn giờ lại thế nào lại thời gian thoải mái nhàn nhã bán một đầu gặp ạn bất xứng sở ạn giờ dễ chậm rãi giải, giải thích mua bán địa phương người lưu lượng nhất định rất lớn có rất nhiều tin tức hoàn toàn có thể từ nơi nào thăm dò được đang nói bất kể thế nào dạng dù sao cũng so chúng ta ở chỗ này như là con rổi không đầu phải tốt hơn nhiều ạn giờ dạy đ ố i ạn bất chậm rãi giải, giải thích mua tuổi chính là một cái để cho người ta hoài niệm sự tình chính mình dạng này cũng coi như trọng thao cựu nghiệp đi nghĩ tới đây cảm thụ được trên bờ vai đống tia tuổi trọng lượng vừa đi lên phía trước một bước nhưng lại sừng s t chính mình hẳn là hướng về phương hướng nào đi mới là bán mua t u ổ i địa phương chẳng lẽ e muốn m đi thành nam chờ chút thành nam nghĩ tới đây ạn giờ dây không khỏi đại quýnh mặt b u ồ n chính mình sao có thể đi như thế địa phương cái này cùng chính mình quan g huy hình tượng không một chút nào tương xứng nhìn xem xứng sở ạn giờ d ậ y ạn bất lắc đầu tùy tiện nhìn về phía một tên người đi đường vị đại ca kia xin dừng bước các ngươi có chuyện gì tình sao bị gọi lại trung niên nam tử đối ạn bất hồi phục trong đôi mắt lộ ra nghi hoặc con mang ạn bất chất phác cười một tiếng giả ra không có ý tứ bộ dáng gãi gãi đầu là như thế này ta cùng ta bằng hữu lần đầu tiên tới hẹo lệ nội thành bán tuổi cho nên muốn xin ngài nói cho một chút chỗ kia tương đối tốt bán người nói là tập thị trung nhiên nam tử đối hàn bật hỏi lại hàn bật cuốn q u y ế t gật đầu đúng đúng đúng cũng là tập thị bán tuổi bình thường đều tại thành nam tập thị các ngươi luôn luôn đi về phía nam đi sau đó liền có thể nhìn thấy trung nhiên nam tử đối hàn bật nói hàn bật nghĩ đến cửa thành những người đó nói chuyện khoe miệng hung hăng co rú một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng nội vàng che giấu cảm ơn không khắc khí trung n i ê n nam tử thuận miệng ứng một tiếng sau đó tiếp tục chậm dai hướng mặt trước đi đến án bật cùng án giờ d i ữ a hai người nhìn nhau liếc một chút một mặt phiền muộn đi về phía nam phương đi đến thành nam tập thị bên trong ẩ m ý khắp trốn giao hàng thanh âm án giờ d i ữ a cùng án bật tùy tiện tìm tới một chỗ liền đem t u ổ i bung ra qua lại đám người nhìn thấy trong tay hai người tuổi có mấy người dừng bước lại cái này tuổi bán thế nào một người đối án giờ d i ữ a cùng án bật hỏi đến án bật cùng án giờ d i ấ y nhất thời mắt trợ n tròn trời mới biết e o lệ trong thành vật giá là cái gì đối với cái này bọn họ thật đúng là không nhiều lầm chuẩn bị nhìn xem mắt trợn tròn án bật cùng h n g dơ g i y người kia không khỏi cười rỗ lên hai vị là vừa tới éo lệ thành a muốn ta nói cái này hai đống tuổi tối đa cũng liền đáng giá năm mươi mai đồng tệ có người đối ăn bơ ăn giờ dậy nói một người khác lại gật đầu phụ h o ạ năm mươi mai đồng tệ các người bán hay không nghe cái này liên tiếp tâm thành ăn giờ dậy vô ý thức lắc đầu làm trước kia chủ nghiệp hắn đại khái bên trên vẫn là biết một chút giá cả hai đống năm mươi mai đồng tệ các ngươi ra giá cả cũng không tránh khỏi quá tiện nghi ăn giờ dậy đối những người này nói mọi người nhìn nhau liếc một chút xem ra đụng phải một cái minh bạch giá thị trường người vậy ngươi nói bán bao nhiêu một đống năm mươi mai đồng tệ hai đống một ngân tệ ăn giờ dậy đối bọn họ nói mọi người nghe xong nhau nhau lắc đầu quay người tứ tán ra mở cái gì cho đùa lại là chính mình ra giá gấp đôi nhìn nhầm những người này nhất định là thường xuyên trong thành bán tuổi mọi người ở đây tán đi thời điểm trong đám người lộ ra cha r l i e thân ảnh một người đối hắn bên thai nói thầm vài tiếng cha r l i e chậm rãi gật đầu quay người rời đi xem ra hai người kia hoàn toàn không có vấn đề là mình đã tâm những người này nhặt nhạnh chỗ tốt cuối cùng đ ã t r u n g thiết bản bên cạnh truyền đến một đạo thoải mái âm thanh án giờ d i ữ cùng á n bật hai người theo âm thanh phương hướng nhìn lại đã thấy là một cái bán đồ ăn trung niên phụ nữ hai vị lạ mặt chắc hẳn không phải thường xuyên đến chúng ta tập thị bán tuổi người bằng k h ô n g những người này cũng h sẽ k ô bất thở dài một tiếng người nhà ta thân thể không tốt nhưng là có một hộ giàu có viễn thân tại trong đại lao làm quan người trong nhà ra mặt mỏng cho nên ta liền lấy cơ bán t u ổ i lôi kéo ta cái này huynh đệ tới hỏi thăm một chút cái này đại lao đến ở nơi nào nếu như có thể mượn ít tiền vì là người trong nhà chữa bệnh vậy thì quá tốt hạn bật đối phụ nữ trung niên k i a n ó i giữa lông mày tràn đầy ưu sầu nghe được sinh bệnh hai chữ trung niên phụ nữ lộ ra lo lắng ánh mắt trong nhà người đến tột cùng là ai sinh bệnh mẹ của hắn hắn giờ dư không cần nghĩ ngợi đối trung niên phụ nữ nói hạn bật khoe miệng hung hăng co rú một chút đây coi như là trả thù sao nhưng vì là không làm lộ chỉ có thể lộ ra bi thương bộ dáng tại tăng thêm này chất p h á t khuôn mặt tùy tiện ở giữa liền cảm n h i ễ m xung quanh người hài nhi bất hiếu không thể vì ta l á o mẫu chữa bệnh bất hiếu a bất hiếu a thật sự là một cái người đáng thương bên cạnh truyền đến một tiếng cảm k h á i âm thanh tăng cường đi tới một láo giả nghe lời nói này giống như gây nên một tia cậu minh hài tử đừng quá mức vụ bị thương đại gia a mỗi lần nhìn thấy bệnh nặng l ắ m mẫu ta hết hy vọng đâu có ạn bất sắc chết tâm tăng thêm âm điệu nghĩ đến việc này ạn giờ dậy trả thù thành âm bên trong còn kèm theo xấu hổ tiếng khóc nghe cái này tiếng khóc mọi người nổi lòng tôn kính trung n i ê n phụ nữ cũng đứng lên nghĩ không ra ngươi thế, mà như thế các ngươi a i biết đại lao như thế đi nói cho một chút hắn để cho hắn vay tiền cứu hắn l ắ o mẫu trung niên phụ nữ đối bốn phía người hỏi đến mọi người tất cả đều lâm vào trầm tư từng cái nhỏ giọng thầm thì lao giả xoa xoa hoa dâm sợi dâu nhìn về phía hàn bớt giống như tại phía bắc các ngươi đi nơi nào hẳn là có thể tìm được đúng ngay tại phía bắc ta lúc vào thành đợi còn đi qua chỗ nào một thanh âm trong đám người văng lên ngay sau đó tất cả mọi người gật gật đầu đi thôi đi thôi phía bắc cũng là đại lao tuy nhiên có chút viễn tạ cám cám ơn hàn bớt liên tục không ngừng đối mọi người nói sau đó đứng dậy liền hướng phương bắc đi đến l a chương tám mươi ba đại lao trước hai hàng binh lính ở chỗ này tuần tra hai mắt nhìn chẳng chẳng nhìn chẳng chẳng một phía một cô uy nghiêm ngay ngắn nghiêm nghị tốc thẳng vào mặt đứng ở đằng xa ạn bật cùng ạn dơ dưới hai người đồng thời thợ sâu một hơi ở trong lòng âm thầm tính toán một ít thời gian từ bốn song biến hình dực tề bắt đầu một cho tới bây giờ đã qua một giờ nói cách khác còn có ba giờ thời gian nhất định phải lập tức rút lui nghĩ tới đây trong lòng hai người không khỏi căng thẳng ánh mắt tại mới nhìn về phía trước thấy phía trên g i a n tiếp chân dung thình l i n h đúng là mình cùng ăn bớt trong lòng dâng lên một tiếng may mắn may mắn nghe theo trí giả phân phó uống xong biến hình thực t Bằng không có lẽ chính mình cùng ạn g dơ dậy hai người ở cửa thành liền đã bị bắt vô ý thức ngầm đầu gặp thái dương cao chiếu hai người thế là nhìn nhau liếc một chút lấy vừa mới tại trên chợ xứt xẻo lý do là không làm được cho nên càng nghĩ về sau chỉ có một con đường có thể đi hai người lẫn nhau gật đầu một cái đồng thời lộ ra một tâm chất phát vẻ mặt vui cười hướng mặt trước nhanh chân đi, đi. dừng lại Một t i ế ngay bạo thở r từ giò xét trong giò miệng binh lính u n Án giờ dưới cùng án ra. giờ dưới b ậ tại đồng thời dừng bước l đối binh sĩ kêu không túi đầu lính ư chư n thần thái nói không rõ ràng khiêm tốn, vị quân gia, không biết đại nhân có phải hay không trong này. Các... Ngay tại binh g thái biết cắt Cắt. khiêm phải hay đại tại có rõ ra, vị l chuẩn bị trở về phục thời điểm từ trong đại lao đi ra một người đàn ông tuổi trung niên bọn binh lính theo âm thanh nhìn sang liền vội vàng không người thi lễ đại nhân hai người này muốn tự tiện xông vào đại lao chư vị quân gia chúng ta nhưng không có sao mà to gan như vậy dám xông vào đại lao an bật đối bọn binh lính nói tư thái thả rất thấp nếu như nói đấu khí có thể vật dụng chính một ì n nào nhật h phát có lẽ sẽ đại nào phát nhiệt sông đại m lần. tên h nhưng là lấy hiện tại cái trạng thái nhỏ thừa phụ hoạ, chúng chỉ nghe cho ế trạng này vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Án giờ cũng cơ chúng ta chỉ là nghe nói n giờ là lấy là là vào tại cái rời ta cặt tủ, cơ muốn đối diện xem một đối diện ra, đi ra, này Đi đi đại cái chút. ra, ra, lao binh ê n trong n g ư ờ há lại các lại g ư i muốn n ì n lính i binh ề n tên có thể xem. Một xem. l không vui đ ố i ạn giờ d ị c cùng án bận đại hống có lẽ bởi vì hai người vừa mới lời nói này để cho bọn binh lính có chút thẹn quá hóa giận hai người này vừa nhìn cũng là bình dân lại muốn thăm viếng cạn phải biết cặp trước kia quyền cao trức trọng làm sao có khả năng sẽ cùng bọn họ có liên hệ đại nhân ngài có thể hay không g i à n xếp một chút hạn giờ sẽ không để ý đến những binh lính này mà chính là đối này quan viên nói hạn bất lộ ra một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng cái này đáng chết cạn trước kia địa vị hắn cao khi nhục chúng ta lần này khó được hắn gặp rủi ro chúng ta chắc chắn sẽ để cho hắn đẹp mắt các ngươi cùng cặp có thủ eo mọc trong đôi mắt tới một chút hứng thú gặp đối thủ cũng bị người đau nhức nhổ cọt ậ n gốc cũng là một loại cũng thoải mái sự tình ngay lần này họ tham hạn bất lộ ra một bộ khó xử thân sắc có vẻ hơi muốn nói lại thôi eo mọc ngầm hiểu ánh mắt nhìn chung q a n h b các ngươi còn thất thần làm cái gì còn không mau đi tuần tra đi được bọn binh lính nghe thấy phân phó đối ẻo mọt túi người hành lễ sau đó lại lần bắt đầu dò xét đứng lên ạn bật gặp bọn binh lính rời đi về sau nhìn một chút tàn d ở dây ạn d ở dây bị xem một trận dùng mình chẳng lẽ ra hỏa này lại đánh cái gì chủ ý xấu đại nhân có chỗ không biết chuyện này thật sự là khó mà mở miệng ạn bật chầm r ã i nói lộ ra một bộ xấu hổ ánh mắt ạn bật trong đôi mắt này tơ tầm cảm thấy hứng thú ánh mắt càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nói nghe một chút ai ra môn bất hạnh chuyện này thực là phát sinh ở ta cái này huynh đệ trên thân hắn bật một mặt cô đơn nói hắn giờ dậy xứng sở cả khuôn mặt trong nháy mắt trầm xuống ngay sau đó lộ ra một mặt bi thiết thần thái gặp hắn giờ dậy bi thiết ánh mắt kéo mật một trận nhanh chóng phân tích xứng sở là bởi vì không nghĩ tới h u y n h đệ mình sẽ đem chuyện xấu nói ra mà tâm trầm đó nhất định là đối với cái chuyện cũ này h á n giận về phần bi thiết thần sắc vậy dĩ nhiên là đại biểu cho chuyện này bên trong hắn thừa nhận có đủ nghĩ tới đây kéo mật hài lòng gật gật đầu lấy cái kia hơn nửa đời người kinh nghiệm cùng tự giác có thể kết luận sau đó phải nói sự tính nhất định là thực sự là ân ngươi có thể từ từ nói k o mật vừa nghĩ tới đối thủ cũ hát lịch s trong lòng lúc này rất tốt ăn mất giống như chịu đến không có cái nào lớn hơn ủng hộ rất tự nhiên đưa tay sau lưng đến phía sau lưng than thở nói tuy nhiên chuyện này khó mà mở miệng nhưng là vì là báo thủ ta cũng chỉ có thể không thèm đếm sỉa dù là sau đó ta cái này huynh đệ trách ta ta cũng phải nói cho đại nhân nghe chỉ là chúng ta hy vọng đại nhân nghe xong có thể làm cho chúng ta đi vào báo thủ chúng ta c a m đoan sẽ không ở bên trong giết chết cạn ăn b ậ t đối eo mất nói vụ trộm lưu ý một chút dò xét bọn binh lính gặp binh lính nhìn không chớp mắt thế là lần nữa thở dài đại nhân đừng nhìn ta cái này huynh đệ trưởng không được tốt lắm Hắn gặp i ờ này, hắn giờ dậy bộ dáng eo m ậ t ở trong lòng lần nữa điểm gật đầu một cái phản ứng này là chính xác xem ra có thể hoàn toàn tin tưởng đón lấy sự tình dù sao loại này đối với các h ậ n ý đồng thời không có nửa điểm hư giả hắn bất t h ở sâu một hơi phối hợp với hắn hiện tại này chất phát bộ dáng để cho người xem kìm lòng không được lên ra một tia thương cảm một năm trước cặp đi chúng ta thôn tìm hiểu tình báo gặp ta cái này huynh đệ thê từ xinh đẹp như hoa liền liền nói đến đây àn bật hai mắt p h í m h ồ n g kìm lòng không được khóc thút t h ế t àn giờ chỉ cảm thấy trong nháy mắt a n được vạn con con ruồi trong lòng khó chịu cùng cực cái gì gọi là thê tử của ta xinh đẹp như hoa không đúng câu nói này giống như không có vấn đề thế nhưng là ngươi vì sao còn muốn mang lên như thế ngữ khí sau đó ta cái này huynh đệ thê tử quần áo tả tơi bị tao đạp không thành nhân dạng đại nhân trong nội tâm của ta đau nhức tựa như cùng này đại hải hận không thể cùng cái này gọi cà tác ma liều mạng àn bật buồn bi thương thích nói tựa như là vợ mình bị tao đạp nhưng trong lòng lại là một trận đắc ý àn giờ giới tiểu tử này sẽ trình mình chẳng lẽ mình liền không thể trình hắ hãn giờ dẫn đến đến răng nhưng gặp éo mật cùng xung quanh binh lính chỉ có thể phát ra thanh â m nghẹn nào nhẹ nhàng nức nở ta ta vô dụng tẩu tử ngươi bị tao đạp ta lại dám giận không dám nói ta ta vô dụng a hãn giờ dậy nói nói năng lộn xộn tựa như trong lúc vô tình tướng lời nói xoay chuyển dùng đến cái k i a độc hữu tiếng nghẹn nào hỏi đến thế nhưng là ta không nghĩ tới chuyện này không chỉ có trong lòng ngươi cũng lưu lại thống khổ nghe câu nói này éo mật bất thình lình như mày chẳng lẽ người này có vấn đề thế là trong lòng nổi lên một tia cảnh giác cảm giác gặp éo mật thần sắc biến hóa ạn bất trong lòng thầm h ậ n ạn dơ dây thật sự là quá làm ẩu n á o hải nhanh chóng suy tư gần như không các loại ạn dơ dây lời nói tiêu tán liền bắt đầu lên tiếng khóc thảm thương đứng lên ngươi còn không biết xấu hổ n h ấ t lên chuyện này nhớ ngày đó là ai không muốn khuôn mặt dùng không công bằng thủ đoạn đem nàng biến thành chị dâu ta năng lượng nhìn xem đã từng yêu tha thiết người bị ác m a t r ả đặt sao ạn bất đối ạn dơ dây lớn tiếng khiển trách hỏi nước mắt liên tục chảy xuôi nghe được lần này giải thích kẹo mất lộ ra thoải mái ánh mắt nhìn về phía ạn bất cũng biến thành thương hại đứng lên thật sự là một cái người cơ khổ a chứng tám mươi bốn ạn dây bị nói á khẩu không trả lời được. đồng thời cũng kịp phản ứng dâng lên một tia hối hận dù sao nơi này chính là nguy hiểm địa phương hơi không cẩn thận liền sẽ đầu một nơi thần một n ẻ o gặp h n giờ dâng hối hận bộ dáng k h o mặt vô ý thức liền tướng sở hữu ngờ vực vô căn cứ đô ném sau dù sao đây chính là người này nói với vu nói bậy hối hận tình huynh đệ ta sai ta không nên hoài nghi ngươi n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tẩu từ ngươi dù là nàng đã từng bị kẹt nhị trà đặc quá hàn g i à y đem cặn hai chữ cắn c ự nặng h n bất n ẹ n nào gật gật đầu trong lòng dâng lên nhưng là thoải mái cảm giác trên mặt hiện ra ý cười có huynh đệ lời nói này ta cũng y gặp hàn b ậ c như thế rộng rãi ẹo mật không khỏi ở trong lòng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái đây mới là rất tốt nam nhi đối mặt đã từng nữ nhân yêu mến không quên c h ú c phúc không tệ rất không tệ đại nhân c ặ t trà đạp t r ị dâu ta thù này không đội trời chung ngài xem ạn bật cẩn thận từng ly từng tí đối ẹo mật hỏi đến còn sau khi đi vào làm sao đem c ặ t lấy ra chờ đến sau khi đi vào đang nghĩ biện pháp dù sao hiện tại việc cấp bách là nhìn thấy c ặ t bản thân ẹo mật nhìn xem hơi có hảo cảm n bật vô ý thức thở sâu một hơi trong đôi mắt lộ ra do dự ánh mắt nói tới nói lui hai người này dù sao là người xa lạ để bọn hắn đi vào có phải hay không có chút không ổn vì là có thể làm mặt giống c á t tác ma này báo thù sợ rằng chúng ta tán g ra bại sản cũng muốn đi làm tuy nhiên vì là tuân theo t ử tức đại nhân mệnh lệnh để cho cắt hai ngày sau chém đầu gian chúng cho nên chúng ta hứa hẹn không giết hắn h an bật đối éo mật lời thề son sắt nói nghe thấy h an bật hứa hẹn éo mật lần nữa một trận suy tư bọn họ chỉ là hai cái tay không tất sắt bình dân chẳng lẽ còn năng lượng tại thủ vệ này xâm nghiêm đại lao đem một cái người sống sờ sờ cho làm đi ra không thành các người đi vào đi cám cảm ơn đại nhân an giờ giết cùng an bật vui mừng hớn hở đối éo mật nói e o m ậ t gật gật đầu quay người đi vào bên trong đi á n giờ d i cùng á ạ n bật nhìn nhau liếc một chút vội vàng đuổi theo đi vốn đang dự định b ư ớ c lên thiên đại mạo hiểm dùng hư vô kim tệ đốt lót dù sao vàng mặc kệ ở nơi nào cũng là thông dụng thật không nghĩ đến người này tốt như vậy nói chuyện cũng miễn một lần thật to phiền phức nghĩ tới đây hai người tâm tình đồng thời trở nên vui sướng đứng lên cước bộ lần hai tăng tốc một chút trong đại lao một mảnh tối tăm một chút bó đuốc ở chính giữa thiêu đ ố t lên ưu ám ở mức cùng hôi thối lẫn nhau xen lẫn cho dù là k o mật cũng không thoải mái nhứ mày các ngươi dẫn bọn hắn tiến đến gặp cát k o mắt cả nghĩ đến mới vừa cùng cắt chỗ đàm luận một ít lời không vui mắt chỉ riêng nổi lên thế là chỉ trích phía trước một tên n g ụ c tốt đối hắn phân phó lấy n g ụ c tốt nghe thấy phân phó vội vàng nhìn qua đối e o m ậ t túi người hành lễ được các người đi theo ta n g ụ c tốt nói xong đối ả ẳ n giờ d ị c cùng ả à n bật nói trong lòng hai người nhất thời vui vẻ đối e o mật muốn ngỏ ý cảm ơn e o mật phất phất tay cắt ngang ả ẳ n giờ d ị c cùng ả à n bật sẽ nói ra miệng lời nói nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng e o mật vừa nhìn về phía cách đó không xa một tên khác mục tốt đối hắn đưa tới một ánh mắt mục tốt ngậm hiểu lạc yên theo sau tuy nói chính mình xác định hai người này không có nói sai nhưng bởi vì quanh năm tìm hiểu tình báo tự nhiên cũng liền tạo thành cái này chú ý cẩn thận tính cách hơi suy tư không tại nhiều mớn q u a y người lên trên đi đến tầng này phòng giam thật là không dễ chịu vẫn là chờ c ắ t ra hình t r a tấn trận thời điểm mình tại thật tốt hưởng thụ một cái vì là đối thủ cũ tiến đưa khoái cằm đi tiếng bước chân tại cái này ưu ám trong phòng giam v ă n g lên tuy nói bên ngoài là ban ngày nhưng bởi vì tại đây thuộc về dưới mặt đất cho nên suốt ngày cũng là một mảnh đạn k ị t ngục tốt dơ bó đuốc mang theo hẳn giờ giựng n g h ẳ bậc hai người chầm dài đến tại một chỗ phòng giam bên ngoài dừng lại ngay sau đó là mở khóa âm thanh khóa bị mở ra n g ụ c tốt đối hạn giờ dịch cùng hạn bật hai người d i à n d ò các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ ta đại nhân hạn giờ dịch cùng hạn bật hai người vội vàng hướng lấy n g ụ c tốt nói n g ụ c tốt cầm trong tay bó đ u ố c g a o cho hạn i ờ dày sau đó nhìn bọn họ đi vào lạc khóa thanh â m vang lên lần nữa cửa phòng giam lần nữa bị chặt chẽ co lại đi lên các ngươi là ai cắt nghe âm thanh quay người nhìn lại gặp bó đ u ố c phía dưới hiện ra hai tên nhìn như chất phát chẳng hạn hạn dơ dày lộ ra một tia tàn nhân ý cười ta là ai ngươi còn không biết xấu hổ nói ta là ai cắt chúng ta là tới tìm thủ hạn bật đối cắt giống to một tiếng nghĩ đến dọc theo con đường này lo lắng hãi hùng trong lòng hỏa khí càng hơn hơn chia nghe thấy tiếng giống giận này c á t ở trong lòng đột nhiên đánh run một cái tìm trả thủ không đúng các ngươi nhất định là kẻo m ậ t phái tới sát thủ nghĩ không ra hắn thế mà ngay cả hai ngày cũng chờ không kịp các đối ả ạ n bận cùng ả ạ n d ơ dậy lớn tiếng nói sau đó giống như nghĩ đến cái gì thế là ngửa mặt lên trời cười to t ố t t ố t t ố t ta hôm nay năng lượng bị hắn kẻo m ậ t chơi chết n g à y sau hắn kẻo m ậ t cũng có thể bị người khác trò chơi chết muốn ta cặp vì là k o lệ quẩn xuất sinh nhật tử vì là tử tức đại nhân tận tâm tận lực lại không nghĩ thế mà rơi xuống hôm nay tình trạng này Cắt một b ê n c ư ờ i to, thao thao cha đạp chị dâu ta có thể thành nghĩ đến hôm nay hôm nay không đem ngươi đánh mặt mũi bầm rập nan giải ta mối hận trong lòng từng đạo từng đạo âm thanh giống như thủy triều tại cái này tối tăm trong phòng giam vang lên hắn bật cùng hắn giờ g i t a quyền quyền đế thịt đối cắt cũng là một trận quyền đấm tức đá nếu không phải người trước mắt này chính mình sẽ lo lắng h ạ i hùng sao thật vất vả tiếp cận hắn không nghĩ tới còn kỳ kỳ vãi vãi không đem ngươi đánh bất tỉnh tuyệt không dừng tay một cái góc bên trong đi ra hai tên ngục tốt nghe quyền này chân cùng tiếng kêu trên hài lòng gật gật đầu quay người chậm rãi rời đi nửa ngày về sau âm thanh tiêu tán hạng i ờ dây cùng hạng bất tiếp theo hỏa quan gặp c ặ t mặt mũi bầm dập mất đi trong lòng khí cũng tiêu hơn phân nửa lúc này mới nhớ tới đến đây con mắt không khỏi đại quýnh mặt b u ồ n giống như vừa mới đánh quá mức thông thoái vo n g một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình h n g còn xoa xoa xoa thoa thoa thoáng có chút đợi lần tiếp theo dù sao chúng ta không có cách nào đại biến người sống án giờ dây trong lòng cũng là một trận hối hận vừa mới thật sự là quá manh động thật vất vả tìm đến chờ sau đó đi nhưng liền không có thuận lợi như vậy ạn vẫn hung hăng cắn răng một cái thế nhưng là liền rời đi như thế ta có chút không cam lòng không cam lòng lại có thể thế nào ạn giờ dây đối ạn vẫn nói ạn vẫn không khỏi bắt đầu t r ầ mặc m đối mặt cái này thiên đại nan đề chỉ có thể thúc thủ vô sách có lẽ năng lượng xin giúp đỡ một chút nô chủ chờ một chút nô chủ nghĩ tới đây hai mắt sáng lên khoe miệng nổi lên ý cười đã như vậy vậy thì cược một lần nhìn xem ạn bật t h ầ n sắc ạn giờ dậy lộ ra hoài nghi ánh mắt muốn hay không thử một chút gặp ạn giờ d y hoài nghi ánh mắt ạn án bật đối hắn đ ể nghị lấy ạn giờ dây hơi suy tư vẫn là một đầu hơi nước ngươi dự định làm sao làm cho cả tan vào biến hình dược tệ ạn bật nhanh chóng suy tư chậm g ã i đối ạn giờ dây hồi phục ạn giờ dây lộ ra một tia trần trờ ánh mắt biến hình dược tề giá cả cũng không kém nếu như chúng ta dùng lại chưa cứu được cát một khi giáo tông biết được có phải hay không có chút chẳng lẽ ngươi cho rằng bỏ lỡ hôm nay chúng ta còn có cơ hội tốt như vậy tiếp cận ạn ạn bật đối ạn dơ dây hỏi ngược lại ạn giờ dây hung hăng cắn răng một cái tốt chúng ta dùng không chỉ có phải dùng liền ngay cả này bình huyễn tượng dược tề cũng cùng một chỗ dùng xong ạn g dơ dây một mặt thịt đau đố ả n b ậ c nói ạn bật không khỏi ngẩn ngơ xem ra ạn giờ dây so với chính mình càng bại ra thế là đưa tay tướng giấu ở trong quần áo huyễn tượng dược tề lấy ra không nói lời gì lấy tay đẩy ra c ặ t miệng liều mạng r ố t hết nhìn xem c ặ t như là một đầu lợn chết bị ạn b ậ c t h u bạo đẩy ra miệng ạn giờ dơ khỏe miệng không khỏi hung hăng co rúm ộ t chút về sau mình bị bắt được cũng không thể để cho ra h ỏ này trước tới cứu mình vừa nghĩ tới tướng ngã xuống cặp đội thành chính mình trong lòng liền đánh cái dược t ê lực lượng tại c ặ t trong cơ thể phát huy tác dụng một cái c ặ t hư ảnh từ trong thân thể của hắn chậm rãi hiện hiện sau đó dần dần biến chân thực đứng lên chỉ là hai mắt vô thần tựa như xí n ố c h u y ế n tượng c ặ t trực lăng lăng đi lên phía trước hai bước sau đó đặt mông đưa lưng về phía bọn họ làm tiếp á n dơ dây cùng á n bật hai người xem trận mắt hốc mồm đây là h u y ế n tượng sao dược t ê quả nhiên là một cái thần kỳ đồ vật ca ngợi ngô chủ may mắn loại thuốc này là dùng tới đối phó địch nhân nghĩ tới đây trong đầu hiện ra edwin lợi nói bình dược tề này chỉ có hai mươi một tiếng xem ra cần nắm chặt thời gian ạn bật nhìn về phía ạn dơ dậy ra hiệu lấy cái gì á n giờ d ư ữ a hung hăng cắn răng một cái x u ấ t ra một bình dược tề hoặc hàn bật lần nữa thô bạo tướng cắt bên miệng đầy da khổ rồi cắt liên tiếp bị hai lần thô bạo đối l ạ i ngạnh sinh sinh từ trong hôn mê cho đau tỉnh lại còn chưa kịp nói câu nào lại bị h n bật một quyền đánh tới trên n ó lập tức hôn mê dược tề bị hung hăng rớt hết cắt thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vụt nhỏ lại sau cùng biến thành một cái lớn chừng bàn tay bật cáp á n giờ d ư ữ a cùng h n bật hai đầu đồng thời giật mình trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ ánh mắt cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ngô chủ phù hộ cho nên mới thành bộ dáng này ngồi tại hư vô không gian thần quốc bên trong quang minh thông qua tín ngưỡng liên hệ tướng hạn mật cùng hạn dở giữa hai người chỗ chuyện phát sinh thu hết mắt quang minh lại là người tiểu tự động tay chân sơ cấp biến hình dược tại sao có thể biến thành hình thể như thế nhỏ động vật hát cám âm thanh ở trong lòng nổ vàng đối quang minh biểu đạt ra một tia bất mãn cổ trương thắng nghe trong lòng truyền đến âm thanh tiến lên một bước xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong hát -cám, -cám, ngươi, ngươi cám theo quang minh tín ngưỡng sợi tơ nhìn về phía hạn giờ dưới trong tay biến thành bạch cắt cạn ngự khí không khỏi tăng thêm một chút đừng quá đánh giá cao quang minh tiểu tử này thiết tháo chính mình dám đánh cực đây là quang minh vụ trộm vận dụng ba người cộng đồng tài phú làm được quang minh cũng không có phản bác chỉ là đối hát cám nói chúng ta muốn diện hóa suốt một cái c h ấ n nhỏ vì là sau này không b ồ i t h ư ờ n g tiền hiện tại là một điểm đầu tư cũng đáng chủ tôn cho là ta đối đầu sao quang minh đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng bất thình lình có chút buồn b ự c xem ra chính mình cần hào hào nghĩ một cái biện pháp đoạn tuyệt quang minh cùng hắc cám năng lượng sớm đưa tay những cái kia vẫn còn ở tỉnh hóa bên trong tinh túy nguyên tố chi lực mới tốt chủ tôn ngươi tới phân xử thử giống quang minh loại này thường xuyên vận dụng chúng ta còn chưa kịp phân phối tinh túy nguyên tố chi lực chẳng lẽ liền thật tốt sao hắc á m đối cổ trường thắng u g ắ n ó i cổ trương thắng nhìn chung quanh quang minh cùng h ắ cám h i cổ trường thắng nói xong ngẩng đầu nhìn lên trời trên không ánh mắt xuyên thấu qua hư vô không gian nhìn thẳng trên cùng nhìn xem từng cái nhìn thấy mà giật mình vết rách phía sau nổi lên dùng cả mình các ngươi những ngày hạch đạn đầu chờ xem chờ quang minh giáo hội biến thành cự vô bá thời điểm xem các ngươi còn cười không cười đi ra t i ê n tâm quang minh giáo hội tốc độ phát triển nhất định sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu chờ hạn giờ dây bọn họ sau khi trở về chúng ta liền bắt đầu vỡ đê lần này chúng ta chơi một cái đại cổ trường thắng đ ố i quang minh cùng hắc cám nói quang minh cùng hắc cám tinh thần chấn động nghĩ đến cái này phía sau lợi ích trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi ánh mắt lớn bao nhiêu ít nhất cũng cần phải có lần trước quy mô gấp đôi a hắc cám đ ố i cổ trường thắng nói thầm lấy cổ trường thắng hung hăng cắn răng một cái gấp đôi quá ít ta muốn thả gấp năm lần hỗn độn chi k h tới nam gấp năm lần hắc á m không khỏi có chút mẹt cũng có chút không dễ nhìn lấy hư vô không gian hiện tại tiếp nhận hạn mức cao nhất đây cơ hồ là cực hạn bên trong cực hạn cổ t r ư ờ n g thắng trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái lần trước gấp năm lần chủ tôn ngươi có nghĩ tới không đây đã là hư vô không gian đ i ể m tới hạn một khi vượt qua nửa tháng đau nếu như bọn hắn còn chưa có bắt đầu thanh lý vậy cái này hư vô không gian liền sẽ bị bạo ngược chi khí cho nó bạo quang minh cơ hồ mang theo một tia d ọ a nghẹn nào hát cám nghĩ đến vừa nghĩ tới cổ t r ư ờ n g thắng lần thứ hai khai thông hỗn độn chi khí trắng cảnh trong lòng không khỏi đánh run một cái nếu không là vận khí tốt gặp đau cùng trại tị nạn đoán trừng toàn bộ hư vô không gian đã s cổ trương thắng nhìn vẻ mặt đau khổ quang minh cùng hắc cám đối bọn họ khuyên giải lấy ta có cảm giác lần này đau bọn họ sẽ có cự đại thu hoạch cho nên các ngươi cứ yên tâm đi cự đại thu hoạch chủ tôn là chỉ cắt quang minh cùng hắc cám nghe cổ trương thắng lời nói đồng thời đối hàn nói cổ trương thắng đối hai người giải thích các ngươi có thể cẩn thận kiểm kê một chút đau trong tay thế lực thực lần này chúng ta quyết định là cũng lý trí kiến tập thánh kỵ sĩ ba trăm kiến tập thẩm phán kỵ sĩ hai mươi khổ tu sĩ ba trăm cùng mục sư ba mươi người bàn bạc sáu trăm năm mươi người cổ trương thắng đối quang minh cùng h ắ cám phân tích sau đó đối bọn họ tướng lời nói xoay chuyển cái này cũng chưa tính quang minh giáo hội sẽ k h u ế t trường liền lấy hiện tại trong tay thực lực hẳn là có thể tại lịch luyện chi địa sinh tồn quang minh cùng hắc cám hai người theo cổ trường thắng lời nói phân tích sau đó chậm rãi gật đầu ánh mắt đồng thời theo tín ngưỡng sợi tơ nhìn về phía ản d i ờ d ị c cùng ản bật chỉ mong bọn họ cứu ra c ặ t năng lượng mang đến một chút k i n h hỉ chừng tám mươi sáu tiếng bước chân tại trong đại lao vang lên một chỗ bó đuốc chậm rãi tới đừng đánh đừng đánh n g ụ tốt giáp c ố n g họng đối ản giờ dịch cùng ản bật hô hào đ a n g đánh sẽ phải chết người huynh đệ ngươi nhất định phải tỉnh táo a h n bất đối h n giờ dậy rác cuống họng hô to sau đó không đợi h n giờ dậy kịp phản ứng một cái gắt gao ôm lấy hắn ta nói huynh đệ à tuy nhiên cái này như là ác ma c ạ t khi nhục chị dâu nhưng là ngươi cũng không thể bắt hắn cho đánh chết dù sao nếu là hắn chết cho đại nhân thêm p h i ề n p h ứ c để cho chúng ta vì là cái này người sắp chết bồi mệnh cỡ nào không tốt h n bất đối hàn giờ dậy nhất thời liền động đây là hát này một chỗ ta làm sao cảm giác có chút theo không kịp Hán giờ dày lập ta, ta t ứ tiếng vang n thật lớn huyết tượng cắt trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất lung la lung lay đứng lên sau đó lại ngồi xuống đứng ở bên ngoài éo mật đang định đi vào đã thấy bên trong đánh m á h liệt thế là lộ ra một tia chần chờ mật yếu ớt họa quăng nhìn một chút gặp tấm lương kia đúng là cả thế là liền tướng đi vào ý nghĩ bỏ đi đi đem bọn hắn cho ta kéo ra tới kéo mặt đối bên người hai tên ngục tốt phân phó hai tên ngục tốt đối cặt túi người hành lễ được hai người lĩnh mệnh đánh thẻ cửa nhà lao nhanh chân đi vào bên trong đi phanh lại là một tiếng vang thật lớn ạn bật tướng ạn dơ dày nhấc lên ném về phía đ ạ i môn huynh đệ ngươi không thể lại đánh ạn bật đối ạn dơ dày g á o thét lớn ạn dơ dây trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống mặt đất chỉ cảm thấy một trận choáng ạn bật thật hẹn hạ lại dám đánh lén nhìn xem thế ở phía trước c n dơ dày hai tên ngục tốt nhũ mày đồng thời cũng dừng bước lại Ta cái này hai u y n n h hôm đệ y tâm tình có chút mất không chế, h có a vị xin lỗi. Án b ậ tên vội vàng chạy tới, lộ ra một tới, vui cười, túi bụng cùng bọn hắn túi đầu không chạy chất phác mặt lưng lấy. ra Hai bộ vẻ đầu ngục tốt nhìn xem ạn b ậ t này cúi đầu không lưng bộ dáng trong lòng thoáng có chút dễ chịu thế là đối bọn họ hay lớn đi đi đi theo chúng ta tiến đến gặp mặt đại nhân tiểu nhân cái này tiến đến ạn b ậ t nói xong một tay lấy c h ó á n g váng ạn d ờ dày nâng đỡ sau đó tay mắt lanh lẹ vụn trộm tướng bạch cắp n ắ m trong tay mang theo o á n trách giống như nhìn về phía ạn dơ dày huynh đệ à vừa mới ta thực cũng là bất đắc dĩ ngươi đừng để trong lòng nói xong đi theo hai tên ngục tốt hướng mặt ngoài đi đến gặp hai người đến đây eo mật cũng không có hỏi nhiều quay người mang theo bọn họ hướng mặt trước đi đến đi ra đại lao một t r ù m dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới á n giờ dây cùng ăn bật đồng thời xuất hiện một tia khó chịu sau đó nhanh chóng kịp phản ứng đối eo mật cởi một tiếng đà tạ đại nhân eo mật nhìn chằm chằm á n bật trên dưới d o xét sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía á n giờ dậy không khỏi nhữ mày người đưa tay có làm cái gì eo mật đối ăn giờ dây thuận miệng hỏi thăm một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên ăn giờ dây cơ hồ bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh hồi đại nhân lời nói, vừa mới tay đánh hơi một chút cho nên ta lúc này mới đưa tay c o n g lên tới người hắn giờ dậy vô ý thức liền muốn hô to một tiếng cho mình lớn mạnh một c h ú t g an hắn b ấ t phản ứng nhanh đ ố i éo m ậ t nói chủ yếu là ta cái này huynh đệ thủ bị đánh sưng không có ý tứ cho đại nhân nhìn thấy dù sao ta cái này huynh đệ mặt mỏng hắn b ấ t đ ố i éo m ậ t định n ặ t giống như nói rất có một loại thâm niên chân chó tư thế hắn bớt lộ ra thoải mái biểu lộ đ ố i hắn giờ rồi cười một tiếng trở về a đa tạ đại nhân hắn bớt cùng hắn giờ rồi cuốn quít đôi éo mập nói đồng thời ở trong lòng cũng đại thư một hơi hơi ắ n k h á c k h o t a y không chờ bọn họ rời đi. chính mình liền trước một bước hướng mặt trước đi đến là một tên trưởng q u ả n e o lệ quận toàn bộ quần tình báo cao cấp quan viên trong tay hắn sự vật cũng không ít nếu không phải muốn nhìn một chút lao đối đầu t h ẳ n g trạng đoán chừng hắn lúc này cũng không có hứng thú cùng thời gian tới nơi này về phần trước mắt hai người này bởi vì vừa mới tận mắt nhìn đến c ặ t đang tại đại lao về sau vì vậy đồng thời không có quá nhiều tiến hành hoài nghi gặp c ặ t đi xa hai người hoàn toàn lần nữa t h ở p h à o nhìn nhau liếc một chút cuốn q u y ế t hướng về hướng cửa thành đi đến gấp rút tiếng bước chân tại éo lệ tử tức trong phủ vang lên một tên vệ binh vội vã chạy tới đuổi bẩm tử tức đại nhân tây bắc biên giới cổ ngừng lại bão cấp báo c ổ ngừng lại bảo a đồn p h í t sâu một hơi vô ý thức đưa tay siết chặt một chút ánh mắt nhìn về phía tên vệ binh kia không cần nghĩ ngợi liền cầm trong tay tấm da dê lấy tới sau đó từ từ mở ra quan sát hô hấp trở nên gấp rút một chút song trong mắt lóe lên ánh mắt hưng phấn nhanh lập tức đem ẻ o mật cùng cha ly tướng quân gọi tới được vệ binh đối adolf túi người hành lễ quay người nhanh chóng rời đi không bao lâu tiếng bước chân văng lên ẻo mật cùng cha ly hai người nhanh chóng đi tới tử tước đại nhân xích từ t c chết adolf đ i hai người chậm dãi nói trong giọng nói lại khó nén trúng hưng phấn vì sao đối thủ c ủ a khoa kỳ quận sẽ liên tục tăng binh vì sao chính mình không thể không cũng phái binh tiếp viện nguyên nhân cũng là xịt tử tước e o mặt hô hấp trở nên r ồ n dập lên đây chẳng phải là nói không tệ cậu ngừng lại bảo cùng xịt bảo đã loạn thành một b ầ y đúng là chúng ta xuất binh tuyệt hảo thời cơ adolf lối hai người nói cậu ngừng lại bảo cùng xịt bảo thuộc về e o lệ quận phía tây khoa kỳ quận l ấ y đông chính là song phương tranh đoạt chủ yếu chiến trường xịt tử t ư ớ c tại giữa song phương đung đưa không ngừng nếu không phải lẫn nhau kiến kỵ lấy a d tính cách sớm đã đem hai cái này tòa thành trò cướp lại dù sao cái này hai tòa tòa thành chỗ bình nguyên sản vật thu nhập tương đương với nửa cái ẹo lệ quận nhân khẩu hai vạn binh lực bốn ngàn như thế béo khỏe con mồi sao có thể để cho đối thủ cũ khoa k ỳ quận nhanh chân đến trước vì vậy song phương trong khoảng thời gian này không đứng ở biên giới gia tăng binh lực adolf nói xong ánh mắt nhìn về phía charlie bên i c ả n h chữ hàng bảy ngàn binh mã nhưng ta vẫn là không yên lòng cho nên charlie ta lệnh cho ngươi chỉ huy một ngàn tên tinh nhuệ tiến đến tiếp viện adolf lối charlie nói có thể vừa mới nói xong nhưng lại nghĩ đến cái gì vội vàng đổi g i n g không đúng ngươi đi công kích xích bảo, Sị bảo. Adon ngữ khí mười phần kiên định chủ chiến trường nhất định là tại cổ ngừng lại bảo nhưng ra một ngàn binh mã tập kích bất ngờ xịt bảo có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả c h a r l i e đối adon túi người hành lễ tuân mệnh xuống dưới chuẩn bị cẩn thận buổi tối hôm nay liền xuất binh adon vừa nghĩ tới hai khối béo khỏe thì mỡ trong lòng liền vui sướng đứng lên c h a r l i e lần nữa thi lễ quay người hướng mặt ngoài đi đến tử tước đại nhân tại sao phải để cho mình tập kích bất ngờ xịt bảo chẳng lẽ là hấp dẫn địa phương binh lực từ đó để cho chủ lực có thể thuận lợi chiếm lĩnh cổ ngừng lại bảo nghĩ tới đây trong đôi mắt nổi lên một tia ưu ám xem ra chính mình trở thành một khóa khóa trăm năm còn là hồng chân khách tuế y nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương tám mươi bảy một chùm ánh mặt trời chiếu sáng xuyên thấu qua này thoáng có chút rách rưới lều vải khe hở chiếu d ọ i xuống tới cát xoa xoa đầu mình trí nhớ còn dừng lại tại hai cái vô cùng hung ác hung đồ hành hung chính mình chẳng cảnh đau cát vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô đau n h a răng trận mắt tiếng nói đem hắn kéo về hiện thực trong đôi mắt nổi lên một tia mê man g ánh mắt cái này đến là chuyện gì xảy ra tại đây chẳng lẽ không phải là ưu ám ở mức đại lao sao cái này lều vải cũng không tránh khỏi quá mức rách rưới đi chẳng lẽ đây là ta h o lệ thành xóm nghèo thế nhưng là... vô số ý nghĩ như là bột nhao khuấy động lông mày nhưng là càng ngày càng gấp muốn đứng lên lúc này mới phát hiện chính mình thế mà ngủ ở một tấm rách tung tóe chiếu bên trên hai chân t r ộ t dạ tứ chi còn hơi có vẻ hơi bất lực t r ờ i ạ cái này đến phát sinh cái gì này hai cái vô cùng hung ác tráng hán lại đối chính mình làm những gì lấy tay chống t ạ i mặt đất gian nan đứng lên ánh mắt nhìn về phía cánh tay lúc này mới phát hiện trên cánh tay lại có chút tím xanh không lo được cảm khái ra sức hướng mặt ngoài đi đến chính mình nhất định phải hiểu rõ cái này đến là nơi nào Lêu l vải cửa sốc bị người t r o n mắt h á kia gặp cắt mặt mũi bầm dập bộ dáng vô ý thức phát ra một tiếng hô to ẩm thanh lan tràn ra vô số người nhao nhao hướng về nơi đây tụ tập ngay sau đó lao nhao nói đến ngươi hôm qua là làm sao vì sao mặt mũi bầm dập là ai đúng ngươi hạ độc thủ chúng ta giúp ngươi báo thủ ngươi thế nhưng là ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần c h ú c phúc sáng hối người sao có thể bị côn đồ như thế khi nhục nhanh lên nói cho chúng ta biết ngươi đến làm sao nghe cái này như là như thủy triều âm thanh cắt hai mắt nổi lên một k i a hồng nhuận phất p h ớ t loang thoáng có nước mắt đang nói lên bao nhiêu năm có bao nhiêu năm chính mình không có cảm thụ qua ấm áp như vậy ta cắt kim lòng không được nói ra một chữ có thể lời nói tại bên miệng vẫn là không nhịn được nuốt xuống tới cái này cũng có thể chỉ là một cái mỹ diệm ngộng bị người khác quan tâm tán đồng cảm giác thật tốt nghe các tấm thanh mọi người lập tức im lặng thường cái lộ ra lo lắng ánh mắt các không sao từ từ nói bởi vì nơi này là nhà chúng ta hiện tại ta rất thỏa mãn cắt nước nở một chút khoe miệng nổi lên mỉm cười nếu như đây là một giấc mộng vậy thì hy vọng cái này mộng vĩnh viễn không cần tỉnh lại nghe các câu nói này mọi người nhìn nhau liếc một chút trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là làm sao hồi phục mới tốt ai ẩn chậm rãi từ trong đám người đi tới nhìn xem nhẹ nhàng nước nợ cắt không k h i thở dài hai tử đ ư n g sợ bất kể là ai khi dễ ngươi chúng ta đều sẽ cùng một chỗ giút ngươi đúng chúng ta sẽ cùng một chỗ giúp ngươi mọi người nghe thấy ở âm thanh đ ố i c ặ t cùng kêu lên nói c ặ t trong lòng nổi lên một tia ấm áp trên thân đau đớn biến mất không thấy gì nữa cảm ơn nếu như đây là một giấc mộng ta hy vọng vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại n g ố c hải tử cái này sao có thể lại làm mộng a i ân nghe được c ặ t câu nói này không khỏi nổi lên ý cười sau đó nhìn khắp bốn phía đối bọn họ lớn tiếng hỏi thăm các ngươi nói làm mộng sao không phải mọi người cùng kêu lên hồi phục h i ân lần nữa nhìn về phía cặp đối hắn trầm dai nói nơi này là ngô chủ cùng chư thần nhìn chăm chú trúc phúc địa phương mặc dù bây giờ nhớ tới có điểm giống động nhưng ta năng lượng thật sự rõ ràng nói cho n g ư ờ i biết Cắt, đây không phải mộng h i ân từng chữ nói ra đối c ặ t nói c ắ t xứng sở nổi lên một tia n g h i hoặc vô ý thức tái diễn đây không phải mộng không phải làm mộng h i ân hồi phục c ắ t c ư ờ i ha h a một tia nước mắt lặng yên t r ở xuống cái này thế mà không phải làm mộng đau ta thế mà cảm giác được đau vậy thì chứng minh đây không phải mộng bởi vì ở trong mơ là không có cảm giác tiếng cười to khiên động đến vết thương một tia cảm giác đau đớn tùy theo hiện, hiện. cả ngươi mộc nếu ngà t h ư ợ n h ư thất hồn là phách không phải là mộng ta cả thế mà không phải đang nằm mơ thế nhưng là đây hết thể đến hẳn là giải thích thế nào ta chẳng lẽ không hẳn là tại trong đại lao các loại x ử quyết sao nhìn xem một nếu ngốc gà cạn mọi người tất cả đều nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ thật tốt vì là cảm giác gì hắn có chút không bình thường chẳng lẽ là bị đà kích hải ân nhìn xem cắt bộ dáng đối hắn thở dài l ờ i nói ý vị sâu xa nói hải tử ta biết ngươi nghi hoặc đây hết thể ngươi cần cảm tạ ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần lần là trí giả sau đó cũng là giáo tông cùng n giờ dậy b ằ n trường hàn bậm phát trưởng hải ân đối cắt trầm dai nói có thể thấy được cặp vẫn là không có mảy may thần sắc biến hóa thế là đối hắn giải thích cặp kẽ là ngô chủ biết được ngươi bị bị ổi héo lệ con người bắt được h o lệ thành trong đại lao n ô chủ hạ xuống thần chỉ, để cho giáo tông điều động hạn giờ d ậ y đoàn t r ư ở n g cùng hạn bậc thẩm phán trưởng tiến đến nghị cách cứu v i ệ n ngươi hãy ẩn đ ố i cặp nói ở trong lòng hơi tổ chức dưới lời nói lộ ra một tia cảm khái về phần cứu ngươi phương pháp đó là trí giả an bài nguyên lai là các ngươi cứu ta cặp đối ẩn chậm dai nói giống như khóc giống như cười tựa như điên cuồng chính mình rõ ràng là địch nhân nhưng vì cái gì bọn họ lại vì một cái địch nhân nhọc lòng tiến đến cứu mình chính mình đối với lão lệ còn không biết lập xuống bao nhiêu công lao h ắ n mã chính mình đối với lão lệ tử tức không biết xuất sinh nhập từ bao nhiêu lần có thể đợi chờ mình nhưng là một cái chẳng chữ lượng đem so sánh giống như thiên địa c h i biệt giờ khác này hắn tín nhiệm ầm ầm sụp đổ giờ khác này hắn chỉ cảm giác mình thế giới long trời lở đất giờ khác này giống như cái sắc không hồn thất lạc h ồ n phách a i ẩ n nhìn xem các thất hồn lạc phách bộ dáng lộ ra một mặt thành tính ánh mắt đây đều là ngô chủ thần trị chúng ta là một cái chính thể bất kể là ai chịu đến địch nhân khi dễ chúng ta đều muốn tiến đến giải cứu h i ân đối cặn nói ngữ khí mười phần kiên định tựa như nghĩ đến cái gì trong đôi mắt nổi lên một tia tự hào chúng ta tuy nhiên nhỏ yếu nhưng chúng ta đoàn kết chúng ta tuy nhiên nhỏ yếu nhưng chúng ta có chư thần chỉ dẫn a i ơ n ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trong đôi mắt nổi lên một tia tự hào chúng ta tuy nhiên nhỏ yếu nhưng mặc cho có ba trăm thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư bọn họ là thủ hộ chúng ta lợi kiếm chắc chắn cho địch nhân có lợi nhất đánh trả hồi kích không thể để cho chúng ta nhận không khó khăn mọi người nghĩ đến trong khoảng thời gian này trong danh địa chuyện phát sinh cùng éo lệ quẫn đối bọn hắn nhiều lần thực hiện t h á t gần như đồng thời chăm miệm một lời hát lớn âm thanh dường như sấm xét trong đầu nổ vang cắt trong đôi mắt khôi phục thần thái đánh trả hai chữ này trong đầu nổ vang ánh mắt nhìn khắp bốn phía đối bọn họ cùng cung kính kính thi lễ từ hôm nay bắt đầu ta c ạ t chính là ngô chủ thành tín nhất tín đồ ta tướng dốc hết hết thệ cho địch nhân mạnh mẽ nhất đánh trả mời nói cho ta biết giáo tông ở nơi nào ta muốn để địch nhân cảm giác được cái gì mới thật sự là đau cắt mỗi chữ mỗi câu nói trong đôi mắt nổi lên kiên định ánh mắt trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh c ũ n g giáo tông là lều vải. Ai t ẩn h e o c o n đường này chỉ m ộ t chút, đi c ắ tới n cát lần tao ú i người hành đà lễ, tạ. v mới nói n Nhìn xài、so、đi bước tới. phát ra một tiếng kinh hô chỉ gặp hắn trên mặt mặt mũi bầm rập trên thân tím xanh dao nhau người bây c h a giờ trọng chút, t đôi yếu nhất hẳn là nghỉ ngơi thật tốt đau gặp bầu không khí quái dị đối cặp nói cặp nghe thấy đau âm thanh tướng này cố cảm giác quen thuộc cảm giác đẻ xuống đa tạ giáo tông â n cứu mạng c ặ t vô cùng cảm kích không đây đều là ngô chủ thần chỉ, chúng ta chỉ là đưa đến một điểm bẽ nhỏ không đáng kể tác dụng Tao cắt trong tràn tốn. đối nói, giọng nói tràn ngập khiêm ngập sau đó đ ố i c ặ t nói sợ rằng chúng ta không xuất thủ ngươi cũng có thể tại ngô chủ cùng chư thần phù hộ giữa biến nguy thành an ca ngợi ngô chủ c ặ t nguyện ý vì chuyển khắp ngô chủ vinh quang dốc hết cả đời c ặ t nghe thấy t a o lời nói này vô ý thức từ đáy lòng nói nghe thấy cặp lời nói này bao vui mừng quá đỗi quan minh giáo hội hoan n ê n ngươi gia nhập nguyện ý nghe đợi giáo tông đại nhân điều khiển ăn bất mạnh mạnh đối cắt cao giọng nói ăn giờ dậy nhìn về phía cạn cắt ngươi có kiến nghị gì sao vừa mới nói xong ba đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía c á n cắt thở sâu một hơi liền để ăn bất tử tức nếm thử cái gì mới là đau xin hỏi giao thông là muốn đơn thuần trả thù vẫn là để thần quang huy một ngày kêu bao phủ toàn bộ trình hy vương quốc tự nhiên là bao phủ toàn bộ trình hy vương quốc đau đối cắt trầm dai nói trong giọng nói sen lẫn vẻ hưng phấn cắt nhanh chóng điều chỉnh chính m ì n h tâm trong đầu tướng chính mình biết hết thệ tình báo trải vớt một chút nhân tộc bách quốc chính hy vương quốc chỉ là ở vào nhân tộc tây nam chỗ chung một nước mà thôi tất nhiên giáo tông muốn tướng thần quang huy rơi v ạ i hướng về toàn bộ chính hy vương quốc như vậy giáo tông có thể hay không không giữ lại chút nào tướng ta quang minh giáo hội lực lượng nói cho ta biết cắt t ừ n g chữ nói ra đối với tao hỏi t h ă m tao cởi mở cười một tiếng coi như ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói ta quang minh giáo hội sự tỉnh muốn từ một tuần trước nói lên tao đối cắt trầm dai nói tướng chính mình từ khi biết cổ trường thắng bắt đầu luôn luôn nói đến hiện tại c à n cần t h ậ n lắng nghe càng nghe càng cảm giác được chư thần cùng t r í giả vĩ đại không nghĩ tới ngắn ngủi một tuần bên trong thế mà ngạnh sinh sinh chế tạo ra cường đại như thế lực lượng làm cái cuối cùng âm tiêu tán thời điểm c ặ t thật lâu không nói một loại tên là giã tâm đồ vật điên c ù n g sinh sôi lấy nếu như một ngày kia quang minh giáo hội năng lượng kéo tới bao phủ toàn bộ thế giới này lại là cái gì dạng tình cảnh g i á o thông bây giờ nghĩ những n à y còn hơi sớm nghe thấy c á tâm thanh do bọn người toàn bộ nhìn qua gặp ba người ánh mắt cặp ở trong lòng nhanh chóng tổ chức dưới lời nói hiện tại chúng ta trọng yếu nhất là tìm tới một mảnh có thể an tâm phát triển địa phương sau đó tâm vô bảng vụ tiến về lịch luyện tri địa thu hoạch được nô chủ cùng chư thần ban cho chúng ta lực lượng không tệ đây chính là chúng ta thiết yếu nhất con mắt chúng ta cần một mảnh ổn định hậu phương lớn đau ăn giờ d ư i cùng ăn bật ba người đồng thời gật đầu một cái cắt nhanh chóng suy tư có một chỗ không chỉ có thể thỏa mãn giáo tông yêu cầu còn có thể để cho h ẻ o lệ tử tức cảm giác được đau đớn địa phương nào đau ba người trang i ệ m một lời đối cắt hỏi đến cắt đối đau ba người chậm dãi nói theo danh đ i ệ bên cạnh con sông này liền có thể đến h i ệ lệ còn phía tây hì gù mà bảo, hỉ gù mà bảo. Đâu, án giờ dự cùng giờ vì, vì vậy tuy nhiên tại hiệu lệ quận cùng khoa kỳ quận trong khe hẹp nhưng cũng sừng sững không ngã cắt nói tới chỗ này hơi dừng lại suy nghĩ đến những người này xuất thân thế là lần nữa giải thích cắt kẽ cái này hẹp giải bình nguyên bị hỷ gù mạ tử tức gia tộc một chia làm hai xây xì đồn quan vì là hai tòa tòa thành đường danh giới tây bộ vì là cổ ngừng lại bảo nhân khẩu một và năm binh lực ba ngàn c h i ế m cứ khối này bình nguyên ba phần hai là yếu lệ quận cùng khoa kỳ quận nhất là thèm nhỏ dãi địa phương cho nên nơi này chúng ta không thể cùng bọn họ tranh phong xì đồn quan lấy đông là h ỉ gù mạ bảo mặc dù là h ỉ gù mạ tử tức gia tộc nơi phát nguyên nhưng tại đây so với cổ ngừng lại bảo lại yếu rất nhiều chỉ có nhân khẩu năm ngàn binh lực một ngàn trung kiến tập chiến sĩ không đủ một trăm c ắ đuối ba người chầm dai nói bao bọn người hai mắt không khỏi sáng lên nhưng sau đó lại ảm đạm xuống dù sao c ặ t vừa mới nói qua cái chỗ k i a là h ỉ gù mạ tử tức địa bàn hai tòa tòa thành binh lực cộng lại nhưng c ó bướng ngàn tại tăng thêm nơi hiểm y ế u chính mình làm sao có khả năng bắt được tới c ặ t tướng đau bọn người thần sắc thu hết mắt thế hệ này h ỉ gù mạ tử tức sẽ bệnh nặng mà hắn hai đứa con trai tranh quyền đoạt lợi riêng phần mình chiếm lĩnh một tòa tòa thành dựa theo ta trước đó không lâu nhận được tin tức phỏng đoán đến xem hiện tại h ỉ gù mạ tử tức đã u ố chết mà h ỉ gù mạ bảo cùng cậu ngừng lại bảo sẽ tứ phân ngũ liệt kéo lệ quận cùng khoa kỳ quận nhất định sẽ không buông tha cho cơ hội trời cho này cho nên chúng ta phải thừa dịp lấy bọn hắn đem ánh mắt tập trung ở cổ ngừng lại bảo thời điểm vượt lên trước chiếm lĩnh hì gù mà bảo chiếm lấy s ì đ ồ n quan về sau bê quan mà thủ liền có thể có được nơi hiểm yếu an tâm tiến về lịch luyện tri địa phát triển lớn mạnh chờ thời cơ chín mùi tại đoạt lấy cổ ngừng lại bảo cắt đối bao trầm d à i nói bởi vì nói quá nhiều khẩu có chút phát khô nói xong cặp còn vắng có chút không yên lòng đối bao dặn dò nhất định phải chiếm lấy xì、sì、đột quan bằng không chúng ta liền sẽ cùng cái này doanh địa một dạng tùy thời thuộc về bị công kích trạng thái bên trong h theo ta được biết trước mắt xì đồn quan bên trong còn không có binh mã nhưng bây giờ hỷ gù mạ tử tức thân tử xì đồn quan chắc chắn sẽ trở thành hỷ g ụ mạ bảo cùng cậu ngừng lại bảo song phương tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương càng hơi suy tư đối với bao hồi phục Vừa mới nói xong chỉ ả m giác cũng k ô không n giảng minh bạch, thế là đối bọn họ nói quận cùng quận binh trước đó, xong mới có khả năng ở chỗ này tiến hành g có bạch, chi có trước có chỗ kịch c đó, đối tiết tại mới liệt thế họ khoa khả phong. h xuất là lấy, lệ rõ kỳ éo giao ở khi nào khoa kỳ quận cùng éo lệ quận xuất binh cậu ngừng lại bảo liền có khả năng chủ động từ bỏ xì đồn quan ninh địch mà hy gu mạ bảo cũng sẽ lui một bước kể từ đó xì đồn quan chung có khả năng sẽ không có binh lính đóng giữ đau lần nữa lâm vào t r ầ m tư vẻ mong đợi từ trong lòng chậm dại dâng lên nếu như chúng ta muốn chiếm lấy hy u mạ bảo ngươi cho rằng cần bao nhiêu binh mã đau đối các hỏi thăm cùng lúc đó hẳn bật cùng hẳn dơ dậy đều nhìn qua nghĩ đến tòa thành và bình nguyên hai người hô hấp trở nên gấp rút một chút liền giống với một cái cùng ăn mày bất thình lình nghe được mình có thể đạt được một ngôi biệt thự trộn dâng lên hưng phấn cảm giác cắt nghe cái này hơi tăng thêm tiếng hít thở ở trong lòng kết hợp chính mình thu hoạch đến tin tức một trận nghĩ lại nếu như giáo tông tin tưởng t a c ạ n tạo tinh thần chấn động cùng h n dợ dịch cùng h n bật tập trung tinh thần nghe cắt trong lòng thở sâu một hơi sau đó hung hăng cắn r ă n g một cái thỉnh giáo tông phái phái hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ ta liền có thể để cho hỉ cụ mạ bảo thần phục với ngô chủ thần u y phía dưới nhưng là ta còn cần giáo tông điều động ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ tùy thời phối hợp tác chiến mới có thể chân chính hoàn thành chuyện này cắt đôi tao ạn bất cùng ạn dơ dày ba người nói ngữ khí mười phần kiên định lần này muốn để héo lệ tử tức không chỉ có cảm giác được đau đớn còn muốn hắn phun máu ba lần To, ạn bất cùng ạn giờ dày đồng thời hít sâu một hơi đây chính là một tòa kiên cố tòa thành có nhân khẩu năm ngàn binh lực một ngàn trung kiến tập chiến sĩ gần một trăm chỉ là hai mươi thẩm phán kỵ sĩ lại như thế nào năng lượng chiếm lấy tòa này thì gù mạ tòa thành giáo tông phải chăng cũng nghĩ hoặc ta cặp tự tin đến tội cùng từ đâu mà đến cắt h nói. nói tới chỗ n g này hơi dừng một cái đối với hai vị huynh trưởng tranh quyền đoạt lợi cùng khi nhục thờ giang xích tràn ngập hắn hận cho nên chúng ta có thể hắn làm đột phá khẩu không đánh mà thắng chiếm lĩnh hỷ gù mà bảo lấy hắn làm đột phá khẩu tao cảm nhận được c á t lời nói bên trong tự tin không hiểu những mày cỗ này tự tin là từ đâu tới một cái bị biên giới ăn mày tức con trai lại có thể lại cái tác dụng gì các khoe miệng này nụ cười quỷ dị càng thêm nồng hậu dày đặc một chút cảm tạ éo lệ tử tức ca đơn là hắn phí rất nhiều người lực vật lực tài lực mới khiến cho ta từng bước một thành v ì muốn tốt cho p h ở giang xít bằng hữu dù sao ta vào tù tin tức không có khả năng tại ngắn như thế thời gian bên trong chuyến khắp toàn bộ cơ hồ hỗn loạn hỉ gù mạ tử tức lánh đ i ệ cho nên lúc này ở trong mắt phờ giang xít ta lại o lệ qu các đ ô i t a o ba người nói sau đó không chờ bọn họ mở miệng h ỏ i t h ă m liền nói tiếp bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm phán đoán kéo lệ tử tức gã đ ồ n lúc này nhất định sẽ lựa chọn điều động một nhánh quân n h i ể m trợ treo đeo lội suối tập kích bất ngờ xì đồn quan cho nên ta hoàn toàn có thể mượn nhờ kéo lệ tử tức uy thế tới nói động thờ giang xít các đ ô i t a o chậm dài nói c a o hai mắt sáng lên vô ý thức đi lên phía trước một bước mượn nhờ kéo lệ tử tức uy thế để cho chúng ta không đánh mà thắng chiếm lấy một tòa hoàn chỉnh hỉ gù mạ tòa thành hắn giờ gi cùng hắn bấm mắt nổi lên một tia kính hảo lợi hại ngữ kế về sau gặp phải hướng về cắt dạng này người vẫn là tiên l ấ y quyền đầu nói chuyện cho thỏa đáng giáo tông xin đem trọng trách này giao cho ta cắt đôi bao trịnh trọng thi lễ nay mặt mũi bầm d ậ p trên mặt nổi lên một tia tự tin qua mang không biết làm chính mình đoạt lấy hỉ gu mã bảo về sau kéo lệ tử tức gã đồn ph lại đem là dạng gì biểu lộ đau trong lòng dâng lên một cỗ hào khí mọi việc lấy tính mạng mình làm trọng một khi cảm giác chuyện không thể làm lập tức rút lui đi ra tuân giáo tông chi lệnh cắt trong đôi mắt nổi lên một tia cảm động nếu như là éo lệ t ừ tức gadolf hắn hẳn là càng thêm quan tâm như thế nào lấy nhỏ nhất đại giới chiếm lấy hì gù mạ bảo mà không phải cấp dưới tánh mạng tao nhìn về phía hàn giờ dịch cùng h n bớt hành động lần này để cho h n bớt thẩm phán trưởng dẫn đầu thẩm phán kỵ sĩ hiệp trợ cát chấp hành lần này kế hoạch được h n bớt đối với tao hồi phục cắt nhìn về phía tao đối hắn căn dặn một khi phở giang s í t mở rộng thành môn x i n h à n g thỉnh giáo tông lập tức điều động ba trăm thanh kỵ sĩ tiến về hì g mạ tòa thành bên trong chỉ cần tiếp quản thành phòng một ngàn tên từ người bình thường cấu thành quân đội cùng không đủ một trăm kiến tập chiến sĩ Tốt, lần này hư ớ n g vô ề không gian trên cùng thần quốc bên trong cổ trương thắng ba người đem việc này thu hết mắt nghĩ không ra cả thế mà cho chúng ta một món lễ lớn cổ trương thắng đôi quang minh cùng hát cám cảm thán hát cám thông qua quang minh tín ngưỡng liên hệ xuyên thấu qua hư vô không gian nhìn về phía doanh địa bên trong ngưỡng khí có chút lấy ẩm quang minh tiểu tử này vận khí thật tốt chờ đánh hạ hỉ gu mạ bảo về sau Quang n m i hát g i o hội h ự cám lực chắc chắn c đơn giản quy mô. i phải này chẳng lẽ không phải chuyện Quang lẽ tốt sao? i dai nói, trong giọng nói n trong sen lẫn vẻ đắc ý. h chậm Hắc đắc ám vẻ ý. không khỏi yên lặng dù sao quang minh câu nói này giống như chính mình vô pháp phản bác chỉ là đáng thương chính mình h ắ cám giáo hội về sau lại sắp sửa đối mặt bao lớn áp lực nghĩ tới đây hơi u hoán nhìn một chút cổ t r ư ờ n g thắng cổ t r ư ờ n g thắng xấu hổ cười một tiếng hết t h ả đều là vì vị diện phát triển chờ cao bọn họ đánh hạ h ỉ cú mạ tỏa thành về sau chúng ta liền bắt đầu mở cống xả nước cổ trương thắng rất sáng suốt đội chủ đề đối quang minh cùng h á cám nói nhắc lên chuyện này hắc ám cùng quang minh quả nhiên tương chú ý lực phóng tới mở cống xả nước trên sự tỉnh hai mắt đồng thời sáng lên ta cảm giác đau bọn họ chiếm lĩnh h ỉ gù mã bảo tốc độ sẽ không quá chậm cho nên chuyện này các ngươi cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị cẩn thận một chút cổ trương thắng đối hai người nhìn c h ầ m c h ầ m lấy sau đó không đợi hai người kịp phản ứng đứng dậy đi lên phía trước một bước biến mất không còn tầm hơi vô tung nhìn xem biến mất cổ trương thắng quang minh cùng hắc cám lẫn nhau sau đó lại thứ tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới lần này diện hóa cũng không thể tại để cho quang minh tiểu tử này xen lẫn cái gì hàng lậu hắc ám ở trong lòng chùng ch t r o n năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương chín mươi giáo đường tiểu một gốc bên ngoài ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng bọn họ đến chỗ này trước đó đã loang thoáng cảm nhận được một ít gì đó trong lòng nhiệt huyết cũng sớm đã bắt đầu sôi trào lên nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng bước chân đồng loạt hướng phía sau nhìn lại giáo tông đoàn trưởng thẩm phán trưởng t a o cũng không có lộ ra vẻ mặt vui cười mà chính là trên mặt nghiêm túc đi qua đứng tại tiểu trước cửa nhà gỗ lộ ra thành kính ánh mắt giáo tông trọng đại như vậy sự tỉnh vì sao không gọi tới chúng ta một thanh â m từ phía sau chuyển đến ngay sau đó chính là j e n n y mang theo ba mươi tên thiếu nữ tàu quay người nhìn về phía j e n n y ta cũng do dự lần này xuất trinh muốn không để mục sư tham dự nhưng là đã các ngươi tới vậy thì cùng nhau tiến đến a chư vị các ngươi biết ta đứng bên người người là người nào không tàu ánh mắt nhìn chung quanh mọi người đối bọn họ lớn tiếng nói mọi người đem ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đứng tại tàu bên người k ắ t cùng kêu lên hết lớn cắt nô chủ cùng chư thần c h ú c p h ú c người chư vị các ngươi có biết hôm trước cắt bị héo lệ quận người b í mất bắt là hạn d dậy đoàn cùng án bậc thẩm phán trưởng trải qua sinh ử lúc này mới tướng cắt cứu trở về đây ố i mọi người lớn tiếng nói. lớn Nghe c u nói n à nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh. Đối với đây đó chốc eo các vì bị là ệ viện quận cứu cùng ản cùng ản tiến đến nghị cách cứu viện sự tình, bọn họ đồng thời không có nghe được nửa điểm phong thanh. bắt bậc thời cách có dơ rồi điểm được Đây họ sự l ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần cùng chư thần c h ú c phúc người không nghĩ tới e o lệ quận cư nhiên như thế cản rỡ một tiết nộ hỏa chậm rãi dâng lên Tao lên thanh, hét lớn, vị, vong eo nâng lên đóng người lớn, người quận hướng đỉnh chúng lệ đối đầu chư mọi các cử vị, về Đau ngữ khí mấy ộ một t tiếng、so、một tiếng nghiêm so khắc b t thình lình nói lời x o a chuyển tên h chủ lợi kiếm trong tay, Thân là ta quang minh giáo hội â n ngô trong quang là lợi là giáo kiếm i k tay ta cố n h ấ thánh tuấn người bài Các ì n dạng này sự tỉnh trong lòng nhưng nộ tên thấy Giết t hòa h Mấy sự có kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ nghĩ đến từng người từng người ngã xuống thân nhân vô ý thức hô to một tiếng mọi người cùng kêu lên cùng hống Giết chỉ một thoáng một khâu ngay ngắn nghiêm nghị tại cái này tiểu một ốc bên ngoài khoáy độc ra từng cái mở to phiếm hồng hai mắt từng kia từng kia đấu khí loáng thoáng nổi lên rẽn nghỉ cùng sau lưng ba mươi tên mục sư nghĩ đến này thê thảm tràn cảnh chậm rãi nhắm mắt lại một tia nước mắt từ khỏe mắt hiện hiện xẹt qua khuôn mặt rớt xuống ba lần đổ sát tựa như địa ngục để cho người ta bi thương không thôi âm thanh dần dần tiêu tán đau thở sâu một hơi chúng ta muốn luôn viết thế nhưng là chúng ta nhất định phải trước lúc này tìm kiếm một mảnh thuộc về chúng ta thổ địa dù sao chỉ có còn sống mới có thể báo thủ nghe thấy câu nói này mọi người không có lên tiếng mà chính là tướng còn sống cùng báo thủ bốn chữ này thật sâu khắc vào trong lòng hôm nay c ặ t sẽ mang dở ớ n lở các ngươi tiến về một chỗ chỉ có chân chính hung hãn không sợ chết dũng sĩ mới tham lộ cùng đau đôi bọn họ trầm dai nói ánh mắt nhìn chung quanh mọi người t h nguyễn ý hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ trong lòng dâng lên một cỗ sứ mệnh cảm giác đối bao lớn tiếng nói bao đối bọn họ truy vấn các nguyễn ý dùng trong tay trọng kiếm tướng châu kia địch nhân toàn thành khai hích thành một mảnh ăn lành nhạc thổ sao nguyễn ý hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ không cần nghĩ ngợi hồi phục tướng r u y vấn, n các g ơ ngô n c chủ thần huy hoàn toàn bao phủ tại này tòa thành bên trong tuần giáo tông tri lệ anh mất hết lớn một tiếng đối bao lĩnh mệnh ánh mắt nhìn về phía hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ chư vị theo ta cùng nhau đi tới hỷ gu ma bảo hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cùng kêu lên hô to hạn bật quay người nhìn về phía trong giáo đường t ư ợ n g thần nguyện vọng ngô chủ phù hộ chuyến này đại thắng nói xong xoay người lần nữa mang theo cạn nhanh chân hướng phía trước phương đi đến hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ nhìn về phía trước t ư ợ n g thần sau đó mang theo sứ mệnh cảm giác đi theo hạn bật đi qua vừa đi mấy bước đã thấy phía trước một bóng người thế là vội vàng lộ ra khiêm tốn ánh mắt chí giả chí giả rèn nghỉ cùng ba mươi tên mục sư đối trầm rãi đi tới cổ trường thắng cung cung kính kính hô một tiếng tạo cùng ba trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ cũng nhìn về phía đi tới cổ trường thắng, chí giả. quan g minh trí tôn chủ thần cùng chư thần sẽ phù hộ các ngươi cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem bạn bật một đ o à n người đối hắn nói Ản b ậ t cả cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ hết thể đều lộ ra thành kính ánh mắt ca ngợi ngô chủ chuyến này tất thắng đi thôi chờ mong các ngươi khải hoàn cổ t r ư ờ n g thắng gặp bạn bật bọn người lộ ra cùng tín đồ bộ dáng thế là đối bọn họ nói Ản b ậ t bọn người đối cổ t r ư ờ n g thắng trịnh trọng thi lễ nhanh chân hướng mặt trước đi đến gặp thẩm phán kỵ sĩ tất cả đều rời đi cổ trương thắng nhìn về phía tao tuân theo quan minh trí tôn chủ thần ý trị chuyến này ta tướng cùng ngươi cùng nhau đi tới ca ngợi ngô chủ đã như vậy xin mời trí giả cùng chúng ta cùng nhau tiến đến đ a o gặp cổ trường thắng chuyển ra quang minh trí tôn chủ thần thế là đối hắn nói cổ t r ư ờ n g thắng chậm rãi gật đầu hướng đi đ a o ruột bên cạnh không nói nữa gặp cổ trường thắng đứng bên người đau khí không khỏi tăng nhiều tiên bất luân trí giả trí tuệ liền chỉ nói thực lực trong lòng hắn thế nhưng là một vị không gian đại ma pháp các hạng chuyến này có trí giả tham dự coi như cường công cũng có năm chắc cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng hung hăng co r ú một chút gặp đau thần xác lại như thế nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng chính mình có thực lực xác thực không giả có thể một thân thực lực lại không phát huy ra tới trông cậy vào chính mình cái này con cọc giấy chẳng trông cậy vào quang minh tiểu tử kia càng thêm đáng tin một điểm tao nhìn chung quanh mọi người trong tay quyền trượng tản mát ra nhu hòa q u a n mang là thời điểm để cho một số người kiến thức chúng ta quang minh giáo hội thực lực chư vị các ngươi nhưng vì này chuẩn bị sẵn sàng tao đối mọi người lớn tiếng hỏi thăm ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng t ê u lên bạo thở ra nguyện vọng tùy thời vì làng nô chủ chịu chết thần nói thì cụ mạ bảo chắc chắn bao phủ tại thần huy phía dưới tao từng chữ từng chữ nói n ữ khí nói năng có khí phách ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng ba mươi tên mục sư cùng teo lên hô to thì cụ xuất trinh đau đớn mọi người lớn tiếng phân phó án giờ dưới tiến lên một bước đối ba trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ hết lớn xuất trinh xuất trinh mọi người đồng thời hồi phục đau ánh mắt nhìn về phía phía trước mang theo cổ t r ư ờ n g thắng án giờ dưới cùng d ẹ n nỉ chậm rãi hướng về phía trước chương chín một trong q u ầ n sơn một mảnh hẹp dài bình nguyên tri địa nguy nga tỏa thành sừng sững khi tiến vào bình nguyên phải qua trên đường giống như một đạo đại môn g ắ t gao kẹt tại cái này nơi cổ họng khi gù ma bảo chung một chỗ nam tức ngoài phù đệ một tên thanh niên nam tử bưng một vỏ rượu mang theo đầy người tiểu khí lung la lung lay đi vào bên trong đi đánh đi đánh đi các người đánh càng kịch liệt càng tốt chỉ cần cho ta một vò rượu các người thích đánh như thế nào liền đánh như thế nào thờ giang xít nói đến đây lần nữa mạnh mẽ rót hai cái đưa tay lung tung xoa một chút khoe miệng bất thình lình cười như điên khuôn mặt tựa như điên cuồng phụ thân ta vậy nhưng tăng phụ thân ngươi chết tốt lắm tốt lắm ha ha ha phờ giang xít ngửa mặt lên trời cùng tiếu h cầm trong tay vỏ rượu hung hăng ném lên mặt đất phanh t i ể u thủy rơi lả tả trên đất vỏ rượu phá nát tâm thành để cho phờ giang xít cước bộ một cái lảo đảo uống uống đi thừa dịp chúng ta hỉ gu mạ gia tộc còn không có dịp v o n g thông t h ố n g khoái khoái phải say một cuộc nói đến đây đánh một cái t i n ư c n g n bước cái kia lảo đảo cước bộ chậm rãi đi về phía trước canh giữ ở trước cửa hai tên vệ binh ở trong lòng không khỏi lặng lẽ một hồi sau đó nhanh chóng phía dưới sọ tỏ vẻ tôn kính nhưng vào lúc này tiếng bước chân chuyển đến một tên nam tử đối cước bộ lào đảo phờ giang xít hô to một tiếng nam tước xin dừng bước ngươi là phờ giang xít quay người nhìn về phía tên nam tử này trong mắt xuất hiện bóng chồng thế là đ ố i hắn hỏi đến nam tử cung cung kính kính thi lễ khoa kỳ quận cùng nghèo lệ quận đồng thời xuất binh cổ ngừng lại bảo cho nên tử tức đại nhân đã cùng áo nhĩ đăng nam tức hòa giải sớm tại đêm qua liền lấy trở về trấn thủ ta hỉ gù mà bảo ta vậy đại ca trở về phờ giang xít vô ý thức nói, nam tử khỏe miệng nổi lên một tia căm ghét nhưng lại trở ngại song phương thân phận t r ê n lệnh chỉ có thể tướng cái này căm ghét trốn g i ấ u chính là tiểu nhân này tới cũng là phụng tử tức đại nhân mệnh lệnh triệu tập trong thành quan viên cùng nam tức tiến đến thương nghị chính vụ nam tử giả ra cung kính bộ g á n g đối p h ở giang xít nói p h ở giang xít tựa như không có nghe được quay người nện bước lảo đảo cất bộ đi vào bên trong đi nam tước đây là tử tức đại nhân mệnh lệnh xin ngại cần phải tiến đến thương nghị chính vụ nam tử giả trang ra một bộ khẩn trương thần sắc đối phờ giang xít nói phờ giang xít lần nữa đánh một cái tử nấc tiểu ta muốn uống rượu đi xử lý cái gì đáng chết chính vụ nơi nào có uống rượu tốt nhìn xem đi vào bên trong đi p h ở giang xít nam tử trong lòng nổi lên một chút thương hại ánh mắt trong lúc vô tình nhìn về phía mặt đất này phá nát v à o rượu t i ê n lặng gật đầu một cái bốn phía trong đám người xuất hiện mấy đạo nhân ảnh sau đó nhao n h a u rút lui gặp những thân ảnh kia sau khi rút lui nam tử ánh mắt nhìn chung quanh quay người tới lui thì phương hướng đi đến ngay tại nam tử cùng những nhân thủ đó sau khi rút lui p h ở giang xít nện bức lào đạo cốc bộ xuất hiện ở trước cửa trong đôi mắt một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất vườn cây a vườn cây a thờ giang xít nói chính mình lời nói điên cuồng đặt mông ngồi dưới đất đ hai, hai, hai tên vệ binh thấy người tới hình dạng khoe miệng nổi lên mỉm cười nguyên lai、like、là cát nam tước có ở đây không cát lúc đầu cũng sớm đã đến nơi đây nhưng gặp bốn phía có khả nghi người vì vậy cũng không có lập tức tiến lên đứng ở bên trái d o nạ chậm rãi gật đầu nam tước liền tại bên trong chỉ có điều t ử tức đại nhân sau khi qua đời nam tước tâm tình không tốt hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta c h â n an một chút d o nạ đối c ắ t nói đứng ở bên phải b ặ t đỉ h ấ bờ ngôi động một cái các ngươi không phải đi ẻ o lệ quận làm ăn sao làm sao nhanh như vậy lại trở về ta là nghe nói t ử tức qua đời cho nên mới vội vã gấp trở về c ắ t đối b ặ t đỉ giải thích d o nạ nghĩ đến tờ giang xít bi thương tâm tình thế là đối c ắ t thúc giục mau vào đi thôi c ắ n nghe thấy thúc giục cũng không tại nói thêm cái gì bước chân đi vào ta không phải nói sao không đi chỗ nào cũng không đi ta muốn uống rượu uống rượu p h ờ g i a n g xít thất hồn lạc phách lớn tiếng nói nhìn xem giả ngây giả dại p h ờ g i a n g xít cắt không khỏi cười rộ lên không biết nam tước muốn uống bao nhiêu tiểu một v ò không hai v ò không p h ờ g i a n g xít nói lần nữa đánh cái tiểu nấc g ạ n h sinh sinh ngừng phía dưới lời nói gặp p h ờ g i a n g xít nói một mình cắt cười ha h a nam tước ta trận cả tòa h ỉ g ù mạ bảo trung tiểu toàn bộ tặng cho người thế nào cái gì toàn bộ p h ờ răng xít bất thình lình đánh cái giật mình trong đôi mắt men say tiêu hết cắt trên mặt treo đầy ý cười nam tước quả nhiên là hào thủ đoạn a nghĩ không ra cái này bo bo giữ mình chơi lô hỏa thuần thanh người g ặ p ta p h ở răng xít trong đôi mắt nổi lên một tia không vui t h ầ n sắc sau đó thở sâu một hơi nổi lên sự hở thủ lúc này ngươi tới làm cái gì ngươi không phải hẳn là tại éo lệ quận thư thư phục phục nhìn ta hỉ c ù mạ gia tộc diệt vong sao diệt vong thì c ù mạ gia tộc diệt vong đối với ta có cái gì tốt nơi c á t đối p h ở răng xít hỏi lại p h ở răng xít chưa hồi phục nhanh chân hướng phía trước phương tiểu đình trung đi đến gặp p h ở răng xít hướng đi tiểu đình các không cần nghĩ ngợi liền theo tới hai người ngồi tại tiểu đình trung phờ giang xít dùng lực cắm một chút khoẻ mắt cắt ngươi là bằng hữu ta vẫn là h i u lệ của cắt giữa chúng ta hữu nghị có phải là thật hay không tự nhiên là thật mặc kệ sau cùng thế nào ta đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nam tước an toàn cắt đối phờ giang xít trầm dãi nói ngữ khí mười phần kiên định phờ giang xít hiến lặng lửa này ta cần xem lại các ngươi hành động ngươi xem đây là cái gì cắt lấy ra một tờ tấm da dê đưa cho phờ giang xít phờ giang xít tướng mở ra trong lòng không khỏi run lên đầu này từ trong quần sân đường bị các ngươi mở đi ra ân cắt trầm dãi gật đầu ánh mắt nhìn khắp bột phía nam tước trang sít trong lòng một mảnh thê lương đối cặn nói cặp đối phờ giang sít hỏi lại coi như không có con đường này lấy tình huống bây giờ hỷ gù mạ gia tộc còn có thể có được cậu ngừng lại bảo cùng hỷ gù mạ bảo sao huống hồ mặc kệ là ngài này đã qua đời phụ thân vẫn là hai ngươi vị trí huynh trưởng tại đối đãi ngươi trên thái độ nhưng là giống như đúc dù sao mẫu thân ngươi là một cái nữ bục sinh hạ ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là bọn hắn hỉ gù m à gia tộc chỗ bẩn cắt nhìn xem p h ở răng xít trong đôi mắt nổi lên một chút thương hại t h ầ n sắc chương chín mươi hai nghe được nữ buộc hai chữ p h ở răng xít hai mắt cơ hồ và mẹo chính là bởi vì cái này chỗ bẩn mặc kệ chính mình làm chuyện gì tình đều không thể đạt được phải có đãi ngộ nam tước ngài cho rằng ngươi huynh trưởng coi ngươi là thân huynh đệ sao cắt đối p h ở răng xít hỏi thăm p h ở răng xít lộ ra một nụ cười khổ thân huynh đệ đây thật là một cái buồn cười cho cười cũng thế mấy ngày nay nam tức thời gian cũng không dễ chịu dù sao ngươi này bị người kính yêu huynh trưởng ngày ngày đ ề u động người nhìn chằm thư vị này nếu đổi lại là ai cũng không thể chịu được được các thưa cơ đối p h ở răng xít hỏa thượng k ê u du p h ở răng xít giống như nghĩ đến cái gì khỏe miệng hơi hơi động một cái sau đó lại là thở dài thế nhưng là ta hỉ gù mạ gia tộc vẫn là m u ố n suy bại dạng này gia tộc là nam tức muốn không vẫn là nói nam tức cho rằng n g ư ờ i hai vị kia h u n h trưởng năng lượng tề tâm hiệp lực tổng độ năng quan tướng éo lệ quận cùng khoa kỳ quận công kích đều đánh lui các đối p h ở răng xít chậm d ã i nói p h ở răng xít trong đôi mắt nổi lên một tia phức tạp quan mang ngươi nói không sai dạng này gia tộc xác thực không phải ta mớn dù sao lấy ta hỉ g mạ gia tộc hiện tại đối mặt tình huống đừng nói ta cái kia đáng giận phụ thân đã thất tử coi như hắn không có chết cũng chỉ có thể mặc cho héo lệ quận cùng khoa kỳ quận xâm lược p h ờ giang xít nhìn xem trong tay tấm da dê đ ố i cắt phát ra trùng trùng điệp điệp tiếng thở dài c á t khoe miệng nổi lên mỉm cười xem ra chuyện này hoàn thành một nửa nhìn xem c á t ý cười p h ờ giang xít lộ ra một tia không vui mắt ánh sáng nhưng sau đó nhưng lại lóe lên một cái rồi biến mất các, ngươi bây giờ có thể cho ta cung cấp cái gì trợ g i ú p phụng héo lệ tử tước mệnh lệnh ta mang đến hai mươi một tên ưu tú nhất kiến tập chiến sĩ có thể trợ giút ngươi hoàn thành cái này hành động vĩ đại chỉ cần ngươi hạ lệnh dân cố ý nhớ mày những năm này chính mình có thể cho phờ giang xít chuyển vận không ít tiền tài lấy tâm hắn tính không có khả năng tại tòa lâu đài này c h tiểu n g không có thuộc về hắn chính mình cánh chim nghe thấy câu c nói này phờ giang xít lắc đầu coi như không có cái này hai mươi mốt tên i kiến tập chiến sĩ ta cũng có thể tại ta này n kính yêu đại ca ngủ say thời điểm làm thịt dưới đầu hắn chỉ là này một trăm tên kiến tập chiến sĩ lại làm cho ta cảm giác được có chút khó giải quyết bây giờ có hai mươi mốt tên ưu tú nhất kiến tập chiến sĩ ta khí cũng tăng nhiều một chút thờ r a n g xít đối c ặ t trầm giai nói c á t hài lòng gật gật đầu đối thờ r a n g xít thúc giục thử tước đại nhân ý là tốt nhất tại buổi tối hôm nay đọc thủ bởi vì cha ly tướng quân sẽ trực tiếp mang binh đổi tới dưới thành buổi tối hôm nay thờ r a n g xít trong lòng giật mình sở hữu tiểu tâm tư đều phai mờ các cặp t h răng x t giật mình bộ dáng trong lòng rất là hài lòng không tệ cũng là buổi tối hôm nay nếu như nam tức không đ ộ n g thủ chúng ta cũng chỉ có cường công nhưng là cường công về sau sẽ làm cái gì ta tưởng nam tức là biết tử tức đại nhân tính cách cắt các đối phờ răng xít uy hiếp phờ răng xít miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình ta minh bạch chỉ cần các ngươi năng lượng tới đúng lúc tử tức phủ ta sẽ hạ lệnh tử tức trong phủ một trăm tên vệ binh phản chiến nhưng là đóng tại trong phủ hai mươi tên kiến tập chiến sĩ liền giao cho các ngươi dù s a o này hai mươi tên kiến tập chiến sĩ không phải một trăm tên vệ binh có khả năng chống cự phờ r n g xít đối cận nói nghe thấy trăm tên vệ binh phản chiến mấy chữ này cắt trong lòng thoáng có chút kinh ngạc xem ra p h ở giang xít đã có động thủ hiến thành dự định đồng thời trong lòng dân g lên một tiêu may mắn còn tốt chính mình tới sớm nếu như chờ p h ở giang xít tướng hỷ gu mạ bảo hiến cho hẹo lệ t ự tước giáo thông phiền phức coi như lớn thế là ánh mắt nhìn về phía p h ở giang xít đôi hắn lớn tiếng bảo đảm nam tước cứ việc yên tâm ban đêm ta liền đem những người này mang cho ngươi tới Tốt, vậy chúng ta buổi tối hôm nay đồng thời hành động p h ở giang xít đưa tay hung hăng hướng về trên mặt bàn truy một chút những năm này hắn chịu đủ k h t n h tất nhiên đô muốn cho hỷ u mạ gia tộc suy bại vậy liền để ta tướng thân thủ bị tiêu diệt còn có thể hay không dục hòa trọng sinh muốn xem sau này vận mệnh Cắt nghe thấy lần này hồi phục hài lòng đứng lên sau đó quay người rời đi gặp cắt bóng lưng thờ giang xít trong đôi mắt nổi lên do dự d ẫ y rủ ánh mắt nghĩ đến này giống như núi é o lệ quận không khỏi hưởng phí thở dài có lẽ dạng này mới là kết quả tốt nhất dù sao cũng so thân tử phải tốt hơn nhiều đứng tại h ỉ gũ ma bảo ngoài mười dặm cổ trường thắng thông qua cặt cùng quang minh tín ngưỡng liên hệ đem chuyện này t ì n h đều để đề ở trong mắt cắt sở dĩ năng lượng dễ dàng như thế thuyết phục thờ giang xít thực lớn nhất nguyên nhân chủ yếu là cặt ở trên người tiêu tốn rất nhiều tư nguyên cùng cái gọi là hữu nghị tại tăng thêm m o lệ quận cường đại uy hiếp lực vì vậy ở hai á o lệ quận tỷ mỹ bồi dưỡng quả thực loại cảm giác này mỹ diệu cùng cực chủ tôn ngươi cho rằng buổi tối hôm nay phần thắng như thế nào quang minh này vui sướng âm thanh tại cổ trường thắng trong lòng vang lên cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên ý cười ở trong lòng hồi phục hẳn là mười m phần c h ă m chín dù sao ta đối bọn hắn có nhất định tự tin coi như sự tình xuất hiện biến cố ta cũng tin tưởng c ặ t có thể giải quyết thích đáng chủ tôn đối với c ặ t tự tin cư nhiên như thế to lớn hắc á m này kinh ngạc âm thanh tùy theo chuyển đến quang minh gặp hắc á m nói xen vào cũng không náo hải chỉ là ở trong lòng toát ra chờ mong cảm giác Cổ trường t hát ắ n nhớ g mới lại vừa c giả cám ù n hơi suy tư ở trong lòng đối cổ trường thắng trầm rãi nói quang minh lời nói ở trong lòng vang lên cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mới cho chúng ta cùng tao chiếm lĩnh hỉ gù mạ bảo cơ hội ta nhìn tốt như vậy người kế tục bất thình lình tưởng dưỡng cổ cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh cùng hắc cám nói quang minh cùng hắc cám không khỏi s ư ơ n g sở dưỡng cổ để cho thế tục quy về thế tục để cho tâm linh quy về giáo hội chỉ cần tao có được nghiền ép thực lực để cho p h ở giang xít làm hỉ gù mạ tử tức lại như thế nào nói không chính xác hắn g a tâm ngược lại năng lượng tăng tốc quang minh giáo hội khuyết trương tốc độ cổ trương thắng ở trong lòng đối hai người giải thích quang minh cùng hắc á m đồng thời lâm vào chầm tư đứng tại toàn bộ vị diện độ cao chuyện này xác thực càng có lợi hơn vụ vị diện phát triển giáo hoàng giáo hoàng không làm như vậy lại thế nào trở thành giáo hoàng lại thế nào để cho giáo hội trở thành giáo đình cổ t r ư ờ n g thắng đ ố i quang minh cùng hắc cám cảm thán quang minh cùng hắc cám đồng thời gật đầu chủ tôn nói có đạo lý ta sẽ để cho cao dựa theo chủ tôn ý tứ xử lý quang minh ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng treo lên n ồ n g hậu dày đặc ý cười nhớ ngày đó không có xuyên qua trước nghe nói trong lịch sử tây phương thế giới giáo hội năng lượng bổ nhiệm cùng bãi miễn quốc vương nếu như cao có thể làm đến một bước này cái kia hẳn là rất kỳ diệu đi chương chín mươi ba c ặ t mang theo m ũ rộng vành đi ra p h ở r ă n g xít nam tức phủ thời điểm dùng khoe mắt liếc qua bất động thanh sắt nhìn chung quanh một chút phát hiện mấy người lén lén lút lút thần sắc không khỏi tướng bắt đầu lo lắng thở sâu một hơi miễn cưỡng xua tan này trong lòng chẳng may cảm giác ánh mắt nhìn về phía phía trước tựa như người không việc gì nhanh chân hướng mặt trước đi đến chẳng lẽ an mại lâm nam tức phát hiện cái gì vàng không lại giải thích thế nào những n à y mật thám mật thám đây là cặp thuộc về bản năng phán đoán là một tên thâm niên tình báo nhân viên rất dễ dàng liền nhìn thấu bọ ngụy trang không phải khoe khoang tại cái này trình hy vương quốc muốn tại thăm dò tình báo cùng phản trinh sát phương diện thắng qua chính mình có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà hỉ gù mạ bảo cũng không có năng lượng địch nổi đối thủ từ nơi sâu xa trực giác nói với chính mình thờ giang xít hành động lần này có lẽ sẽ có khó khăn chắc trở nghĩ tới đây c à n không tại dừng lại khoe miệng nổi lên một tia cởi lạnh đồng thời tăng tốc t ứ p bộ tất nhiên muốn chơi vậy mình liền tắt thành cho bọn hắn càng ặ p một bóng người lăn lộn trong đám người gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sau đó chuyển biến hướng về tương phản phương hướng đi đến tại liên tiếp đường vòng bên trong tùy tiện liền tướng những cái kia theo dõi người một nhà vùng vô ảnh vô tung khi cụ h a bảo không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn sân nhà cần biết mình tại tại đây cũng từng tốn không ít công phu ánh mắt nhìn về phía một chỗ pháo lốp đi qua đưa tay nhẹ nhàng gói đánh lấy một trái tim đồng thời cũng nhảy lên kịch liệt đứng lên nếu quả thật cùng chính mình phỏng đoán một dạng bởi vì chiến loạn khiến cho tại đây cũng không có biết được mình bị mất trước tin tức vậy thì năng lượng an toàn đi vào nếu không chờ đợi chính mình chỉ có thể là băng lãnh đao kiếm đông đông đông liên tiếp tiếng đập cửa chậm rãi lan tràn ra nếu là cẩn thận lắng nghe liền sẽ phát hiện thanh em này có một loại kỳ lạ quy luật dù sao là trước hai tiếng trọng tiếng thứ ba nhẹ người bên trong tựa như nghe được cám hiệu tướng m ô n từ từ mở ra các đại nhân một người đàn ông tuổi trung niên nhìn trước mắt cặt trong lòng giật mình c u ố n quít đôi hắn túi người hành lễ sau đó giống như nghĩ đến cái gì vội vàng nhìn chung quanh gặp bốn phía không người lập tức đại thư một hơi mời các gật đầu chậm rãi đi vào bên trong đi dùng éo lệ q u ẩ n chuẩn bị ở sau cảm giác này thật rất không tệ nhưng ai để cho đây là chính mình một tay bố trí hai người hướng bên trong đi chậm rãi đi vào trong một gian phòng đại nhân không phải quay về éo lệ thành sao vì sao hiện tại lại tới hỉ gù mà bảo người kia đối cặt chậm rãi nói cắt lấy tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà một trái tim đồng thời bình tĩnh trở lại xem ra lần này thành công kỳ cụ mạ tử tức thất tử con trai của hắn bọn họ tranh quyền đoạt lợi tử tước đại nhân nghe nói về sau phái ta đến đây sớm vì là sẽ đến cha ly tướng quân trải đường muốn bắt đầu sao người kia x o n g trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang đối cắt truy vấn cắt nghĩ đến mình tại tại đây hao phí tâm huyết đối người kia chậm dại gật đầu là thời điểm bắt đầu hái quả thực tuy nhiên trước đó ta cần tin chi tiết để tránh để cho cái này to lớn quả thực không cánh mà bay cắt đối người kia nói lấy lúc đầu dự định không bắt đầu dùng nhóm người này để tránh r a tăng bại lộ nguy hiểm nhưng vừa mới phát hiện những mật thám đó thân ảnh thì để cho hắn không thể không lựa chọn con đường này may mắn chính mình lần này thành công người kia đứng dậy đối cặt trịnh trọng thi lễ bởi vì hỷ g ụ mạ tử tức thất tử hắn hai đứa con trai bạo phát đại chiến hỷ g ụ mạ thành cũng bắt đầu giới nghiêm hứa tiến không cho phép ra cho nên chúng ta tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên hệ nghe thấy câu nói này cắt âm thầm gật đầu một cái chính mình lúc vào thành đợi xác thực nhìn thấy dạng này bố cáo người kia đối cặt tiếp tục nói đi xuống đấy theo chúng ta tìm hiểu tuy nhiên thờ giang xít nam tước khống chế một trăm cái tên tức trong phủ vệ binh nhưng những cái kêu binh lực cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là tử tức trong phủ một nửa tại tăng thêm mấy chục tên kiến tập chiến sĩ cho nên trông cậy vào thờ giang xít nam tước ở phương diện này đồng thời không có bất kỳ cái gì phần thắng bằng không hắn cũng sẽ không trong khoảng thời gian này giả ngây giả dại bo bo giữ mình huống hồ thờ giang xít nam tước cũng không biết n à y một trăm tên vệ binh trung thực bên trong là có an mại lâm nam tức cài nằm vùng một khi hắn thật phát động công kích chờ đợi hắn chỉ có thể là lôi đình nhất kích người kia đối cặn chấm dai nói c ặ n nghe lời nói này hít sâu một hơi may mắn chính mình nếu là tùy tiện tại buổi tối hôm nay cùng phờ giang xít cùng nhau hành động tất sẽ sắp thành lại bại nói cách khác an mại lâm nam tức là có ý làm như thế để cho hắn thuận lý thành trương giết chết phờ giang xít cũng không bài trừ loại khả năng này bởi vì chúng ta không biết an mại lâm nam tức đến tột cùng biết phờ giang xít bao nhiêu tin tức người kia đối cặt nói tiếp cắt lộ ra một bộ khó giải quyết bộ dáng đối người kia nói lấy ta sẽ để cho phờ giang xít tại buổi tối hôm nay từng cặp tức phụ phát động công kích buổi tối hôm nay người kia trong lòng không khỏi giật mình không lo được tôn ti đối cặp thất ra các đối người kia hơi hơi gật đầu một cái buổi tối hôm nay cha ly tướng quân sẽ đổi u tới hì gù mạ bảo phía dưới cho nên chúng ta chỉ có thể ở buổi tối hôm nay thu hoạch tòa pháo đài này tại cái này hì gù mạ bảo chung chúng ta có thể điều động bao nhiêu người các đối người kia trầm d ã i nói tuy nhiên trong lòng có đại khái cảm giác nhưng dù sao rời đi một thời gian ngắn vì vậy hỏi thăm người kia hơi trầm tư một chút đối c ặ t hồi phục bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ đây là chúng ta tại hì gù mạ bảo chung tất cả lực lượng buổi tối hôm nay ngươi liền chỉ huy chúng ta nhân thủ cùng t ờ giang xích nam tức tụ hợp cùng nhau tiến công từ tức phủ các đối người kia phân phó lấy người kia nổi lên một tia không hiểu coi như tăng thêm chúng ta người cũng tại binh lực thượng cũng không chiếm ưu thế ngược lại lâm vào thế yếu bên trong chẳng lẽ mười mấy tên kiến tập chiến sĩ đô tại tử tức trong phủ tùy thời chờ lệnh sao chỉ cần tốc độ rất nhanh hoàn toàn có thể tại bọn họ còn không có phản ứng tới trước đó cầm xuống a n mại lâm nam tức đầu lâu cắt đuối người kia hỏi lại người kia nghe thấy c ắ t lời nói ở trong lòng nhanh chóng cân nhắc sau đó túi người hành lễ tuân mệnh đi hành động a cắt đứng dậy đuối người kia nói lấy người kia lộ ra do dự ánh mắt đối cặn nhắc nhở mời đại nhân ban cho lời bài người đang hoài nghĩ ta cắt tướng hiếp mắt lại đến một cỗ sát ý trong nháy mắt lan tràn cảm thụ được tích lũy tháng ngày uy nghiêm để cho người kia tâm không khỏi căng thẳng cuốn q u y ế t hồi phục thuộc hạ không dám cái này tiến đến truyền đạt mệnh lệnh đi thôi chờ đợi cái này sau khi chuyện kết thúc ta sẽ vì các ngươi thành công cắt mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đối người kia nói lấy người kia lúc này mới cảm nhận được chẳng biết lúc nào từ phía sau lưng nổi lên mùa hôi lạnh vội vàng lần nữa thi lễ quay người hướng mặt ngoài đi đến cắt gặp người kia bóng lưng rời đi khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh trong lòng tính toán rất nhanh lấy song p ư ơ n g binh lực so sánh tử tước trong phụ có vệ binh hai trăm chung một trăm trong bó Kể từ đó, tại đó i vệ b nói h phương diện, c thể n ó là l thế ự cách ngăn nhau. Tại thêm nữa mười mấy tên kiến tập chiến sĩ chia làm hai đội, một đội đóng ở tử tức phủ, một đội đóng ở bốn tòa thành môn. Nói thêm chia hai chú Phủ, chú tòa Tại tập một Tử Tức một mười đội, đội đội mấy làm sĩ ở ở khác lần này đối mặt là hơn ba mươi tên kiến tập chiến sĩ coi như an mại lâm có chỗ phát giác h ắ n mạo xương lượng cũng chỉ có thể tại điều đi hai mươi người dù sao p h ở giang s í t cũng không phải ăn chay một khi sở hữu kiến tập chiến sĩ toàn bộ tụ tập tại tử tức phủ hắn không thể lại không thu được đến tin tức nói cách khác song phương thế lực ngăn nhau nhưng tại tăng thêm trong tay mình thẩm phán kỵ sĩ đâu một vòng nghiện ngẫu ý cười từ khoe miệng hiện hiện cắt nhanh chân hướng về bên ngoài gian phòng đi đến trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương chín mươi b ố cắt đi vào một chỗ vắng vẻ đường đi từng người từng người phổ thông bình dân cách ăn mặc người t ố t năm top ba đi dạo lấy thương nhân cách ăn mặc cạn bật nhìn thấy c ặ t thân ảnh nhanh chóng chào đón nhìn xem c ặ t trên mặt còn lưu lại một chút nhàn nhạt sương mù trong lòng không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng xem ra ạn giờ dày ra tay quá nặng dù là giáo tông chuyên môn vì hắn mua sắm sinh mệnh d ự t ề vẫn là để mặt mũi này bên trên lưu lại một tia cạn vấn tuy nhiên cũng may mắn cái này dấu vết rất nhạt này mới khiến cặn ít một chút sơ hở c h u ẩ n bị như thế nào an cắt đ ố i ăn bật gật gật đầu hết t h ể đô mười phần thuận lợi vũ khí cùng khôi giác các ngươi vận chuyển tiến đến chưa vậy cắt đ ố i ăn bật hỏi đến an bật đ ố i c ặ t cười một tiếng đối ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ vây tay một cái mấy chiếc xe ngựa cùng mười mấy con chiến mã bị kéo qua thật đúng là đừng nói ngươi cho đồ vật cũng tử h dụng thủ môn tướng lĩnh nhìn cũng không nhìn trực tiếp liền cho đi an bật đ ố i c ặ t cảm khái nói cắt bất thình lình cười rộ lên ngươi cũng được chỉ cần ngươi hàng năm đô cho bọn hắn đãi b ư ớ vàng bọn họ cũng có thể đối với ngươi mở một mắt nhắm một mắt chẳng lẽ bọ khi gù mạ bảo bên trong có ngàn tên binh lính mười mấy tên kiến tập chiến sĩ chỉ bằng các ngươi cái này khu khu hai mươi mốt phổ thông bình dân lại có thể n h ấ c lên bao lớn bọn nước đã các ngươi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm xem ở hàng năm đại bút hiếu kính phân thượng đối với buôn lậu đồ vật tự nhiên làm ở một mắt nhắm một mắt c á t đ ố i ản bật chậm rãi giải, giải thích sau đó lời nói xoay chuyển nếu không phải là bởi vì những này chúng ta năng lượng dễ dàng như thế lấy được hỉ gù mạ bảo sao cái tiêu đạo cũng là ản bật hơi suy tư đối cận nói cắt quỳ dị cười một tiếng cảm tạ khẳng khái k o lệ tử tức ca đơn nếu không phải hắn tòa pháo đài này chúng ta tưởng độ quả nhiên là một cái khẳng khái ra hỏa ạn bất cười ha hả hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ nghe lời nói này cũng nghe răng trận mắt cười ha hả nhỏ giọng vừa rơi xuống cắt nhìn về phía ạn bớt hôm nay ta đi trước tìm thờ giang xít nam tước nghe cắt đem chuyện này tình c h ậ m rãi nói ra ạn bớt cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ đều rơi vào trong trầm tư làm cái cuối cùng âm tiêu tán thời điểm ạn bớt nhìn về phía cát ngươi vận dụng n g o lệ t ừ tức bố chi ở chỗ này tất cả lực l ư ợ quá mạo hiểm dù sao ngươi đã bị mất chức nếu là lộ ra sơ hở không ai có thể có thể cứu được ngươi ạn bớt đối cắt lo lắng nói các khoe mi ta cắt cùng tình báo đánh hơn nửa cuộc đời quan hệ đối với những n à y sớm đã như lòng bàn tay tuy nhiên nhìn như mạo hiểm nhưng s á c thực đằng giá dù sao chúng ta thắng thẩm phán trưởng ngươi nói đúng không cắt đ ố i àn bật nói àn bật thở sâu một hơi cắt ta bội phục ngươi dũng khí không muốn nói dũng khí hẳn là ta bội phục thẩm phán trưởng cùng àn giờ dậy đ o à n trường cắt đ ố i àn bật nói sau đó nghiêm sắc mặt nếu không phải là các ngươi xông vào nguy hiểm trùng trùng điệp đẽo lệ thành ta cắt hiện tại đang đợi tử vong hàn lâm cho nên cùng các ngươi bỏ ra so sánh ta một chút mạo hiểm là đằng giá、cắt. àn bật thoáng có chút cảm động vỗ vô, vô cắt bà vai trong lòng âm thầm hối hận lúc trước chính mình đánh có phải hay không có chút nặng cảm thụ được cạn bật vỗ chính mình bả vai cường độ cắt trong lòng đối với hắn tốt cảm giác tăng nhiều một cái nghi hoặc chậm rãi hiện hiện trên mặt ta thương tổn đến là chuyện gì xảy ra nhìn xem c ặ t thần sắc biến hóa ạn bật tựa như cảm nhận được hắn suy nghĩ trong lòng khoe miệng không khỏi hung hăng c o r ú n một chút thế là cuốn quýt đổi chủ đề nói đến chính sự thượng diện cắt ngươi cho là chúng ta phải làm thế nào hành động ta sẽ đi trước cùng thờ giang xích nam tức tụ hợp sau đó thẩm phán trưởng lưu ý thời gian chờ đợi song phương đánh sau khi thức dậy Từ tước p hai chắc chắn c hỗn loạn, á mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cũng lộ ra kiên định ánh mắt nghĩ đến chính mình năng lượng đoạt lấy hì gu mà bảo trong lòng liền tràn ngập kích động cần biết đây chính là nhân khẩu năm binh lực một kiến tập chiến sĩ mười mấy tên tòa thành vẹn vẹn lấy chỉ là hai mươi hai người thế mà năng lượng hoàn thành như thế hành động vĩ đại nghĩ đến đây bên trong t h ư ợ n như cùng đánh m a u gà gấp rút tiếng bước chân tại hỉ gù mạ tử tức trong phủ vang lên một người nhanh chóng đi vào bên trong đi nhìn thấy hoa viên trong tiểu đ ỉ n h trung niên nam tử liền vội vàng không người thi lễ tử tước đại nhân p h ờ giang xít nam tức có chỗ di đ ậ u có chỗ di đ ậ u an lại lâm khỏe miệng nổi lên một k i a nghiền ngâm ý cười ánh mắt nhìn về phía người kia đ ố i hắn hỏi thăm ngươi vừa mới không phải vẫn còn ở cùng ta nói ta cái kia khả ái đệ đệ cả ngày sống mơ mơ màng màng thế nhưng là vì sao mới một chút thời gian hắn liền có di đ ộ n thuộc hạ vô năng cũng không có kịp thời phát hiện tờ giang xít nam tức làng tử gia tâm người tiết lộ ra một k i a xấu hổ ánh mắt đối an mại lâm nói an mại lâm tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước ta rất hiếu kỳ tại xuất t r i n h thời điểm hắn không hành động bây giờ trở về ngược lại gấp đứng lên như thế cử động khác thường không phải do ta không nghĩ hoặc đến tột cùng là ai cho hắn to lớn như thế là gan an mại lâm chậm dai nói một k i a sát khí lặng yên lan tràn ra thí đệ tội danh cũng không tốt nghe cho nên chính mình cố ý tại xuất trình thời điểm lưu lại một mùi câu không tới chức không chỉ có không có mắc câu ngược lại rụt về lại bây giờ thái độ khác thường làm một ít động tác thật sự là để cho nhìn không thấu người kia hơi suy tư đối an mại lâm hồi phục có lẽ là những mẹo lệ đó c u ậ n lao thử bắt đầu hành động Tốt, đây thật là một cái mỹ diệu sự tình an mại lâm đối người kia nói lấy khoe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút người kia lộ ra một tia lo lắng buổi tối hôm nay muốn hay không tướng tám mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng trong thành quân đội toàn bộ động viên ta chờ bọn hắn nửa năm thật vất vả nhìn thấy bọn họ sẽ nhảy ra sao có thể đem bọn hắn hoảng sợ trở lại an mại lâm lắc đầu thờ g a n g x t g i u gì cũng là con trai của phụ thân không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn trầm t r ọ n tại không có chứng cơ xác thực một khi giết hắn sẽ chỉ làm giúp đỡ chính mình người nội bộ lục đục ngược lại tiện nghi tại phía xa cổ ngừng lại bảo người kia về phần é o lệ quận l a o thử lưu bọn hắn lại vẹn vẹn chỉ là vì là cho p h ở giang xít tăng thêm lòng dũng cảm bằng không trong khoảng thời gian này bọn họ đối ngoại bộ tin tức vì sao đoạn tuyệt như vậy sạch sẽ lưu loát người kia nổi lên khó xử ánh mắt thế nhưng là p h ở giang xít nam tức trong tay binh lực có được một trăm tên vệ binh tại tăng thêm những con chuột kia trợ giút chúng ta vẹn vẹn dựa vào trong phủ lực lượng chỉ sợ có chút không đủ tuy nhiên tại vệ binh phương diện thế lực ngang nhau thậm chí trong bóng tối đầu nhưng không bài trừ những con chuột kia sẽ tiếp viện thờ giang xít tử tức bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ người kia đối an mại lâm nói tiếp an mại lâm n h ấ t xứng sở đối người kia hỏi lại bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ từ nơi này chút năm đủ loại dấu hiệu cho thấy theo lệ quận những con chuột hết t h ả điều động tam bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ bí mật tiềm phục tại tòa thành bên trong cho nên phương diện này chúng ta nhất định phải làm đến hoàn thiện phòng bị người kia đối an mại lâm giải thả lấy an mại lâm hơi suy tư n g ư ờ i đi bí mật điều khiển hai mươi tên kiến tập chiến sĩ tới trong phủ một khi thờ g n g xít phát động phản loạn ta liền danhính luôn thuận giết hắn an mại lâm đối người kia nói lấy. người kia thần sắc chấn động đối an mại lâm túi người hành lễ tuân mệnh nhìn xem người kia thân ảnh đi xa an mại lâm không khỏi ở trong lòng thở dài thật sự là chán ghét lao thử để cho người ta cắm ghét rõ ràng có thể tùy tiện giải quyết bọn họ nhưng lại bởi vì thờ giang xít cái này không nên xuất sinh người khiến cho chính mình như thế đại phí khổ tâm bây giờ nhảy ra cũng tốt dù sao cũng so chính mình thời thời khắc khắc đề phòng còn mạnh hơn nhiều trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương chín mươi năm màn đêm chậm rãi hàn lâm tòa thành bên trong hoàn toàn yên tĩnh cắt mang theo bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ c h ậ m dai hướng mặt trước đi đến t h ư n g cái người mặc khôi giáp cóng trọng kiếm lộ ra sát khí đằng đằng canh giữ ở trước cửa d o nạ nhìn thấy đoàn người này trong lòng không khỏi giật mình sau đó lại gặp cắt lúc này mới đại thư một hơi ánh mắt nhìn khắp bố n phía vội vàng hướng bên trong nhất chỉ mời chúng ta đi vào cắt đối u sau lưng mọi người phân phó khoe miệng nổi lên mỉm cười buổi tối hôm nay nhất định lại là một cái mỹ rượu ban đêm nghĩ tới đây cắt hướng bên trong tăng thêm tốc độ dỗ nạ nhìn xem cả đám tiến vào tướng treo lấy tâm bông ra sau đó cũng theo sau trở tay tướng môn cho quan cực kỳ chặt chẽ trong phủ đèn đốt sáng trưng thờ giang s í t nghe thấy tiếng bước chân mang theo bặt điện đi tới nhìn thấy bốn mươi tên sát khí đằng đằng kiến tập chiến sĩ trong lòng không khỏi giật mình ánh mắt nhìn về phía cặt nổi lên một tia không hiểu không phải nói chỉ có hai mươi mốt người hết sức xin lỗi bởi vì ta cũng chưa xong toàn bộ hiểu biết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình gì cho nên ta thế mà không biết tại h ỉ cụ mạ bảo bên trong có bốn mươi tên năng trinh tiện h chiến kiến tập chiến sĩ cắt đối thờ giang s í t giải thích trong đôi mắt nổi lên một tia ấ y n ấ y sau đó không đợi thờ a n g xít hồi phục liền cười giải thích chúng ta thủ người gia tăng đây đối với buổi tối hôm nay sự tình mà nói không phải một kiện mười phần thú vị đổ ra vị sao người nói không sai ta đối với ngươi hữu nghị cảm giác được chân kinh p h ờ giang xít trầm rãi nói sau đó thật sâu nhìn một chút cạn đây là một loại đối với mình không tiếng động c h ấ n n hiếp muốn dùng cái này tới hiện lộ rõ ràng bọn họ kẹo lệ quận thực lực các tướng p h ờ giang xít thần sắc thu hết mắt sau đó khép cười một tiếng đối hắn hỏi lại nam tước cho rằng thêm ra tới này một số người là tốt hay xấu tốt phi thường tốt xem ra hôm nay chúng ta tất thắng p h ờ giang xít đối cạn nói ngữ khí nói năng có khí phách ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bật đỉ để bọn hắn ra đi bắt địch đối p h ở răng xít túi người hành lễ sau đó quay người hướng phía sau trong phòng đi đến mười đ ạ o thân ảnh từ phòng gốc bên trong đi tới trên thân nổi lên một tia nhàn nhạt, nhạt đ ấ u khí gặp qua nam tước cắt nhìn xem đi tới mười tên kiến tập chiến sĩ trong lòng không khỏi nổi lên một tia kinh ngạc ánh mắt nghĩ không ra trong tay hắn thế mà còn có dạng này bài đây là éo lệ quận cắt đại nhân cũng là chúng ta minh h i ế u p h ở răng xít đối cắt trầm g i i nói mười tên kiến tập chiến sĩ đối cắt túi người hành lễ gặp qua cắt đại nhân nam t ư c quả nhiên thật bản lãnh cắt âm thầm nện tắt lưới xem ra chính mình trước kia xem thường hắn phờ răng x í c nổi lên mỉm、cười. có thờ ể đ ư ợ răng xít vinh hạnh đối ã đến. n g ư c ó b i ế t hay không t h khả ự c cái ca biết chúng ta biết kia ái đại h ầ m giai n g Xít đ ố cắt trầm dài nói cắt cũng không trở về phục mà chính là lâm vào trầm tư chuyện này phải c h ẳ n g đã vượt qua bản thân trường khống p h ờ răng xít nhìn xem lâm vào trầm tư cắt trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút ta vậy đại ca năng lượng tại ta chỗ này cài nằm vùng ta lại như thế nào không thể tại ta đại ca chỗ nào cài nằm vùng hắn coi là năm chắc thắng lợi trong tay hà không biết ta cũng giống vậy hiểu do hắn cử động thờ răng xít đối cặt mũi nói một chữ trên mặt ý cười liền dày đặc một phần ánh mắt nhìn về phía t r ầ m rãi đi tới dồn nạ đem chúng ta thu đến tin tức mới nhất cáo chi cạn vừa mới chúng ta nhận được tin tức an mại lâm nam tức bí mật triệu tập hai mươi tên kiến tập chiến sĩ tại tăng thêm vốn là có ba mươi người vì vậy hiện tại tử tức trong phủ hiện h ư u năm mươi tên kiến tập chiến sĩ trấn thủ dồn nạ đối cạn nói thế lực ngang nhau bốn chữ trong đầu xẻ qua các khoe miệng cũng nổi lên nụ cười dạng này sự t ì n h chẳng phải là m ộ mươi phần thú vị nhìn xem các khoe miệng ý cười p h ờ răng xít thoải mái cười một tiếng lúc đầu chúng ta bên này phần thắng cũng không lớn nhưng nghĩ không ra c á c ngươi cư nhiên như thế khẳng khái triệu tập bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ kể từ đó song phương vệ binh kiến tập chiến sĩ đều đã ngang hàng cho nên tiếp đó sẽ là một trận huyết chiến p h ờ răng xít đối c ặ t nói sau đó lời nói xoay chuyển đối c ặ t cùng phía sau hắn bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ lớn tiếng hỏi thăm ta minh h i ế u các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao chúng ta tạ i h ỉ c ũ mạ thành chờ đợi mấy năm chờ đợi cũng là giờ khác này cho nên trận chiến này chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực dục hết phân chiến đứng sau lưng cặp một người hồi phục cắt thở s n g n g đầu nhìn về phía bầu trời nam tước là thời điểm bắt đầu t ố c thờ giang xít trùng trùng điệp điệp phun ra một chữ này một cỗ uy nghiêm tràn n g ậ p ra ánh mắt nhìn khắp b ố n phía tất cả mọi người tại cái này uy nghiêm phía dưới kìm lòng không được túi đầu xuống an mại lâm các ngươi luôn luôn xem ta vì là h ỉ gu mạ gia tộc chỗ bẩn vậy liền để ta cái này chỗ bẩn cùng ngươi hoàn toàn tới làm một cái đoạn chư vị sống hoặc chết thành h o ặ c bại đều là tại chính các ngươi trong tay thờ giang xít đối mọi người lớn tiếng nói cắt hét lớn một tiếng trận chiến này tất thắng trận chiến này tất thắng sau lưng bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng kêu lên hô to sau đó tất cả mọi người đều cùng thống tất thắng xuất phát từ tức phủ phờ giang s í t đưa tay vung lên bắt đ ị c h r ắ c qua một thất đen nhanh chiến mã xuất hiện tại phía trước phờ giang s í t trở mình lên ngựa tiếp nhận r ồ n nạ đưa qua trọng kiếm lập tức c o n g lên người vỗ lưng ngựa mang theo mọi người vượt qua đại môn hướng về từ tức phủ phương hướng mau chóng đuổi theo phờ giang s í t các bọn người mang theo năm mươi tên kiến tập chiến sĩ cơ chiến mã mau chóng đuổi theo về sau nơi đây chuyển đến thành thủy tiếng võ ngựa màn đêm phía dưới tựa như một vòng nhàn nhạt mạch quang tại cái này đen nhánh bên trong mang đến một tia hy vọng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ tại á n bật chỉ huy dưới dừng lại tốc độ ngồi tại trên chiến mã nhìn về phía trước lông mày dần dần khóa chặt nắm dây cương thủ kìm lòng không được gấp một chút thẩm phán trưởng vừa mới rời đi là năm mươi tên kiến tập chiến sĩ vậy có phải đại biểu cho tối nay sẽ có một chút biến cố một tên thẩm phán kỵ sĩ đối phía trước ạn bật hỏi đến ạn bật trong đôi mắt nổi lên một tia ngưng trọng biến cố ít nhất tình huống bây giờ cho thấy đây là một loại tương đối tốt biến cố ạn bật chầm rãi nói ngữ khí cứng tắc mạnh mẽ chúng thẩm phán kỵ nhìn nhau liếc một chút sau đó ánh mắt dần dần ki cảm thụ tâm tình mọi người an bật ở trong lòng t h ở sâu một hơi đối bọn họ từng chữ nói ra nói cho dù là nguy hiểm nhất tình huống xuất hiện chúng ta tối nay cũng chắc chắn vì là ngô chủ chiếm lấy tòa pháo đài này chư vị là thời điểm giống ngô chủ chứng minh chúng ta giúp ngũ cần biết lúc này ngô chủ cùng chư thần đang đang nhìn chăm chú chúng ta an bật nói vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ vô ý thức cùng kêu lên thấp g ọ n g hô ca ngợi ngô chủ cùng chư thần trận chiến này tất thắng xuất phát tiến về tử tức phủ an bật đối sau lưng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ phân phò lấy vừa mới nói xong vỗ nhẹ nhẹ run dậy lập tức hướng về t ừ tức phủ phương hướng mau chóng đuổi theo tối nay nhất định hỷ gụ m ã bảo đem bị ngô chủ cùng chư thần thần huy bao phủ vì vậy có t h ắ n g vô bại hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ trong đôi mắt tràn ngập đầu trí vừa nghĩ tới quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần đang chăm chú nhìn mình toàn thân trên dưới liền nhiệt huyết sôi trào gần như đồng thời đập chiến mã đi theo hạn bất hóa thành một cỗ h y vọng hồng lưu còn c u ộ n nhảo về phía trước trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiên danh chương chín mươi sáu một tiếng bạo thở ra huyện dường như sấm xét tại hỷ g mạ tử tức phủ nổ、vang. sau đó chính là trải rộng ở trong phủ các ngõ ngách c h ú n g cất bộ âm thanh vô số bó đuốc thoáng chốc đem chọn tòa hì gụ mạ t ừ tức phủ chiếu dọi tựa như như mặt trời giữa trưa song kiếm g i a o nhau thanh â m cũng dần dần lan tràn ra một người vội vã chạy hướng về một căn phòng nhìn xem trong phòng năm mươi tên người mặc khải giáp kiến tập chiến sĩ cùng ngồi tại chủ vị một thân quân p h ụ can mại lâm vội vàng lớn tiếng b ầ m báo l ấ y khởi b ầ m t ừ tước thờ giang xít nam tức bất thình lình xuất hiện ở bên ngoài phủ trấn thủ phủ bên ngoài một trăm tên vệ binh tại nam tức mệnh lệnh giới phản chiến hiện đã thẳng hướng nơi đây quả nhiên ta kia đáng thương đ tiện tay rút ra trên bàn trà để đó trọng kiếm đấu khí bao quanh trọng kiếm p h u n phóng ra q u a n mang sau đó cầm trong tay trọng kiếm đối bàn trà vung lên Chắc c h ắ nghe n ư ờ i n thấy bách kim hai chữ năm mươi tên kiến tập chiến sĩ tất cả đều hô hấp trở nên rồn rập lên từng cái hai mắt phiếm hồng hận không thể lập tức nhào về phía thờ giang xít thấy mọi người này phiếm hồng hai mắt an lại lâm hài lòng gật gật đầu sau đó nhanh chân hướng mặt trước đi đến năm mươi tên kiến tập chiến sĩ thấy thế nhào nhào theo sát sau khi một đạo huyết phun ra ngoài phờ giang xít nhìn xem bị chính mình đâm chết tử tức phủ vệ binh khoe miệng nổi lên cười lạnh sau đó chỉ huy sau lưng hơn mười người nhanh chân hướng về một chỗ phương hướng đánh tới phía trước vọt tới một đám người gặp phờ giang xít đánh tới từng cái như là xấu vô cùng mánh hổ đối hắn bổ nhỏ qua cảm nhận được vô biên sát khí như là sóng lớn đập mà đến trong lòng không khỏi căng thẳng quan sát tỉ mỉ lúc này mới phát hiện lại là năm mươi tên kiến tập chiến sĩ phờ giang xít vi huynh không xử bạc với người ngươi tất nhiên muốn chết thì nên trách không được ta không nghiệm thủ tục tri tình phía trước chuyện lai、like、an mại lâm âm thanh tại phờ giang xít bên thai nổ vang nghe câu nói này thờ giang xít hai mắt đỏ bừng ngửa mặt lên trời cười to tốt một cái không tệ với ta an m ạ i lâm hôm nay chính là ngươi t ử kỷ thờ giang xít đối an m ạ i lâm hét lớn không chỉ có không có lui ngược lại mang theo sau lưng hơn mười tên vệ binh g i ế t đi qua đứng ở phía sau cặt trong lòng không khỏi giật mình cái này mấy chục người lại thế nào chống đỡ được năm mươi hung thần ác sát sát kiến tập chiến sĩ an m ạ i lâm tựa như nghe được một cái chuyện cười lớn đối thờ giang xít bạo t h ở ra t ử kỷ tốt một thời kỳ đã n g ư như thế vội vã chờ chết thì nên trách không được ta an n ạ i lâm khàn cả giọng nói sau đó đối phía trước năm mươi tên kiến tập chiến sĩ q u á t mắng giết đem cái này lẽ ra không nên xuất sinh người hoàn toàn xóa đi được năm mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng kêu lên hét lớn đồng thời tăng thêm tốc độ mắt thấy những người này càng ngày càng gần thờ r a n g s í t vô ý thức liền tướng đối với tử vong hoảng sợ dứt bỏ đối phía trước cùng tiếu h an mại lâm nam tước đừng tưởng rằng ngươi bí mật triệu tập hai mươi tên kiến tập chiến sĩ sự tình làm không chê vào đâu được ta hôm nay tất nhiên dám giết hướng về tại đây vậy thì cho thấy làm xong toàn bộ chuẩn bị t h răng xít đối phía trước lớn tiếng nói ngay sau đó một tiếng bạo thở ra cho ta đem bọn hắn cầm xuống vừa mới nói xong mười đạo thân ảnh từ phía sau nhảy lên mà ra vượt lên trước một bước n ê n đón nhìn xem mười người kia dung mạo an mại lâm không khỏi tướng bắt đầu lo lắng sau đó chính là này căm giận n g ú t trời tốt một cái phờ răng xít xem ra ta trước kia khinh thường ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà tại mắt của ta ra hạ sách phản mười tên kiến tập chiến sĩ khó trách khó trách ngươi có khí g i ế t phạm thượng làm loạn an mại lâm đối phía trước phờ răng xít nói chuyện bất thình lình nhất chuyển đối phờ răng xít bạo t h ở ra thế nhưng là ngươi vẹn vẹn chỉ có những người này như vậy ngươi hôm nay liền nhất định thất bại và d i vong thật sao các cưới chiến mã chậm rãi đi tới nhẹ nhàng vây tay một cái bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ liền bộ nhỏ qua chỉ một tháng o song phương chiến thành một đoàn nhìn xem bất thình lình đánh tới bốn mươi tên éo lệ quận kiến tập chiến sĩ an mại lâm thần sắc hơi có chút động d u n g khuôn mặt dần dần bật mèo đáng g i ậ n éo lệ quận lão thử xem ra ta trước kia quá dung túng các ngươi thế nhưng là nếu như các ngươi không có đường thủ đoạn như vậy hôm nay tử vong chính là các ngươi duy nhất kết cục an mại lâm đối c ặ t đại hống một tia không rõ tại thờ giang xít cùng cắt trong lòng lan tràn ra hai người đồng thời không vui nhỡ mày an mại lâm ánh mắt nhìn về phía phía sau bọn họ đối phía trước bạo thờ m ư ờ i tên vệ binh tại phờ giang xít hậu phương bất thình lình phản chiến cũng không có công kích phờ giang xít cùng cát ngược lại từ phía sau nào về phía những cái kia tại phía trước chém giết kiến tập chiến sĩ vệ binh trưởng thương trong tay từ phía sau nhập thể m ư ờ i tên éo lệ quận kiến tập chiến sĩ tại không có chút nào phòng bị phía dưới ngã xuống đất bỏ mình hơn éo lệ quận chiến sĩ k i ị m phản ứng trong nháy mắt nổi giận đấu khí nổi lên bỏ qua trong tay đối thủ thẳng hướng bất thình lình phản chiến m ư ờ i tên vệ binh m ư ơ i tên vệ binh tựa như cùng một bọc nước trong nháy mắt ngã xuống đất thân tử cái này đột nhiên như lai biến cố khiến cho thế lực ngang nhau tình an mại lâm nhất phương năm mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng trăm tên vệ binh càng đánh càng hăng p h ờ giang xít một phương lại dần dần bại lui gần như chỉ ở trong khoảnh khắc lợi dụng rời khỏi tử tức phủ xong phương tại tử tức bên ngoài phủ trên quảng trường lần nữa bắt đầu một vòng mới chém giết nhìn xem dần dần mặt âm trầm p h ờ giang xít đứng tại tử tức phủ chỗ cửa lớn an mại lâm nổi lên một tia tàn nhẫn ý cười coi như n g ư ờ i biết tần nhẫn lại như thế nào cuối cùng vẫn nhất định phải chết vu dưới kiếm của mình nghĩ tới đây ánh mắt chuyển hướng đang tại chém giết cặn trên khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút tựa như một cái hất lên mang theo biển động sát ý quần q u ầ n mà đến năng lượng nhất cử tướng cái đám chuột này toàn bộ tiêu diệt cũng là một loại mười phần hưởng thụ sự tình tuy nói chính mình loáng thoáng phỏng đoán có nhiều như vậy người nhưng là đối với bọn hắn l ầ n thân địa phương lại không thể nào biết được nói như vậy còn muốn cảm tạp phờ i a n g xít nếu không là chính hắn làm sao lại như thế thoải mái nhất cử d i ệ t sát cái đám chuột này phờ i a n g xít thúc thủ chịu trói đi xem ở chúng ta chạy đồng dạng huyết dịch phân thượng ta có thể cho ngươi một cái thể diện t i ể u chết an mãi lâm đối phờ răng xít nói phờ răng xít đối phía trước trùng trùng điệp điệp nói ra nước bọt nằm mơ vùng gây dây chết hả tất phải như vậy đâu An mại lâm đối lâm chương xít lắt đầu. chín hắn mươi bảy một bóng người tại phía trước như ẩn như hiện ánh mắt nhìn chăm chú lên đang tại kịch liệt song phương giao chiến sau đó kéo một phát dây cương hướng phía sau mau chóng đuổi theo khởi bẩm thẩm phán trưởng phờ giang xích nam tức cùng éo lệ quận kiến tập chiến sĩ đều đã rơi vào hạ phong sẽ đại bại tên kia chạy nhanh đến kiến tập thẩm phán kỵ sĩ đối ả n bật lớn tiếng nói ả n bật mang theo sau lưng mười chín tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ không nói một lời tựa như đang t ạ i yên lặng tính toán cái gì tên kia kiến tập thẩm phán kỵ sĩ gặp ả n bật thần sắc lần nữa thi lễ sau đó chậm rãi về đơn vị nửa ngày về sau ả n bật hai mắt nhìn thẳng phía trước sau lưng tướng phía sau trọng kiếm rút ra là thời điểm hướng về ngô chủ nhân thân thực sự thực sự thực sự trấn thiên tiếng v õ ngựa từ phờ giang xít hậu phương chuyển đến trong nháy mắt liền che lại nơi đây tiếng la giết nhàn nhạt đấu khí bao quanh kiến tập chiến sĩ thân phận hiện lộ không thể nghi ngờ nghe cái này tiếng v õ ngựa song phương vô ý thức hướng phía sau nhìn một chút sau đó liền lần nữa chém giết an mại lâm tâm trung nổi lên một tia không rõ cỗ này khách không mời mà đến đến tột cùng là ai bọn họ đến đến là đứng tại phía bên nào ánh mắt nhìn về phía phờ giang xít trong đôi mắt nổi lên hận ý đây là hàn phục binh sao cái này đáng chết lẽ ra không nên xuất sinh người cắt nhìn xem chính mình một phương này dần dần tan tác vội vàng vung tay hô to vệ i binh đây là chúng ta h i lệ quận vệ i binh zhét cắt đuối phía trước giống to nghe được vệ i n binh hai chữ thờ giang xít một phương sĩ khí đại trấn đặc biệt là h i lệ quận ẩn nút đến nơi đây kiến tập các chiến sĩ thế là vô ý thức cùng kêu lên hô to zhét zhét a n b ấ t mang theo hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ lớn tiếng bạo t h ở ra tựa như một thanh sắc bén trọng kiếm tùy tiện ở giữa liền đem nơi đây hướng một cái xuyên thấu a n b ấ t nhìn xem ở hậu phương bị rất nhiều vệ binh cùng kiến tập chiến sĩ bao quanh hộ vệ lấy an mại lầm tâm n i ệ m nhất động tướng toàn thân đấu khí đô tập trung ở trọng kiếm phía、trên. đưa tay trùng trùng điệp điệp vỗ lưng ngựa cả người đ ằ n g không mà lên đ ố i an mại lâm liền vùng tới an mại lâm nhìn xem từ trên trời giáng xuống an bớt không kịp phản ứng liền ngã vào trong vũng máu chiến mã một tiếng hí lên lập tức hướng phía trước nhất phương này g vừa vạn tướng sẽ rơi xuống đất ả n bận tiếp tại trên lưng ngựa An bớt tay cầm an mại lâm đầu lâu hướng bốn phía bạo thở ra dừng tay đang giao chiến song phương tất cả đều sững sờ theo âm thanh truyền đến phương hướng cùng nhau nhìn sang sau đó không khỏi ngẩn g ơ nhất thời mục nếu ngất g từ tước một tiếng kinh hô từ tử tức phủ vệ binh trong miệm phát ra chỉ một tháng chung với an mười sĩ khí giảm lớn. từng cái lộ ra kinh hoàng tân h sắc nghe thấy tử tức hai chữ hạn b ẫ n hoàn toàn yên tâm hắn vừa mới chỉ là nhìn thấy người này bị bảo hộ nghiêm mật vì vậy mới suy đoán ra đây là một cái nhân vật trọng yếu lại không nghĩ chính mình thế mà tướng an mại lâm c h ạ m rồi kiếm làm thật là mỹ diệu cùng cực phờ giang xít lập tức kịp phản ứng đối an mại lâm nhất phương sĩ binh giống to người đầu hàng không giết kinh hoàng hơn trăm tên lính bất thình lình nghe thấy câu nói này vô ý thức liền tướng binh khí trong tay ném lên mặt đất trong lúc nhất thời binh khí rơi xuống đất không ngừng bên thai nhìn xem vứt bỏ binh khí bọn binh lính phờ a n g xít bọn người này căng thẳng dây cùng hơi tùng một chút. sơ p e n n i a n các ngươi người lại âm thầm gắt gao nhìn chằm chằm thờ giang xít một cỗ huyết tinh chi khí nào tới trước mặt mới vừa rồi không có lưu ý đến tình hình dần dần hiện hiện chỉ thấy trên mặt đất t h ê ngang khắp đồng song phương kiến tập chiến sĩ bàn bạc ngã xuống sáu mươi người vệ binh phương diện c à n g là ngã xuống hơn một trăm n g ư ờ i trung đại bộ thờ hờn là thuộc về mình một phương này thờ giang xít trong lòng dâng lên vẻ bị thương đồng thời cũng dâng lên một tia may mắn may mắn cỗ này không tưởng được viện binh nhất cử chém giết an mại lầm bằng không hiện tại ngã trên mặt đất cũng chắc chắn là mình dồ nạ cùng bạt tờn xoa một chút trên mặt vết máu t h ầ n phục phờ giang xít nam tước mười tên kiến tập chiến sĩ bỏ mình vệ binh cẳng là thương vong hơn phân nửa còn sống tuy nhiên bốn mươi người về phần é o lệ quận phương diện bốn mươi tên kiến tập chiến sĩ tử vong ba mươi người còn lại mười người trên thân cũng có được lớn nhỏ không đều vết thương trái lại thần phục an mại lâm nam tước vệ b i n h vẫn còn có bảy mươi người cùng ba mươi tên kiến tập chiến sĩ trung nhị mười tên trọng thương vết thương nhẹ mười tên một tia g i rời phù hiện ở trên mặt mọi người suýt nữa rơi xuống tại đất cắt đứng thẳng người đối phờ giang xít thúc giục nam tước là thời điểm chuyển lệnh để cho thủ thành binh lính mở rộng thành n ô n mở rộng thành n ô n phờ giang s í t trong đôi mắt nổi lên một chút do dự ánh mắt nhưng gặp song phương so sánh thực lực lại gặp sát khi đằng đằng ả n bận bọn người vô ý thức ở trong lòng đánh run một cái các gặp phờ giang s í t không có lập tức trả lời không khỏi tướng bắt đầu lo lắng nam tước chẳng lẽ không tưởng mở cửa thành ra còn chưa chết trận mười tên éo lệ quận kiến tập chiến sĩ từng cái lộ ra phẫn nộ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phờ giang s í t bọn họ bỏ ra to lớn như thế đại giới cũng không phải chuyên môn vì hắn phờ giang s í t bán mạng ạn bật cùng hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cũng nhìn về phía phờ giang x í nhắc nhắc nhở cùng sát ý khí tức trong nháy mắt lan tình trạng kiệt sức chúng vệ binh cùng vừa mới đầu hàng ba mươi tên trên thân mang thương kiến tập chiến sĩ đồng thời nhìn về phía phờ giang xít chỉ lấy trước mắt tình huống đến xem nhóm người mình là đánh không lại những n à y hẻo lệ quận kiến tập chiến sĩ nhưng tại đây dù sao cũng là h ỉ gu mạ bảo t ứ phương thành môn còn có bảy trăm binh lính cùng hai mươi tên không có tham dự lần này đại chiến kiến tập chiến sĩ đủ để đem bọn hắn ngay tại chỗ chém giết chỉ có điều nhóm người mình phải chăng có thể kiên trì đến viện binh chạy đến cũng là một cái rất lớn dấu chấm hỏi Chuyên hắn biết từ làm ra một cái quyết định bắt đầu mệnh vận hắn liền không tại thuộc về mình c à n không vui như mày mở một cái thành môn sao có thể biểu hiện hỷ g ù mã bảo thành ý không bằng đem đổ vật hai tòa thành môn đồng thời mở ra sau đó dẫn đầu sở hữu binh lính tiến về tây môn bên ngoài cung n e n nghe các câu nói này một cỗ khi nhục cảm giác đồng thời tại chúng hỷ g ù mã bảo binh lính cùng kiến tập trong lòng chiến sĩ dâng lên hỷ g ù mã bảo xây dựa lưng vào núi tổng cộng cũng chỉ có đổ vật hai tòa thành môn bây giờ tướng cái này hai tòa thành môn mở ra có thể xưng vô cùng nhục nhã thờ a n g xít đem dưới tay ý thức siết chặt một chút nhưng sau đó lại chỉ có thể vô ích nhưng đưa tay không nói đến éo lệ quận cha ly tướng quân sẽ đổi tới liền chỉ nói trước mắt cặt cùng cái này nhìn chằm chằm ba mươi người cũng không phải là hiện tại chính mình có khả năng phản kháng dựa theo c ặ t đại nhân ý tứ đi làm mở ra đồ vật hai tòa thành m ô n sở hữu binh lính toàn bộ phái hướng tây ngoài cửa cung nên cha ly tướng quân p h ờ răng xít đối người bên cạnh chậm rãi phân phó lấy dồ nạ cùng bạt đĩa bọn người đồng thời đối phờ răng xít giống to một tiếng hai mắt phiếm hồng nhỏ xuống nước mắt nang tước đây là mệnh lệnh thờ răng xít hai mắt nhắm lại mặc cho nước mắt từ khỏe mắt xẻ qua dồ nạ cùng bạt đ ĩ mang theo mọi người đối phờ răng xít túi người hành lễ cho dù là hán tử thiết huyết tại vừa mới giao chiến thời điểm tướng sinh tử ném sõ lúc này cũng nổi lên nghẹn nào thanh âm nơi này là h ỉ gu ma bảo là bọn họ sinh trưởng địa phương có thể từ nay về sau tại đây không còn thuộc về bọn hắn một tia thương cảm trong nháy mắt tràn ngập ra phờ giang xích không dám mở hai mắt ra sợ hai chính mình yếu đuối một mặt bạo lộ ra thế là dùng này run r à y âm thanh chậm rãi nói đi làm a tuân mệnh dỗ nạ cùng bặt đ i ệ bọn người đối phờ giang xích nói thanh âm bên trong đã bất đắc di cũng bị thương hiện tại trừ tuân thủ mệnh lệnh bên ngoài chính mình lại có thể làm chút gì Ản một tiếng h được cố này bi thương khí tức vang khỏi thật t lớn khi ư n gụn mạ bảo đồ vật hai tòa thành môn đồng thời mở rộng ngay sau đó chính là dạy đặt tiếng bước chân bởi đông hướng về tây dần dần thu nhỏ trong thành một bộ phận bách tính từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh nhưng lại đồng thời không đi ra ngoài quan sát mà chính là dùng đệm chăn bụng lấy đầu mình hoảng sợ run l y bẫy không có chút nào phòng ngự chi lực hỉ gụ m ã bảo cứ như vậy cởi trần trong đêm tối một tên người mặc khôi giáp người cơi ư chiến mã nhìn xem mở ra đông môn vội vàng thay đổi phương hướng hướng phía sau mau chóng đuổi theo giáo tông h i gụ m ã bảo đông môn mở rộng trung sĩ binh cũng đã toàn bộ rút lui tên tiêu kiến tập thánh kỵ sĩ vội vã chạy nhanh đến đối cơi tại trên chiến mã to lớn tiếng nói tao nghe thấy cái tin tức này trong lòng không khỏi vui vẻ vô ý thức đối bên người ạn giờ dậy phân phó lên đường đi tướng hỉ gụ mạ bảo hoàn toàn quy về n ô chủ thần huy phía dưới. hắn g dở dày đối b ằ n a u lớn tiếng hồi phục vỗ nhẹ nhẹ đánh ngựa sau lưng lập tức chậm rãi tiến lên rút ra chính mình trọng kiếm một tiếng bạo thở ra xuất kích tiếp quản hì gu mạ bảo được ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên quát lớn hóa thành một dòng lũ lớn hướng phía trước phương cồn lăn đi nhìn xem mọi người rời đi b ằ n cũng vỗ lưng ngựa mang theo d ẹ n n h ỉ cùng ba mươi tên mục sư chậm rãi hướng về phía trước cổ trương thắng sờ mũi một cái dùng mang theo hâm mộ cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn một chút chiến mã sau đó mở ra hai trận hướng đi phía trước so với c ư ỡ n ngựa hắn vẫn là cố chấp cho rằng đi đường là khỏe mạnh nhất ôm vòng thực là có một chút choáng lập tất chứng khi gù mạ bảo tây môn bên ngoài chờ đợi hồi lâu p h ở giang xít nhìn xem không hề có động tĩnh gì phía trước loáng thoáng tại trong lòng dâng lên một tia không rõ ánh mắt nhìn về phía một bên cạnh vô ý thức đ ố i hắn hỏi thăm cha ly tướng quân đâu vì sao chúng ta chờ lâu như vậy hắn còn không có đ ổ i tới tại trong núi rừng hành quân hành quân tốc độ làm sao có thể dự đoán đạt được c á t đối p h ở giang xít chậm dãi nói sau đó tướng lời nói xoay chuyển nhưng là buổi tối hôm nay cha ly tướng quân tất nhiên đến nếu như vừa lúc để cho cha ly tướng quân nhìn thấy nam tức dạng này thái độ chỉ sợ có chút không tất có lôi ta vừa mới chỉ là tại lo lắng hỉ gù mạ bảo chung vấn đề trị an dù sao hiện tại hỉ gù mạ bảo liền ngay cả một tên binh lính đều không có p h g i a n g xít đối cặt trầm dai nói thế nhưng l à n à y trong lòng chẳng may lại càng thêm n ồ n g hậu dày đặc đứng lên các ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lúc này tòa thành bên trong bách tính đô tại ngủ say sưa p h g i a n g xít nam tức lo lắng khó tránh khỏi có chút quá mức dư thừa h u ố n hồ ngươi tại đây chỉ có bốn trăm tên lính không biết hơn ba trăm đô ở nơi nào c ắ t đối phờ răng xít hỏi lại phờ răng xít tâm bất thình lình trầm xuống còn có ba trăm tên lính trên thân đô có trọng thường đang tại trong quân doanh nghỉ ngơi cho nên vô pháp đến đây không sao đây đều là dâu ria việc nhỏ chỉ là đợi lát nữa cha ly tướng quân đến trả người nam tức thái độ cung kính một điểm dù sao không phải mỗi người đ â giống như ta là bằng hữu của ngươi có thể khoan nhượng ngươi tình khí cắt đối phờ răng xít chậm rãi dạt dò phờ răng xít trong lòng không khỏi thở dài sau đó ngậm miệng không nói nữa mười tên đẽo lệ còn kiến tập chiến sĩ s o n g trong mắt lóe lên ánh mắt h ư phấn vừa nghĩ tới chính mình hoàn thành to lớn như thế hành động vĩ đại không biết t ử t ứ c đại nhân lại sẽ dành cho hạng gì phong phú khen thưởng nghĩ đến cao hơn chỗ mười người này thậm chí không nhịn được nghĩ muốn cất tiếng cười to nhưng tốt còn cố kỵ đến nơi đây bi thương bầu không khí lúc này mới ngạnh sinh sinh n h ì n xuống thực sự thực sự thực sự d â y đặt tiếng vó ngựa từ phía sau hỉ gù mạ bảo phương hướng chuyển đến phờ răng xít bọn người ban đầu là s ư n g sờ vô ý thức liền muốn tiến lên nên h đón nhưng lại thấy phía trước một mảnh đ ẹ n kịt không có l ử a trận cũng không có bóng người ngược lại là đằng sau chờ chút đằng sau một t i u hoảng sợ ánh mắt đồng thời tại cái này mấy trăm người trên mặt hiện hiện không cần phân phó liền đồng loạt quay người nhìn lại chỉ gặp hậu phương vô số bó đúc như là trường long từng đạo từng đạo đấu khí tại cái này màn đêm phía dưới trán phóng con mang Các người ợ i hẳn là hỏi giáo tông cùng trí giả hẳn không để ý mọi người sợ hai đối hẳn giờ dậy hồi phục hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ đối hẳn giờ dậy túi người hành lễ gặp qua hẳn giờ dậy bằng trường rất tốt nô chủ cùng giáo tông là sẽ không quên chư vị công lao hẳn giờ dậy đối hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ hồi phục m ư ờ i tên nẻo lệ quận kiến tập chiến sĩ cùng nhau nhìn về phía cạn từng cái lộ ra phẫn nộ ánh mắt cặp đại nhân cái này đến là chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không ra sao á ã n giờ dậy đối mười người kia bạo t h ở ra chỉ gặp trên tường thành xuất hiện nhiều đám bó đuốc mấy trăm đạo thân ảnh tại thượng du qua ngay sau đó chính là hơn trăm tên toàn thân tản ra đấu k h í kiến tập thánh kỵ sĩ hướng về chỗ cửa thành chen trúc mà tới từng cái công trọng kiếm lộ ra um tùm xất ý thờ răng xít hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía cạn lão bằng hữu ngươi có phải hay không cần hướng về ta giải thích, chút gì? Ta sẽ hướng về ngươi giải thích nhưng không phải hiện tại các đối phờ răng xít nói sau đó lời nói xoay chuyển đối phờ răng xít nói làm bằng hữu ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết ngươi sẽ vì hôm nay cảm thấy tự hào nhưng là đây hết thể điều kiện tiên quyết là ngươi gia nhập chúng ta ta còn có lựa chọn sao phờ răng xít lộ ra một nụ cười khổ các đối phờ răng xít ý vị thâm trường cười một tiếng ngươi có thể lựa chọn sống hoặc chết các ngươi tên phản đồ này thế mà phản bội t ử tức đại nhân mười tên đạo lệ quận kiến tập chiến sĩ lúc này hoàn toàn kịp phản ứng những này từ đầu tới đôi cũng là cả tâm hưu các k h o miệm nổi lên một tia trào phúng nghĩ đến này băng lãnh đại lao cùng cái nào gọn gàng chẳng chữ nhưng là ta năng lượng càng thêm minh xác nói cho các ngươi biết tử vong đối với các ngươi mới là tốt nhất giải thoát bởi vì các ngươi sau khi trở về chắc chắn sống không bằng chết cắt đôi mười tên éo lệ quận kiến tập chiến sĩ nói mười tên éo lệ quận kiến tập chiến sĩ hai mắt phiếm hồng nắm tay trung trọng kiếm đối cặt liền rết đi qua cho dù chết cũng phải để ngươi cho cùng nói khoác mà không biết ngượng đừng nói các ngươi thân chịu trọng thương coi như thân thể khôi phục cũng không có khả năng g i ế t ta c ả n h ì n xem bọn tới mười đạo thân ảnh cắt đ ố i bọn họ chậm dai nói an b ẫ n mang theo hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ tiến lên một bước vung quyền đầu liền nhào tới trong chốc lát liền đem bọn hắn đánh rơi tại đất từng trôi m ũ i của trọng kiếm chỉ hướng bọn họ vị trí hiểm yếu an b ẫ n đối chung một người lạnh lùng nói sống hoặc chết chính các ngươi lựa chọn mơ tưởng mười tên éo lệ quận sơ cấp chiến sĩ cùng nhau bạo thở ra chương chín cắt lộ ra nghiền ngâm ý cười đối an vẫn nói thẩm phán trưởng thả bọn họ a thả bọn họ an vẫn không khỏi xứ sở an các khoe miệng ý cởi càng thêm nồng hậu dày đặt một chút ta tưởng adolf tử tức sẽ rất chờ mong đem bọn hắn l ă n g trì c h ẳ n g cảnh đã như vậy vậy chúng ta liền thỏa mãn bọn họ ta nghĩ các ngươi hẳn là so ta hiểu thêm adolf tử tức đại nhân thủ đoạn các cất tiếng c ư ờ i to trong lòng thống khoái vô cùng đừng nhìn chính mình đối với những người này một nhẫn lại nhẫn nay hoàn toàn là bởi vì giáo tông trong tay không có chuyên nghiệp thu thập tình báo tự nhiên mà những này đúng lúc là quang minh giáo hội chân chính khiếm khuyết nhân tài còn thu phục bọn họ làm bọn họ đã từng thượng quan cũng chỉ là tại nhấc tay chỉ gặp mà thôi mười tên néo lệ quận kiến tập chiến sĩ sắc mặt đại biến sau đó tựa như mất đi khí lực trong đôi mắt nổi lên vô thần quan mang sau cùng hỏi các ngươi một lần thần phục vẫn là rời đi chính các ngươi lựa chọn c á t thu hồi nụ cười đối mười người này nói mười tên néo lệ quận kiến tập chiến sĩ đưa tay gắt gao xếp chặt sau đó hưởng phí b u n g ra nửa ngày về sau tựa như dùng hết tất cả đều là khí lực bất đắc d ì nói nguyện vọng vĩnh viên thần phục c ặ t đại nhân không các ngươi hẳn là thần phục nô chủ chúng ta cũng là tại n ô chủ chỉ dẫn phía dưới chuyến khắp n ô chủ cùng chư thần vinh quang cắt đối mười tên sau đó tướng lời nói xoay chuyển các ngươi hiện tại không cần phải gấp gáp biết trong lòng các ngươi nghi hoặc ngày tháng sau đó còn rất dài các ngươi sẽ minh bạch đi thôi tướng những người đó toàn bộ triệu tập lại ta không muốn nhìn thấy các ngươi lười biếng dùng m ạ n h lưới cắt đuối mười tên éo lệ q u ẩ n kiến tập chiến sĩ nói ạn bật cùng hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cầm trong tay trọng kiếm thu hồi chậm dại hướng đi cạn mười tên éo lệ q u ẩ n kiến tập chiến sĩ đứng lên đ ố i c ặ t túi người hành lễ mặt mày xám xịt quay người rời đi các... ngươi tại sao phải làm như vậy ạn giờ dậy gặp mười người này rời đi đôi cặp hỏi đến các k h mỹ diệu sự tình chẳng lẽ cặp đang còn muốn vung hố một cái cha ly chỉ mong cô thế lực này thập phần cường đại có thể chống đỡ hiệu lệ quận cùng khoa kỳ quận nếu không mình cũng là hỷ gù mạ bảo tội nhân nhìn xem cặp trên mặt ý cười ạn giờ sẽ cùng ạn bật hai người ở trong lòng một tiếng cảm khái tại tình báo phương diện không thể không đội phu cát nếu như tướng vị trí đổi có lẽ chính mình cũng sẽ cùng t h a m đi xem ra đối phó dạng này đ ệ n h nhân chỉ có thể để cho cắt bên trên bằng không coi như chỉ có thực lực cũng sẽ bị người ở phía sau tính kế chết cảm thụ được hai người ánh mắt cắt lần nữa dâng lên một tia cảm giác quen thuộc cảm giác đặc biệt là tại tăng thêm cũng màn đêm phía dưới h ỏ a quang giống như hai bóng người đang tại loang thoáng trồng lên thế là một tia lo nghĩ lần nữa từ tâm dâng lên bầu không khí trở nên quỷ dị ạn giờ g i ữ cùng ạn bậc hai người bất thình lình dâng lên một loại hai hùng k i ế p vĩa cảm giác nhưng vào lúc này một thanh âm từ hì gù mạ bảo truyền đến gặp qua giao t ô n g trí giả gặp qua giao t ô n g trí giả trên tường thành t r u n g kiến tập thánh kỵ sĩ lớn tiếng bạo thở ra canh giữ ở tây môn t r u n g kiến tập thánh kỵ sĩ nhìn xem chậm rãi tới thân ảnh cũng đại hống gặp qua giao t ô n g trí giả âm thanh như là như thủy triều một làn sóng che lại một làn sóng t h a n h môn hỏa quan g phía d ư ớ i hiện ra một đám người âm thanh đau cầm trong tay q u y ề n trượng người mặt trắng loan trường bảo mang theo cổ trường thắng rèn n h ỉ cùng ba mươi tên mục sư chậm rãi đi tới gặp thiếu niên bộ dáng đau cùng thiếu nữ bộ dáng mười mấy tên mục sư thờ giang x ả n g dơ dây ả n bớt à cùng hai mươi kiến tập thẩm phán kỵ sĩ hết thể đều lộ ra thành kính ánh mắt giao t ô n g trí giả bãi kiến giao t ô n g phờ giang xít lúc này kịp phản ứng lập tức đối v ớ tao cung cung kính kính quỳ đi xuống khi g ù mã bảo bốn trăm tên lính cùng năm mươi tên kiến tập chiến sĩ đồng thời theo sát sau khi c u n g quỳ đi xuống dù là có ở đây không cam tâm tình nguyện lúc này cũng không thể không tiếp nhận sự thật này bãi kiến giao t ô n g phờ giang xít nam tức sau này ngươi sẽ vì ngươi lúc này quyết định cảm giác được tự hào tao gặp h ì gũ mã bảo binh lính tại phờ g i n g xít chỉ huy quỳ xuống ngược lại một mảnh hài lòng nói cổ t r ư ờ n g thắng thật sâu nhìn một chút thờ giang xít người này co được giãn được là một cái năng lượng thành đại sự nhân vật để cho cao chuẩn bị chuẩn bị giáo hội có lẽ là thuận buồn xôi gió, có thể xử lý chính vụ huấn luyện quân đội phương diện nhưng là chuyên nghiệp không n h ọ t gáy về phần thờ giang xít ngày sau sẽ làm phản hay k h ô n g kháng cổ t r ư ờ n g thắng cũng chỉ có thể đối với vấn đề này biểu đạt một chút trong lòng thương hại lấy quan minh giáo hội phát triển tốc độ mà nói hiện tại h ư n h ư ợ c kỳ đô đánh không lại h ú n g chi về sau h ú n g hồ có thể chi phối tâm linh cùng tư tưởng đó mới là trên đời lợi hại nhất thủ đoạn cao nhìn chung quanh mọi người sau đó chầm g i i nói để cho thần quy về thần để cho thế tục quy về thế tục chúng ta chỉ là lời đồn ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần b i n h quang sử giả chúng ta sẽ không nhúng tay hỉ gù mạ bảo cụ thể chính vụ chỉ cần các ngươi tín ngưỡng ngô chủ liền có thể tín ngưỡng ngô chủ p h ở giang xít giật mình ngay sau đó chính là mừng như điên không nhúng tay vào hỉ gù mạ bảo cụ thể sự vụ đây chẳng phải là nói nghĩ tới đây p h ở giang xít hô hấp liền vội gấp rút một chút tao nhìn xem p h ở giang xít thần s ắ c biến hóa trên mặt nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười cho rằng như vậy cũng tốt ít nhất có thể để các ngươi chân thật làm việc thế là hơi dừng lại tướng ngữ khí liền nghiêm khắc một chút nhưng là các ngươi nhất định phải minh bạch thần cao hơn đám mây thần quốc bên trong thần chỉ ý cũng lớn hơn thế tục h o nên một khi các ngươi cùng thần ý chí tướng vi phạm như vậy chắc chắn tiếp nhận nghiêm khắc nhất xử phạt tao đối phờ răng xít cùng một đám hì gù mạ bảo binh lính nói bây giờ có ý nghĩ phờ răng xít nơi nào còn d á m sách yêu cầu gì vội vàng hướng lấy tao lần nữa cúi đầu t u â n giáo tông chi lệnh giáo tông tất nhiên bọn họ đã thần phục với ngô chủ thần huy phía dưới phải t r ă n g cho bọn họ hồi máu d ẽ n n h ị gặp chung ba mươi tên kiến tập chiến sĩ trên người có hoặc nhiều hoặc ít vết thương cùng không ít thương binh thế là đối tao trầm g i i nói bây giờ đã hình thành áp đảo thế là tao gật đầu làm phiền d ẹ n nhỉ đ à n trường đây đều là chúng ta phải làm d ẹ n nhỉ nối tao hồi phục sau đó mang theo ba mươi tên mục sư chậm rãi hướng đi phía trước một đạo nhu h ò a quan g mang lan tràn ra tại cái này đen nhánh trong buổi tối khiến người ta cảm thấy một trận ấm áp quan g mang làm dịu vết thương một cỗ thư ngứa cảm giác nổi lên vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại vô số đạo kinh hô liên tiếp vang lên ba mươi tên mục sư cùng d ẹ n nhỉ chỉ một thoáng bị một cỗ thánh khiết khí tức vây quanh không khỏi tâm tình ở trong lòng sinh ra trên mặt bi thương không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều hóa thành an lành cảm thụ được nơi đây bầu không khí biến hóa cổ trường thắng âm thầm gật đầu một cái không nghĩ tới đơn giản như vậy cử động thế mà có thể thu đến dạng này kỳ hiệu ngược lại để người kinh t h á n không thôi t r ư ơ n g một trăm một trận gió thổi qua nơi đây bó đuốc đều dập tắt chỉ có phía trước này tản ra ấm áp khí tức quan g mang từ trên bầu trời tán lạc xuống ren nhì đứng tại ba mươi tên mục sư phía trước thân ở v u những ánh sáng này trung tâm nhất tựa như một vị tản ra hy vọng sử giả từ thần quốc dạo bước v u nhân gian dã rời đạt được rất nhỏ làm dịu dô nạ cùng bắt đ i ệ cảm giác lấy trên thân dần dần khép lại vết thương nhịn không được vô ý thức hô to một tiếng thánh, nữ. thánh nữ. khi gù m ạ bảo mấy trăm binh lính cùng những trên thân đó mang thương kiến tập chiến sĩ đồng thời chăm miệng một lời t h t ra chúng thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ nhìn xem thân ở vu nhu hòa trong ánh sáng rèn nhỉ cùng kêu lên bạo t h ở ra thánh nữ cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem một màn này xong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt thánh nữ xưng hô thế này quả nhiên so mục sư đoàn trường càng thêm có thú nhìn về phía trước thân ở vu trong ánh sáng rèn nhị cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhét lên có lẽ hiện ở thời điểm này cũng là g i e xuống tín ngưỡng tốt nhất thời khắc chủ tôn ý là để cho ta sắc phong rèn nhị Ngồi tại hư vô không gian thần tại hư vô quan ố c bên trong q u g minh cảm nhận được cổ nhận tiểu r trong ư ờ n thắng ý nghĩ, lòng g thế chậm ý là ở ã nói.、Cổ、trường thắng cảm thụ được nơi đây dần dần sinh ra thành kinh trong lòng đối Quang Minh khẳng định nói, lúc này sát phong rẹn nhì thành nữ, năng lượng có không tưởng được hiệu quả. Quang Minh, có đối hiệu Cổ cảm được thức, lúc được thụ t ra khí quả. đây sắp là ở vì tử ngươi hiện tại liền bắt đầu sắc phong dù sao nếu như có thể sớm một chút thu phục cái này thì gu mà bảo đối với lịch luyện tri địa cũng là tốt hát cám âm thanh tại trong lòng hai người đồng thời nổ vang quan minh lộ ra một mặt thịt đau thân sắc đây không phải sắc phong thánh nữ sự t ì n h mà chính là cần trong danh sách phong thời điểm hiện lộ rõ ràng thân tích bằng không cái này thánh nữ liền không cần thiết sắc phong thế nhưng là một khi sắc phong thánh nữ hiện lộ rõ ràng thân tích vậy thì chính là một số lớn chi tiêu ta cái này cánh tay nhỏ bắp chân không trải qua hoa quan g minh ở trong lòng ú hoàn ó i hắc á m không khỏi xẹp xẹp miệng tiện nghi còn khoe mẽ khóc than ai sẽ không thích chuẩn bị không làm lớn không cho chủ tôn vì ta tìm hắc á m giáo tông đi ta dám cam đoan tuyệt đối so với người đau mạnh hơn cỡ nào n, -n sát h ắ cám nói xong tại trong lòng thầm nhủ một tiếng Tiểu tâm tư bị v cổ trương n thắng k h cười một chút sau đó đem ánh mắt nhìn chung quanh tư phương nghe cái này như là như thủy triều thánh nữ thanh âm rèn nhĩ nội tâm một mảnh yên tĩnh tựa như lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái bên trong trên bầu trời hiện ra từng toà thần quốc tựa như như sao lóe ra tia sáng trói mắt đối phía dưới hạ xuống vô số thần huy thần huy lẫn nhau xen lẫn hóa thành một đạo cầu vồng hạ xuống tới p h ờ r i a n g xít bọn người trong đôi mắt nổi lên một tia sợ hai ánh mắt không rõ cái này cầu vồng vì sao sinh ra đ a o bọn người nhìn xem bởi thần huy x e n lẫn mà thành cầu vồng trong lòng nhất thời vui vẻ vội vàng lộ ra thành kính ánh mắt còn không tới kịp mở miệng liền gặp cầu vồng vậy ngay cả tiếp vô tận thần quốc một mặt phía trên xuất hiện không mấy đạo thân ảnh quần quận ô n thanh chưa từng mấy đạo thân ảnh trong miệm phát ra tựa như một bải êm thai bài hát ca tụng nhẹ nhàng ở bên t a i lẩ ca ngợi ngô chủ tuân theo ngài thần chỉ từ thần quốc tiến về nhân gian mang đến ngài c h ú c phúc ca ngợi ngô chủ phàm là bị ngài c h ú c phúc người nhất định có thể đứng ở cái thế giới này đình phong cảm thụ được ngài tự ái bóng người theo cầu v ò n g chậm rãi đi xuống lúc này mọi người mới phát hiện lại là từng người từng người thiên sứ các thiên sứ kích động cánh trên mặt ý cười nhìn chăm chú lên phía dưới mọi người thờ răng xít bọn người tướng một trái tim chìm đến gốc thiên sứ chẳng lẽ đây đều là thật sao nếu như đây là thật đây chẳng phải là nói thần cũng là chân thực tồn tại n ghen nhi đi â y ở trước nhất bắt giữ thiên sứ rơi xuống rèn nhi đỉnh đầu mặt mũi tràn đầy mang cười hô một tiếng rèn nhi từ huyền diệu trạng thái bên trong tỉnh táo lại vội vàng nhìn về phía trên đầu kích động cánh thiên sứ bắt g i c thiên sứ lộ ra hâm mộ ánh mắt thật sự là một cái hào hải tử hải tử chúc phước ngươi từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là quang minh giáo hội thành nữ có thể tại thời khắc tất yếu trực tiếp lắng nghe ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần dạy bảo b á t dược thiên sứ đối rèn mi chậm rãi nói rèn mi vô ý thức giật mình đối b á t dược thiên sứ tái diễn lắng nghe ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần giáo hội chúng ta mang đến ngô chủ c h ú c phúc b á t dược thiên sứ cũng không trở về phục mà chính là đối rèn mi nói sau lưng cầu v ò n g phía trên vô số thiên sứ cùng nhau kích động cánh một bài không biết tên bài hát ca tụng chậm rãi tại vang lên bên hai trắng đoan vũ m a u bay xuống hóa thành chữa trị quang mang v u n g hướng phía dưới thân chịu trọng thương binh lính cùng kiến tập chiến sĩ nhìn xem tự thân vết thương tại quang mang này phía dưới hoàn toàn khỏi hẳn giật mình nói không ra lời tao nhìn lên bầu trời chung này vô số kích động cánh thiên sứ vội vàng lớn tiếng kêu gọi ca ngợi ngô chủ là ngài cho chúng ta mang đến hy vọng quan mang ca ngợi ngô chủ là ngài ban cho trong tay chúng ta trọng kiếm có trừng phạt thế gian bất công lực lượng hạn bắt cùng hai mươi tên kiến tập thẩm phán k ỵ sĩ cùng kêu lên giống to hạn giờ d i ữ cùng ba trăm tên kiến tập thánh k ỵ sĩ âm thanh từ h ỉ gù mạ bảo mỗi cái địa phương phóng lên tận trời hội tụ thành một dòng lũ lớn ở chỗ này nổ v a n g ca ngợi ngô chủ chúng ta thánh kỹ sĩ chắc chắn trở thành ngài trong tay sắc bén nhất trọng kiếm hạn chế hết thệ cũng không nên siêu thoát lực lượng cường đại ca ngợi tướng ngài từ ngài ái rơi v khi gù ma bảo mấy trăm mấy trăm cùng ba mươi tên khỏi hàn kiến tập chiến sĩ lớn tiếng phụ họa khi gù ma bảo chung vô số dân chúng bị âm thanh này bừng tỉnh từng cái vụ trộm mở cửa khe hở nhìn lên bầu trời nhất thời không khỏi giật mình trong đôi mắt nổi lên một tia không dám tin ánh mắt t r ờ i ạ lại là thiên sứ vô số kinh ngạc cùng không dám tin lẫn nhau đan sen tựa như một hạt không có phát giác chủng tử rơi xuống bùn đất bên trong chậm đợi nó yên lặng này m ầ m ngày nào đó một kiện trắng l o á n trường bảo từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống bên trên lóe ra thánh khiết quang mang bắt dực thiên sứ nhìn xem rèn nhì đối nàng nói đây là ngô chủ ban cho ngươi thánh nữ bảo hy vọng ngươi năng lượng tại ngô chủ c h ú c phúc phía dưới tướng ngô chủ tử ái rơi vãi hướng về thế gian các ngóng c h tuân thần chỉ rèn nhì chắc chắn ngô chủ tử ái rơi vãi hướng về thế gian các ngóng c h rèn nhì đối bắt dực thiên, thiên sứ cười một、tiếng. Kích cánh động một a quay bay n chúng thiên sứ quay người theo cầu vòng hướng về trên g theo theo trời Trước cầu đi. sứ bầu về m sợi ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu rọi xuống đến cổ trường thắng đánh cái a cắt từ trên giường chậm rãi mở to mắt hôm qua bận b i ể u đã khuya một mực chờ đến đ a u sơ bộ sắp xếp như ý hỷ gu mạ bảo sự vật về sau mới được gan bài tại cái này p h ờ giang xít nam tức trong phủ chìm vào giấc ngủ còn p h ờ giang xít đoán chừng lúc này hẳn là tại tử tức phủ đi bây giờ đ a u chiếm lĩnh h ỉ gu mạ bảo q u a n minh giáo hội thực lực tăng hiệu xem ra là thời điểm muốn mở cống xả nước tuy nhiên trước đó chính mình giống như hẳn là cần tại đi dạo một vòng kỹ càng tìm hiểu tình hình b ă n g không chơi băng nhưng là không còn địa phương khóc nghĩ tới đây cuốn quýt xốc lên đệm trăn t ừ trên giường đi xuống cầm quần áo mặc chỉnh tề về sau bước chân hướng về gian phòng bên ngoài phương hướng nhanh chóng đi tới canh giữ ở phờ giang xít cửa chính rộ nạ cùng bắt đ ị a đã sớm đổi thành hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ nhìn thấy cổ t r ư ờ n g thắng đi tới cuốn quýt thi lễ cung cung kính kính hô một tiếng chí giả good morning good morning cổ t r ư ờ n g thắng đối hai người hồi phục một câu ánh mắt lại tại nhìn chung quanh một cỗ phồn vinh khí tức nhào tới trước mặt không hổ là hỷ gụ mạ gia tộc nơi ở địa phương đêm qua không có phát giác hiện tại mới cảm giác cái này chung đến mang ý nghĩa cái gì? chỉ thấy phía trước trên đường phố người đến người đi các loại gào to âm thanh lẫn nhau chập trùng t h u t h u kiểm lại một chút liền trước mắt đám người này cũng không dưới vu mấy trăm xem ra cặp thật vì là đau cùng chính mình t i ệ n đưa một kiện phong phú đại lễ vô ý thức bước chân hướng về bên ngoài phủ nhanh chân đi đi xin hỏi trí giả cái này là muốn đi đâu bên trong một tên kiến tập thánh kỵ sĩ nhịn không được đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng dừng bước lại quay người nhìn về phía tên kia kiến tập thánh kỵ sĩ có vấn đề gì sao chúng ta đêm qua mới chiếm lĩnh hỷ u ma bảo chúng có không ít người trong lòng tràn đầy hoa khí một khi biết được trí giả thân phận sợ rằng sẽ làm ra không lý trí cử động tên kia kiến tập thánh kỵ sĩ đối cổ trường thắng chậm rãi nói một tên khác thánh kỵ sĩ đối cổ trường thắng hỏi thăm trí giả nếu là đi ra ngoài phải chăng cần ta các loại hộ vệ không cần thiết các ngươi bảo vệ tốt nơi này chính là cổ trường thắng đối hai tên hảo tâm kiến tập thánh kỵ sĩ hồi phục hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút nghĩ đến liên quan tới trí giả thực lực đồn đại thế là đối cổ trường thắng đồng thời thi lễ kính xin trí giả một thân một mình thời điểm cần thật chút cổ trường thắng cười gật, gật đầu quay người tiếp tục hướng m cái này nên tính là chính mình tiến vào tòa thành thứ nhất bảo đi. Phanh. phun điệp điệp truy hướng về bàn trà phía giáp thật hỷ doanh chuyển khôi chung hổ hỏa. nhà, nhà. hướng thanh hai hai khôi hai mình, kh vang nam ra nam tay nam nam kia tiếng lớn, trong quân đến, tên ngô công trọng trong nội Dẫn dẫn Trung trùng trùng bàn trên, tiếng tiếng trọng. Trong liều vải đứng ở hai bên hai bên, ăn tên nam tử trong lòng uống Một mạ một kiếm mắt âm một một mặc mươi tại tử tử truy trà tử giật quýt tử đôi xói xói liều vải đôi gũ vào vào về lấy bảo so cơ ở nghĩ không ra thế mà hủy trong tay bọn hắn nơi lớn tiếng gầm thét vừa nghĩ tới đêm qua chuyện phát sinh trong lòng tựa như cùng t í c h huyết nghĩ không ra chính mình thần phục hơn nửa cuộc đời hỉ gù mạ gia tộc ngay tại trong khoảnh khắc rơi vào như thế trong cảnh điện lúc đầu chính mình còn đối với p h ở giang xít nam tức có nhất định hào cảm có thể hiện tại xem ra hoàn toàn cũng là một cái ngạ lan g càng nghĩ l ử a giận trong lòng càng lớn n ơ y đ ố i trước mắt hai mươi người lớn tiếng nói nếu không phải b ả n tướng dưới t r ư ớ n g ba trăm tinh nhuệ tại cùng khẩu ngừng lại bảo đối chiến bên trong thân chịu trọng thương đêm qua bạn tướng chắc chắn sẽ ngăn cản việc này tướng quân không nên quên đêm qua thần tích lúc này mặc kệ nói cái gì đ một người đối n ả y hồi phục nghĩ đến đêm qua t h ầ n tích n ả y không khỏi tướng tâm trầm xuống sau đó trùng trùng điệp điệp thở dài vừa lúc đúng vào lúc này một tên binh lính vội vã chạy vào không lo được hành lễ đối n ả y lớn tiếng b à o báo khởi bẩm tướng quân thánh nữ tới thánh nữ n ả y cái kia vốn là liền đã trầm xuống tâm lần nữa trầm thấp một chút một cỗ không tiếng động cảm giác c á bách như là cự sơn đánh tới náo hải nhanh chóng suy tư hai mắt lấp loe không yên nàng tới làm cái gì đi chúng ta đi xem một chút nẩy đuối trong lều vải mọi người nói mọi người đối nẩy túi người hành lễ được vừa mới nói xong vây quanh nẩy hướng về phía ngo bên ngoài lều rẹn n h mang theo ba mươi tên mục sư tại sau lưng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ hộ vệ dưới chậm rãi đi về phía trước vô số thương binh nhìn xem cái này khách không mời mà đến không vui n h ư mày nhưng gặp sau khi thánh kỵ sĩ cùng rẹn n h bọn người trên thân trường bảo lúc này mới tướng địch đi cho thu hồi lại ánh mắt nhìn chung quanh chỉ gặp từng người từng người thương binh đeo băng vết thương nhẹ người khắp nơi du tẩu t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nhỏ giọng nói nhàn thoại người trọng thương tại trong lều vài chịu đựng thống k ổ này nhai răng trợn mắt cũng không có hô lên nửa cái đau chữ có vết thương nhẹ người chú ý tới Thánh nữ. âm thanh lan t r à n ra phàm là đêm qua nhìn thấy thần tích vết thương nhẹ người đâu cùng têu lên hô to nghe cái này từ đấy lòng âm thanh rèn nhì khoe miệng nổi lên ý cười một đạo nhu hỏa quang mang rơi vai hướng về chung một tên vết thương nhẹ người tên tia vết thương nhẹ người vết thương trên người nhanh chóng khép lại cảm thụ được dần dần khôi phục thân thể tên tia vết thương nhẹ người vui mừng qua đỗi cuốn quýt ngỏ ý cảm ơn tạ thánh nữ thánh nữ trên người chúng ta cũng chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ không có gì đáng ngại tên tia vết thương nhẹ người nghĩ đến cái gì đối rèn nhì chậm dãi nói sau đó lời nói xoay chuyển lộ ra chờ mong ánh mắt thánh n ữ có thể hay không đi trước các khoản đó bồng c h u n g vì là những trọng đó thương tổn bọn chiến hữu hồi máu các ngươi cùng nhau tướng những trọng đó người bị thương toàn bộ khiêng ra tới rèn n nghe thấy cầu tình chậm rãi gật đầu đối sau lưng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ nói không đợi chúng kiến tập thánh kỵ sĩ hồi phục những cái kia vết thương nhẹ người trên mặt liền lộ ra vẻ mặt vui cười không cần như thế phiền phức chúng ta bây giờ liền đi tướng những trọng đó nhau nhau chạy tới trong lều vải tướng những trọng đó người bị thương dùng bằng ca khiêng ra tới từng người từng người người trọng thương mang lên rèn i phía trước đưa mắt nhìn lại ước chừng có hơn hai trăm người hơn hai trăm người genny hít sâu một hơi cần biết tòa này trong quân doanh vẹn vẹn chỉ là đóng quân ba trăm người bởi vậy q u a n chi lúc trước h ỉ cụ ma bảo cùng c ậ u ngừng lại bảo ở giữa giao chiến đến t ộ t cùng đến cỡ nào kịch liệt tướng những cái kia băng vải toàn bộ h ở i xuống genny đối mọi người phân phó người trọng thương trên thân băng vải tại hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng vết thương nhẹ người trong tay bị chậm rãi giải khai từng đạo từng đạo đáng sợ vết thương xuất hiện ở trước mắt bên trên còn có một tia chưa hoàn toàn khô cạn máu tươi g e n n vẫn nhìn những vết thương này đối sau lưng ba mươi tên thiếu nữ nói dùng hồi máu trị liệu được ba mươi tên thiếu nữ đối rèn ni hồi phục sau đó chậm rãi hướng đi phía trước từng đạo từng đạo quang mang vải xuống đến người trọng thương vết thương trên người ngừng máu tơi ư trôi qua bắt đầu chậm rãi khép lại chúng vết thương nhẹ người nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi đại thư một hơi đồng thời đối những n à y các thiếu nữ cũng dâng lên một tia cảm kích chương một trăm linh hai rèn ni nhẹ nhàng bước chân mỗi khi nàng đi qua một người thời điểm liền sẽ có một đạo quang mang rơi xuống nàng đi qua những trọng đó người bị thương trên thân sau đó vết thương khép lại lộ ra một đạo nhàn nhạt vết sẹo ngay sau đó ba mươi tên mục sư tại tướng chữa trị quang mang vùng hướng về những cái k i a vết sẹo trên thân vết sẹo liền nhanh chóng làm sâu sắc thêm dày một cỗ thương ngứa cảm giác tại miệng vết thương t r u y ề n đến vết sẹo tự nhiên chóc ra khôi phục như lúc ban đầu một cỗ ấm áp ở trong lòng nổi lên hơn hai trăm tên người trọng thương hết thảy đều lộ ra hưởng thụ thân sắc nhìn xem như là tắm rửa tại trong quang hải hơn hai trăm tên người trọng thương mới vừa đi ra trong lều vải ni thẻ kinh ngạc nói không ra lời d è n nghỉ cùng ba mươi tên thiếu nữ liền như lần à y g e o rắc quang mang sử giả đại nào trống g i n g hảo lợi hại ma pháp không nghĩ tới thế mà năng lượng t một tên người trọng thương từ này cố ấm áp trung tình nộ lại nhìn xem trên cánh tay biến mất vết thương vô ý thức hô to một tiếng âm thanh tựa như bừng tỉnh người bên cạnh ngay sau đó chính là càng thêm to lớn âm thanh ở chỗ này nổ vang thánh nữ thánh nữ âm thanh lan t r à n ra ba trăm tên lính cùng kêu lên hết lớn nhìn xem một màn này nơi cùng phía sau hắn hai mươi danh tướng dẫn đồng thời tại trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu có lẽ hỷ gù mạ bảo tại những người này không chế giới sẽ có càng tốt đẹp hơn tương lai trong lòng cảnh giác cùng oán khí nhất thời tiêu hơn phân nửa vô ý thức mang theo sau lưng mọi người đối rèn nhỉ túi người hành lễ gặp qua thá t có, có, có, có, con con thích, thích có thể hiện tại bọn hắn lại từ trên người ghen nhi nhìn thấy hy vọng thế là tự nhiên tướng những oán hận đó đều tàn đi lộ ra chân thành một màn cảm thụ được nhi thẻ cùng phía sau hắn hai mươi danh tướng dẫn lời nói bên trong chân thành rèn nhỉ khoe miệng nổi lên ý cười bởi vì thân ở vu trong quang hải giống như một tên mặt cười như hoa thần nữ tản ra thánh khiết khí tức lúc này hết thể tạp nghiệm đều trở thành khinh nhuần cùng dư thừa ni thể đối với vừa mới chính mình trong lều v à i nói chuyện sinh ra một k i a ấ y náy cảm giác không cần như thế tướng quân vốn là hẳn là lấy quân vụ làm trọng không cần bởi vì rèn nhỉ đến đây mà chậm trễ chính sự rèn nhỉ chậm rãi nói ni thể khoe miệng động động, muốn nói chút gì nhưng lại phát hiện mặc kệ nói ra lời gì cũng là tái nhận bất lực thế là chỉ có thể ngậm miệng không nói quan mang dần dần trở thành ngạc hơn hai trăm tên người trọng thương cùng vết thương nhẹ người đều khôi、phủ. rẽ nhỉ hai chân mềm nún may mắn phản ứng kịp thời lúc này mới không có ngã sắp xuống mà phía sau nàng ba mươi tên thiếu nữ cũng không có may mắn như vậy thế là liên tiếp vang lên ngã xuống đất thanh âm nhìn xem những cái kia ngã xuống đất thiếu nữ ba trăm tên lính vô ý thức liền muốn đi nâng nhưng tựa như c ố kỵ đến cái gì lại thêm nữa khoảng cách xong phương coi như tiến đến nâng cũng không kịp thế là chỉ có thể coi như thôi một tia ấ y này lan tràn ra sau đó nhanh chóng bao phủ tại tòa này trong quân doanh đường đường n ă n tử thế mà bởi vì nữ nhân cứu chữa khiến cho các nàng kiệt sức ngã sắp xuống chỗ trống không chỉ có không đi nâng ngược lại trơ mắt nhìn xem coi c là thật mất mặt nghĩ cực. c ỉ m thẻ t o bọn i người t nghe tĩnh, n ư thanh âm này trong lòng áy náy càng thêm nồng hậu dày đặc một chút thợ sâu một hơi muốn mở miệng lại cũng vẫn là không cách nào phát ra âm thanh cổ trường thắng k h đối rèn nỉ tán dương i h i lấy nhìn xem ba trăm tên lính thần sắc trong lòng lợi dụng biết được mở cống xả nước thời cơ đến nghe thấy cổ trường thắng tán dương rèn nỉ khỏe miệng nổi lên vui vẻ ý cười đây đều là ngô chủ chỉ dẫn rèn nhị vẹn vẹn chỉ là làm một chút bé nhỏ không đáng kể sự tình ở trước mặt ta không cần như thế khiêm tốn cổ trường thắng nghĩ đến quang minh cái miệng đó khuôn mặt đối rèn nhị nói chính mình còn trông cậy vào nàng biểu hiện thắng quát đau dùng cái này để chứng minh chính mình thức nhân ạ k ỳ dạ cũng không thể đem sở hữu công lao tất cả thuộc về vu quang minh rèn nhị giống như nghe ra cổ trường thắng câu nói này thâm ý trong lúc nhất thời nói cũng không phải không nói cũng không phải chỉ có thể l ặ n g l ặ nhìn g n xem âm thanh yên tĩnh bầu không khí nhất thời quỳ dị cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức xẹp xẹp miệng nhưng lại cảm giác cái này tổn hại đến chính mình quang huy hình tượng thế là vung tay lên một cái ống tay á o sinh mệnh dược tệ một bình tiếp theo một bình xuất hiện trên mặt đất không thể không nói hẹp hỏi cổ t r ư ờ n g thắng đối với mình người vẫn là cũng khẳng khái nhìn xem bất thình lình xuất hiện sinh mệnh dược tệ ni thẻ cùng ba trăm tên lính tất cả đều trợn mắt hốc mồm một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện hiện người này chẳng lẽ là không gian đại ma pháp, hạ? Nghĩ đến không gian đại ma pháp sư c á t hạ mấy chữ này ni thẻ cùng ba trăm tên lính nhất thời hít sâu một hơi nguy hiểm thật may mắn đêm qua không có làm ra cái gì quá kích cử động may mắn đêm qua bất thình lình hàng lâm thân tích nếu không mình hiện tại chỉ sợ đã tới địa ngục ca ngợi ngô chủ là ngài bất kể h i ể m khích lúc trước cứu chúng ta cổ trương thắng nhìn xem ni thẻ bọn người thân sắc cùng n à y bất thình lình xuất hiện tín ngựa nở dễ lực không khỏi hơi s ư n g sờ nghĩ không ra chính mình trong lúc vô tình tự động thế mà có thể làm cho những người này tín ngưỡng t r ù n g tử mọc dễ nảy mầm xem ra thế gian này sự t ì n h thật đúng là kỳ diệu các người uống đi cổ trương thắng đem ánh mắt chuyển hướng rẽn n h cùng té ngã trên đất bên trên ba mươi tên thiếu nữ trầm g i i nói rẽn n h nhịn xem những sinh mệnh dược tế đó không khỏi giật mình mỡ to hai mắt, hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ đồng thời n g h ị đến e đuìn sắc mặt cùng sơ cấp sinh mệnh dược t ề giá cả khoe miệng hung hăng có rúm ộ t chút ba mươi mốt bình sơ cấp sinh mệnh dược t ề cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng là nhất bút thập phần lớn đại khoản tiền lớn cổ t r ư ờ n g thắng thật vất vả hào phóng một lần làm sao có khả năng sẽ bỏ dợ n ử a chừng huống hồ trước mắt rẹn n h ỉ có thể là người một nhà uống đi những này đối với các người mà nói cũng chân quý nhưng trong mắt ta cũng liền có chuyện như vậy thính không được cái gì đa tạ trí giả gặp cổ trương thắng kiên trì rẹn n h ỉ cảm nhận được chính mình kiệt sức thân thể cùng ba mươi đến kỳ chờ đợi ánh mắt thế là ch hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ đi lên tướng sơ cấp sinh mệnh dược tề cầm lên đưa cho rẻn nỉ bọn người nhìn xem ba mươi một bình sinh mệnh dược tề bị rẻn nỉ bọn người uống hết hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ chỉ cảm thấy trong lòng đang dìm á u đây chính là vô số mai hư nguyễn kim tệ cái này một thời gian m ấ y mắt thế mà liền không có khoản ra hai chữ xuất hiện tại não hải hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ đồng thời nhìn về phía cổ trường thắng cổ trường thắng nhìn xem bọn họ ánh mắt khỏe miệng hung hăng có rúm ộ t chút các người muốn uống chính mình đi mua có lẽ tìm quang minh đi nhìn ta làm cái gì nghĩ tới đây chừng bọn họ liết một chút, không nói một lời quay người hiện tại cái này t h ì cụ m ã bảo đã hoàn toàn ổn định lại cũng là thời điểm muốn mở cống xả nước hy vọng các ngươi có thể ra sức một điểm tăng thêm tốc độ rất chờ mong các ngươi hoàn toàn trưởng thành về sau d ơ cao quang minh cờ sĩ, thảo phạt những trí cường giả đó c h ẳ n g cảnh gặp cổ trường thắng như thế dứt khoát rời đi hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ hai mặt tứ g i ọ n trong lúc nhất thời nơi đây rơi vào một loại không khí quỷ q u á i bên trong trăm linh ba quân doanh bên ngoài cổ trường thắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời gặp những tiếp xúc đó con mắt hoảng sợ vết rách nhanh chóng sinh ra sau đó lại bị vị diện tự mình chữa trị thế là ở trong lòng âm thầm cắn răng một k i a cảm giác cấp bách từ trong lòng hiện hiện cổ t r ư ờ n g thắng thân hình dần dần trở thành n h ạ t sau đó biến mất không còn t â m hơi vô tung hư vô không gian thần quốc bên trong hắc cám cùng quang minh nhìn xem bất thình lính xuất hiện cổ t r ư ờ n g thắng vội vàng hướng lấy hắn hô một tiếng chủ tôn bây giờ h ỉ cụ m ã bảo đã bị quang minh giáo hội trưởng khống chúng ta cũng là thời điểm cái k i a thả một chút bạo ngược hỗn độn chi khí tiến đến cổ t r ư ờ n g thắng đ ố i quang minh cùng hắc -cám, cám nghe được câu này trong lòng đầu tiên là vui vẻ sau đó liền lộ ra một mặt ngưng trọng thân sắc lần này cần khai thông hỗn độn tuyệt đối đừng lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuất xích chủ tôn lần này là mở rộng lịch luyện tri địa diện tích vẫn là tại hiện hữu diện tích bên trong tiến hành diễn hóa h á cám đối cổ trường thắng hỏi thăm không đợi cổ trường thắng hồi phục quang minh liền tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới lịch luyện tri địa chủ tôn những khổ tu sĩ đó cần bị trục xuất trở về s a o không cần phiền toái như vậy cổ trường thắng đ ố i quang minh lắc đầu nếu như về sau vị diện trung thế lực khắp nơi đô tiến vào lịch luyện tri địa đang muốn đem bọn hắn đưa ra ngoài không nói đến lượng công việc này so sánh lớn liền chỉ nói loại hành vi này cũng có thể để cho người ta sinh ra lo nghĩ đã như vậy chẳng ngay từ đầu liền không làm dạng này cử động ánh mắt nhìn về phía h á cám mở rộng lịch luyện chi điểm h á cám đối cổ trường thắng gật đầu một cái cũng không có tiếp tục nói cái gì bắt đầu đi gặp h á cám đồng ý cổ trường thắng đối hai người phân phò lấy ba người đồng thời thở sâu một hơi h á cám cùng cổ trường thắng thân hình đồng thời trở thành nhạn sau đó biến mất không thấy gì nữa một vòng thần quang tại quang minh trên thân nổi lên sau đó mở rộng giống như hạo nhật cùng lúc đó thâm viên khí tức lẫn nhau giao rung xoay quanh hướng lên phía trên k h u ế c tán gặp lượng người cũng đã chuẩn bị kỹ cảng cổ trường thắng đứng tại vị diện trên cùng nhìn xem trên đỉnh đầu này từng đạo từng đạo vết nứt lúc này cắn răng một cái bắt đầu hành động vơ anh tựa như một đạo kinh lôi từ hư không ở giữa nổ vang một cái vết nứt tại cổ trường thắng chủ đạo dưới bị bán vị diện chủ động mở ra chỉ một thắng hôn độn chi khí liền như là một giọt mặt thủy tiến vào một chén nước trong bên trong ùn đù đùn kéo đến mà đến tựa hồ muốn đem cái này bán vị diện hoàn toàn nhuộn thành đen như mực trở thành bọn họ một thành viên to như hạt đậu mồ hôi tại cái chán hiện hiện cổ trường thắng có loại mệt mọi c h á n váng cảm giác thế là vô ý thức một tiếng bạo thở ra hắc ám quang minh tiết đ ư ợ trên thân thần lực đều phát tiết đi ra hóa thành một đạo thông đạo dẫn dắt hỗn độn chi khí hướng về hư vô không gian quần quận mà đi nhìn xem như giang hà chạy ngược hỗn độn chi khí quang minh cùng hắc cám không dám thất lễ vô số thần tiền lực lượng hướng mà lên hóa thành một đạo đạo thần quang dần dần lan tràn ra thanh tẩy thanh tẩy thanh tẩy từng tiếng bạo thở ra phía dưới này hỗn độn chi khí như là một đám liệt mã tại cái này trong tiếng nói dần dần thối lui mà đến một chút gia tính quang minh cơ hồ bị mệnh mọi thoát hư nhất hai mắt nhìn về phía thâm lên hắc á m trên thân quang mang cũng theo đó tăng vọn vô số thần tiền lực lượng hóa thành hắc á m chi lực từ phía dưới hướng về trên bầu trời bay đi. Diễn hóa. diễn hóa Diễn hóa. âm thanh một tiếng so một tiếng lớn hỗn độn chi khí bắt đầu xoay quanh trung lóe ra vô số hư ảnh dần dần thân ảnh dần dần chân thực hỗn độn chi khí cũng dần dần trở thành nạn nhìn xem bắt đầu diễn hóa hỗn độn chi khí cổ trường thắng cùng quang minh hai người đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm ngay tại hai người đại thư một hơi thời điểm hắc ám phía sau nổi lên mồ hôi trên mặt dần dần tái nhợt ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những hỗn độn chi khí đó hắc ám một tiếng bạo thở ra chủ tôn quang minh hiện tại không động thủ trở đến khi nào nghe câu nói này hai người đồng thời giật ì n h lúc này mới nhớ tới cần diễn hóa một tòa t h ô n chấn thế là hai người hung hăng tắn răng một cái cầm trong tay thần tiền đều lấy ra vô số quang mang từ trên trời r i n g xuống bay vào này hỗn độn chi khí chúng v ơ i anh hỗn độn chi khí bất thình lình vỡ ra cùng nhau trôi hướng lịch luyện chi điệu phía bắc trong sương mù trên trời vết nước sớm đã quá bế ba người cũng vào lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm nghĩ đến vừa mới kinh hiểm c h ẳ n g cảnh còn có chút hãi hùng kết vía bất kể thế nào nói làm những n à y hỗn độn chi khí tiến vào lịch luyện chi điệu bên ngoài mê vụ khu về sau vậy thì cho thấy cái này một lần thành công vẻ vui sướng từ tâm lan trắn ra hắc á m tâm n i ệ m nhất động xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong cùng cổ trường thắng cùng nhau ngồi dưới đất chủ tôn lần tiếp theo cũng không thể tại s i ế p d j h á cám hơi bình phục lại tâm tình đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu sau đó lại lắc đầu xem tình huống ai h á cám thở dài một tiếng ánh mắt nhìn về phía quan g minh tốc độ ngươi phải nhanh một điểm chờ quan g minh giáo hội trưởng thành chúng ta có lẽ năng lượng giảm b ấ t không ít áp lực chúng ta đã rất nhanh có được hay không quan g minh đối h á cám tức giận hồi phục h á cám không khỏi xẹp xẹp miệng nghĩ đến tau phát triển l ị trình cuối cùng lựa chọn ngậm miệng không nói ba đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía phía dưới khoe miệng nổi lên mỉm cười chỉ gặp l u ồ n gió g mát thổi qua mê vụ c h ầ m d ã i thối lui lộ ra một mảnh phương viên hai mươi dặm quần sơn quần sơn ở giữa nhất là một cái chân nhỏ trong tiểu chấn trống r ỗ n g đồng thời không có bóng người giang giác giang giác liên tiếp âm thanh từ trong quần sơn vang lên ngàn tên khô lâu tạp binh xuất hiện tại quên thôn tiến về tiểu chấn phải qua trên đường ánh mắt nhìn về phía bọn này sơn chỉ gặp một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt ba đạo ánh mắt đồng thời nhìn về phía này trong sơn động không khỏi lộ ra giật mình t h ầ n sắc chỉ gặp hang núi kia tầng thứ nhất là lit nha lit nhít khô lâu tạp binh thế nhưng là đệ nhị tẳng lại xuất hiện một chút biến hóa chủ lực tuy nhiên cũng là khô lâu nhưng chung lại sen lẫn một cái hoàn toàn mới binh chủng khô lâu pháp sư nhìn xem tại sơn động đệ nhị tặng tuần tra khô lâu pháp sư cùng khô lâu tạp binh cổ t r ư ờ n g thắng ba người đồng thời lộ ra nghiền ngâm ý cười tại hướng về trong sơn động quan sát đệ tam tần g bắt đầu khô lâu pháp sư số lượng dần dần tăng nhiều cùng lúc đó khô lâu tạp binh thực lực cũng có chỗ tăng cường hát cám xoa một chút cái chán mồ hôi năm ngàn khô lâu a o bọn họ hẳn là có thể ứng phó đến đây đi hẳn là có thể cổ trương thắng trong lòng cũng không có bao nhiêu khí dù sao ở trong đó lợi hại nhất khô lâu pháp sư thế nhưng là có được trung cấp ma pháp sư thực lực nghe cái này không có bao nhiêu nói nhảm hát cám không khỏi có chút trọn dạng chủ tôn ngươi cũng đừng chơi băng yên tâm đi băng không cổ trường thắng đối hát cám chậm dài nói sau đó đem ánh mắt thu hồi một tháng đối với đ a o bọn họ mà nói dư xài các ngươi có thể không nên bên lần trước đ a o bọn họ chỉ dùng mấy ngày hát cám cùng quang minh nghe được câu này đối cổ trường thắng gật gật đầu xem như tán thành hắn lần giải thích này thật không biết lúc nào mới có thể không s i ế c dây loại này c h ư a thoải mái cảm giác có chút không chịu được nổi dù sao trong một tháng nếu như không thể tiêu diệt những n à y c â lâu chờ đợi hư vô không gian cùng bọn họ chỉ có thể là diệt vong quan g minh gặp cổ trường thắng cùng hát cám đô không nói chuyện thế là tướng ánh mắt nhìn về phía tòa kia chống rông tiểu chấn chủ tôn là thời điểm bắt đầu vì là tòa này tiểu chấn tăng thêm chút gì quan g minh nhìn phía dưới trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi quan mang cổ t r ư ờ n g thắng gật đầu thế nhưng là sau đó lại nghĩ đến cái gì khuôn mặt nhất thời sụp đổ hạ xuống chúng ta còn có thần tiên sao không có quan g minh nghĩ đến cái này t r í mạng vấn đề cũng r i ú p cụp lấy đầu hồi phục hai đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hát cám tựa như muốn từ trên mặt hắn tìm tới thứ gì h á cám dồn sức đánh một cái khó coi trong lòng có chút run dậy các người nhìn ta như vậy làm cái gì lấy ra quang minh không chút khách khí đối hát cám nói cái này chín mươi chín bộ đ ô đi cũng không thể tại một bước cuối cùng bị kẹt chết đi hát cám tướng cổ một cứng rắn đối hai người hỏi lại cầm cái này đi ra thân tiền cổ t r ư ờ n g thắng đối hát cám không chút khách khí nói hát cám lộ ra một bộ thịt đau bộ dáng cắn răng tướng chính mình một điểm cuối cùng tích góp cho lấy ra cẩn thận từng ly từng tí đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm đây coi như là sổ nợ sao quên quang minh thiếu ngươi cổ t r ư ờ n g thắng đối hát cám hồi phục hát cám nghĩ đến tòa kia chống g ô n g tiểu chấn chỉ có thể lộ ra khóc không ra nước mắt thân sắc cầm đi, đi cái này còn tạm được cổ trương thắng hải lòng gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía đống tia t h ầ n tiền ta người nghèo rất mồng tơi đồng thời ở trong lòng thờ dài sau đó nhanh chóng tính toán như thế nào tướng cái này một điểm cuối cùng tiền lợi ích tối đại hóa tiểu trấn không thể không có vệ binh cho nên chúng ta cần sáng tạo ra mười cái trung cấp chiến sĩ sung làm vệ binh dù sao t a o bọn thủ hạ tương đối nhiều một khi không có uy hiếp lực lượng nói không chính xác sẽ làm ra cái gì không chuyện tốt cuối cùng vẫn hắc cám đại phá yên lặng đối cổ trương thắng cùng quan minh nói cổ trương thắng chậm rãi gật đầu xem như tán thành hắc cám lời nói ngươi nói không sai thế nhưng là cứ như vậy còn lại thần tiền chỉ đủ sáng tạo ra một cái nguyên c t r o hát ám nhìn xem trống rông tiểu chấn đối quang minh nói quang minh theo hát ám ánh mắt nhìn xuống dưới để cho cao thành lập truyền thống trận cho hà na hẹ đình cùng uy miễn phí truyền thống quyền lợi cứ như vậy cũng liền tốt để cho cao thành lập truyền thống trận hắc cám nhìn xem quang minh ánh mắt biến một chút vị đạo nghĩ không ra quang minh vẫn là hoàn toàn như trước đây hắc quang minh gặp hắc cám ánh mắt tâm lý một trận run r ẩ y nhìn cái gì chẳng lẽ ngươi có cái gì tốt biện pháp chúng ta bây giờ trong tay thần tiền đều đã toàn bộ dùng hết chứ ngay tại chỗ lấy tài liệu bên ngoài cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn quang minh p h i ề n muộn đ ố i hắc cám nói hắc cám mở môi động động muốn phản bác hai câu nhưng giống như cũng không có lý do gì thế là tướng n u ố t xuống cổ trương thắng nhìn xem hai người không khỏi mỉm cười ngươi dự định thế nào thuyết phục đau tiến đến thành lập truyền tống trận ta dự định sáng tạo một tên huấn luyện viên chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ tiến cấp sau đó lấy nhiệm vụ hình thức để cho tao đi đánh truyền thống nền tảng thành lập truyền thống trận quang minh đối cổ trường thắng nói ra trong lòng mình dự định cổ trường thắng cùng hắc cám hai người đồng thời gật đầu một cái đây đúng là một cái biện pháp tốt gặp hai người gật đầu quang minh lập tức lên tiếng nếu như bản tôn cùng hắc cám đô không phản đối vậy ta hiện tại muốn bắt đầu bắt đầu đi cổ trường thắng đ ố i quang minh hồi phục quang minh tâm niệm nhất động mặt đất thần tiền hóa thành quang mang bắt đầu đàn sen vung tay lên một cái mười đạo quang mang bay về phía tiểu trấn bên trong sau đó hóa thành mười tên trung cấp chiến sĩ ở chính giữa tuần tra cảnh giới ba người ánh mắt nhìn về phía sau cùng một đạo quan mang chỉ thấy hết mang nổi lên hiện ra một cái hư ảnh hư ảnh nhanh chóng biến thành chân thực một tên d â u ria x ồ m xoàng tráng hán xuất hiện tại ba người trước mặt đối cổ t r ư ờ n g thắng ba người thi lễ c ắ t đ u ổ i so ni trạch gặp qua tổ thần quang minh trí tôn chủ thần h a cám trí tôn chủ thần người chức trách là tuyên bố nhiệm vụ tiến cấp quang minh đối c ắ t đ u ổ i so ni trạch phân p h ó lấy c ắ t đ u ổ i so ni trạch đối quang minh cung cung kính kính hồi phục t u n thần chỉ quang minh gật gật đầu tâm niệm nhất động các đùi so ni trạch sau đó biến mất không thấy gì nữa xuất hiện tại này tiểu trấn bên trong nhìn phía dưới tiểu trấn cổ trường thắng ba người đồng thời nổi lên ý cười bất kể thế nào nói tại đây khung x ư ơ n g đều đã làm được còn lại liền xem tao bọn họ l ạ i như thế nào làm hát cám giống như phát hiện cái gì thế là đem ánh mắt rời về phía cổ trường thắng cùng quang minh cái này tiểu c h ấ n chỉ có giản dị hàng rào cùng mười một ở giữa tiểu m quốc cũng không có anna bọn họ phòng trọ để cho h ẹ đùi thu mua tài liệu để cho ghi đi lọc nhà quang minh nhanh chóng suy tư đối hát cám hồi phục cổ trường thắng muốn nói chút gì nhưng suy nghĩ đến chính mình ba người vừa mới trở thành kẻ nghèo hàn vẫn là lựa chọn rất sáng suốt im lặng dù sao lấy hiện tại cục diện đến xem q u a n minh lựa chọn là rất sáng suốt hắc á m cảm giác được thân thể truyền đến mọi mệnh cảm giác đối quang minh đánh ngáp một cái sân khấu đã xây xong còn lại liền xem tao bọn họ chủ tôn tà tiên đi về nghỉ hắc á m đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng đối hắc á m gật gật đầu đi thôi vừa mới nói xong hắc á m thân hình chuyển biến nhạn trở về chính mình trong vực sâu chủ tôn đón lấy phải nhờ vào ngươi đi cùng tao nói một chút quan g minh gặp hắc á m rời đi về sau đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nhìn phía dưới tiểu trấn đối quang minh hỏi tham nơi này chúng ta hẳn là xưng hô như thế nào cựu lan quên chân a quan minh thuận miệm đối cổ trường thắng hồi phục quang minh gặp cổ trường thắng x ẹ m miệng thế là đối hắn hỏi thăm bị tại chỗ bắt lấy cổ trường thắng thoáng có chút xấu hổ vội vàng tìm tới một cái lấy cớ ta đang suy nghĩ lần này hiếm thấy đến mức nào tập thanh kỵ sĩ cùng kiến tập thẩm phán kỵ sĩ có thể tiến ra trở thành sơ cấp chiến sĩ hẳn là sẽ có không ít quang minh hơi suy tư nhìn phía giới lịch luyện chi địa trung năm ngàn tên khâu lâu đối cổ trường thắng nói cổ trương thắng theo quang minh ánh mắt nhìn về phía phía dưới nghĩ tới những thứ này khô lâu bị đều tiêu diệt về sau c h ẳ n g cảnh xem ra quang minh giáo hội sẽ nên đón một lần thực lực lớn nổ tung đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ năng lượng tiêu diệt sạch sẽ những n à y khô lâu cổ trương thắng trầm dai nói quang minh khỏe miệng nổi lên ý cười vừa nghĩ tới quang minh giáo hội thực lực tăng nhiều về sau c h ẳ n g cảnh liền vô ý thức thốt ra là khiêu chiến cũng là kỳ ngộ chủ tôn thấy có phải hay không cái này lý s ắ c thực như thế ta cái này đi nói cho cao cổ trương thắng nói xong thân hình dần dần trở thành ngạt sau đó biến mất không thấy gì nữa chương một trăm lẻ năm đ a o t ạ i h ỉ gụ mạ c h ấ n tức phủ đánh ngáp một cái bởi hai ngày bôn ba mang đến giã rời đều tại trong ngủ xây r ử a sạch hầu như không còn ánh mắt nhìn t r u n g quanh tòa này chiếm diện tích quy mô to lớn tử tức phủ cùng một tòa tòa nhà ngay ngắn trật tự phong úc trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái quả nhiên là quý tộc dạng này chỗ ở cùng mình lều vải so ra nhất định cũng là trên trời cùng dưới mặt đất khác nhau c h í giả nói qua muốn để thần quy về thần muốn để thế tục quy về thế tục tại thêm nữa quan g minh giáo hội cũng không có đạt tới hưởng thụ một bước nào cho nên coi như tâm lý có chút không cam lỏng tòa này tử tức phủ vẫn là muốn ngừng lại thật sự là một cái hào vận gia xem ra p h ở giang xít muốn kiếm b u ộ n tiếng bước chân cắt ngang nơi đ â y bình an ạn bật cùng ạn giờ giữa hai người tinh thần sung mãn đi tới khoe miệng ý cười từ khi đêm qua công chiếm hỷ gù mạ bảo về sau liền không có đình chỉ qua giáo tông vừa mới c ắ t truyền đến tin tức éo lệ quận cha ly đã tiến vào chiếm giữ xì、sì、đồn quan ạn bật đối b a o nói trên mặt cười cũng thay đổi thành một tiếng ngưng trọng xì、sì、đồn quan là một chỗ nơi hiểm yếu cha ly đóng giữ vị trí hết hầu để bọn hắn như có gài ở sau lưng nhưng là bởi vì vừa mới chiếm lĩnh hỷ gù mạ bảo còn có rất nhiều sự tỉnh đô thuộc về thiên đầu vạn tự bên trong dù là trung đại bộ tờ hờ ân bị phờ giang xít tiếp nhận nhưng đối với bình dân xuất thân bọn họ mà nói vẫn là một loại không nhỏ khiêu chiến tao dần dần n h ư mày vừa mới tâm tình cũng tiêu tán theo không có chiếm lĩnh si đột quan như vậy tòa này h ỉ gù mạ bảo liền không thể nói thuộc về mình dù sao mặc kệ là é o lệ quận vẫn là khoa kỳ quận đối với hiện tại quang minh giáo hội mà nói cũng là một đầu quái vật khổng lồ nếu như không có địa lợi có thể m ư ợ n nhờ đối mặt cái này hai đầu cự thú nghiên ép đừng nói lúc này còn không có hoàn toàn trình hợp hỷ gù mạ bảo coi như tướng hỷ gù mạ bảo chỉ huy như cánh tay cũng không thể thay đổi diệt vong vận mệnh ở nơi nào đ a o vô ý thức đối ản bật cùng ả n dơ dậy lớn tiếng hỏi đến ả n dơ dậy đối v a o hồi phục c á c đang tại vội vàng tiếp quản đéo lệ quận lưu tại h ỉ g ù mã bảo tình báo nhân viên hiện tại khá là bận rộn vì vậy cũng không có đến đây cái này có thể như thế nào cho phải bởi vì ả n bật cùng ả n dơ dậy cũng là đ a o tín nhiệm nhất người cho nên không chút do dự biểu lộ ra trong lòng lo lắng một đạo cười khe thanh â m từ tiền phương chậm rãi chuyển đến chẳng lẽ các ngươi là tại trông cậy vào cạn nếu như là dạng này ta tưởng quan minh trí tôn chủ thần hẳn là sẽ đối với các ngươi thất vọng cổ trương thắng chậm rãi đi tới đối bọn họ nói ba người theo âm thanh nhìn sang trong lòng nhất thời vui vẻ trí giả đón lấy các ngươi dự định làm sao đi làm cổ trường thắng đối bọn họ hỏi thăm trong lòng không khỏi thở dài xem ra bọn họ còn c ầ n tại cỡ nào lịch luyện một chút mới tốt đau nhanh chóng suy tư đối cổ trường thắng hồi phục cường công xì đồn quan cường công cổ trường thắng không khỏi nhịn không được cười lên tốt một câu cường công cần biết x ì đồn quan thế nhưng là tu tại giữa hai ngọn núi coi như ngươi cường công lại có thể thế nào chỉ là người thêm thương vong sau cùng đánh mất lấy đại hảo cục diện mà thôi tâm niệm nhất động theo quan minh tín ngưỡng liên hệ cảm giác cặp cử động thế là âm thầm gật đầu một cái trong lòng nhiều mấy p h â n khí gặp đau bọn người vẫn còn trong kinh ngạc trong đôi mắt một mảnh m ở mịt thế là đối bọn họ hỏi lại các ngươi hiện tại thật tốt suy nghĩ một chút đêm qua tại sao là chúng ta công chiếm hỷ g ù mạ bảo mà không phải phờ giang xít bởi vì cạn an b ẫ t không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng hồi phục cổ trường thắng lắc đầu làm cũng không có nói ra bản thân phán đoán an b ẫ t không khỏi xứ sở nổi lên một k i a ánh mắt không giải thích được chẳng lẽ không phải bởi vì cắt sao nếu không phải cặn để cho p h giang xít mở rộng đồ vật hai tòa thành môn đồng thời rút lui hỷ gu mạ bảo quân đội chúng ta cũng vô pháp chiếm lĩ nơi đây an dở dày đối cổ trường thắng hỏi lại, cổ t r ư ờ n g thắng vẫn là lắp đối ầ u ánh n h mắt với h tao Tao nhanh chậm ó n g suy dãi nói ngữ khí mười phần kiên định tao thở sâu một hơi theo cổ trương thắng lời nói hỏi thăm người trí giả kia ý là các ngươi cần luôn luôn duy trì loại ưu thế này chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn tuyên dương quang minh trí tôn chủ thần cùng chư thần vinh quang cổ t r ư ờ n g thắng mười phần thần côn đối bao nói ạn b ấ t cùng h ạn giờ dậy đồng thời nhỏ giọng lặp lại một câu duy trì ưu thế trí giả ý tứ chẳng lẽ là để cho chúng ta tiến về lịch luyện t r i địa tăng lên thực lực mình chỉ cần có được thực lực như vậy đây hết t h ể đều muốn không là vấn đề tao đối cổ t r ư ờ n g thắng trầm g ã i nói song trong mắt lõe lên một tia sáng nguy hiểm thật chính mình kém một chút liền mất tích tại như thế nào hoàn toàn có được hỷ u ma bảo tâm tư phía trên nếu như quên lịch luyện trí địa này lợi chở mình chắc chắn là thần phạt gặp tao thần sắc cổ q đau, đau thở n sâu một hơi đôi cổ trường thắng túi người hành lễ đau minh bạch chí giả mễ vụ tiêu tán bạo ngược khí tức càng gáy chúng ta là không có thể biết càng thêm tin chi tiết ạn bật đối cổ trường thắng hỏi tham cổ trường thắng chậm rãi lắc đầu các ngươi hẳn là chính mình đi tìm hiểu mà không phải hướng về ta hỏi tham thế nhưng là tại đây cũng không có truyền thống trận chúng ta lại như thế nào tiến về lịch luyện chi điểm hãn giờ dày đối cổ trường thắng hỏi lại cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười ta trước tiên có thể trận ba người các ngươi truyền thống đi qua về phần những thánh kỵ sĩ đó thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư liền cần các ngươi tướng giáo đường truyền thống trận rời đi tới về sau bọn họ mới có thể tiến nhập truyền thống trận cũng là có thể di động cổ trường thắng đối với tao hồi phục truyền thống trận chính yếu nhất tài liệu cũng là truyền thống nền tảng chỉ cần trận truyền thống nền tảng lấy tới liền có thể một lần nữa thành lập một cái truyền thống trận đi thôi tiến về lịch luyện tri địa gánh chịu thuộc về chính các ngươi trách nhiệm cổ t r ư ờ n g thắng đối ba o ba người chậm dài nói b a o thở sâu một hơi đối cổ t r ư ờ n g thắng túi người hành lễ chúng ta không tại trong lúc đó thì cụ m ọ a bảo liền xin nhờ trí giả có cát g e n nghỉ cùng thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ mục sư các ngươi lại có cái gì không yên lòng cổ t r ư ờ n g thắng đối bao nói án g dơ dây án b ấ t cùng b a o nhìn nhau liếc một chút đồng thời đối cổ t r ư ờ n g thắng túi người hành lễ mời trí giả đem chúng ta truyền t ố n g đến lịch luyện tri địa như các ngươi mong muốn cổ trương thắng đối ba người hồi phục tâm niệm nhất động một cái truyền t ố n g trận đồ án hiện lên ở ba người dư quan g mang lấp lóe ba người biến mất không thấy gì nữa trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương một trăm linh sáu tao ba người đi ra quên thôn truyền thống trận nhìn xem trống r ô n g thôn làng không khỏi nhữ mày tuy nói quên thôn vốn là trống trải nhưng là giống một người như vậy đô nhìn không thấy chẳng cảnh thật đúng là hiếm thấy ba người không cần nghĩ ngợi hướng về bên ngoài truyền thống trận đi đến gặp cửa thôn đứng thẳng hai tên vệ binh lúc này mới đại thư một hơi hai vị đại ca hẹ đ ù i n bọn họ đi nơi nào tao đối hai vị vệ binh cung cung kính kính hỏi đến đứng ở bên trái vệ binh nhìn về phía tao khỏe miệm nổi lên mỉm cười v cho nên h ẹ đuổi bọn họ đ ồ đi phương bắc quan vọng phương bắc án d ờ dây án bật cùng tao đồng thời nhìn nhau liếc một chút trong đầu hiện ra cổ trường thắng lời nói trong lòng tựa như nghĩ đến một ít chuyện gì chẳng lẽ nói mê vụ tản ra địa phương có một tòa tên là quên trấn tiểu trấn sao trong lòng đã là chờ mong cũng là lo lắng lúc trước phát hiện quên thôn thời điểm bên ngoài nhưng có lấy một ngàn khô lâu tập bình không biết tòa này quên trấn lại có thứ gì chờ đợi chính mình tao nhìn về phía tên vệ bên kia đối bọ họ hỏi tham năng lượng nói cho chúng ta biết quên trấn một chút tin tức sao chúng ta cũng không biết một chút cụ thể tin tức chỉ là loáng thoáng nghe nói phương bắc trong quần sơn có một tòa quyên trấn đứng tại một bên khác vệ binh đối v a o ba người hồi phục ba người tướng ánh mắt nhìn về phía tên vệ binh kia vừa mới chuẩn bị hỏi thăm thời điểm lại nghe thấy tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến tàu đã lâu không gặp mấy ngày nay các ngươi đô bận bịu cái gì đi không đợi anna mở miệng edwin liền mặt mũi tràn đầy mang cười đối bọn họ hô một tiếng nghĩ đến ba vị vĩ đại tồn tại dặn dò thu mua nhiệm vụ không phải do hắn không tận tâm đâu ba người nghe thấy âm thanh vội vàng nhìn sang trong lòng nhất thời vui vẻ e d w i anna tỉ duy đạo sư không tệ mấy ngày không gặp cái này miệng cũng thay đổi ngọt anna đối b ớ i tao trêu chọc b a o khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ anna tỉ tỉ các người đến trả quên kịp thời mấy ngày nữa chúng ta sẽ phải dọn nhà anna đối b ớ a o cười một tiếng sau đó trầm dai nói b a o hạn bật cùng hạn giờ dậy ba người đồng thời giật mình vô ý thức t h ứ c ra dọn nhà vừa mới quên c h ấ n cắt đ u ổ i so ni chạch huấn luyện viên để cho người ta đưa tới một phong thư mời chúng ta tiến đến quên c h ấ n định nơi ở chúng ta nghĩ một hồi dự định qua mấy ngày liền rời đi qua anna đối v a o nói trong giọng nói mang theo một chút vui sướng tao ánh mắt nhìn về phía ed n cùng y hai người hai người đối với o cười một tiếng qua mấy ngày chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi cho nên các ngươi muốn tìm chúng ta nhất định phải tiến về quyên trấn đương nhiên cũng là có ngoại lệ edwin đối với o cười nói hẳn giờ dưới theo edwin lời nói hỏi thăm cái gì ngoại lệ truyền t ố n g trận chỉ cần quên y thôn truyền t ố n g trận cùng quên y trấn truyền t ố n g trận tương liên chúng ta liền có thể đồng thời tại hai cái địa phương sinh hoạt ghi đối hẳn giờ dễ giải thích hẳn bật vô ý thức nói thầm một tiếng truyền t ố n g trận tương liên quên trong trấn không có truyền t ố n g trận cho nên chúng ta chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ anna đối hẳn bật hồi phục sau đó lời nói xoay chuyển anna nói tiếp tuy nhiên các đùi so n y c h ạ y h u ấ n luyện viên ở trong thư cam đoan qua hắn sẽ cho cần tiến giai mạo hiểm giả truyền đạt mệnh lệnh thu hoạch truyền tống nền tảng nhiệm vụ đây cũng là chúng ta quyết định tiến về quên chấn định nơi ở một trong những nguyên nhân nhiệm vụ tiến cấp đau hạn bật cùng hạn giờ dậy nghe thấy anh lời nói này một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên ghi tiếp nhận anna lời nói đối bọn họ nói các đùi so n y c h ạ y h u ấ n luyện viên là một tên học thức n u y ê n bác thực lực cường đại chiến sĩ đồng thời hắn còn bị chư thần trúc phúc trở thành một tên quang vinh huấn luyện viên chuyên môn phụ trách tuyên bố nhiệm vụ tiến cấp pham là hoàn thành hắn nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được một cỗ cường đại lực lượng trong khoảnh khắc liền có thể để cho kiến tập chiến sĩ trở thành sơ cấp chiến sĩ ghi đối bọn họ giải thích hô hấp trở nên rồn rập lên trong đầu không khỏi hiện ra trí giả lời nói tiến về lịch luyện tri địa gánh vác chính mình trách nhiệm để cho quan g minh giáo hội một mực đem cái này ưu thế tiếp tục giữ vững nghĩ đến sở h ư u kiến tập thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư toàn bộ tiến giai thành sơ cấp về sau trả diện ba người hai mắt dần dần phiếm hỏng xì、si、đồn quan tính là gì tại ba trăm tên sơ cấp thánh kỵ sĩ dưới vó ngựa trừ dun lẩy bẩy lại có thể thế nào hắn giờ dậy vô ý tức h tướng hai tay siết chặt một chút nhịn không được c ư ờ i rộ lên âm thanh tuy nhiên rất nhẹ nhưng lại bị mọi người nghe được trong hai trong lúc nhất thời ánh mắt cùng nhau xem ra tất cả đều nổi lên không h i ể u quan mang nhìn xem ánh mắt mọi người hắn giờ r â i không khỏi xấu hổ cười một tiếng lúc này hắn mới phát hiện vừa mới nghĩ giống như tương đối nhiều gặp hắn giờ r â i hơi xấu hổ bộ dáng anna bọn người cười một chút đồng thời không có quá nhiều truy vấn vừa mới chúng ta dựa theo các đuổi sony chạch huấn luyện viên ở trong thư nói tiến đến nhìn một chút con đường kia giống như con đường kia cũng không tốt như vậy đi anna nghĩ đến vừa mới nhìn thấy sơn đạo đối bao b a người nói ba người đồng thời nhìn qua t a u đối anna hỏi thăm không dễ đi chúng ta phát hiện khô lâu tạp binh tung tích、e、h đùi ngữ khí có chút có chút nặng nề đối với tàu nói t a o không khỏi cười một tiếng bọn họ thế nhưng là r ế t chết qua khô lâu đi đầu nam nhân tuy nhiên bọn họ là dựa vào dược t ể may mắn chiến thắng nhưng là bọn họ dù sao thu hoạch được loại này vinh rượu không phải liền là khô lâu tạp binh vậy thì giao cho chúng ta à ngươi xác định tiến đến tiêu diệt những khô lâu đó tạp binh ghi vô ý thức đối với tàu tham ạn bất tướng thân thể thẳng tắp đối với nói khô lâu tạp binh mà thôi chúng ta năng lượng rất mau đem bọn họ toàn diện diệt đi. Cái này. uy h i ệ n một tia khó xử ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút E ệ đùi nghĩ đến khô lâu tạp binh số lượng lần đầu tiên lộ ra một bộ không có ý tứ ánh mắt đây coi là không tính là một cái hô to ba người chúng ta ra hư vô kím tệ cho các ngươi một người cho một bình sơ cấp sinh mệnh d u ộ t t xem như cho các ngươi khen thưởng hệ đ ù n tưởng một cái điều hòa biện pháp đối cao ba người nói anna cùng u y đồng thời gật đầu một cái tại cùng quan minh giáo hội giao dịch chung bọn họ cũng kiếm lời không ít vừa vặn lấy ra dùng hữu tình nhắc nhở nếu như cảm giác khô lâu thực lực tương đại có thể trước hết n g h ĩ biện pháp lẻn vào quên trấn tìm kiếm cắt đùi so ni chạch huấn luy chờ các ngươi tiến ra i thành sơ cấp thời điểm tại tới khơi thông sơn đạo cũng không m u ộ n anna đ ố i t à o chậm dãi nói nghĩ không ra còn có phúc lợi ạn dở dày ba người vui vẻ nhưng là lại nghĩ đến anna lời khuyên tao trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái e đ ù i n nói bọn họ vung tay lên đi đi ta cửa hàng cho các ngươi một người một bình sơ cấp sinh mệnh dược tề nguyện vọng chư thần phù hộ lấy các ngươi có thể để cho các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này e đ ù i n nói xong nhanh chân đi vào bên trong đi anna ghi thay thế cũng vội vàng đuổi theo đi trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh xoạt xoạt xoạt quên thôn phía bắc trong quân sơn vô số khô lâu tạp binh ở trong núi phải qua trên đường tuần tra một chùm dưới ánh mặt trời chiếu sang đến khô lâu tạp binh trên thân xương cốt tản ra con trạch ngay ngắn nghiêm nghị tại cái này bạo ngược khí tức trung lan tràn ra để cho người ta vô ý thức n h ũ n mày trong đùi cọc tao hạn giờ d i cùng hạn bất cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước lúc này bọn họ mới biết được tại quên trong thôn vì sao nhóm người mình hứa hẹn khơi thông cái thông đạo này thời điểm h đùi bọn họ sẽ như thế khẳng khái cần biết đây chính là hẹp hòi h đùi chính mình làm sao lại không có suy nghĩ nhiều một tầng tao trong lòng ba người tràn ngập phía trước xuất hiện một đội khô lâu tạp binh bọn họ đã nhớ không rõ đến gặp phải bao nhiêu có lẽ là ba trăm có lẽ là năm trăm cũng hoặc là một là ngàn ánh mắt nhìn chung quanh gặp bốn phương tám hướng cũng là khô lâu tạp binh thân ảnh tướng cái này hẹp dài đường chặn ở c h â n đầy một trái tim cũng theo đó trầm xuống một đ ố i một bọn họ chẳng sợ hãi một đ ố i hai bọn họ uống chút dược tể cũng có thể đối phó t ă m đ ố i với mười k h ẽ cắn môi cũng có thể ngày k h á n g thế nhưng là ba đ ố i một trăm đó còn là quên đi một trăm những n à y khô lâu tạp binh há lại chỉ có từng đó là một trăm nếu không phải chỉ có một điểm ý thức trách nhiệm tau h n giờ rời cùng hắn b ấ t ba người đã sớm quay đầu liền chạy mà không phải ở chỗ này tìm cơ hội giao thông những n à y khô lâu tạp binh không phải chúng ta tam cá nhân lực lượng có khả năng dạy đ i ê n h n giờ rời nhìn về phía trước tuần tra khô lâu tạp binh nhỏ giọng nói t a u thở sâu một hơi tựa như đang cố gắng xua tàn lấy loại này giống như núi áp lực ba người chúng ta bây giờ chỉ có ba người anna bọn họ nhắc nhở qua để cho chúng ta tiến về quên trấn tìm kiếm huấn luyện viên cắt đ u ổ i so ni c h ạ c h nếu như chúng ta năng lượng hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp hẳn là có thể nghĩ biện pháp diệt những n à y khô lâu tạp binh h n mất đối bao nói thế nhưng là trong giọng nói cũng không có bao nhiều khí á n giờ dậy đối phía trước lù lù miệng ngươi xem những cái kia là cái gì đừng với sơ cấp thực lực ôm lấy hy vọng quá lớn may mắn nhiệm vụ này đồng thời không có thời gian hạn mức cao nhất chế chúng ta còn có thể ung dung không đội nghĩ một chút biện pháp á n giờ dậy đối bao cùng á n bật hai người nhỏ giọng nói á n bật theo á n giờ dậy ra hiệu phương hướng nhìn sang thấy phía trước một loạt khô lâu cung tiến thủ con cung tiến tới tới l u i l u i dục dịch từng nhánh cốt tiến bên trên ù i dục dịch từng nhánh cốt tiến t ớ h lùi lùi dục d ị c từng nhánh cốt tiến tới lùi lên tràn cảnh không khỏi đánh một cái khó coi trước có khô lâu tạp binh ngăn cản sau có khô lâu đối mặt về số lượng cơ h ộ i là nghiền ép ưu thế chỉ sợ chỉ có bỏ mình con đường này có thể đi nhân thủ quá ít muốn hoàn thành nhiệm vụ này là không thể nào đ a o nhìn về phía trước ước chừng một trăm tên khô lâu tạp binh đối hai người ngự khí trầm trọng nói kim l o n g không được vang lên cổ trường thắng l ờ i nói ạn g dơ dày đối bao trầm d i i nói trừ phi chúng ta tướng c h u y ể n tống trận vận chuyển đến hì gu ma bảo sau đó điều động thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư đến đây tiêu d i ệ t nhưng là bây giờ chúng ta lại ứng nên làm cái gì ạn dơ dậy nói xong đối hai người hỏi thăm ạn vẫn hung hăng cắn ra một cái chúng ta nếu không muốn xô tới dù sao đi đến tại đây liền từ bỏ ta không có cam lòng hướng đau cùng ăn giờ giữa hai người đồng thời xưng sở trong lúc nhất thời đồng thời không có phản ứng tới ạn bật gật gật đầu chúng ta dọc theo con đường này gặp nhiều như thế khô lâu tạp binh ta không tin đằng sau còn có cho nên chỉ cần chúng ta xông tới có lẽ liền có thể tìm tới quyên chấn tiếp nhận huấn luyện viên cắt đ u ổ i so n y c h ạ y tuyên bố nhiệm vụ tiến cấp ạn bật đối ăn giờ giữa cùng đ a o nói ra chính mình phân tích ạn giờ giữa tướng ánh mắt nhìn về phía lùn cây bên ngoài tại phía trước khô lâu tạp binh trên thân tới tới lui lui rõ xét chúng ta đến đây thời điểm cũng không có chiến mã phát động sung phong hiệu quả cũng giảm mất đi nhiều hối h ổ á n giờ dậy nói đến đây đem ánh mắt rơi xuống phía trước một hàng kia cùng tiên thủ trên thân đằng sau lời nói hiển nhiên không cần nói cũng biết đau ánh mắt bắt đầu lấp lóe lông mày cũng dần dần nhăn lại đến dù sao đây là một cái mười phần gian nàn quyết định nhìn xem hai người một mặt nặng nề bộ dáng á n bất tướng một bình sơ cấp sinh mệnh dược tề lấy ra nếu như chúng ta một bên uống sinh mệnh dược tề một bên phát động sung phong đâu giáo tông chúng ta trên đường đi trôn trôn t r á n h tránh thật vất vả đi đến tại đây nếu như tại hiện tại quay trở lại không nói đến tòi công bận rộn liền nói đối mặt e đùi bọn họ chúng ta lại như thế nào g i n dò ạn bất đối b a o nói một cố không cam l ò n g không che giấu chút nào lan tràn ra tao hung hăng cắn r ă n g một cái vậy thì dựa theo ngươi đi nói xử lý chỉ mong chúng ta có thể thuận lợi xuống tới tuy nhiên trước đó chúng ta cần đem bọn hắn hơi dẫn dắt rời đi một bộ phận tao nhìn về phía trước đối hai người nói vừa mới nói xong ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía lùn cây bên ngoài vô ý thức nhặt một khối đá lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút cơ hội trong nháy mắt liền đạt được một loại ăn ý quyết định trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm đại thịnh chuyển đến một cỗ phẫn nộ tâm tình xoạt xoạt xoạt xoạt mấy đội khô lâu tạp binh nhanh chóng chạy hướng về này phát ra âm thanh ba khối đá nhưng vào lúc này ạn dợ dây ạn bật cùng tao đồng thời phát ra một tiếng g ầ m nhẹ hướng ba đạo thân ảnh có vũ khí cầm lấy sơ cấp sinh mệnh d ự c t h hướng phía trước nhất phương đường phi nhanh nhìn xem bất t ì n h lình xuất hiện ba đạo thân ảnh chúng khô lâu tạp binh nao nhau, nhau giận dữ muốn quay người đuổi theo có thể nhất thời nửa khắc lại như thế nào đổi tới thế là ánh mắt nao nhau, nhau nhìn về phía trước đứng thẳng khô lâu cũng tiến thủ đồng thời cũng làm yên tăng tốc tốc tức bộ ti h u h h u h h u chúng khô lâu c u n g tiến thủ nhanh chóng kéo cung bắn tên trong lúc nhất thời mũi tên như là như mưa rơi bay tới nhìn xem bay tới mũi tên ba người chỉ cảm thấy phía sau một trận phát l ệ n h chỉ có thể cắn răng vô ý thức muốn rót sơ cấp sinh mệnh dược thể p h ú hộ đ à o giống to một tiếng đồng thời cũng cắt ngang sẽ uống sinh mệnh dược thể cử động một đạo quang mang lấy đ a o làm trung tâm nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mũi tên gặp quang mang tốc độ chậm một chút h n bất cùng h n giờ rồi không cần nghĩ ngợi rút ra phía sau trọng kiếm trong lúc nhất thời nơi lây vang lên trọng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm hai người đồng thời khua tay tướng những cái kia mũi tên chém thiên phương hướng về hiu t hiu t hiu lại là một vòng mưa tên bay tới cùng lúc đó sau lưng khô lâu tạp binh khoảng cách ba người càng ngày càng gần đau hạn bất cùng hạn giờ d ự t còn không tới kịp hơi thừ một hơi liền cuốn q u y ế t tăng tốc c ố c bộ bị mũi tên bắn chúng sẽ không lập tức bỏ mình chỉ khi nào bị những khô lâu đoàn đó đoàn vây quanh cái kia chỉ có bỏ mình mới là chính mình cuối cùng kết cục nghĩ tới đây ba người đồng thời n g ử a đầu tướng sơ cấp sinh mệnh dược tể từng ngụm từng ngụm rớt hết một cỗ ấm áp trong thân thể nhanh chóng lan tràn trong khoảnh khắc liền lan tràn đến toàn thân ba người chỉ cảm thấy trong thân thể có dùng không hết khí lực thế là lần nữa tăng tốc chạy trốn tốc độ gặp cao ba người bất tình lình ra tốc đồng thời nhanh chóng thoát ly cùng tiễn xạ kích phạm vi những h ô lâu đó cùng tiễn thủ liền không chút do dự gia nhập tạp binh đội ngũ đ ố i bọn hắn tiến hành truy sát c h ư một trăm linh tám to như hạt đậu mồ hôi từ ba người trên mặt hiện hiện sau lưng âm thanh lại tại bất chi bất giác thiếu một chút vô ý thức dừng bước lại đ a u hạn giờ r ồ cùng hắn bất ba người đồng thời quay người nhìn lại không khỏi tất cả đều xứng sờ chỉ gặp những cái kia đang tại truy sát chính mình khô lâu tạc binh cùng cung thiết thủ giống như chạm đến một mảnh không thể mạo phạm lãnh địa tự nhiên bỏ qua truy sát q a y người trở về ba người không hiểu nhìn nhau liếc một chút tình cảnh như vậy bọn họ giống như đã từng quen biết một cái ý nghĩ từ trong lòng nổi lên tùy theo mà đến chính là vui sướng cảm giác tại đây chẳng lẽ là suy nghĩ chợt lóe lên đau ba người đồng thời nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa bởi hàng rào vây quanh doanh địa bên trong có không ít vệ binh ở bên trong tuần tra từ trên người bọn họ truyền đến khí thế đến xem đây là một nhánh bởi mười tên trung cấp chiến sĩ tổ kiến tiểu đội khó trách những khô lâu đó không dám tới nguyên lai trong này có một cỗ cường đại như thế lực lượng một tên râu ria x ồ m x o à m người mặc khải giáp tráng hán đi tới khi thế cường hăn ở trên người hăn hướng về bốn phía lan tràn hai đạo bén nhọn ánh mắt lấp lóe ạn dợ dây ạn v ậ t cùng tao ba người cuốn quýt hơi bình phục một chút viên kia nhảy lên kịch liệt tâm hoảng vội vàng đi tới các ngươi là quan g minh trí tôn chủ thần tín đồ cắt b ụ i sony c h ạ c h nhìn xem chậm rãi đi tới tao ba người đối bọn họ hỏi đến tao nghe thấy họ thăm liền vội vàng gật đầu chúng ta cũng là quan minh trí tôn chủ thần tín đồ xin hỏi nơi này là quên trần sao tao đối cắt đ u i son chúng ắ ta tới về phần quên thôn chịu đến anna tiểu thư hẹn đùn cùng huy đạo sư mời đến đây quên trấn tìm kiếm các buổi so ni trạch huấn luyện viên tao đ u i các buổi so ni c r ạ c h cung cung kính kính nói các buổi so ni trạch ở i mở cởi một tiếng t a chính là các buổi so ni trạch nghĩ không ra các ngươi thế mà đến từ quên thôn cái gì ngài cũng là c ắ t đ u ổ i so ni c h ạ c h huấn luyện viên đ a o hãn giờ dưới cùng hãn bất đồng thời lộ ra một tia mừng như điên đuổi c ắ t đ u ổ i so ni c h ạ c h thoát ra nhìn xem ba người t h ầ n sắc các đùi so ni trạch tâm tình lại tốt một chút không tệ các ngươi lại có thể xuyên việt sơn đạo tìm tới quân c h ấ n chẳng lẽ nói ba người các ngươi đã đem này một ngàn tên khô lâu tạp binh toàn bộ tiêu diệt sao đây thật là thật không thể tin các đùi so ni trạch đối hai người cảm khái đ a o liền vội vàng lắc đầu chúng ta cũng không có tiêu diệt này một ngàn tên khô lâu tạp binh không có các đùi so ni trạch vô ý thức n h ũ n mày sau đó tướng lời nói xoay chuyển đối bao hỏi thăm vậy các ngươi lại là tại sao tới đây trên đường đi tránh né những khô lâu đó tạp binh về sau ỉ vào sinh mệnh rực tể xung lại h n giờ dưới không đợi tao hồi phục liền đoạt trước nói lấy c ắ t đùi so ni c h ạ c h lâm vào trầm tư xông lại nghe anna tiểu thư h ẹ đ ù n cùng uy đạo sư nói qua huấn luyện viên năng lượng tuyên bố để cho người ta nhiệm vụ t i ế n cấp không biết chúng ta có thể hay không tiếp nhận h n vẫn không cần nghĩ ngợi đối c ắ t đùi so ni c h ạ c h hỏi thăm trong đôi mắt lộ ra chờ mong ánh mắt vừa mới nói xong tao cùng h n giờ dưới hai người cũng đồng thời nhìn về phía c ắ t đùi so ni c h ạ c h c ắ t đùi so ni c h ạ c h khỏe miệng nổi lên ý cười nhưng cũng không có lập tức trả lời mà chính là nhìn chúng quanh bên người mười tên vệ binh các ngươi cố gắng ở chỗ này trông coi được mười tên vệ binh đối cắt đ u ổ i so n y chạch túi người hành lễ nghe cái này trăng miệng một lời âm thanh ạn dợ dây ạn bật cùng đau trong lòng không khỏi chấn động không hổ là trung cấp chiến sĩ liền khí thế kia đều không phải là bọn họ có khả năng bằng được các người đi theo ta cắt đ u ổ i so n y chạch đuối tao ạn dợ dây cùng ạn bật nói ba người vội vàng đi theo c ắ t đ u ổ i so n y chạch hướng bên trong chậm rãi đi đến trong chấn chỉ có một ư ơ i một tòa nhà gỗ chính giữa một tòa hơn một ư ơ i tòa thì phân ra hai hàng xuất hiện tại hai bên trái phải cắt đùi so ni c h ạ c mang theo bọn họ tiến về trung gian này một tòa tiểu một ốc về sau nhìn xem ảm đạm truyền t ố n g trận cùng trung gian chống giống truyền t ố n g nền tảng không cần nhiều lời đau ăn giờ sẽ cùng ăn bớt liền đã biết đón lấy nhiệm vụ ta quên trấn truyền t ố n g trận sớm đã hủy hoại cho nên cùng ngoại giới đánh mất liên hệ các b u i so ni c h ạ c h đuổi đau ăn giờ sẽ cùng ăn bớt ba người chậm dãi nói vừa mới nói xong hơi dừng lại các ngươi nếu như muốn nhiệm vụ thiên cấp vậy thì đi giúp ta chuẩn bị một khối truyền t ố n g nền tảng tới truyền t ố n g nền tảng đau ăn giờ sẽ cùng ăn bớt ba người đồng thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc xem ra quả nhiên là cái này nhiệm vụ các b u i so ni t r ạ c gật gật đầu ta có thể đem cái này nhiệm vụ quên thành chỉ cần một khối truyền thống nền tảng ta liền có thể để các ngôi ư đô tiến gia thành sơ cấp nghe thấy sơ cấp hai chữ tao ba người tiếng hít thở lập tức trở nên thô đứng lên gặp ba người thân sắc c ắ t đuổi so ni c h ạ c h đồng thời không có lên tiếng mà là tại an an tính tính chờ đợi bọn họ tỉnh táo lại cái này nên tính là quang minh trí tôn chủ thần cho bọn họ ưu đãi vốn nên là là ba cái nhiệm vụ lại không nghĩ a vẹn vẹn chỉ tuyên bố một cái chỗ nào có thể lấy tới truyền thống nền tảng t a tỉnh n g lại vội vàng hướng lấy các đuổi so ni trạch ỏ i ra chính mình quan tâm nhất vấn đề các đuổi so ni t r ạ c dần dần lâm vào chầm tư tựa như đang tại hồi ức nghe nói khô lâu động bên trong có khô lâu pháp sư mang theo truyền tống trận nền tảng các ngươi vận khí nếu như đủ tốt có lẽ có thể được đến truyền tống trận nền tảng khô lâu pháp sư hạn giờ dưới cùng hạn bận đồng thời bị bừng tỉnh đối cắt đ u ù i so ni c h ạ c h hỏi thăm pháp sư chẳng lẽ là mà pháp sư sao cần biết đây chính là một cái thật không tốt đối phương chức nghiệp gặp ba người ánh mắt nhìn đến c ắ t đ u ù i so ni c h ạ c h gật gật đầu đối bọn họ khẳng định khô lâu pháp sư khô lâu pháp sư thực lực thế nào tao đối cắt bùi so ni trạch ỏ i thăm các bùi so ni t r ạ c đối cao chậm rãi lất đầu trước kia nghe nói là kiến tập định phong nhưng đi qua nhiều năm như vậy Tại tầm biết bạo ngược, chi khí tẩm phía dưới phải bổ ngược cũng không biết phải chăng khí phía là đương ộ t ta thể phá đến sơ cấp, cho nên ta không thể cho cho các đến nên n sơ g nhiên nếu như các người học tập trinh sát thuật có lẽ có thể đạt được càng thêm kỹ càng tình báo c á t đ u ổ i so n y c h ạ y đối với tao hồi phục đ a o hạn dở dưới cùng hạn bật đồng thời xưng sở trinh sát thuật quyên chấn không có trinh sát thuật cho nên chúng ta cũng không có cách nào biết được càng thêm tin chi tiết nếu như các người muốn học tập chỉ sợ làm các người thất vọng các b u i so ni t r ạ c gặp tao ba người thân sắc đối bọn họ chậm dãi nói hạn bật vô ý thức đối các buổi so ni t r ạ c hỏi thăm có thể hay không thay đổi một cái nhiệm vụ đơn giản m u ố n tiếng dài liền không khả năng đơn giản đương nhiên nếu như người khăng khăng thay đổi cần tiêu hao một trăm mai hư vô kim tệ đồng thời còn cần chờ hơn một tháng đồng thời ta không thể c a m đoan đến lúc đó cho ngươi làm một cái nhiệm vụ đơn giản cắt bùi sony chạch đối ả n bật nói nghe thấy một trăm mai hư vô kim tệ ả n bật không khỏi giật mình đây chính là một khoản tiền lớn hắn làm sao lại bỏ được còn một tháng n à y càng là muốn mạng n g ắ m lại h ỉ gù mạ bảo tình thế k éo lệ tử tức sẽ hào tâm các loại một tháng sau đ a o đối cắt bùi sony chạch túi người hành lễ huấn luyện viên chúng ta cái này tiến về khô lao động hoàn thành nhiệm vụ tiến cấp đi thôi hãn g g n bật ạ i、so、cùng h ta hạn giờ dậy ba người hướng tây nhất phương đường đi vội không bao lâu một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt nhìn xem hai người cao sơn động ba người nhìn nhau liếc một chút sau đó nhanh chân đi vào bên trong đi giang giác giang giác trong sơn động truyền đến một loạt tiếng bước chân vô số khô lâu lấy mười cái vì là một tiểu đội đeo khô lâu kiếm tại bốn phía du tàu thỉnh thoảng sẽ có l ạ c đàn khắp nơi đi dạo ánh mắt nhìn chung quanh chỉ gặp cái này chung tối t â m vô cùng tại thêm nữa bên hai tiếng bước chân cùng tuần tra rất nhiều khô lâu đau hạn giờ d ị c cùng hạn bật ba người không khỏi tướng tâm trầm xuống ba người cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy khô lâu tà ạ binh hạn bật nhịn không được đối với đ a o hỏi thăm g i á o t ô n g đón lấy chúng ta ứ n g nên làm cái gì s ơ động tối tăm không phân rõ được phương hướng xem ra chỉ có thể tìm vận may đau nhìn chung quanh đối hạn bật nói hãn giờ dậy bất thình lình phát ra một tiếng kinh hô không tốt chúng ta muốn bại lộ vừa mới nói xong chỉ gặp hai cái du đáng khô lâu tạp binh đang lảo đảo hướng về tại đây đi tới ba người trốn ở một đống thạch đầu đằng sau gặp này hai cái khô lâu tạp binh sẽ đến đây thế là âm thầm hung hăng cắn r ă n g một cái hãn giờ dậy cùng h n bớt hai người đồng thời yên lặng rút ra sau lưng trọng kiếm làm hai cái khô lâu tạp binh đi mo đến trước mặt thời điểm nhấc lên trong tay trọng kiếm đối bọn họ chém liền đi qua t à o thở sâu một hơi trong tay quyển trượng phát ra một chút ánh sáng quan mang tuy nhiên lóe lên một cái rồi biến mất nhưng ở cái này tối tăm trong sơn động lại có vẻ như thế l ó a mắt đến mức vô số cẩn trọng tiếng bước chân từ bốn phương tạm hướng vây tới xoạ xoạ xoạ xoạ x k h ô lâu tạm binh hướng nơi này phi nhanh h i ệ n nhiên ba người đã bại lộ nhìn xem giống như nước thủy triều lít nha lít nhít vọt tới khô lâu tạm binh ạn giờ d ị c cùng ạn bớt không t ạ i giữ lại thực lực cùng đ a u cùng nhau đối hai cái khô lâu tạm binh vùng tới khô lâu tạm binh tại cái này đột tập phía dưới vốn là lấy đầu váng mắt hoa lúc này lại đối mặt ba người toàn lực nhất kích chỉ có thể không cam lòng hóa thành một đống xương đầu g i nhưng gặp vô số khô lâu tạp binh trong đôi mắt nổi lên linh hồn hỏa diễm liền không chút do dự mang theo hạn dở dậy cùng ản n bật hạn a n chóng Vâng! h rời đi.、Vậy. Một đạo diễm bay g y sau đó tạm tàu, ản bật nhanh g ản rời sau lưng nổ vang. Ba người tâm t giật mình, vô ý thức mình, nhìn h vô về p ơ g c tên chóng khô lâu cưới một thất khô lâu mã đại chạy lâu cưới đại một t bộ、đi. Pháp rời ư n vung lên, g vừa m tả đi t cốt xương g khô lâu pháp sư để cho tọa hạ khô lâu chiến mã dừng bước lại ánh mắt nhìn chung quanh hai đoàn linh hồn hỏa diễm không ngừng ngày lấy sau đó vung lên pháp trượng phía trước mấy trăm tên khô lâu tạp binh cũng chia ra làm ba phân biệt nhào về phía ấp t a o ba người hỏa cầu tại khô lâu pháp sư trước người hội tụ tản ra ưu ám quan mang tâm niệm nhất động khô lâu pháp sư trước người hỏa cầu liền đối với đang tại chạy ấp t a o v u n g tới dù sao tại cái kia đơn giản trong trí nhớ cầm pháp trượng chắc chắn là đám người này thủ lĩnh cũng đồng thời là lợi hại nhất một cái vê anh hỏa cầu rơi xuống đất sau đó vỡ ra tau hiểm hiểm tránh đi trong tay quyền trượng bay ra ba đạo quan mang. sau đó chính là n à y hét lớn thanh â m ra chỉ quan g mang bao quanh đau ạn bất cùng ạn giờ dậy ba người chỉ cảm thấy thân thể đột một đầy ánh sáng dưới chân giống như sinh ra như gió tốc độ nhất thời tăng tốc một chút ba người vây quanh khô lâu pháp sư chuyển thành một vòng tròn sau lưng truy binh giống như một đầu thật dài cái đôi bất kể như thế nào chạy lại luôn không đuổi theo kịp chạm ngay tại khô lâu pháp sư phân thần thời điểm ạn giờ dậy cùng ạn bất hai người liều mạng sau khi truy binh đồng thời đối khô lâu pháp sư sợ tại địa phương nhảy qua đi đấu khí bao quanh hung hăng chém về phía khô lâu pháp sư nhờ vào trong khoảng thời gian này ăn ý phối hợp tao không cần nghĩ ngợi một tiếng bạo thở ra phù hộ q u â n trượng phía trên hào quang ngút trời mà lên có thể cái này phù hộ lực lượng lại không phải cho hạn giờ dịch cùng h n bật ra chỉ mà chính là đối với mình bao phủ xuống tựa như đen nhánh trong buổi tối thiêu đốt một ngọn đèn sáng để cho những cái kia truy sát tàn b ậ n cùng hạn giờ dịch khô lâu tại bình như là thiêu thân lao vào lửa hướng về tao sợ tại địa phương chen t r ú c mà tới tao không dám thất lễ một đạo lại một đường lực ra chỉ phụ trên người bây giờ sau đó bước chân bắt đầu chạy như liên đơn giản như vậy kế sách hiển nhiên là mười phần thành công chỉ gặp những khô lâu đó tạp b ì n h đều bước chân đối bao đổi theo đi qua n g h e dần dần từng bước đi đến âm thanh hạn i ờ dày cùng hạn bật hai người đối khô lâu pháp sư lần nữa giết đi qua khô lâu phàm là phát ra thanh â m trói thai có thể cũng không có một cái khô lâu tạp b ì n h hưởng ứng một tiên n ộ hỏa nổi lên trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm lần nữa đại thịnh đứng lên trong tay pháp trượng đối hạn dơ dày nhất chỉ tản ra ưu ám khí tức tiểu hỏa cầu liền bay qua vây anh tiểu hỏa cầu vỡ ra cung k í c n ã n à o xuống đất hiểm hiểm tránh đi cái này công kích gặp khô lâu pháp sư phát đông công kích hạn vẫn không cần nghĩ ngợi động trong tay tr gặp hàn bật trọng kiếm đâm tới dưới thân khô lâu chiến mã bản năng giống như lui lại hai bước né tránh hàn bật công kích hàn giờ d ư thấy thế nắm chặt trong tay trọng kiếm nhanh chóng đi lên b ù một kiếm lợi kiếm nhập thể đấu khí lan tràn ra khô lâu pháp sư trên thân xương cốt đoạn một cây nghe tiếng xương gậy ầm khô lâu pháp sư hơi cảm giác được một tia khó chịu gặp khô lâu pháp sư trần trờ h n bật đối phía trước lại làm ộ t kiếm trọng kiếm quét ngang đầu lâu l ă n xuống chỗ trống trong lòng không khỏi một trận mừng như điên hàn giờ dưới cùng hồn hỏa diễm dần dần trở thành ngạt sau cùng vỡ ra chư vị bột mịt một khối đá xuất hiện ở trước mắt hai người tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện lại là truyền tống trận nền tảng không cần nghĩ ngợi tướng truyền tống trận nền tảng cái k i a đạo trong tay sau đó quay người tiến đến chợ giúp đau nghĩ không ra chuyến này thế mà lại thuận lợi như vậy thư vô không gian thần quốc bên trong cổ t r ư ờ n g thắng nổi lên một tia ánh mắt không giải thích được chủ tôn thế nhưng là đang hoài nghi khô lâu pháp sư thái yếu quan minh đối cổ trường thắng trầm rãi nói cổ t r ư ờ n g thắng gật đầu một cái giống như tự mình nhìn đến khô lâu pháp sư cũng không có yếu như vậy ngồi tại bên cạnh hai người h ắ cám không khỏi thở dài một tiếng quan minh tiểu tử này lại tại bên trong động tay chân chẳng lẽ ngươi hắc cám liền không có động thủ chân quang minh tức giận đối hắc cám nói hắc cám không khỏi yên lặng sau đó ngoan ngoan im lặng quang minh thừa thắng xông lên đối cổ trường thắng nói chủ tôn ngươi phân xử thử khô lâu pháp sư thế mà năng lượng phục sinh khô lâu t ạ p bình đây coi là không tính gian l ợ n ta đây không phải tưởng phế vật lợi dụng tướng những cái kia cặn bã lặp đi lặp lại thanh tẩy có lẽ còn có thể có nhất bút không nhỏ thu hoạch hắc cám đối cổ trường thắng nói khí thoan có chút không đủ sau đó không đợi quang minh mở miệng liền đối với quang minh hỏi thăm cái kia khô lâu pháp sư cái gì chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không muốn giải th có cái gì tốt giải thích ta cũng là dựa theo quy tắc tới quan g minh đối hắc cám chậm dãi nói một bộ không có sợ hai bộ dáng cổ trương thắng cùng hắc cám đồng thời nhìn về phía đống kia rơi l à tả trên đất khô lâu pháp sư không sường chỉ thấy phía trên hiện ra một cái chữ lớn còn nhỏ khô lâu pháp sư còn nhỏ khô lâu pháp sư cổ trương thắng nhìn xem mấy chữ này không khỏi nhịn không được c ư ờ i lên trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm mười đau hạn bất cùng hạn giơ dậy một mặt chật vật đi tới quay người nhìn xem khô lâu động trong lòng liền dâng lên một trận hoảng sợ thế là ba người nhìn nhau một cái lại gặp trong tay truyền t ố n g trận nền tảng nghĩ đến c ắ t đuổi so ni c h ạ c h huấn luyện viên nói tới trong lòng liền nổi lên một tiêu mừng rỡ sơ cấp thực lực cao ba người vô ý thức nhẹ nói một lần khoe miệng kìm lòng không được lộ ra ý cười ánh mắt nhìn về phía đông vương nhanh chóng hướng về quên trấn đi đến vô luận như thế nào đây đều là đáng giá chỉ cần chờ c ắ t đuổi so ni c h ạ c h huấn luyện viên cầm tới truyền t ố n g trận nền tảng như vậy truyền t ố n g trận chắc chắn sẽ cùng quên thôn tương liên cứ như vậy có thể tiết kiệm đi không ít công phu để cho thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ cùng mục sư trực tiếp tiến về nơi đây tiếp nhận các đuổi so ni trạch hu lại không biết thời gian sớm đã trong lúc lặng lẽ trôi qua quyên chấn xuất hiện ở trước mắt t a u mang theo hạn giờ dịch cùng hạn bật nhanh chân đi đi vào đứng tại chính giữa tiểu m ộ a cốc ngoài cửa các đùi sony chạch nghe thấy tiếng bước chân vô ý thức nhìn sang trong đôi mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cần biết bọn họ lần này đi thế mà vẹn vẹn dùng chưa tới một canh giờ nếu như tại trận đi đi lại lại thời gian q có ra nay tại khô l â u động trung cơ hồ không có nghỉ n ơ i bao lâu ánh mắt nhìn về phía tàu trong tay truyền t ố n g trận nền tảng các đùi sony chạch ngạnh sinh tướng những cái kia sắp ra miệm lời nói nuốt xuống dưới huấn luyện viên đây chính là người cần truyền th đau đớn các bùi so ni c h ạ c h chậm rãi nói các bùi so ni c h ạ c h từ từ tê tê đánh giá truyền thống trận nền tảng năng lượng nói cho ta biết các ngươi là như thế nào đạt được cái này mai truyền thống nền tảng sao giết một chỉ khô lâu pháp sư sau đó liền đạt được cái này truyền thống nền tảng adnbật không cần nghĩ ngợi đối các bùi so ni c h ạ c h nói các bùi so ni c h ạ c h trên giới đánh giá adnbật các ngươi thế mà không có thụ thương khô lâu pháp sư chỉ là một cái hoa giá tử không có cái gì thực lực chúng ta tại sao phải thụ thương adnbật đối các bùi so ni trạch ỏ i lại các bùi so ni t r ạ c chậm rãi lắc đầu khô lâu pháp sư làm sao có khả năng là một cái hoa giá tử không đúng các ngươi là tại khô lâu động chỗ nào gặp các bụi so ni c h ạ c h giống như nghĩ đến cái gì đối v bao ba người hỏi thăm nghe thấy các bụi so ni c h ạ c h hỏi thăm tao đối hắn hồi phục khoảng cách khô lâu động khẩu không xa địa phương không nghĩ tới các ngươi thế mà gặp là một cái còn nhỏ khô lâu pháp sư dạng này vận khí thật làm cho người hâm mộ các bụi so ni c h ạ c h đối bao nói sau đó lần nữa một tiếng cảm khái quả nhiên là quan g minh trí tôn chủ thần vị này vĩ đại tồn tại phù hộ người dạng này vận khí ta cũng hâm mộ không đến tốt trận truyền t ố n g nền tảng giao cho ta a các bụi so ni t r ạ c cảm khái kết thúc sau khi đối bao nói đ ạ o cầm trong tay truyền thống trận nền tảng đưa cho các đ u ổ i so ni c h ạ c h các đ u ổ i so ni c h ạ c h tiếp nhận truyền thống trận nền tảng cẩn thận chú đáo sau đó hài lòng gật gật đầu có truyền thống trận nền tảng vậy thì có thể làm cho ta quên trấn cùng quên thôn tương liên tốt tiểu gia hỏa các ngươi dùng cái này mai truyền thống trận nền tảng chứng minh các ngươi dũng vũ cùng trí tuệ các đ u ổ i so ni c h ạ c h nói ngừng nói khoe miệng nổi lên ý cười đương nhiên vận khí cũng là thực lực một bộ phận cho nên ta cho các ngươi một lần tiến về quang minh trí tôn chủ thần sáng tạo ý thức không gian tiến giai sơ cấp cơ hội ở bên trong trong nháy mắt cũng là mười năm các ngươi cũng vẹn v c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h đối cao hạn bật cùng hạn dợ d ư chậm rãi nói nghe thấy quan g minh trí tôn chủ thần mấy chữ này đau ba người lộ ra thành kính ánh mắt c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h hơi chậm tư xét thấy các ngươi là nhóm đầu tiên ta tiếp đãi mạo hiểm giả lại là quan g minh chủ tôn chủ thần tín đồ cho nên phí dụ n g liền miễn a phí phí dụ đau hạn dợ d ư cùng hạn bật ba người đồng thời giật mình đối c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h nói chẳng lẽ một khối truyền tống trận nền tảng không thể sung làm phí dụ sao các buổi so ni t r ạ c gật gật đầu tại hoàn thành nhiệm vụ chứng minh thực lực các ngươi về sau Cần giao mỗi người đều cần mười cái hư vô kím tệ đây chính là nhất bút để cho người ta tuyệt vọng khoản tiền lớn kính xin huấn luyện viên để cho chúng ta tiến về ý thức không gian tiến giai sơ cấp t a u cảm nhận được c ắ t đùi u so ni chạch không vui mắt ánh sáng vội vàng hướng lấy hắn nói dù sao sự tình đã đến một bước này chỉ có thể tiên chiếm tiện nghi đ a nói g n ánh mắt nhìn về phía c ắ t đùi u so ni chạch trong tay truyền tống trận nền tảng khoe miệng lần nữa hung hăng co r dù đứng lên có vẻ như chính mình thiệt thòi lớn c ắ t đùi u so ni chạch xem nhẹ đau ạn giờ sẽ cùng ăn b ấ t ba người đau lòng bộ dáng đối bọn họ c h ậ m d ã i nói như các ngươi mong muốn một đạo quan g mang từ trên bầu trời vai xuống đến đau ạn giờ sẽ cùng ăn mất ba người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỡng tựa như linh hồn ly thể bay đi một mảnh không biết không gian bọn họ ở chỗ nào khâu tỏa bọn họ tại cái này trong vòng mười năm tâm vô bảng vụ tu luyện đấu khí cùng ma pháp bọn họ cùng đủ loại màu sắc hình dạng ma thu tiến hành sinh tử bắt đấu t a o quyển trượng bên trên tỏa hào quang rực rỡ trước mắt c h à n g cảnh nhanh chóng tiêu tán một cỗ bành trướng quan hệ ma pháp nguyên tố vây quanh thân thể xoay quanh nhìn xem cười m ỉ m cắt đ u ổ i so ni chạch tao đối hắn túi người hành lễ đa tạ huấn luyện viên cảm giác thế nào cắt đ u ổ i so ni chạch đối v tao h ỏ i tham t a o tâm niệm nhất động một đạo so thường ngày hơn hồ gấp đôi quang mang tùy tiện liền từ quyển t r ư ợ n bên trên nổi lên cảm giác tốt lắm giống như sơ cấp thực lực là mình bẩm sinh Nô chủ thủ đoạn. quả nhiên không phải chúng ta những phạm nhân này có khả năng tưởng tượng tao đ ố i cắt đùi so n y c h ạ y càng khái nói xong c a o nhìn về phía bên người ả n bật cùng ả n dơ dày hai cố đấu khí trên người bọn hắn nổi lên phía sau trọng kiếm tự động ra khỏi vỏ cắt đùi so n y c h ạ y lộ ra khen ngợi ánh mắt xem ra bọn họ có lẽ linh nộ được cái gì tốt đồ vật ả n d i d ư ớ cùng ả n bật vô ý thức đưa tay n g ả vào phía sau cầm lấy này ra khỏi vỏ trọng kiếm thân hình nhất động xuất hiện ở hậu phương hiện tay vung lên hai đạo đấu khi đối phía trước chém tới vừa vặn có hai tên vệ binh ở chỗ này do xét gặp hai đạo đấu khí bay tới không vui n h ữ mày Huấn luyện viên. tuy h nhiên a t binh trọng rút các ngươi tiến ra vui thành sơ cấp tuy nhiên các ngươi cảm giác giống như là bẩm sinh một dạng nhưng không thể phủ nhận các ngươi đồng thời không có bất kỳ cái gì trường khống cố lực lượng này kinh nghiệm cho nên các ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là thật tốt tự mình luyện tập một chút đừng ngợi đến về sau tại đi hối hận c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h đối hạn dơ d ậ y hạn bật cùng tao nói đ a u hạn bật cùng hạn dơ d ậ y đồng thời đối c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h lần nữa thi lễ chúng ta sẽ ghi nhớ huấn luyện viên căn dặn thật tốt trường khống cố lực lượng này ân c ắ t đ u ổ i so n y c h ạ c h gật gật đầu nhìn về phía trong tay truyền t ố n g trận nền tảng hướng về tiểu mộ quốc đằng sau đi đến gặp các đùi so ni t r ạ c rời đi tao ba người không cần nghĩ ngợi cũng theo sau ă một năm còn là hồng n trăm vô t một mươi một khi gu mạ bảo một chỗ trong đ ì n h viện chuyến đến một trận dạy đặc tiếng bước chân mấy tên người mặc nam tử áo đen vội vội vàng vàng hướng đi phía trước tiểu m ô n cúc các đại nhân quân tình khẩn cấp cầm đầu một tên nam tử đối c ắ t túi người hành lễ cầm trong tay tấm da dê đưa cho cạn hơi hơi túi lầu xuống tỏ vẻ tôn kính bọn họ vốn là y o lệ tử tức gã đồn thủ hạ tình báo tinh nhuệ không muốn vào lúc này thế mà tiện nghi quang minh giáo hội hình thức như thế lại vì đó làm sao các tướng tấm da dê nhận lấy từ từ mở ra xem xét tỉ mỉ á người h phía mắt trên ở n di đ ộ sau Charlie hai qua. thuận đó đỏ có lông lại lĩnh lợi không không dần dần nhăn ngồi yên. bừng ánh hiển nhiên cũng không có nghỉ ngơi qua. Hỉ gũ bảo nhìn n mày mở mắt mắt, Chiếm mạ hỷ h tới. Cắt to bảo vậy, huyết nhưng hắn ở chính giữa bỏ ra tâm huyết cùng tinh không n phải ư giữa g ở lực lại ra bỏ tâm k h á cầm có c khả năng tưởng tượng. Người cầm đầu kia nghe thấy c ặ t cái này âm thanh nghi vấn ngầm đầu nhìn sang c h a r l i e tại đêm qua liền điều động tín sứ thúc giục chúng ta mười lần nếu như không phải chúng ta giải hư giả tình báo c h ỉ sợ sớm tại đêm qua liền đã bắt đầu xua binh công kích hỷ gù mạ bảo ánh mắt n h ì nghỉ ngơi quanh c là ta một tay điều giáo đi ra đối với ngươi bản sự ta nhất thanh nghị sở ta hiện tại t h ị n h trọng hỏi thăm ngươi phải chăng còn có biện pháp tiếp tục chỉ hoan cha ly cắt hết sức nghiêm túc cầm đầu nam tự áo đen nói bèn nghỉ rơi vào trong châm tư nửa ngày về sau đối cắt lất đầu cái kia dùng biện pháp đã dùng hết tại tiếp tục nữa lấy cha ly tính cách liền nên sẽ tâm sinh lo nghĩ cái này có thể như thế nào cho phải nghe thấy bẹn mị hồi phục các tướng mày n h u lại càng chặt một chút dần dần rơi vào trong trầm t ư tiếng bước chân lần nữa truyền đến một tên hắc ý nhân tay nâng quyển g i a cựu nhanh chóng hướng đi cạn các bọn người ánh mắt theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại đồng thời rơi xuống người á o đen kia trong tay quyển g i a cựu bên trên người á o đen kia đầu đầy mồ hôi h i ệ n nhiên là bởi vì tình báo khẩn cấp vì vậy không kịp lao đi các tướng quyển gia cựu nhận lấy ánh mắt ở phía trên nhìn chung quanh gặp được chính là cha ly thân bút chữ viết thế là vô ý thức thở sâu m ộ t hơi đừng nhìn quan g minh giáo hội dễ dàng như thế liền chiếm lĩnh hỷ gù mạ bảo nhưng bọn hắn chỉ có ba trăm thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ tại tăng thêm giáo tông bọn người tiến về lịch luyện t r i địa chính mình căn bản là vô pháp điều động thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ vì vậy chỉ có chỉ hoãn thời gian chờ xin đến chỉ giáo tông bọn người trở về cùng hỷ gù mạ bảo binh lính khôi phục chiến đấu lực mới được cắt cầm trong tay quyển gia cựu nắm chặt một chút sau đó nhìn về phía Benny, nói cho xế chiều hôm nay chúng ta sẽ đúng giờ kích động thờ giang xít mở ra h ỉ gù mạ bảo tây môn thế nhưng là b e n n h nghe thấy cắt quyết đoán không khỏi giật mình làm cắt tâm phúc tự nhiên đối với trước mắt tình thế như lòng bàn tay lúc này h ỉ gù mạ bảo khiếm khuyết là thời gian chỉ có chờ h ỉ gù mạ bảo bên trong các binh sĩ khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục chinh chiến cắt gặp b e n n h thần thái đối hắn c h ậ m dai nói đừng quên tại đây còn có mục sư mục sư b e n n h bọn người nghĩ đến thành n ữ thế là lộ ra thành k í n h ánh mắt sau đó đôi cặp túi người hành lễ được vừa mới nói xong mang theo những người áo đen này đều hướng mặt ngoài đi đến cắt nhìn thấy những người áo đen này đi xa ánh mắt nhìn ra xa ngoài phòng tựa như đang tại chậm rãi suy tư cái gì cước bộ nhẹ nhàng di động chậm rãi hướng mặt trước đi đến higu ma chấn tức trong phủ cắt nhanh chóng đi vào bên trong đi Cắt. Các... một đạo kinh ngạc âm thanh truyền đến cắt vội vàng theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại không khỏi cười rộ lên nam tước không hẳn là higu ma thử tước cắt đối đi tới p h ở răng xít chậm rãi nói p h ở răng xít khỏe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười nghĩ không ra quan minh giáo hội thế mà đối với mình như rộng bằng nhau cho để cho mình nắm giữ toàn bộ h ỉ cù m ã bảo nội chính cùng trước kia quân đội ta hiện tại vẫn là nam tước dù sao không có giáo tông cho phép lại thế nào dám tự xưng tử tước Cắt, ngươi vội vàng đi tới là vì cái gì chẳng lẽ phát sinh cái đại sự gì sao thờ răng xít đối cặt hỏi thăm cắt đối thờ răng xít gật gật đầu cha r l i e ngồi không yên ra lệnh cho chúng ta tại xế chiều nhất định phải mở cửa thành ra và không hắn liền đem phát động cường công cái này thật là không phải một một tin tức tốt thờ răng xít dần dần nhớm mày lúc này cần có nhất cũng là để cho các binh sĩ nghỉ ngơi thật không nghĩ đến cha ly thế mà đến như vậy nhanh hồ n h giáo tông bọn người không biết tung tích quan minh giáo hội lực lượng căn bản là vô pháp tiến hành hiệu quả điều động ngần đầu nhìn về phía bầu trời gặp hiện tại đã là giữa trưa thế là liền tướng mày nhữ lại càng chặt một chút càng ặ p p h ờ giang xít nhữ mày một trái tim nhất thời trầm xuống trong thành bảo còn có bao nhiêu binh mã có thể điều động đi qua thánh nữ cùng chư vị mục sư cứu chữa ba trăm thương binh đã khôi phục không sai b i ệ t lắm cho nên chúng ta hẳn là có thể động cái này ba trăm tên lính p h ờ giang xít đối cặt trầm d à i nói sau đó hơi dừng lại một chút về phần hơn binh lính bởi vì quá mức mẹ nhọc cho nên nhất định phải nghỉ ngơi nếu như cưỡ ép đem bọn hắ cũng không làm nên chuyện gì thực ta cho rằng ổ n t h ỏ a nhất bi ệ n pháp hẳn là các loại g i á o t ô n g cũng hoặc là trí g i ả đều i động t h á n h k ỵ sĩ cùng t h ẩ m p h á n k ỵ sĩ mới là lý tưởng nhất bi ệ n pháp thờ r a n g s í t đ ố i c ặ t đ ề n g h ị cắt lỡ đầu thời gian cấp bách lại nơi nào còn có thời gian chờ chờ đợi thế là vô ý tức h t ư ớ n g hai cái tay cầm đến cùng một chỗ trong đôi mắt nổi lên do dự q u a n mang sau đó t r ù n g t r ù n g điệp điệp c ắ n r ă n g một cái thờ r a n g s í t n g ư ơ i có dám hay không t h ả chá li vào thành tà thế nhưng là chung với nô chủ làm sao có khả năng sẽ tha chá li tiến vào ta hi gù mà bảo t h rằng x í c trong lòng giùm mình cũng biết đôi cặn nói lúc này nói lời như vậy h ã có thể để cho hắn không cẩn thận gặp phờ giang s í t phản ứng cắt minh bạch chính mình hỏi tham phương thức tựa như trừ chút vấn đề ta nói là nếu như ngươi phờ giang s í t thả cha ly vào thành trong lòng ngươi sẽ sẽ không sợ sệt vô pháp tướng cha ly đuổi đi ra l a o bằng hữu ngươi có thể hủ chết ta nghe thấy cắt lời nói này phờ giang s í t thở một hơi dài n h ẹ n h õ m ngay tại vừa mới trong nháy mắt tựa như người được tử vong khi tức cắt nghe thấy phờ giang s í t lần này phàn nàn thế là đối hắn cười một chút đồng thời không có lên tiếng hồi phục p h ờ răng xít lần nữa suy tư một chút đối c ậ n nói bây giờ thành phòng cũng là bị thánh kỵ sĩ trần ấn giữ đừng nói chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra liền xem như bỏ vào đến cũng muôn vàn khó khăn trăm năm còn là hồng c h ầ n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh c h ư một trăm mười hai các ngươi tại thương nghị cái gì một thanh âm chuyển tới c á t cùng p h ờ răng xít hai người đồng thời giật mình vội vàng theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhìn sang gặp đau hạn giờ rồi cùng hạn b ậ n ba người từ trong nhà đi tới cuốn biết thi lễ g i á o t ô n g chúng ta vừa mới chính đang thương nghị cha ly sẽ đến đây công thành sự tỉnh tờ giang xít xong trong mắt lóe lên vẻ k h ắ c lạ vừa mới chính mình rõ ràng không có ở trong phòng nhìn thấy tao hắn giờ g i c ù n g ăn b ậ t thế nhưng là bọn họ lại là như thế nào từ nơi này đi ra chẳng lẽ là nghĩ tới đây trong lòng không khỏi giật mình tao hắn giờ g i c ù n g ăn b ậ t ba người nhìn nhau liếc một chút cha r l i e sẽ công kích hỉ gù mạ bảo từ hôm qua nửa đêm về sáng cha r l i e và ở s i đồn quan về sau liền liên tiếp điều động mười đợt sử giả bí mật liên lạc tại hỉ gù mạ bảo t r ù n g tình báo nhân viên ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng kích động tờ giang xít nam tức cũng hoặc là triệu tập nhân thủ mở ra hỉ gù mạ bảo thành n ô n cắt đối i tao trầm dai nói đồng thời cũng tướng một trái tim bông ra ba trăm thánh kỵ sĩ tuy nhiên tại nhân số bên trên không sánh bằng cha ly quân đội nhưng trên thực lực lại đủ để tự vệ tại tăng thêm thờ giang xít trong tay h ỉ gù mạ bảo binh mã muốn giữ vững cũng không khó thế nhưng là khó liền khó tại làm sao vượt qua đón lấy nạn quan cần biết đạo lệ quận không chỉ có riêng chỉ có cha ly cái này một vị tướng quân huống hồ còn muốn tăng thêm khoa kỳ quận nhìn chằm chằm hết thảy đốt như là trong mê vụ hành tẩu không rõ bước kế tiếp là thâm viên vẫn là địa ngục tàu tướng này nhăn lại đến thậm chí ngay cả vừa mới tiến giai thành sơ cấp mang đến cảm giác vui sướng đô trở thành nhạt một chút điều động mười đợt sử gi án giờ dày đối cắt h ỏ i tham ngữ khí tựa như chứng thực cắt chậm rãi gật đầu đối bọn họ nói tiếp ngay tại vừa mới cha r l i e đã mất đi kiên nhẫn ra lệnh cho chúng ta nhất định phải tại xế chiều mở cửa thành ra bằng không hắn liền sẽ dẫn đầu quân đội đối với h ỉ gù mạ bảo phát động cường công cho nên ta đang nghĩ có thể hay không để cho phờ giang xít tướng cha r l i e bỏ vào đến cắt đối bao một năm một mười nói án b ẫ t không vui như mày nếu không phải biết cắt là thật tâm đầu nhập vào giờ khác này hắn thậm chí dâng lên người này là phản đồ cảm giác thế là ngữ khí có chút không vui nói để cho p ờ giang xít thả cha ly vào thành ngươi đến tột cùng lại như thế nào tưởng nếu như không phải biết ngươi làm người cùng tâm ý tin hay không ngay tại vừa mới ta đã đem ngươi c h é m giết á n bật đối c ắ t nói ngữ khí một tiếng so một tiếng nghiêm khắc cảm nhận được lời nói bên trong nô hổ c ắ t vội vàng hướng lấy á n bật cùng t a u á n dợ dày giải thích lấy cha ly tính cách chỉ cần chúng ta dùng một chút binh lực trong thành phục kích như vậy cha ly rất có thể chủ động rút lui chỉ là như vậy vừa đến chúng ta muốn đối mặt xì nội quan đến lúc đó tình thế người chuyển chắc chắn sẽ bỏ ra cự đại đại g i i thế nhưng là cái này cùng hỷ cụ mạ bảo thất thủ so ra nhưng lại tốt hơn nhiều dù sao g i á o thông ạn giờ dây đoàn trường cùng thẩm phán trưởng đô không tại chúng ta căn bản là không có cách điều động thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ năng lượng lấy ba trăm binh lực dọa lùi cha r l i e cũng là không sai chiến quả cắt đối t a o giải thích hắn cũng không cho rằng dạng này có lỗi gì t a o nghe thấy c ặ t lời nói này dần dần lâm vào trong chầm tư sau đó gật gật đầu lời ấy đến cũng có lý thực muốn điều động thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ ngươi tìm kiếm trí giả cũng giống như vậy đúng trí giả đâu nhấc lên cổ trướng thắng đau lúc này mới kịp phản ứng giống như cũng không có nhìn thấy hắn thất ảnh bọn họ từ đêm qua vẫn bận đến bây giờ đồng thời không có thời gian đi tìm hiểu cổ trường thắng hành tung gặp hai người lắc đầu đ a o vô ý thức nói chí giả lai、like、vô ảnh khứ vô tung các ngươi không có nhìn thấy cũng là phải g i á o t ô n g cắt đ ố i bao hô một tiếng một cái ý nghĩ tại trong lòng dâng lên tất cả mọi người ánh mắt đồng thời nhìn về phía c ạ t lộ ra nghi hoặc c ũ n g không h i ể u con mang cắt một trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên đ ố i bao chậm dãi nói giáo t ô n g có muốn hay không thu phục cha ly cùng x ì đồn q u a n một ngàn binh mã thu phục cha ly cùng xị đồn quân một ngàn binh mã đau vô ý thức lặp lại một、lần. lập tức tỉnh lộ lại Đối, đối mặt tra thu phục li một ngàn binh mã tuy nói nhìn như về số lượng chúng ta không chiếm ưu thế thế nhưng là một khi tính toán kiến tập chiến sĩ số lượng liền sẽ phát hiện cho dù là mặt đối mặt phát động công kích tiến hành mạch bính ba trăm hai mươi tên kiến tập chiến sĩ đủ để đánh tan tra li thúng chi còn có ba trăm l i n tên hỷ gù mạ bảo binh lính làm việc quân các đối t a o giải thích t a o án dơ dây ăn bất cùng thờ giang xít đều là nhao nhao gật đầu gặp bốn người gật đầu các ắ t toàn yên tâm, tiếp t hoàn yên đối với bọn họ mà nói, trầm nếu gặp ta thành thiết cửa sau hạ về m đau đồng ý trong lòng không khỏi vui vẻ chỉ cần để cho cha ly biết hắn tại trong tuyệt vọng chỉ có đầu hàng một con đường có thể đi ta không chút nghi ngờ hắn chọn đầu hàng dù sao hạ đ ồ n người này s ở tác sở vi quá hại người tâm đã như vậy vậy thì dựa theo ngươi đi nói xử lý ta sẽ để cho thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ ở cửa thành sau khi mai phục tao đối cặn nói ánh mắt nhìn về phía phờ giang s í t điều động ba trăm hỷ g ụ mạ bảo binh lính tiếp quản tây môn làm ra các ngươi đã chiếm lĩnh nơi đ â y giả tượng để cho cha ly đi tới được phờ giang xít đối tao túi người hành lễ sau đó quay người rời đi gặp phờ a n g xít đi xa tao đối ạn giơ y Ản p h â n phó, Ản giờ dậy đoàn trưởng cùng Ản bật h ẩ m p h á n trưởng, l ậ p t ứ c tiến đ ế n t r i u tập thánh kỵ sĩ, thẩm phán kỵ kỵ sĩ, sĩ t i ế n hành Ản cùng Ản phủ. mai giờ Được. dậy bao ậ t đối hồi phục về sau cũng q u a y người rời đi gặp ba người rời đi c á t đối v ớ t a o thi lễ cũng q u a y người rời đi t a o nhìn khắp bốn phía thấy t r u n g quanh trống rỗng thế là liền không nói nữa vô tận trên không đứng thẳng cổ trường thắng nhìn xuống phía dưới sau đó dần dần rơi vào trong trầm tư bình tính mà xem xét các kế sách này không tính là cỡ nào cao mình nhưng cũng sẽ không phát triển đến không thể vãn hồi cấp độ coi như cùng cha ly ngạch bính dẫn đến thương vong tăng lớn dựa vào hỷ gù mạ bảo nhân khẩu cùng lịch luyện chi địa muốn khôi phục thực lực cũng chỉ là về thời gian vấn đề chỉ có điều thiếu khuyết xì đột quan sẽ có một loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là loại cảm giác này dù sao có chính mình quan g minh cùng hát cám ở phía trên nhìn xem làm sao lại để cho hỷ gù mạ bảo bị đ a u bọn người vứt bỏ Trăm Trấn Tuế Nguyệt、Vô、Thường Tẩy Tiến Trước Thực sự, thực sự, thực năm sự. móng còn Hồng Danh. ngựa vang vọng Khách, đặc là Dây Vô sự sự sự. khởi b ẩ m tướng quân thì gù ma bảo chuyển đến ti n t ứ c chiến mã một tiếng hí lên sau đó cả chi quân đội lập tức đình chỉ bất bộ như thế đều nhịp động tác cho thấy bọn họ bất phàm cha r li e nhìn thẳng phía trước nhìn về phía tên kia kỵ binh tên kia kỵ binh cuốn quýt cầm trong tay quyển g a cựu đưa cho cha r li e c u n g c u n g kính kính hồi phục thì gù ma bảo bên trong bẹn ní bọn người cùng chúng ta hẹn nhau sau một canh giờ sẽ kích động thờ r ă n g xít nam tức phát động phản loạn lúc đó bọn họ sẽ thừa loạn mở ra tây môn hy vọng tướng quân có thể nắm lấy thời cơ nhắc cử công chiếm hỉ g ma bảo một canh giờ sau khi c h a n g ly nương tựa theo trực giác cảm giác có một ít k h ô n g ổn nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tướng cố này cảm giác đẻ xuống đưa tay tướng này quyển ra cựu cầm lấy sau đó chậm rãi mở ra ánh mắt ở phía trên quan sát gật đầu một cái từ chữ viết nhìn lại cái này quyển ra cựu bên trên chữ hẳn là bèn nghỉ thân thủ viết tướng quân thế nhưng là cho rằng bên trong có lừa dối đứng sau lưng cha ly một tên tướng lĩnh c ư i chiến mã chậm rãi hỏi thăm c h a n g ly chậm rãi lắc đầu không biết chỉ có điều từ chữ viết nhìn lại đúng là hỉ gù mạ bảo tình báo chủ quản bèn n h ỉ thân bút chữ viết ta cùng cắt dao nhau tâm đầu ý hợp đối với hắn tâm phúc thủ hạ chữ viết vẫn là phân biệt ra được charlie nói lên c ặ t thời điểm trong đôi mắt nổi lên một tia thần thương tính toán thời gian cũng cần phải nhanh đến c ặ t bị xử quyết thời điểm sau lưng mấy tên tướng lĩnh nghe thấy charlie lời nói này tựa như cảm nhận được cái gì lẫn nhau nhìn nhau liếc một chút nhưng đều không có nhiều lời lần xuất t r i n h này không biết là có ý hay là vô tình charlie tuân theo ạ đồn t ử tức mệnh lệnh dẫn đầu cũng là hắn dòng chính thân tín charlie trong lúc nhất thời suy nghĩ tung bay rất xa xem ra t ử tức đại nhân là muốn dần dần xa cách chính mình bằng không lại vì sao để đó thật tốt khổ ngừng lại bảo chiến trường không để cho mình tham chiến lại điều động một nhánh quân đ i ể m trợ tập kích bất ngờ h ỉ gù ma bảo một tên tướng lĩnh gặp cha ly thật lâu không nói thế là nhịn không được đối hắn hô một tiếng tướng quân xuất trinh h ỉ gù ma bảo cha ly bị đạo thanh em này cho kéo trở về đối phía trước hết lớn các tướng l ĩ n h cùng kêu lên bảo thở ra được cha ly trùng trùng điệp điệp vô lưng ngựa chiến mã bị đau hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo cả chi quân đội đang cha lý chỉ huy dưới bất t ì n h lính gia tốc hướng phía trước nhất phương đường chạy như liên hì gù ma bảo dần dần xuất hiện ở trước mắt chỉ gặp được phương mấy trăm tướng sĩ đang tại thượng du qua từng cái cung nô đối phía trước tản ra một trận gió lạnh keng hùng hậu tiếng t r u n g g õ vang trên tường thành binh lính tựa như được cái gì chỉ thị nhao nhao nện bước cẩn trọng mà c h ỉ n h tề tốc độ hướng về nội thành dũng manh lao tới g i ế tiếng g t Giết! t i ế la giết vang lên âm thanh theo thời gian chuyển rời dần dần mở rộng cơ h ồ tại trong khoảnh khắc lợi dụng vang vọng tòa thành trong ngoài vang một tiếng vang thật lớn khi gu ma bảo thành môn mở rộng đã sớm tiềm phục tại ngoài cửa thành mấy tên kỵ binh nhanh chóng trở về chạy tới khởi bẩm tướng quân khi u ma bảo thành môn mở rộng bên trong tiếng la z bên thai không dứt tựa hồ xuất hiện nghiêm trọng nội đấu kỵ binh ngữ khí gấp rút đối cha ly nói trong đôi mắt nổi lên một trận chờ mong q u a n mang cha r l i e thần tình nghiêm túc nhìn về phía trước một trái tim cũng đồng thời nhảy lên kịch liệt đứng lên nội đấu xem ra là bẹn n g bọn họ xuất thủ nhanh chóng bắt lấy cơ hội trời cho này cha r l i e lớn tiếng nói mà khi hắn dự định hạ lệnh thời điểm nhưng lại lộ ra một tia trần c h ở đây hết thể không khỏi quá mức thuận lợi đến mức để cho hắn sinh ra một chút cảm giác không chân thật cảm giác lấy kiến tập chiến sĩ t r ă m người trung đội làm tiên p h o n g giết vào hy g ù mà bảo cha ly đối phía trước lớn tiếng bạo thở ra một cái trăm người phương trận thúc giục chiến mã chậm rãi đi tới đối cha ly một tiếng bạo thở ra sau đó vỗ chiến mã hóa thành một đạo hồng lưu hướng phía trước phương đánh tới nhìn xem trong tay tinh nhuệ nhất bộ đội bị sai phái ra đi c h a r l i e nhanh chóng suy tư nhìn về phía bên người một tên tướng lĩnh ngươi lập tức dẫn đầu bốn cái trăm người kỵ binh phương trận tiến đến công chiếm thành môn chú ý tùy thời tiếp ứng kiến tập trong chiến sĩ đội tiếp ứng kiến tập trong chiến sĩ đội tên tia tướng lĩnh không khỏi s ư ơ n g sở nổi lên ánh mắt không giải thích được c h a r l i e chậm rãi gật đầu ánh mắt nhìn thẳng phía trước đây hết thể quá thuận lợi ta hoài nghi cái này bên trong có lấy nhất định vấn đề ngươi lập tức tiến đến cẩn thận đ ư ờ đố huống hồ phía tây trong tay các ngươi binh lính đủ để cầm xuống hỉ gù mà bảo cha r l i e đối tên kia tướng linh nói tướng linh đối cha r l i e trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái được vừa mới nói xong bốn cái phương trận đồng thời nhanh chân đi đi tại tên kia tướng linh xuất lĩnh dưới hướng phía trước phương đánh tới nhìn về phía trước thân ảnh cha r l i e lần nữa lâm vào trong trầm tư sau đó thay đổi chiến mã phương hướng nhìn về phía trước năm trăm tướng sĩ tùy thời chờ lệnh đề phòng bất chắc cha r l i e đối bọn họ bạo thở ra chúng tướng sĩ cùng kêu lên hồi phục được ngầm đầu nhìn về phía bầu trời lúc này cha ly mới phát hiện trong lòng bàn tay thế mà hiện ra mồ hôi chẳng lẽ mình an bài vẫn là có trí mạng địa phương sao n á o hải nhanh chóng suy tư dọc theo con đường này chuyện phát sinh kìm lòng không được bắt đầu thôi diễn bèn nhi là cắt tâm phúc nếu như hắn biết được cắt tao nộ sẽ làm thế nào không đúng hắn bèn nhi là sẽ không phản bội h o lệ quận dù là hắn biết cắt tao nộ cũng sẽ không phản bội nhưng là vì sao trong lòng sẽ có không rõ vì sao trong lòng sẽ có một tia đau đớn từ hôm qua nửa đêm về sáng bắt đầu thì cụ mạ bảo chuyển đến vô số tin tức thế nhưng là về c á c những tin tức này cũng là tại ngăn cản chính mình hành trình hành trình charlie loáng thoáng giống như tìm tới cây kia đường vừa mới nói xong trang h ly thay đổi chiến mã phương hướng dẫn đầu năm trăm linh tướng sĩ hướng phía trước phương hì gù mạ bảo phương hướng đánh tới khi gù mạ bảo bên trong thành thường một chỗ không đáng chú ý địa phương do bọn người nhìn phía dưới đánh tới kỵ binh trung đội khoe miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường ý cười ánh mắt nhìn về phía hàn d ờ r ầ y đ a o đối hắn gật gật đầu hàn d ờ r ầ y đối c a o túi người hành lễ sau đó hướng về nội thành vây tay một cái một tên thánh kỵ sĩ huy động trong tay cờ sĩ, đang tại chém giết hỉ cụ mạ bảo b i n h lính nhanh chóng tách ra hóa thành mánh hổ đối nào về phía vọt tới kiến tập trung đội ngay tại lúc lúc này hậu phương truyền đến chấn tiên tiếng v õ ngựa bốn gái trăm người kỵ binh phương trận nhanh chóng chạy nhanh đến mục tiêu chính là thành môn đau bọn người trong lòng giật mình đối bên người hét lớn một tiếng đóng cửa thành được bên người kiến tập thánh kỵ sĩ, cùng thẩm phán kỵ sĩ đồng thời bạo th một tiếng vang thật lớn thành môn ầm ầm đóng cửa t r ă m tên kiến tập trong chiến sĩ đội trong n g á y mắt trở thành cá trong chậu tướng bên ngoài sẽ đánh tới bốn trăm kỵ binh đều ngăn cách ra trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm mười bốn t r o n tên kiến tập trong lòng chiến sĩ giật mình u n g vít hướng phía sau đánh tới y đồ đoạt lại thành môn hiu hiu hiu tiếng xe gió chuyển đến một vòng mưa tên hướng phía dưới gào thét mà đi tựa như n hạt ư h mưa lít nha lít nhít đánh tới bốn cái kỵ binh trung đội nhìn xem đẩy trời mưa tên chỉ có thể kiên chỉ xông về phía trước đi Z. Z. Z. đinh hai nhức có tiếng la rết từ h ỉ g ủ mạ bảo ngoại t r u y ề n đến đại điệu tựa như tại cái này tiếng la rết chúng không chịu nổi gánh nặng lay động mấy lần một dòng lũ lớn đang tra lý chỉ huy dưới nhanh chóng đến rút vê anh tiếng vang thanh âm vang lên thành môn ầm ầm mở rộng t r ă m tên kiến tập chiến sĩ chiếm lấy thành môn quyền khống chế đối ba trăm h ỉ g ủ mạ bảo binh lính trùng sát bốn cái kỵ binh trung đội thấy thế đối phía trước bắt đầu gấp rút tiếp viện như là như thủy chiều trào lên đi ba trăm tên hỷ gù mạ bảo binh lính tại t r o n tên kiến tập chiến sĩ công kích đến vốn là hiện ra xu hướng suy tàn lúc này lại gặp bốn trăm địch binh đến đây chỗ nào vẫn là đối thủ thế là dần dần sau này triệt hồi thất thủ phạm vi cũng dần dần mở rộng đứng tại hỉ gù ma bảo mũi tên phạm vi công kích bên ngoài cha ly để cho chiến mã dừng bước lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước mấy chỉ trong nháy mắt lợi dụng làm ra một cái cẩn thận quyết định bất kể như thế nào như là đã hoài nghi bẹn n h ỉ có vấn đề vậy mình chỉ có thể tuyển lấy rút về xì đột quan dù sao đây mới là ổn thỏa nhất quyết đoán chuyên lệnh xuống lập tức rút về xì đột quan cha ly gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh sau lưng mấy tên tướng lĩnh trong lòng nhất thời dân mình đồng thời vô ý thức phát ra một tiếng tinh hô Hiện tại chúng thức quy mô tiến tướng h i điểm tốt, t quân sĩ a o rút về đi. Một tên tướng đi. l tư nghe a r l i thấy cái này nghiêm khắc âm thanh trở ngại cha ly huy nghiêm thế là liền không ở nhiều lời liên hội vàng không người thi lễ lớn tiếng lĩnh mệnh ken ken ken bây giờ thanh â m dần dần lan tràn ra đang đại trùng sát kỵ binh trung đội cùng kiến tập trong chiến sĩ đội nghe thấy đạo thanh â m này bản năng giống như quay người rút lui nhìn xem dần dần rút lui kéo lệ quận binh lập tức đứng tại thành tường nơi hẻo lánh bên trên tàu không khỏi nhữ mày tốt cẩn thận c h a r l i e mình tới ở nơi nào lộ ra dấu vết để lại thế mà để cho hắn không để ý trước mắt đại hào cực diện liền quả quyết rút lui ánh mắt nhìn về phía chẳng biết lúc nào đi đến dưới tường thành ngạn giờ rồi cùng ngạn m ư đối hai người bọn họ gật gật đầu hai người đồng thời hiểu ý cùng nhau chở mình lên n g a lúc này mới phát hiện phía sau bọn họ là ba trăm kiến tập th vì là ngô chủ vinh diệu giết. ã n giờ dậy bạo thở ra hạn b ấ t cũng đồng thời h é t lớn vì là ngô chủ vinh diệu g i ế t vì là ngô chủ vinh diệu giết. t r u n g kiến tập thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ đồng thời cùng kêu lên h é t lớn mọi người tại cái này trong tiếng nói nổi lên đấu khí q u a n mang sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ chiến mã chiến mã phát ra một tiếng hí lên hướng phía trước phương đánh tới thực sự thực sự, thực sự. tiếng h ự sự. c t v õ ngựa từ tiền phương truyền đến như là một cỗ khí thế hung, hung hồng lưu nhanh chóng nhào tới đứng ở cửa thành bên ngoài nhìn ra xa c a l i nhìn thấy cái này những n à y biên cố trong lòng không khỏi căng thẳng Cũng bên người các tướng lĩnh hét lớn, chấn giữ thành chiến tập lớn, môn, kiến giữ sĩ đối o ạ n Bên người tướng lĩnh hậu. Được. đ cha ly túi người hành lễ sau đó một người ra roi thúc ngựa tiến về thành môn bên trong truyền đạt quân lệ bên hai dần dần truyền đến đao binh thanh n ầ m nhưng bởi vì cha ly quả quyết cùng cẩn thận khiến cho giống như cái này tình thế chắc chắn phải chết n ạ n h sinh sinh bị cha ly cho dưới sống được cờ đ a o bọn người chỉ có thể đứng ở trên tường thành trơ mắt nhìn xem cha ly vô cùng tiểu đại giới nhanh chóng bỏ chạy thủ hạ ý thức siết chặt một chút cắt từ thành tường một cái góc đi tới trong đôi mắt nổi lên một tia phức tạc q u a mang giao thông cắt đ ố i bao túi người hành lễ nhìn xem cặn tao không khỏi thở dài lần này để cho cha r l i e chạy đi đợi đến tấn công si đồn quan thời điểm chắc chắn sẽ để cho mình bỏ ra không tưởng được đại giới có thể sự thật như thế lại vì đó làm sao thất bại trong g ă n tấc nghĩ không ra cha r l i e c ư nhiên như thế cẩn thận tao đối c ặ t nói có thể ánh mắt nhưng vẫn là ngắm nhìn thành t ư ờ n g bên ngoài v i ế n phương sau đó không đợi c ặ t hồi phục tiếp tục chậm rãi nói đi xuống ta rất hiếu kỳ cha r l i e là thế nào phát hiện chúng ta dù sao hắn vừa mới nhìn như năm chắc thắng lợi trong tay tao đối c ặ t nói lại hình như là tại đối với mình tự hỏi cắt nhanh chóng suy tư ánh mắt nhìn về phía nội thành những cái k i a t h ụ thương h ỉ gu mã bảo bình lính nửa ngày về sau chậm rãi lên tiếng có lẽ là chúng ta làm quá mức hoàn mỹ cho nên trở thành lớn nhất sơ hở quá hoàn mỹ cũng là sơ hở tao nghe câu nói này lần nữa rơi vào trong chậm tư cắt ngầm đầu nhìn về phía ngoài thành giáo t ô n g ta muốn đi một chuyến xì đột quan người đi xì đột quan tao trong đôi mắt nổi lên một tiếng nghi hoặc tiếng bước chân văng lên ạn dợ dây ạn bất bọn người chậm rãi đi tới đi theo phía sau số lớn thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ giáo t ô n g tiếp tục thủ vệ hỷ u mã bảo phòng ngừa cha li đột kích Sau、đối hai người gật đầu một cái chậm g ã i nói án dơ dây án bắt cùng chúng thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ đối b a o lớn tiếng linh mệnh được về sau nhau nhau q u e n người tại trên tường thành tản ra gặp chúng thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ rời đi cắt đối b a o nói m u ố n tại để cho cha ly mắc lửa đã không thực tế cho nên chúng ta chắc chắn đối mặt sỉ đồn quan nhưng là bằng vào chúng ta trước mắt thực lực đến xem coi như đánh hạ sỉ đồn quan cũng chắc chắn tổn thất nặng nề được trả bằng mất cắt nói đến đây hơi dừng một cái ánh mắt lấp lóe âm thầm hung hăng rảo một chút răng cho nên ta quyết định đ ộ n thân tiến về xì đồn nói giúp phục cha ly quy thu việc này không hiểm a người cần nghi rõ ràng đau ba người nghe thấy cặp lời nói này lâm vào yên lặng nửa ngày về sau đối hắn chậm rãi nói cặp chậm rãi gật đầu ta đã suy nghĩ kỹ cảng tính xin giáo tông cho phép để cho hàn i ợ dạy đoàn trưởng cùng người cùng nhau tiến đến a đau gặp cặp ánh mắt kiên định thế là đối hắn nói chương ắ t lắp đầu, k ô n cần làm phiền đạn g làm đ t n ta một trăm mười lăm xì đồn quan dựa sơn xây lên thành nam bắc hướng đi Cha hơi bình phục một chút viên kia nhảy lên kịch liệt tâm liền tại chủ kia vị trí phía trên ngồi xuống nghĩ đến tạ i h ỉ gũ mạ bảo này một phen giao chiến lần nữa vì chính mình cảnh giác dâng lên một c ô may mắn cảm giác khởi bẩm tướng quân quan ngoại có người tự xưng là h ỉ gũ mạ bảo s ự giả đến đây b á i phòng tướng quân một tên binh lính cuốn quýt đi tới đ ố i cha ly cung cung kính kính hồi phục cha ly trong lòng không khỏi giật mình sau đó vô ý thức liền đứng lên một cơn lửa giận ở trong lòng lan tràn hy gũ mạ bảo sử giả thật lớn mật lại dám ở thời điểm này điều động sử giả nhục nhã bản tướng cha ly giận tí mặt cao giọng hét lớn binh lính nghe cái này thanh em phẫn nộ trong lòng không khỏi giật mình cũng quýt túi đầu xuống không dám nhìn nhiều cha ly nói xong hơi tướng tâm tình bình phục một chút sau đó đôi binh lính chậm dại phân phó thôi được nếu là sử giả vậy liền để hắn vào đi bản tướng ngược lại muốn xem xem cái này hỉ gụ mạ bảo sử giả đến tuột cùng có lời gì nói cha ly bụng cùng binh lính phân phó binh lính ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm đ ố i cha ly cao giọng hồi phục được vừa dứt tiếng sau đó quay người thường thường ngoài phòng đi đến không bao lâu tiếng bước chân văng lên một người mặc áo đen nam tử chậm dãi đi tới còn chưa nhìn thấy nam tử này diện mạo chỉ dựa vào chính mình trực giác thế mà để cha o c h r ly i tia cảm giác quen thuộc cảm giác. Ngươi Charlie cuối đôi e quen dâng lên cùng nhịn không là... một cảm cảm mắt thuộc trước được, H.I. xuống, khỏe một i nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười. Charlie, hồi ngươi giờ qua phải chăng còn tốt. Charlie ệ n lên nồng không chăng g lâu hậu thấy, qua dày bây đặc còn ý tốt. m tiếng kinh hô trong đôi mắt đều là không dám tin ánh mắt vừa mới nói xong lại nghĩ đến cái gì cha r l i e không khỏi những mày là ngươi đây hết thệ đều là ngươi t h ủ bút không tệ từ hôm qua nửa đêm về sáng bắt đầu ngươi nhận được hết thệ tình báo cũng là ta để cho bèn n ỉ phát cắt đôi cha ly thoải mái thừa nhận cha r l i e không nói lời gì đối cặt bà vai t r u n g t r u n g điệp điệp cho một quyền tốt một cái c ạ t thế mà kém một chút muốn mệnh ta bất quá muốn nói hai quân chinh chiến ngươi vẫn là so ta kém rất nhiều cha r l i e đối c ậ t nói trong ánh mắt nổi lên một tia hoài nghi ngươi bây giờ không phải là hẳn là tại ẻ o lệ trong thành tiếp nhận xử quyết sao làm sao xuất hiện ở đây chẳng lẽ là hỷ gù mạ bảo cứu được ngươi không phải hỷ gù mạ bảo mà chính là chiếm lĩnh hỷ gù mạ bảo quang minh giáo hội c á t đ ố i cha r ly nói thẳng cha ly xứng sở hắn n g à cảm bắt được bên trong tin tức chứng cứ hỷ gù mạ bảo thế lực ta tướng hỷ gù mạ bảo đưa cho n ô chủ đưa cho quan g minh giáo hội cắt mười phần thành kính nói cha ly trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ giáo hội nô chủ Cắt, ngươi mấy ngày nay đến kinh lịch trải qua cái gì cha ly đi tới đi lui lấy càng nghi càng cảm giác nghi hoặc cắt nhìn xem đi tới đi lui cha ly đối hắn hỏi thăm ngươi còn nhớ rõ trại tị nạn sao nhớ kỹ làm sao có khả năng sẽ cha ly thuận miệng nói sau đó đánh cái giật mình nhìn về phía c ắ t cắt đối cha ly điểm một đầu sau đó t ư ơ n g trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói ra ta p h ụ n hạ đơn mệnh lệnh tiến về doanh trại tị nạn tìm hiểu nghe cắt chậm rãi kể rõ cha r l i e không khỏi t h ở sâu một hơi lúc này hắn mới hiểu được quang minh giáo hội chân chính c h â đáng sợ gặp cha r l i e t h ầ n sắc cắt dần dần dâng lên một chút thuyết phục niềm tin của hắn phía sau nổi lên một tia mồ hôi lạnh cha r l i e vô ý thức đưa bàn tay nắm thành quả đấm ánh mắt nhìn về phía cạn ngươi nói đây hết thệ cũng là thiên chân vạn s á c trên cái thế giới này thật có thần cùng này phiến lịch luyện chi điện thật cắt ngữ khí mười phần khẳng định đối cha r l i e nói sau đó lời nói xoay chuyển thực ngươi hẳn là so ta hiểu thêm chuyện này tính chân thực dù sao lúc trước ngươi công kích doanh trại tị nạn chẳng lẽ liền không có phát hiện chút gì phản ứng gì thường. Charlie. quy thuận quang minh giáo hội đi ạ đ ồ n tuyệt đối không phải đáng giá ngươi thần phục người dù sao ta chính là trước mắt ngươi tốt nhất ví dụ cắt đ ố i cha ly tận tình khuyên bảo nói cha ly thở sâu một hơi nếu như là người khác dám nói với tự mình ra lời nói này chính mình chỉ sợ sớm đã cho hắn một kiếm thế nhưng là trước mắt nói ra lời nói này người s á t thực c ạ t không phải do hắn không thận trọng dừng bước lại cha ly thật sâu nhìn một chút c ạ t ngươi nói để cho ta cũng tâm động nhưng ta không thể làm như vậy tuy nhiên ạ d o n đối với ta lên nghi kỵ nhưng ta vẫn là cũng chỉ có thể thần phục hắn cha ly đối cặt trầm dai nói n g ư khí mười phần kiên định Cắt nhanh chóng suy tư trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề ngươi là đang lo lắng người nhà ngươi cha r l i e không có lên tiếng hồi phục chỉ là đối c ặ t gật đầu một cái cặp nhanh chóng suy tư ta có thể cam đoan với ngươi chúng ta có thể cứu ra người nhà ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi năng lượng quy hàng quang minh giáo hội dù sao bọn họ có thể đem ta từ thủ vệ s â m nghiêm trong lao ngục cứu r a như vậy cứu ra người thê nhi cũng không phải vấn đề gì cặp ngữ khí kiên định nói cha r l i e ánh mắt lấp lóe hiện nhiên đang tại kịch liệt suy tư gặp cha ly thần sắc cặp cũng không có nhiều lời mà chính là an an tính tinh chờ đợi cha ly quyết định n g ư ơ i có thể bảo chứng quang minh giáo hội có thể cứu ra người nhà của ta cha r l i e một mặt trịnh trọng đối c ặ t hỏi đến c ặ t gật gật đầu nếu là cứu không ra người nhà ngươi ngươi có thể lựa chọn phản định Tốt. trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, xem như tán thành chút thế Tại thấy ta trước ta biết thể. thể. Cắt mắt ta đối Charlie cái, chuyện có chính cầu. có có Việc có Charlie cửa, như không mình không nhìn nhà không Ánh nhìn phía Vừa ra đưa ra quan, lộ là lỏng, là liền điệp điệp mới nói người giữ nói. ngoài xem này. xong, vẫn yên đóng đồn này đầu đó, yêu về về xì Cắt thi lúc ễ quay người hướng phòng về đó thực lực lớn tranh vừa vặn nhất cử chiếm lĩnh eo lệ quận để cho chúng ta có thể thông rong điều động nhiều người hơn lực vật lực cùng tài lực tiến hành trải vớt hỗn độn chi khí sự tỉnh không sai cổ trương thắng chậm rãi gật đầu đồng thời lại nghĩ tới doanh trại tị nạn xem ra chính mình cũng cần đi nhắc nhở một chút đau là thời điểm bắt đầu đại thiên di trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương một trăm m ư ơ i sáu gặp cổ trường thắng gật đầu quang minh ánh mắt nhìn chung quanh thân hình lập tức biến mất nhìn xem quang minh rời đi thân ảnh cổ trường thắng cũng không có nhiều lời mà chính là đem ánh mắt rơi xuống lịch luyện chi điệu bên trên ngược lại là trong vực sâu hai cám lúc này lại ở trong lòng nổi lên một tia hoài nghi thí luyện chi đ i ệ ba trăm l i ã o giả đang tạ dạ mạ nạ cả trầm rãi đi, đi ngẫu nhiên xuất thủ tiêu diệt một chút tuần tra khô lâu tại binh nói liền ăn mặt đất thảo khắt liền uống trên phiến lá lộ thủy không giây phút nào không tại cùng bạo ngược chi khí tiến hành sinh tử bắt đấu đồng thời cũng tại không giây phút nào tăng lên thực lực mình một tia đấu khí bao quanh hai mắt dần dần khôi phục thư thái dịt bọn chị cảm thấy lực lượng toàn thân bạo khởi sau đó liền quay người nhìn khắp bốn phía vô tận thần huy từ phía chân trời tán lạc xuống nhìn xem một đoàn cự đại quang mang hiện hiện h i ệ ba trăm lão giả hết thể đều lộ ra thành kính ánh mắt nô chủ ba trăm khổ tu sĩ đối trên bầu trời hát lớn q u a n minh này to lớn âm thanh quần quận mạ xuống tại hơn ba trăm người bên thai nổ vàng ngay hôm đó lên trở về doanh trại tị nạn Về cùng lúc đó thế mà còn ra hiện một chút hình ảnh cùng tin tức hơi trái vớt lúc này mới phát hiện lại là liên quan tới cha ly người nhà tin tức thế là trong lòng càng thành kính đứng lên ánh mắt nhìn chung quanh tòa này an lành doanh địa gặp tốt năm tốt ba nạn dân lộ ra hạnh phúc ánh mắt thế là vô ý thức cũng lộ ra vẻ mặt vui cười bốn năm tên tiểu hài tử nhìn thấy bất thình lính xuất hiện ba trăm khổ tu sĩ nhao nhao chạy tới từng cái lưu dịu nói liên tục dịch mòn da da các ngươi là lúc nào trở về nghe mụ mụ nói dịch mòn da da là khổ tu sĩ như vậy da da năng lượng nói cho chúng ta biết cái gì là khổ tu sĩ sao nghe nói khổ tu sĩ có thể lợi hại cùng h n giờ giấy thúc thúc bọn họ một dạng lợi hại thực ta cho rằng rẽ ni tỷ tỷ mới là lợi hại nhất nghe những n à y hỏi thăm thanh âm d ị c mòn trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút. vừa định nói chút gì lại nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới những đứa trẻ trong lòng giật mình bất thình lình hô to một tiếng eddie ra ra đến chúng ta đi mau âm thanh vừa mới rơi xuống đám trẻ con tựa như cùng điệu thú t ắ n đi nhìn xem chúng bọn nhỏ bóng lưng eddie c ờ i lắc đầu sau đó chậm rãi hướng đi d ị h mòn bọn người lão bằng hữu chúc phúc các ngươi trở thành khổ tu sĩ eddie đối d ị h mòn bọn người chậm rãi nói d ị h mòn bọn người cùng nhau nhìn về phía eddie đây đều là ngô chủ b ả t h n eddie ngay tại vừa mới ngô chủ hạ xuống thần chỉ để cho chúng ta tất cả mọi người bộ phái hướng tây nghiên cứ bảo dịt mòn đối edd eddy trầm、e、tư một chút đối dịch mòn nói dịt mòn nghĩ đến vừa mới quang minh trí tôn chủ thần dặn dò đổi eddy nói tiếp tuy nhiên trước đó chúng ta cần điều động năm mươi người tiến đến nẹo lệ thành một chuyến giải cứu cha ly tướng quân vợ con dịt mòn nói đến vợ con hai chữ thời điểm đ ố i eddy tăng thêm một chút tấm thanh eddy lộ ra khó xử bộ dáng phải biết bọn họ thế nhưng làm mấy ngàn nạn dân bây giờ thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ đô tại công phạt hỉ gù mà bảo vẹn vẹn chỉ là dựa vào người già trẻ em lại như thế nào di chuyển lúc đầu có ba trăm khổ tu sĩ hẳn là có thể thông rong đối mặt trên đường đi nguy hiểm có thể nghe dịch m ò n lời nói lại muốn phân b ì n h nghĩ cách cứu viện cha ly vợ con cứ như vậy liền cho lúc đầu không đủ nhân thủ mang đến áp lực thật lớn một khi chúng ta di chuyển tất nhiên thanh thế hạ o đại đến lúc đó kéo lệ thành cũng sẽ thiên lý nhãn đến chuyện này lúc đó một khi đụng phải truy binh truy sát chúng ta lại phải làm thế nào ứng đối hệ、e、đi đối dịch mòn bọn người hỏi thăm dịch mòn rơi vào trong tâm tư Nửa ngày về sau lộ ra khó xử thần xử sau ra về s lộ khó ắ chỉ nô c ủ thần h c không thể làm trái, hai trái, làm có h h u y này ệ n cũng p ả điều làm. Thế nhưng các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ tuy nhiên các ngươi là khổ tu sĩ nhưng đối mặt kéo lệ thành truy binh lại có thể ngăn cản bao lâu dù sao các ngươi chỉ có ba trăm n g ư ờ i đồng thời còn cần phân binh năm mươi tiến về áo lệ trong thành nghĩ cách cứu viện cha ly vợ con eddie đối dịch mọn bọn người hỏi đến dít m ò n nhanh chóng suy tư sau đó ánh mắt nhìn về phía eddie lập tức bắt đầu động viên ta tưởng những truy binh này là hoàn toàn có thể ngăn cản chúng ta lại phái phái mười tên khổ tu sĩ hiệp trợ ngươi tiến hành di chuyển về phần hơn người sẽ lưu lại nơi này trong doanh địa cho các ngươi chỉ hoán đầy đủ thời gian dít m ò n ngữ khí kiên định đối eddie c h ậ m dãi nói eddie trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái vờ ơ ý thì tốt ta hiện tại liền đi động viên di chuyển sự tỉnh nói xong h ẹ đi quay người liền hướng lúc đến phương hướng đi đến dịt mòn nhìn chung quanh sau lưng ba trăm tên khổ tu sĩ hét lớn một tiếng ai nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới hẹo lệ trong thành giải cứu cha ly vợ con hoàn thành ngô chủ thần chỉ ba trăm khổ tu sĩ cùng nhau tiến lên một bước từng cái lộ ra kiên định ánh mắt dịt mòn chậm rãi lắc đầu sau đó chủ ý đảo qua mọi người p h ạ m la bị ánh mắt nhìn đến người đôi lần nữa tiến lên một bước các ngươi cùng ta cùng nhau tiến đến về phần hơn người ngay tại doanh địa chuẩn bị nên đón hẹo lệ thành truy minh dịt mòn đối mọi người chậm rãi phân phó chúng khổ tu sĩ cùng kêu lên hết lớn được vừa mới nói xong dịch mòn mang theo năm mươi người nhanh chân hướng về doanh địa bên ngoài đi đến bên trên bầu trời cổ trường thắng nhìn xem một màn này lần nữa rơi vào trong suy tư sau đó tâm niệm nhất động xuất hiện tại hì gù mạ bảo xem ra chính mình cần đem việc này cáo chi t a o để cho hắn điểm đủ binh mã tiến đến gấp rút tiếp viện nếu không vẹn vẹn trông cậy vào dịch mòn bọn họ lực lượng chống cự éo lệ thành binh mã chỉ sợ còn thiếu rất nhiều nghĩ tới đây ánh mắt nhìn về phía hì gù mạ tử tức p h ủ phương hướng nhanh chóng hướng mặt trước đi qua a d o l cũng không biết a d o l biết những tin tức này về sau lại sẽ lộ ra cái dạng gì biểu lộ đáng tiếc gà a d o cũng không phải là quang minh cùng h ắ cám tín đồ n h n g không thông qua tín ngưỡng liên hệ thật tốt thưởng thức một phen một bên suy tư một bên đồng thời tăng tốc c á p bộ dù sao hỷ g ũ mạ bảo cùng doanh trại tị nạn ở giữa còn có khoảng cách nhất định cho nên lúc này vẫn là nắm chặt thời gian là tốt chương một trăm mười bảy khi g ũ mạ chấn tức trong phủ vang lên tiếng bước chân c ặ t vừa mới đi vào định viện chỉ thấy bao đang tại một gian tiểu đình trung thế là không cần nghĩ ngợi liền đi qua g i á o thông cắt đ ố i bao túi người hành lễ bao quay người theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại không khỏi hơi xứng sở ngươi là khi nào trở về bây giờ sự tình lại xử lý như thế nào c h a r l i e có đáp ứng hay không quy hàng ta quan g minh giáo hội tao đối c ặ t liên tiếp hỏi lại hiển nhiên đối với hắn trở về tốc độ cảm giác được không nhỏ kinh ngạc c ặ t nghe thấy những ngày hỏi thăm ở trong lòng tổ chức giới ngôn ngữ đối tao giải thích tiến về x ĩ đồn quan rất là thuận lợi c h a r l i e cũng đã đáp ứng quy hàng sự t ì n h chỉ là chỉ là cái gì gặp c ặ t tướng câu chuyện dừng lại thế là tao đối hắn hỏi đến c ặ t lộ ra do dự thần sắc ngay sau đó liền đối với tao trịnh trọng thi lễ k í n h xin giáo t ô n g tin thứ tội cặp mới dám nói rõ thứ tội tao không khỏi nhớ mày trong đầu nhanh chóng suy tư cặp gặp tao không có lên tiếng thế là cũng không nói chuyện chỉ là an an tĩnh tĩnh chờ đợi ánh mắt nhìn về phía cặt tao hơi yên lặng một chút chỉ cần ngươi làm là đối ta quang minh giáo hội có lợi sự tình vậy ngươi cặt làm ra liền không có cái gì tội vậy dĩ nhiên cũng chưa nói tới cái gì thứ tội cha r l i e lo lắng éo lệ trong thành vợ con cho nên vì là chiêu hàng cha r l i e ta tự chủ trương thay thế giáo tông vì hắn làm ra hứa hẹn cắt đ ố i tao cẩn thận từng ly từng tí nói đồng thời ánh mắt lại tại gắt gao nhìn chằm chằm tao thần thái biến hóa gặp tao thần thái như thường liền hơi yên lỏng hứa hẹn ta quang minh giáo hội xuất thủ giải cứu cha ly vợ con đồng thời đáp ứng trong khoảng thời gian này bên trong cha ly tiếp tục đóng giữ xì đ ồ n quan nói cách khác chỉ có làm cha ly nhìn thấy nhà mình nhỏ mới có thể chân chính quy hàng ta quang minh giáo hội cắt đ ố i bao trầm dai nói vô ý thức ở trong lòng nắm trận mồ hôi c a o lộ ra thoải mái thân sắc sau đó đem ánh mắt xem phía trước gặp b a o như thế bình đạm bộ dáng cắt trong lòng không khỏi giật mình dạng này sự tình nếu như phát sinh ở héo lệ quận một khi bị adon biết được chính mình dám một mình làm ra quyết định như vậy chỉ sợ có mười cái đầu đều không đủ hàn chém thế nhưng là trước mặt vị này tuổi trẻ giao t ô n g giống như cũng không sẽ làm như vậy loại này tỉnh táo cùng lạnh nhạt làm cho tất cả mọi người đô theo không kịp nô g chủ đã hạ xuống thần chỉ, ba trăm khổ tu sĩ hiện tại cũng đã xuất phát cho nên ngươi cái này quyết đoán đã thu hoạch được nô g chủ đồng ý t a o gặp c ặ t kinh hãi bộ dáng đối phía trước chậm giai nói nô g chủ đồng ý cắt xứng sở ngay sau đó liền ở trong lòng nổi lên một kia ấm áp nghĩ không ra ngô chủ thần uy c ư nhiên như thế to lớn tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhận được tin tức thần quả nhiên là p h à m nhân không thể ngưỡng vọng tồn tại gặp xứng sở cát đau đồng thời không có lên tiếng nói cái gì chỉ là nhìn về phía trước viên kia tùy phong lắc lư cây cối an an tĩnh tĩnh nghĩ đến trong lòng mình sự t ì n h một bóng người chậm rãi đi tới đau trong lòng giật mình ngay sau đó chính là vui vẻ trên thân này cố lạnh nhạt trong nháy mắt biến mất không để ý c á n kinh ngạc nhanh chóng đi về phía trước trí giả trí giả c á p gặp đau dị thường cũng quýt hướng phía trước phương nhìn lại thấy là cổ trưởng thắng cũng liền bận đ i ệ u đối hắn túi người hành lễ mặc kệ quan g minh giáo hội bên trong lưu truyền lấy bao nhiêu liên quan tới trí giả đồn đại nhưng là có một chút là không thể phủ nhận nếu như không có trí giả liền không có quan minh giáo hội đồng thời cũng không có hiện tại cặn đau xem ra lịch luyện chi địa để ngươi thu hoạch không ít cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem c ặ t cùng tao cười gật đầu một cái nghe cổ t r ư ờ n g thắng lời nói tao không khỏi cười đắc ý lúc này hắn giống như không phải giáo tông mà chính là một tên thiếu niên bình thường người thiếu niên tính cách nổi lên một đạo quan g mang trong tay quyển trượng phía trên dâng lên thuộc về sơ cấp thực lực lan tràn ra cắt giật mình mở to hai mắt là một tên thâm niên tình báo nhân viên có không gì sánh kịp phong phú l ự c duyện đối với cố khí thế này không dùng qua mảnh cân nhắc lợi dụng biết đại khái thực lực trước kia tao là thực lực gì cắt nhất thanh n h ị sở n h ĩ không ra tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong thế mà để cho hắn có lớn như vậy biến hóa xem ra này lịch luyện tri địa quả nhiên là một chỗ tốt nghĩ đến lịch luyện tri địa không khỏi liên tưởng đến chính mình lần trước đi thời điểm chỗ kinh lịch trải qua c h ẳ n g cảnh thế là ở trong lòng thở dài một tiếng xem ra chính mình lần trước bỏ lỡ rất nhiều chuyện một khuôn mặt tươi cười tại đ a o trên mặt hiện hiện sau đó dần dần lan tràn ra nhận được nô g chủ bạc ơn hoàn thành quyên chấn cắt đ u ổ i so ni chạch huấn luyện viên nhiệm vụ thành công tiến giai thành sơ cấp rất tốt xem ra lần này nhất định phải ngươi tự mình xuất thủ cổ trương thắng đối bao nói trong đôi mắt lộ ra hài lòng ánh mắt nghe cổ trương thắng câu nói này tao vô ý thức đối hắn hỏi tham nhất định phải tự mình xuất thủ ân cổ t r ư ờ n g thắng đối bao hướng một tiếng sau đó tướng lời nói xoay chuyển quan minh trí tôn chủ thần đã cho khổ tu sĩ hạ xuống thần chỉ, giải cứu cha ly vợ con sự tình ngươi là có hay không đã biết đã biết trước đó không lâu nô chủ cho minh sát chỉ thị tao một mặt thành kính đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục cắt trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ hắn không rõ hêm đẹp cổ t r ư ờ n g thắng n h ắ c lên chuyện này làm cái gì cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười đối bao nhắc nhở ngươi đừng bên trại tị nạn còn có dược tề lực lượng trại tị nạn dược tề lực lượng tao nghe cổ trương thắng nhắc nhở dần dần rơi vào trong trầm tư khỏe mắt liếc qua nhìn về phía c ạ t trong lòng trong nháy mắt chính là giật mình ngươi nói là c ạ t ta cả xứ sở chỉ cảm thấy lơ ngơ bao phủ lên đỉnh đầu cổ trương thắng gặp đau kịp phản ứng đối hắn chậm rãi gật đầu tính toán thời gian cũng cần phải đến nếu như a đ o n đồng thời biết được cha ly hỉ gù mạ bảo cùng c t sự tình cổ trương thắng nói đến đây hơi dừng lại ánh mắt nhìn về phía c ạ t sau đó lại chuyển hướng đau tại tăng thêm hỉ gù mạ bảo tin tức chuyển đến coi như a đ o n tại ngu dốt cũng không sẽ nghĩ không ra doanh trại tị nạn doanh trại tị nạn đau nhất thời quá sợ hãi đối cổ trương thắng một tiếng cơ hồ hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt tự nhiên nghe ra cái này thâm ý trong lời nói lấy doanh trại tị nạn cùng éo lệ thành khoảng cách một khi éo lệ thành xuất binh chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi huống hồ có thể điều động đại bộ đờ gnn binh lực đô tại hỷ gu ma bảo chỉ dựa vào không biết thực lực cụ thể khổ tu sĩ chỉ sợ khó mà ngăn cản tuy nhiên không do cổ trường thắng bọn họ nói cắt là có ý tứ gì nhưng chỉ vẹn vẹn thông qua những lời này cắt cũng đã biết hiện tại sẽ đứng trước tình thế lúc này lớn nhất nguy cơ không tại hỷ gu ma bảo mà là tại quang minh giáo hội đại bản doanh xem ra lần này cần kinh nghiệm một cuộc các chiến quang minh trí tôn chủ thân đã hạ xuống thần trị để cho h、e、ẹ đi bọn người bắt đầu đại thiên di cho nên các ngươi hiện tại duy nhất phải làm liền là lập tức tiến đến gấp rút tiếp viện đương nhiên hỷ gù ma bảo trung cũng không có thể thiếu quang minh giáo hội lực lượng thế mà an bài như thế nào liền xem chính các ngươi an bài cổ t r ư ờ n g thắng đối v tao trầm dai nói sau đó không chờ bọn họ hồi phục liền quay người rời đi nhìn xem rời đi cổ t r ư ờ n g thắng tao dần dần rơi vào trầm tư c h ư ơ n một trăm mười tám chuẩn bị gấp rút tiếp viện doanh địa hai nhìn xem như thế gọn gàng rời đi cổ t r ư ờ n g thắng các cũng không có lộ ra bất cứ dị thường nào thân sắc mặc dù mình quy thuận quang minh giáo hội thời gian ngắn ngủi nhưng là đối với vị trí giả này thần lòng kiến thủ bất kiến vị sự tích vẫn là có hơi nghe thấy không hổ là có được không gian đại ma pháp các hạ thực lực trí giả phân khí độ này chính là mình dốc cả một đời cũng học không được phạm nhân về cách chính mình vẫn là một phạm nhân t a o ngẩng đầu nhìn về phía từ từ đi xa cổ trường thắng trong lòng không khỏi tại gấp một điểm xem ra chính mình nhất định phải quay về một chuyến doanh nghiệp chỉ mong đây hết thẻ còn kịp không có nghe thấy tao đón lấy âm thanh cắt trong lúc nhất thời bất thình lình sinh ra có chút ít ảo giác giao thông lưu tại éo lệ trong thành các huyến tượng thời gian cũng nhanh đến một khi éo lệ thử tức đồng thời biết được h ỉ cụ m ã bảo cùng huyến tượng biến mất tin tức chắc chắn sẽ tại thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới đối với doanh địa phát động công kích cho nên chúng ta tốc độ nhất định phải nhanh tao c h ậ m dai nói ngữ khí một tiếng so một tiếng nặng nghề sau đó không đợi cắt hồi phục đối cắt lớn tiếng phân phó lập tức để cho hạn g i dạy đoàn trưởng cùng hạn bậm phán trưởng đến đây đúng còn có thanh nữ tao nhắc nhở lấy huyến tượng thời gian nhanh đến cắt trong đầu luôn luôn lượn vòng lấy vấn đề này sau đó nghĩ đến hiện tại đối mặt tình thế cùng trong danh o địa người già trẻ em bọn họ liền ngay cả bận đ i ệ u xua tan ý nghĩ này được cắt đối b a o túi người hành lễ nhanh chóng quay người hướng về tiểu đình bên ngoài đi đến tao nhìn xem c ặ t đi xa bóng lưng ánh mắt dần dần trở nên tâm h thúy đón l ấ y chính mình lại phải làm thế nào ứng đối xem ra chính mình phải cùng thời gian tiến hành thi chạy chỉ có thể ở ẻ o lệ thành còn không có hoàn toàn làm ra phản ứng trước đó đi danh o địa thành công vì là trong danh o địa người trì hoãn thời gian để bọn hắn có thể ung dung không vội đổi tới hì gù mà bảo còn có này trong giáo đường truyền tống trận nền tảng cái thứ này đầy đủ chân quý cũng không thể rơi vào lệ giờ giày, vì à o kéo o lệ tứ tức t r n vậy ngô chủ cố ý hạ xuống thần trị để cho hẹn、e、đi ra ra bắt đầu tổ chức trong doanh địa người hướng tây nghiên cứu bảo di chuyển g kích tướng lời nói xoay chuyển to lớn như thế thanh thế éo lệ thành nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến có lẽ bọn họ còn có thể từ rất nhiều sự tình bên trong suy đoán ra chúng ta cũng là chiếm lĩnh hỉ gù mạ bảo thế lực cho nên chúng ta không thể không phòng đ a o nói xong nhìn chung quanh ạn dơ dậy bọn người rèn ý nhanh chóng phân tích đ a o lời nói này nói cách khác chúng ta cần lập tức gấp rút tiếp viện doanh địa, để tránh bọn họ bị hẻo lệ thành binh lính đ ồ sát đúng là như thế đ a o đối rèn ý nói trong đầu lần nữa phân tích đau đối rèn ý bọn người tiếp tục nói đi xuống tuy nhiên n ô chủ hạ xuống thần chỉ để cho ba trăm khổ tu sĩ xuất thủ nhưng bọn hắn đối mặt kéo lệ thành vốn là nhân thủ không đủ lúc này lại phải phân binh cứu viện cha ly vợ con vì vậy để cho cái này nguy hiểm lại hơn c h ư a cho nên vừa mới trí giả mới có thể cố ý đến đây nhắc nhở chỉ có điều hỉ gù mạ bảo chúng ta lại phải làm thế nào an bài đ a o đối ba người hỏi thăm nhìn xem dần dần những mày tao ăn giờ d i ữ cùng ăn bật hai người nhìn nhau liếc một chút giáo tông cho là chúng ta lại phải làm thế nào rèn n g nhịn không được đối t a o hỏi lại tao thở sâu một hơi nô chủ tín ngưỡng còn không có hoàn toàn tại hỉ gù mạ bảo trung chuyển ra cho nên lúc này không thể đại quy mô rút khỏi hỉ gù mạ bảo gấp rút tiếp viện doanh、địa. bằng không một khi chúng ta người rút lui khó đảm bảo tại đây sẽ không phát sinh biến cố lúc đó chúng ta làm ra hết thể đều muốn hóa thành dòng chảy đ à o chậm dai nói mỗi nói một chữ lông mày liền gấp một điểm h n giờ dậy nghe thấy ậ đ a o lời nói này đối mọi người vô ý thức nói chúng ta cứu viện con mắt chỉ là trì hoãn thời gian để cho trong danh o địa người có thể t h ô n g dong rút lui cho nên ta cho rằng không cần tướng tất cả mọi người mang đến l ờ i mặc dù là như thế nhưng chúng ta lại hẳn là lưu bao nhiêu, nhiêu tiền đến gấp rút tiếp viện không đợi ập đau lên tiếng hàn bật liền đối với h n giờ dậy hỏi lại h n giờ giấc khỏe miệm nổi lên mịp cười tập kích bất ngờ h ỉ g ù m ã bảo các ngươi thẩm phán kỵ sĩ đại hiển bị p h o n g cho nên lần này cũng cần phải là thời điểm để cho chúng ta thánh kỵ sĩ xuất chiến giáo tông còn nhớ đến này trước hết trở thành thánh kỵ sĩ những người kia á n giờ dậy không có trực tiếp hồi phục mà chính là đối với tao hỏi thăm tao xưng sở ngay sau đó tựa như nghĩ đến cái gì ngươi nói là này một trăm người đứng đầu có được ý thức không gian b á t sát kinh nghiệm kiến tập thánh kỵ sĩ chính là á n giờ dậy đối với ba người giải thích tặc kẽ nếu là gấp rút tiếp viện vậy chúng ta quý tinh bất quý đa Tại t ă ngay thêm án giờ dây lời nói đau bọn người dần dần rơi vào trong trầm tư bắt đầu một trận phân tích thấy mọi người bắt đầu trầm tư phân tích hạn giờ dây thừa cơ lần nữa tới một bầu dầu doanh điệu tình thế nguy cấp kính xin giáo tông nhanh chóng định đoạt một khi bỏ lỡ cứu viện thời cơ chỉ sợ này nghĩa trang bên trong chắc chắn sẽ lại thêm không ít phần mộ án giờ dây đối bao t h ú c ra lấy án bất lộ ra một tia không vui t h ầ n sắc lần này bởi ta cùng giáo tông cùng nhau đi cũng là có thể không ổn không ổn ta thế nhưng là thánh kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g án giờ dây đối ản bật nói ản bất bờ môi động động cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống dù sao chuyện này bất kể thế nào đến xem xác thực hẳn là ản giờ dậy tiến đến không cắt hì cụ m à bảo mới là căn cơ có chính mình trấn thủ cũng yên lòng gặp ản bật không cùng chính mình tranh đoạn ản giờ dây không khỏi đại thư một hơi đồng thời ánh mắt nhìn về phía tao j e n n y nghĩ đến doanh địa gặp khó khăn ánh mắt nhìn về phía tao giáo tông không bằng liền dùng ả ạ n dơ d ậ y đoàn trường biện pháp đi làm ả ạ n dơ d ậ y lập tức triệu tập trăm tên thánh kỵ sĩ cùng ta cùng nhau trở về doanh địa t a o đối ả ạ n dơ d ậ y phân phó ả ạ n dơ d ậ y vui mừng quá đ ố i đối, đối t a o túi người hành lễ được vì ngăn ngừa trên đường có người bị thương xin mời thánh nữ điều động mười tên mục sư ở phía s a u đi theo tao tướng ánh mắt nhìn về phía j e n n y j e n n y gật gật đầu giáo tông yên tâm lúc này ta sẽ an bài thỏa đáng